990 thứ 997 chương có người chắc bước, cục diện không không chế nổi. Cách một camera phía trước, Trần Mạch đang cùng người chủ trì thẳng thắn nói, hiệp đạo săn xe khai phát tiến độ còn tại vững bước tiến lên bên trong, mà Trần Mạch hôm nay nhưng là trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, tới tham gia một cái nho nhỏ tham hỏi. Lần này tham hỏi người chủ trì là Trần Mạch người quen mít cũ, Hàn Lộ. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi mới mặc dù đã buộc quang phim quảng cáo, nhưng cái này căn bản liền chưa đầy đủ các người chơi chờ mong, ngược lại để bọn hắn đối với ưu chi tiết càng thêm cầu. Những trò chơi này truyền thông tự nhiên cũng liền nghị trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn moi ra càng nhiều liên quan tới trò chơi mới thông tin giống như một chút Âu Mỹ mà lớn truyền thông cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế mà từ biên kịch hoặc diễn viên trong miệng làm hết sức đào ra một chút kịch thấu tin tức tới thu ánh mắt người luận lừa gạt Trần mạch Thế nhưng là chuyên nghiệp loại này tình cảnh nhỏ cũng sớm đã là giá kinhnh tự thụ đối mặt người chủ trì vấn đề thẳng thắn nói lại là quay đầu đi qua lại là triển vọng tương lai đem người chủ trì lừa gạt phải x sử một chút cuối cùng đã tới sau cùngâu chính là liên quan tới trò chơi mới vấn đề rõ ràng trước mặt rất nhiều nội dung cũng là làm nền Sau cùng cái bộ phận này mới là rất nhiều người xem chân chính quan tâm vấn đề. Hàn Lộ Vân Đạo, cuối cùng chúng ta lại đến tâm sự liên quan tới trò chơi mới vấn đề ai trưởng tổng. Theo tin viện hè, trò chơi mới hiệp đạo săn xe cũng sớm đã tiến vào nghiên cứu phát minh kỳ, mà dựa theo phía trước Lôi đỉnh lẫn nhau ngu cười tên lửa một dạng nghiên cứu phát minh tốc độ, có người phỏng đoán trò chơi này sẽ tại 5 nguyện hoặc 60 bán, là thế này phải không? Trần Mạch cười ha hả, ân, đầu tiên giải thích một chút. Kỳ thực Lôi lẫn nhau ngu làm trò chơi nhanh, chủ yếu là bởi vì chúng ta đối với tương lai trò chơi nghiên cứu phát minh kế hoạch có vô cùng hoàn thiện kế hoạch cùng vô cùng cặn kẽ phương án thiết kế. Hơn nữa, chúng ta có quốc nội thậm chí toàn thế giới hoàn thiện nhất vật lý động cơ, dùng tốt nhất trí năng biên tập khí, phong phú nhất mỹ thuật tài nguyên. Hơn nữa mọi người đều biết, hiệp đạo săn xe là hiện đại đô thị bối cảnh, phạm tội đề tài, phía trước chúng ta lại có thần bí hải vực, chạy thoát trời ưu tích utility 6. Hàn Lộ trong lòng vui mừng, Tác Luân đặc như thế móc tim ngóc phổi giới thiệu nội tình thật đúng là hiếm thấy a. Nang Vội Vàng hỏi đạo, ý tứ nói đúng là, trò chơi chính xác có thể tại 5 nguyệt hoặc 6 người bán, đúng không? Trần Mạch lắc đầu, ta không nói a. Hàn Lộ, 6. Trần Mạch giải thích nói, là như vậy Lần này hiệp đạo săn xe sẽ là một cái to lớn khai phong thế giới trò chơi, đồng thời chúng ta đối với nó mỹ thuật tài nguyên tiến hành toàn diện thay đổi nhỏ, để nó có thể ở ma trận cabin trò chơi bên trong thế hệ tiếp theo vừa giờ hiệu quả mà biểu hiện ra càng hơn nữa hơn giả đánh cháo hiệu quả. Theo lý thuyết, vẻ đẹp của nó thuật tiêu chuẩn sẽ đạt tới thậm chí siêu việt điện ảnh hóa du hy kịch đại toán, biến người, cùng lúc đó, nó vẫn là một cái khai phong thế giới trò chơi. Hàn Lộ cẩn thận suy nghĩ lấy chân mạch nói bóng gió, cho nên 6. Toàn bộ tài nguyên lượng 6. Chân mạch gật gật đầu, đúng vậy, hiệp đạo săn xe tài nguyên lượng sẽ là thích khách tiến điều, khởi nguyên 3 đến 5 lần sẽ mà đạt truyền thuyết hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, tao ý tứ cũng không phải nói nó khai phong thế giới lớn hơn nữa, trên thực tế nó cùng hai người này ở bên trong cho bên trên sai không nhiều lắm, chỉ là đang vẽ trên mặt càng thêm phù hợp thế hệ tiếp theo vở giờ khái niệm. Hàn Lộ cả Kinh, nhưng mà, cứ như vậy mà nói, cabin trò chơi tổn chữ không gian cùng đọc đến tốc độ 6. Chân mạch, đúng vậy, chúng ta đều biết đệ toán, biến người là điện ảnh hóa du hí kịch, cho nên nó có thể giống thần bí hải vực một dạng đem có hạn tính năng tập trung lại xử lý ghi vào tốc độ vấn đề, mới có thể đem hình ảnh tăng lên tới thế hệ tiếp theo vở giờ tiêu chuẩn. Hiệp đạo săn xe là một kiểu khai phong thế giới trò chơi, có thể sẽ gặp phải loa điển thời gian quá dài, trò chơi chiếm dụng tồn chữ không gian quá lớn vấn đề. Hàn Lộ mặt có thần sắc lo lắng, như vậy, bây giờ đã tìm được phương pháp giải quyết sao? Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên tìm được. Hàn Lộ vui mừng, chẳng lẽ Tắc Luân đặc muốn vật trần. Nang đội vàng hỏi đạo, cụ thể là cái gì phương pháp giải quyết, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Trần Mạch, phương thức giải quyết chính là chờ, chờ lúc nào đó chúng ta tổn chữ kỹ thuật và số liệu đọc đến kỹ thuật phát sinh bay vọt thời điểm, chúng ta lại đem làm xong hiệp đạo săn xe lấy ra bán. Hàn Lộ, 6 Nếu như không phải Camệ ra còn tại chủ Hàn Lộ có thể đã nội tâm một hồi mở mập tở, ngốc tại chỗ. Lần đầu nghe nói phương thức giải quyết là chờ a. Các loại kỹ thuật phát sinh bay vọt mới đem trò chơi lấy ra bán. Người như thế nào không đợi chủ nghĩa cộng sản đâu? Trang diện nhất thời có chút lúng túng, Là một có nghề nghiệp tố dưỡng phóng viên cùng người chủ trì, Hàn Lộ vội vàng cứu chàng, Trần Tổng ngài nói đùa, nếu là như thế chờ đợi, cái kia hiệp đạo săn xe bán thời gian nhưng là hoàn toàn không có cách nào xác định A6. Trần Mạch gật đầu một cái, đúng a, ta liền lại ý tứ này. Hàn Lộ, a. Trần Mạch giải thích nói, cho ngươi hỏi ta hiệp đạo săn xe phải chăng 5 người hoặc 6 người bán, ta không trả lời thằng ngươi, ý tứ chính là ta cũng không biết lúc nào bán, ngược lại phải chờ chúng ta bây giờ tổn chữ kỹ thuật và số liệu đọc đến kỹ thuật phát sinh bay vọt. Hàn Lộ, 6. Mắt thấy hai người đối thoại hướng về không cách nào không chế phương hướng phát triển, Hàn Lộ ho khan hai tiếng, chuẩn bị chuyển hướng cái đề tài này. Vậy được rồi, chân Tổng ý tứ hẳn là nói hiệp đạo săn xe hẳn là một cái vượt qua thời đại trò chơi, đúng không? Hàn Lộ vẫn đạo. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, tạm thời nói như vậy." Nhìn xem mặt không biến sắc tim đập chân mạch, Hàn Lộ nội tâm một hồi mở mập tờ. Ta cái quái gì vậy chính là khách sáo hai câu, người lại còn thuận pha hạ lư liền cho trang bị, cái này mẹ nó xấu. Nhưng mà phỏng vấn hay là muốn tiếp tục, Hàn Lộ lại hỏi, cái kia, Trần tổng có thể hay không nói cho chúng ta một chút cụ thể là như thế nào vượt qua thời đại. Trần Mạch hắng giọng một cái, "Tốt, vậy ta liền kỹ càng nói một chút. Hiệp đạo săn xe sẽ là một cái trọng tân định nghĩa khai phong thế giới trò chơi, à, có thể còn không chỉ như thế. Nó sẽ trọng tân định nghĩa thế hệ tiếp theo về giờ trò chơi, sẽ trọng tân định nghĩa cái tiếp theo 10 năm a đại tác khái niệm. Nó là một cái mang tính cách mạng tác phẩm." có thể làm cho chúng ta từ truyền thống trò chơi giả tưởng thực tế thời đại tiến vào mới tinh xuyên qua thức trò chơi thời đại, ở nơi này trò chơi bàn phía sau, toàn thế giới tất cả trò chơi đều đưa run lên 7, bất luận cái gì theo không kịp loại này cách tân công ty trò chơi, cuối cùng đều sẽ bị thời đại vô tình vứt bỏ. Hàn Lộ, 6. Trần Mạch, 6. Hàn Lộ, 6. Hai người nhìn nhau không nói gì, ngay ngày con mắt, giống như cũng đã đã quên mình rốt cuộc là tới làm cái gì. Trần Mạch có ý tứ là, ngươi ngược lại là tiếp tục chủ trì a. Hàn Lộ ý nghĩ là, ta mẹ nó còn chủ trì cái lông a. Một giọt mồ hôi lạnh từ Hàn Lộ Thái Dương chảy xuống, hắn hiện tại rất muốn đi trả lời một đạo vấn đáp cộng đồng lên vấn đề, có cái nào mắt thấy cục diện thì nhìn không chế không nổi tình huống. Đúng vậy, hiện tại cái này cục diện cũng nhanh nếu không khống chế được, Trần Bạch ở đây thổi cái này một trận nhũ bước, đã hoàn toàn vượt qua nàng làm một người chủ trì có thể hỗn ở phạm vi 6. Bất quá còn tốt, dù sao Hàn Lộ thân kinh bắt chiến, nếu như nói khoa học kỹ thuật vòng còn có một cái phóng viên hoặc người chủ trì có thể ở Trần Bạch loại này gây nên tàn phế cấp bậc lựa gạt bản lĩnh trước mặt báo chí một chút xíu thanh tỉnh lời nói, vậy cũng chỉ có thể là Hàn Lộ, cũng không phải nói có bao nhiêu ưu tú chủ yếu vẫn là bởi vì nàng bị giao động nhiều, sinh ra nhất định khả thể. 991 thứ 998 chương thường ngậy lửa gạt canh hai Hàn Lộ sửa sang ý nghĩa một chút, như vậy, Trần Mạch Tiên Sinh, có thể hay không đại khái cùng chúng ta nói một chút trò chơi này cách chơi. Nó có thể cùng cầm qua hàng năm cao nhất khai phong thế giới trò chơi sẽ Mạ Đạt Truyền Thuyết cùng so sánh sao? Trần Mạch, hiệp đạo săn xe cũng sẽ là hàng năm tốt nhất, đến nỗi cái nào tốt hơn, đều là của ta trò chơi ngươi để cho ta tỉ tỉ thế nào. Cách chơi phương diện ta không có thể lộ ra. Hàn Lộ gật gật đầu, tốt, như vậy liên quan tới trò chơi này kịch bản đâu? Trần Mạch, không thể nói. Hàn Lộ khẽ miệng hơi hơi có rúm, chiến đấu hệ thống đâu?" "Trần Mạch, bắn nhau, không tốt nói tỉ mỉ. Chúng ta trong này nhân vật giọng nói là tiếng Anh, hơn nữa cũng là người ngoại quốc gương mặt, là lấy tài liệu tại đèn Tháp Quốc thành thị nào. Cái này không tốt nói rõ a, đợi mọi người chơi đến trò chơi liền đã hiểu. Trò chơi này sẽ có bạo lực hoặc những thứ khác không thích hợp trẻ em nội dung sao?" Cuối cùng vấn đề này, Trần Mạch suy nghĩ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, "Trò chơi này xấu. Trên cơ bản không có nhi đồng thích hợp nội dung." "Hàn Lộ, a." Trần Mạch gật đầu, "Đối với trò chơi này bên trong tuyệt đại đa số nội dung đều là ngươi muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm." Ngươi có thể nhìn thành đây là một bộ phạm tội bách khoa toàn thư. Hàn Lộ trừng to mắt, dạng này cũng có thể qua thẩm sao? Trần Mạnh Chính nghĩa nghiêm trang nói, "Ngươi biết, xem như bơi hội hội vinh dự ủy viên, ta phải đảm đương nội vạch trần tư cách bản chủ nghĩa lệ tầm cái khăn che mặt nhiệm vụ quan trọng, thông qua trò chơi này, chúng ta có thể tốt hơn nhận thức đến từ cách bản chủ nghĩa thói hư tật xấu, có thể hiểu đến đèn tháp quốc nhân dân đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, từ đó càng thêm chân quý chúng ta bây giờ cuộc sống hạnh phúc sáu." Hàn Lộ vội vàng nói, "Tốt, vô cùng cảm tạ tổng có thể đến đây tham gia chúng ta lần này tham hỏi, thời gian quan hệ chúng ta lần này tham hỏi liền đến ở đây kết thúc." Hoàngnên đại gia tiếp tục chú ý chúng ta phía chân trời Vong du Hikiken, chú ý hiệp đạo săn xe sau này tin tức, ta là Hà Lộ, chúng ta kỳ kế gặp lại. Hà Lộ một bộ này thao tác ở bên trong một phút liền hoàn thành, chân mạch lời nói đều chưa nói xong, các mê gia tín hiệu đã chặt đức Ách 6. Kỳ thực ta còn có thể lại vạch trần một chút nội dung. Chân mạch nói. Hà Lộ khỏe miệng hơi hơi có rúm, nội tâm một vạn thứ con mẹ nó lao nhanh qua. Người mẹ nó còn vạch trần đâu? Miệng lưỡi dẻo quẹo chưa tính, ngươi đây hoàn toàn là đem tất cả cũng làm thành lược trí a. Nhưng mà có thể làm sao đâu? Cái này Trần Mạch không hiểu thấu qua thẩm trò chơi cũng không phải một bộ hai bộ, từ chạy trốn đến ngự sát nguyên hình lại đến liên tĩnh lĩnh, muốn thật giống Trần Mạch nói, hiệp đạo săn xe tân bản không tính là cái gì khổ sở thẩm trò chơi a 6 Chỉ có thể nói, Vinh Dự Ủy viên muốn làm gì thì làm phải không 6. Hàn Lộ lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười, vẫn là vô cùng cảm tạ Trần tổng tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, liên quan tới vật Trần, chúng ta lần sau tiết mục có thể lại tiếp tục trò chuyện. Trần Mạch nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, ký tực ta buổi chiều vừa vặn không có việc gì sáu. Hàn Lộ, sáu. Gặp lại. Sáu. Quả nhiên Cái này kỳ thăm hỏi vừa để xuống ra ngoài, lại đưa tới số lớn nhà chơi điên quần bình luận. Kỹ thực Hàn Lộ chủ biên trước kia đều biết lại là loại hiệu quả này, nhưng mà 6. Đây không phải vừa văn sao? Chế tạo mảnh khéo hấp dẫn lưu lượng, cớ sao mà không làm đâu. Các người chơi nhau nhau biểu thị, đại gia mau đến xem a, Tháp Luân đặc lại tại thủ nhu bức. Cái này mẹ nó trần mạch thăm hỏi thời điểm nói lời, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Tháp luôn đặt lại ra thật nhiều kim câu 6. Kỹ thuật gì nổ tung sau đó mới đem hiệp đạo săn xe lấy ra bán. Cái gì trò chơi này sẽ trọng tân định nghĩa 3 trò chơi. Dự định hàng năm tốt nhất Những thứ khác tất cả trò chơi đều đưa run lại bẫy. Theo không kịp chào Lưu nhà thiết kế sẽ bị triệt để vứt bỏ. Cái này mẹ nó, mặc dù hàng này bây giờ quả thật có tư cách nói lời này, nhưng mà thổi đến cũng có chút quá mức a. Trò chơi này còn không có lên thành phố đâu. Cái này thăm hỏi thế nhưng là lợi hại, mặt ngoài hỏi một đống lớn vấn đề, kết quả cái gì hoa quả khô đều không đi ra, liền nghe Trần Mạch tại nơi thổi nhũ bước 6. Thường ngày đau lòng Hàn phóng viên, đoán chừng mỗi lần thăm hỏi xong Trần Bạch trở về đều phải mấy bình cái hạch đá bổ não tử. Nào chỉ là bổ não, còn phải tìm đại phu nối xương, chân này đều muốn bị lừa gạt que rồi a. Xem ra phỏng vấn Trần Mạch sẽ cho người thể sát tinh thần bội thụ hủy hội a, hy vọng lần sau cái này quang vinh và nhiệm vụ nặng nề có thể giao cho ta, để cho ta có cơ hội tại chỗ quỷ xuống ôm lấy đuổi theo một tiếng ba ba. Đại bộ phận người chơi đối với cái này thăm hỏi cũng là cửa trừ, đều biết Trần Mạch chắc chắn không nói lời nói thật, đây là cho trò chơi mới phóng bom khói đâu. Mọi người đều biết Trần Mạch vừa lên thăm hỏi liền sẽ thói quen miệng lưỡi rèo quẹo, liền cùng lừa gạt đại gia nạp tiền mở rộng, thuộc tốt, tuyệt đối không nên làm thật. Duy Mạch phía trước bức giống như đều ở đây không lâu sau đó thực hiện, nhưng hắn tại tuổi già mới nụ bức thời điểm đại gia vẫn sẽ lựa chọn nở nụ cười mà qua cũng không phải nói không tín nhiệm vấn đề chủ yếu là ngươi cái này như bức thổi đến cũng có chút quá mức 6 cái này cần là 10 năm vừa gặp thân tác mới có thể chịu được ngươi như thế này A cho nên đại gia cũng không quá đem cái này coi ra gì dù sao Trần Mạch hiện tại cũng đã như vậy như bức rồi hắn nói trò chơi mới như bức liền như bức liền trò chơi trong vòng người đều không ai dám đứng ra hơn hắn các người chơi còn có cái gì dễ nói xấu ngược lại trò chơi đến cùng có hay không hảo chờ làm được nhìn một chút chẳng phải sẽ biết 12 chân mạch nhìn xem vòng tay màn ảnh giả thưởng 300 lần cơ hội rút thường đã có đủ theo lý thuyết Hắn bây giờ có thể mở khóa phần cứng kỹ thuật tồn trữ dung lượng khuyết chương cho khoa học kỹ thuật điểm. Bắt đầu hạng kỹ thuật này đột phá, sẽ tăng lên tất cả chức năng thiết bị tồn trữ dung lượng 10 lần, đọc đến tốc độ 10 lần. Rất rõ ràng, kỹ thuật này sẽ ảnh hưởng đến cơ hồ tất cả chức năng thiết bị, nhất là giống điện thoại, chức năng kính mắt loại này tồn trữ dung lượng vô cùng có hạng thiết bị, đều đưa thu được tăng lên trên diện rộng. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là ma trận cabin trò chơi có thể tổn trữ nhiều tư nguyên hơn, có thể trên phạm vi lớn mà cắt giảm lãng điền thời gian, hướng về tương lai đa nguyên thế giới trò chơi lại giáo bước tiến lên một bước dài. Chân mạch điểm nhẹ trên màn ảnh giả tượng khoa học kỹ thuật điệm. Kích hoạt. Giống như lần trước, Trần Mạch cảm thấy đầu góc của mình một hồi hơi đau, sau một lát mới khôi phục bình thường. Sau đó, liên quan tới lần này tồn chữa dung lượng khuyết trường cho kỹ thuật đủ loại chi tiết, đã thật sâu khắc ở Trần Mạch trong đầu. Ok, kế tiếp, sẽ phải cho ma trận cabin trò chơi các người chơi một cái to lớn vui mừng sáu. Năm Nguyệt 22 ngày, Lôi Đình lẫn nhau ngu công bố một cái tin tức nặng ký. Tất cả đã mua ma trận cabin trò chơi người chơi, đều đưa miễn phí thu được một lần phần cứng đổi mới cơ hội. Lần này phần cứng đổi mới chủ yếu là ổ cứng tổn trữ đổi mới, đổi mới phía sau, nhà chơi ma trận cabin trò chơi sẽ thu hoạch được 10 lần tồn chữ không gian khuyết chương cho, cụ thể phương tức là, quan phương trực tiếp căn cứ vào người chơi để giành địa chỉ đem mới ma trận cabin trò chơi ổ cứng hệ thống tin nhắn đi qua, người chơi có thể căn cứ vào chứng minh tự động lắp đặt. Cabin trò chơi bên trong để giành ổ cứng tiếp lời, không cần tháo máy cũng có thể thuận lợi lắp đặt. Mà hết thể này cũng là hoàn toàn miễn phí. Tại năm nguyệt 22 ngày sau, Dật Lễ mới mua sắm ma trận cabin trò chơi, đem thừa nhận sử dụng mới ổ cứng tồn trữ, hơn nữa ma trận cabin trò chơi bản thân giá bán không thay đổi. 992 thứ 999 chương thần tắt tới 3 kênh nghe được tin tức này, các người chơi tất cả đều chấn kinh. Trần Mạch đây là không có a, lại muốn thua thiệt. Chưa từng nghe nói chữ số sản phẩm cũng đã bán rồi, còn miễn phí cho thăng cấp phần cứng phối trí. Húng chi loại này phần cứng phối trí thăng cấp cũng quá cho lực, tồn chữ dung lượng trực tiếp quyết trường cho gấp 10 a. Nếu như theo giá thị trường tính toán, Trần Bạch đúng là thua thiệt chảy máu, gấp 10 tổn chữ dung lượng ổ cứng cái kia được bao nhiêu tiền a? Rất nhiều người chơi liên tưởng đến Trần Bạch phía trước tại tham hỏi bên trong nói đoạn lời nói kia, chờ ổ cứng tồn chữ cải tiến kỹ thuật, liền phát hiệp đạo săn xe. Cái này mẹ nó cũng tới quá nhanh a. Liên cung Trần Mạch Thần Cơ Diệu Toán đã sớm coi là tốt thời gian này ổ cứng tồn chữ kỹ thuật sẽ cách tần một dạng. Ân, nhất định là thu được nội bộ tin tức, nhất định là như vậy. Rất nhiều ma trận cabin trò chơi người chơi tại bởi vì tự nhiên kiếm được một khối cao cấp ổ cứng hết sức vui mừng đồng thời, cũng tại chờ mong sẽ không phải Trần Mạch không có công bố cụ thể ngày phát hành kỳ hiệp đạo săn xe, thật muốn bán đi. 6. Kỳ thực, Trần Mạch cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Mới ổ cứng tồn kỹ thuật so với trước đây kỹ thuật quả thật có tiến bộ rất lớn, nhưng loại này công nghệ tại phí tổn bên trên cũng không có để thăng gấp 10 khoa chương như vậy. Nó phí tổn bèn bèn tương đương với vốn có ổ cứng tổn chữ kỹ thuật trường gấp 2. Hơn nữa, hạng kỹ thuật này cũng không phải hoàn toàn dẫn đầu thời đại, càng không thể nói là không cách nào phá giải. Chỉ cần nước ngoài công ty khoa học kỹ thuật lấy được mới ổ cứng, lại tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu cái một năm rưỡi nữa, hơn phân nửa cũng có thể chế tạo. Cho nên, lần này kỹ thuật tương đương với cho Trần Mạch cung cấp một cái chênh lệch thời gian, ở nơi này chênh lệch thời gian bên trong có thể tùy ý hô phong hoán vũ, nhưng là không đến mức triệt để đem trên thế giới các công ty khoa học kỹ thuật bỏ rơi tại sau lưng. Lại nói, Trần Mạch đã sớm tại ma trận cabin trò chơi giá bán bên trong đệ rảnh rất lớn giá cả không gian nhất là nước ngoài ma trận cabin trò chơi, trả hơn tiền đủ bọn hắn mua thêm hơn 100 khối cabin trò chơi ổ cứng 6. Nhưng bất kể nói thế nào, đợt thao tác này quả thật làm cho các người chơi mang hơn, hô to tác luôn đặc quá lương tâm. Hơn nữa trọng yếu hơn là, lần này thay đổi mới ổ cứng, bên trong đã lắp sắn hiệp đạo săn xe liên quan tài nguyên, ngoài ra còn có một bộ phận kho tài nguyên bên trong khác tài nguyên. Ổ cứng bên trong tài nguyên đều trải qua tương đối phức tạp mã hóa, hơn nữa toàn bộ kho tài nguyên bên trong tài nguyên đều cũng có quyền tài sản trí thức, các công ty đem dùng liền muốn bị kiện. Chân mạch chế luyện hiệp đạo săn xe tại tài nguyên lượng bên trên có thể nói là chưa từng có. Thể hệ tiếp theo vượt giờ kỹ thuật đối với trò chơi dung lượng có cao hơn yêu cầu, lần này trực tiếp đem lại bộ phận tài nguyên đều lắp sẵn tại trong ổ cứng, các người chơi chỉ cần mua sắm trò chơi sau đó liền có thể kích hoạt, vẫn rất tiện lợi. Tại thay đổi mới ổ cứng sau đó, ma trận cabin trò chơi các người chơi cũng phát hiện một cái vô cùng làm cho người phân chấn tin tức, chính là ốc đảo bên trong xuất hiện hiệp đạo săn xe trò chơi cửa vào. Đây là một trận máy bay trực thăng, ở nơi chơi Hải Tân Hào Trạch đằng sau mới xuất hiện một cái sân bay, máy bay trực thăng liền đậu ở chỗ này. Chỉ bất quá người chơi bây giờ mở không ra phi cơ trực thăng cửa khoang, càng không cách nào thao tác. Nhưng rất rõ ràng, Trần Mạch hẳn là sẽ không vẹn vẹn làm một cái máy bay trực thăng cho người chơi chơi, cái này máy bay trực thăng hẳn là xem như hiệp đạo săn xe lối vào mà tồn tại, chỉ là bây giờ còn chưa có kế hoạch. Sau đó, Trần Mạch công bố một tin tức tốt, cũng là bởi vì tổn trữ kỹ thuật phát triển, hiệp đạo săn xe đã có thể làm người chơi cung cấp cao nhất thế hệ tiếp theo vở giờ thể nghiệm, cho nên trò chơi này bán thời gian đã xác định, 6 nguyệt bảy hảo. Đến nơi giá bán, quốc nội 3680 nhân dân tệ, bản quốc tế 660 mì Cái giá tiền này vẫn là ra rất nhiều nhà chơi dự kiến, bởi vì quá mắc. Trên thực tế Trần Bạch đơn nhất trò chơi có rất ít bán được giá tiền này, bình thường vừa giờ trò chơi giá bán trên cơ bản cũng là 1980 ta hữu, mà những cái kia qua 3000, trên cơ bản cũng là nội dung trò chơi vô cùng phong phú N hợp nhất gia cường phiên bản. Nhưng lần này rõ ràng không phải là cái gì N hợp nhất, hiệp đạo săn xe chính là đơn độc một cái vừa giờ trò chơi, giá cả lại so đồng dạng trên ý nghĩa 3A trò chơi đại tắc đắt gần tới gấp đôi. Đương nhiên, bình đại khác biệt, nghiên cứu phát minh chi phí cũng có khác biệt, nhưng vô luận như thế nào khác biệt cũng sẽ không lớn đến loại trình độ này. Từ phía trước đệ toán, biến người giá bán liền có thể nhìn ra Hiệp đạo săn xe giá cả nhất định là lại đắt tiền. Tuy có một nhóm lớn người chơi khi nhìn đến cái giá tiền này sau đó nhao nhao nhắn lại cáo tử, nhưng ma trận cabin trò chơi các người chơi ngược lại biểu thị cảm xúc ổn định, hơn nữa đối với trò chơi này càng thêm mong ngợi. Bởi vì lấy nhiều năm như vậy liệu tính đến xem, Trần Mạch tuyệt đối sẽ không loạn định giá. Hán định giá cả thường thường là vật siêu giá trị, tất nhiên trò chơi này bán được đắt, liền nói do nó nghiên cứu phát minh chi phí chắc chắn cao hơn nhiều khác trò chơi mà khác. Đối với chị Hoa 30 vạn mua ma trận cabin trò chơi các người chơi tới nói, trò chơi quý như vậy hơn 1.000 khối cũng không tính là hoàn toàn không thể tiếp nhận, mẫu chốt vẫn là nhìn trò chơi này đến cùng có thể làm được trình. Độ gì, có thể cho các người chơi mang đến dạng gì cảm thụ. 12. 6 nguyệt bảy ngày, hiệp đạo săn xe chính thức khai phóng mua sắm. Tại lôi đỉnh trò chơi bình đài khai phóng hiệp đạo săn xe mua sắm sau đó, số lớn người chơi trong nháy mắt tràn vào, nhau nhau bỏ tiền kích hoạt hiệp đạo săn xe trò chơi tư cách. Nhóm này người chơi đại bộ phận cũng là Trần mạch người hái mộ trung thành, một mặt là đối với Trần mạch trò chơi mới vô cùng tín nhiệm, một phương diện khác nhưng là bởi vì ma trận cabin trò chơi trò chơi chính xác ở vào khan hiếm trạng thái, cho tới bây giờ đệ toán, biến người đại bộ phận người chơi cũng đã loạn nghị, nhu cầu cấp bách một cái tốt hơn trò chơi tới kéo dài mình xuyên qua thể nghiệm. Những cái kia trong ngoài nước chủ bà nhóm, tự nhiên cũng là nhao nhao vào tay, trước tiên đi lên hiệp đạo săn xe trực tiếp Nói trở lại, thế hệ tiếp theo VR kỹ thuật trước mắt đối với trực tiếp ngành nghề tới nói cũng không tính quá hữu hiệu, bởi vì chủ bá tại ma trận cabin trò chơi bên trong lấy được những cái kia phức tạp cảm thụ, trực tiếp gian khán giả là không cảm giác được. Khán giả như cũ chỉ có thể thu được thị giác cùng tính giác lên kích động, cảm thụ so tự mình dạo chơi kém hơn quá xa. Cũng may ma trận cabin trò chơi điện ảnh hình thức ở một mức độ nào đó đền bù vấn đề này. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ VR thể nghiệm khu tự nhiên cũng là kín người hết chỗ, bất quá những kinh nghiệm kia phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm tất cả đều thật sớm tới xếp hàng, tự nhiên có thể trước tiên chơi đến. Trâu Trác đã chiếm tốt một đài ma trận cabin trò chơi, chuẩn bị mở trực tiếp chơi hiệp đạo săn xe. Tự mua ma trận cabin trò chơi là không thể nào, mắc như vậy làm gì muốn mua, chỉ có thể ở thể nghiệm khu có một chút thí chơi ma trận cabin trò chơi mới có thể duy trì được trực tiếp bộ dạng này. Tại ma trận cabin trò chơi bên trong nằm xuống, tại Hải Tân Hào trong nhà tỉnh lại. Châu Trác ngồi mình cẩu tử chơi một chút, kết thúc cùng người xem thông thường nói nhảm thời gian, tiếp đó liền đi đến hiệp đạo săn xe u lối vào, cũng chính là cái kia sân bay. Lần này, phi cơ trực thăng đã làm mở ra trận thái Châu Trác ngồi trên máy bay trực thăng, cũng không cần hắn thao tác, máy bay trực thăng liền tự động phát động lên, bay đến trên bầu trời. Tiếng cánh quạt vô cùng ầm ĩ, nhưng loại này cười phi cơ trực thăng cảm giác cũng vô cùng mới mẻ, Châu Trác xuyên tấu qua trên trực thăng pha lê quan sát tình huống bên ngoài. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã bay đến mênh mông trên mặt biển, ước chừng 2 phút sau đó, Châu chắc tại phía trước thấy được một mảnh đường ven biển, mơ hồ có thể thấy được Lạc Thánh Đô hình dáng. Từ đằng xa nhìn lại, tòa thành thị này diện tích viễn siêu Châu chắc tưởng tượng. 993 thứ 1000 chương ta lạ giả cướp. Bốn cánh lớn như vậy một cái thành thị, sẽ không phải có một bộ phận rất lớn là giả A viễn cảnh mô hình. Châu chắc tại trên trực thăng nhìn phía xa lạc Thánh Đô, thực sự không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là tận lực làm ra hàng trụ viễn cảnh, vẫn là trò chơi thật sự lớn như vậy. Châu chắc là nhìn qua một chút thành phố hàng trụ đô, nếu như chỉ vẹn vẽn lấy -tờ A bên trong cái thành phố này thành khu diện tích đến xem, nó lớn nhỏ đại khái tương đương với một chục ba, bốn tuyến thành nhỏ hay là hội thành. Nhưng mà, cái này có thể tuyệt đối không phải một loại lãng thấp đi, vừa vận tương phản, cái này ngược lại nói do trò chơi này dung lượng đã phi thường khủng bố. Phải biết, đã từng hồng cực nhất thời địa cầu OL bị tuổi rất nhiều năm cực lớn địa độ, có thể so với cái này còn muốn nhỏ điểm. Hơn nữa, địa cầu LOL vì làm như thế cái bản đồ lớn bỏ ra quá nhiều thứ, khi đó cabin trò chơi tồn trữ dung lượng cùng đọc đến tốc độ đều ở vào tương đối chết kế trạng thái, cho nên địa cầu LOL rất nhiều thành khu cũng là dùng bốn, có tài nguyên phục dùng chế ra, cũng có rất nhiều lặp lại các chơi, nhưng cho dù rằng này, các người chơi còn là bởi vì trò chơi này cực lớn tài nguyên lượng cùng làm cho người phát điên đọc đến tốc độ mà nhức cả trứng không thôi, thậm chí có người gọi lừa điện. Cầu LOL vì lọa đỉnh LOL, trò chơi 5 phút, đọc đầu 2 giờ thế nhưng là chuyện thường xảy ra. Chân mạch chế thích khách tiến điều, khởi nguyên cùng xẻ mã đạt chuyển tuyết địa đồ cũng rất lớn. Nhưng để tài dù sao khác biệt, giống xẻ mã đạt truyền tuyết, chủ yếu địa đồ bộ phận cũng là rừng núi hoang vắng, dài một chút quái vật, tháp cao, thần tử, nha ha ha, trùng ngựa cùng giải giác nở tở cờ, mảnh đất này đổ liền xem như trở thành. Nhưng ở tờ a loại này để tài rõ ràng không thể làm như vậy, tại trong thành khu nhất định phải làm ra đủ loại đủ kiểu kiến trúc, bao quát thương trường, nơi ở, cục cảnh sát, đài truyền hình các loại, hơn nữa còn muốn đem thành phố kết cấu cho kế hoạch xong, hai người này lượng công việc cũng không phải cùng một cấp bậc. Làm máy bay trực thăng bay thêm gần một chút thời điểm, Châu chắc có thể rõ ràng hơn xem đến cả tòa thành phố chi tiết, Châu chắc chắn kinh ngạc phát hiện Giống như trong cái nội thành này, mỗi cái kiến trúc đều có đặc sắc riêng, phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà tìm không thấy hai tòa hoàn toàn giống nhau kiến trúc, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc xe tại trên đường xuyên thẳng qua, người đi đường đang tản bộ, hết thể đều cùng một tòa bình thường thành thị cơ hồ không có khác nhau. Đúng lúc này, máy bay trực thăng lơ lửng ở thành phố bầu trời, Châu chắc phảng phất linh hồn xuất khiếu một cái dạng, hắn góc nhìn đi tới trên bầu trời, loại này mắt nhìn xuống góc nhìn đem toàn bộ Lạc Thánh Đô cho một lẵm hoàn toàn. Bá, bá, bá. Châu Trác tầm mắt bắt đầu nhanh chóng rung ngắn, định vị đến một mảnh tuyết trắng mênh mang tráng cảnh bên trong, đi tới bắt giường khắc đón ngân hàng. Lúc này trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu. Lỗ Trèo lên vào phu, Bác Dương khát đốn, chín năm trước một cái đội nón mái tóc xù nữ tính bị thô bạo mà đẩy trên mặt đất, mặc màu vàng áo jacket, cầm súng short gun lưu manh dùng thương chỉ về phía nàng, la lớn, ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi liền sẽ không có chuyện. Mà đổi thành một cái lưu manh nhưng là đã phá cửa mà vào, dùng báng súng đem cảnh vệ đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại hai cái mặc áo sơ mi viên chức quỳ trên mặt đất hai tay giơ cao lúc này mới phản ứng lại, mình cũng tại cảnh này bên trong. Với lên tới cứ như vậy kích động. Dùng đấu giặc cướp. Cơ mà nó ta bây giờ là không phải hẳn là trước tiên tìm một nơi giấu đi. Bất quá những giặc cướp này nhìn quả thực là hung thần ác sát, sức chiến đấu tăng mạnh à, ta hẳn là đánh không lại bọn hắn a. Châu Trác đang cuốn quýt lấy, liền thấy cái kia đánh ngã cảnh vệ lưu manh nhìn mình, người ở đây còn chờ cái gì nữa đâu? Nhanh lên đem cảnh vệ chói lại. Châu chắc sững sở, hàng này nói chuyện với ta đâu? Hắn lúc này mới cảm giác được tình huống có chút không đúng, sờ mặt mình một cái. Ân, trên tay cầm lấy thương, mang theo khăn trùm đầu, sau lưng còn đeo cái bao vừa đoàn chính là dùng để đựng tiền. Cái loại, ta mẹ nó cũng là giặc cướp. Trâu Trác một bước, hắn còn tưởng rằng mình là một quấn vào tiếp hắn vai chính diện, kết quả cái quái gì vậy mình cũng là giặc cấp một trong a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, như thế nào có một loại không rõ hơi kích động đầu. Tiểu Mập Mạp trong nháy mắt liền hoàn thành vai tuần chuyển đổi, hùng hục đi theo hai tên cấp này, đại ca phía sau bắt đầu cấp ngân hàng thao tác. Tầm mắt bên trong sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một hai hàng chữ xem như nhắc nhở. Trâu chắc dơ tay lên lên xuống tiểu liên nhắm chuẩn con tin đem bọn hắn đuổi tới trong phòng, mà đổi thành một cái lưu manh nhưng là giữ cửa khóa lại, phòng người bọn hắn đi ra quấy rối. dùng di động dẫn bạn a. Bên cạnh giặc cấp nhắc nhở Châu Trác sờ một cái túi quần, móc ra một đài nhạc huệ điện thoại. Châu Trác, 6. Hơn nữa hàng này không hề giống là bây giờ mới nhất màn ảnh lớn smartphone, nhìn có chút phục cổ, dù sao đoạn kịch bản này phát sinh thời gian là tại 9 năm trước. Tại quay số điện thoại giao diện bên trong thì có một dẫn báo tuyệt hạng, Châu Trác truyền ra điện thoại không bao lâu, liền nghe được anh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngân hàng đều tùy theo chấn động một cái. Mặt khác hai cái giặc cướp phát ra tiếng hoan hô, bắt đầu đi đến chạy tới đánh cướp tiền mặt, Châu Chác tự nhiên cũng đi theo phía sau bọn họ. "Cờn mờ, nhiều tiền như vậy." Trước mặt một chồng, một chồng xanh xanh đỏ đỏ mỹ đao chất láo cao, Châu Trác trực tiếp đem thương thả xuống, đem con bao để ở một bên, điên cùng đi đến đưa tiền. Không thể không nói, cái này một chồng chồng chất tiền mặt làm được cũng vô cùng chân thực, mặc dù Châu chắc bây giờ trên tay mang theo thủ sáo không cảm giác được những giấy này tiền giấy cụ thể khinh hướng cảm xúc, nhưng chỉ vẹn vẹn từ trọng lượng cùng đại khái cảm giác tới nói, cũng đầy đủ làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc. Châu chắc một mực đem bao nhét tràn đầy, thậm chí cũng lại không nhét lọt đi mới thôi. Tầm mắt dưới góc phải xuất hiện một hàng chữ nhỏ, thu hoạch 179 đô, 500 KMN, cứ một lần ngân hàng trong nháy mắt kiếm lời 18 vạn đạo. Quả nhiên vẫn là cái này nhanh đến tiền a. Châu Trác còn nghĩ tìm tiếp còn có hay không tiền nhiều hơn, nhưng ở còi báo động trói hai bên trong, mà khác hai cái giặc cướp đang không ngừng thúc dục, Châu chắc không thể làm gì khác hơn là đi theo đám bọn hắn chạy ra ngoài. Nhưng ngay tại lúc ra cửa, một cái cảnh vệ đột nhiên từ bên cạnh gọi ra, dùng súng lục chống đỡ Châu chắc đầu, một cái tháo ra khăn trùm đầu của hắn. "Bắt được ngươi, ta đã thấy ngươi mặt của, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Cảnh vệ dùng sức ghim Châu chắc cổ, tay phải súng ngắn nhưng là gắt gao chống đỡ lấy Châu chắc huyệt thái dương. Châu Trác một bước, súng đều chống đỡ đến trên mặt bản lại phản kháng còn có cái gì ý nghĩa, căn bản động cũng không dám động. Lúc này Nhân vật trò chơi mình nói chuyện, người mỗi ngày quên sự tỉnh có hơn ngàn kiện, vì cái gì không đem chuyện này cũng cùng một chỗ quên đi đâu. Cùng lúc đó, châu chắc tầm mắt bên trong xuất hiện hoán đổi vai tuần nhắc nhở. Hoán đổi trong nháy mắt, châu chắc giống như là linh hồn xuất khiếu một dạng, trong nháy mắt phụ thân đến rồi đối diện giặc cướp trên thân. GMN, còn có loại thao tác này. Châu chắc nhìn thấy trước đây chính mình, cũng chính là Mike, giống như một đầu giống như cá mặn tại cảnh vệ họng súng phía dưới và bẹo, mà họng súng của mình nhưng là đã nhắm ngay cảnh vệ đầu trọc. Bộc cổ. Một tiếng súng vang, châu chắc cảm thấy sau một lúc sức giật đột nhiên đẩy bờ vai của mình. Hắn cũng nhìn thấy họng súng phún ra ánh lửa, mà an ninh đầu phun ra một chốn tiên huyết, thi thể phù phù một chút ngã trên mặt đất. FK! Ngươi không cần làm như thế. Michael có chút chán ghét lau máu trên mặt mình dấu vết. Đi nhanh đi, ngươi sẽ có thời gian tương tiếp. Châu chắc bây giờ vai trò nhân vật không hề lo lắng nói. Theo lý thuyết tại loại này, độ cao chân thật trong thế giới giả lập giết một người, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút ba động. Nhưng Châu chắc phát hiện mình cũng không như thế nào quan tâm cái kia cảnh vệ chết sống, ngược lại cũng sớm đã hoàn Mỹ đưa vào giặc cấp thân phận Châu Trác đột nhiên ý thức được, nguyên lai tại trong thế giới giả lập có thể hoàn toàn không bị hạn chế làm sảng làm bậy sáu. Đã vậy còn quá kích động. 994 thứ 10000 một chương chương mở đầu canh một ba người từ ngân hàng cửa sau liền sông ra ngoài, từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến. "Ta đi, đi lên liền lại là ăn cướp lại là bắn nhau, có muốn kích thích như vậy hay không à? Vừa mới bắt đầu thời điểm Châu chắc còn rất khắc chế, chỉ sợ giết cảnh sát không tốt kết thúc, kết quả lại nhìn mặt khác cái kia hai ca môn, liền cung đạn không cần tiền một dạng điên cuồng ban phá, trong chớp mắt trước mặt trên đất trống liền chất đầy bỏ hoang xe cảnh sát cùng cảnh sát thi thể. Châu Trác cũng liền cũng nghĩ mở, trốn ở công sự che chắn đằng sau điên cồ sả kích. Ma trận cabin trò chơi xem như thế hệ tiếp theo verz giờ, cùng nguyên bản verz giờ trò chơi xạ kích là hoàn toàn bất đồng nguyên lý. Châu chắc bây giờ thể nghiệm liền cùng hiện thực trung tại sân huấn luyện bắn súng bên trong bắn súng là giống nhau, giơ súng nhắm chuẩn, bóp cò, chi tiêu sức dự tìm kiếm công sự che chắn 6. Chối này thao tác tất cả đều cần chính mình đi hoàn thành. Đương nhiên, cân nhắc đến người chơi bình thường không có đạn thật xạ kích kinh nghiệm, chơi như vậy lời nói chính xác sẽ phi thường đáng lo, cho nên trò chơi bản thân cũng làm ra một chút phụ trợ. Tại đơn giản bên dưới hình thức Người chơi tại thi hành xạ kích động tác thời điểm, hệ thống sẽ tự động đối với nhà chơi động tác tiến hành nhẹ sửa đổi, chủ yếu là chỉ cầm thương tư thế. Loại cảm giác này giống như là ngươi ở đây sân huấn luyện bắn súng, có một chuyên môn giáo quan tại sau lưng ngươi giúp ngươi ổn nắn cầm thương tư thế, có lẽ là nhẹ nhàng nâng ngươi một chút cánh tay, có lẽ là ấn vào đầu của ngươi, tóm lại là thông qua ổn nắn cầm thương tư thế tới không ngừng tăng lên nhà chơi xạ kích độ chính xác. Thông qua loại này thời gian dài tự động ổn nắn, có thể nhờ người chơi tại thay đổi một cách vô tri vô giác, trung học sẽ chính xác cầm thương tư thế, cũng càng thêm quen thuộc tại bắn nhau bên trong tìm kiếm công sự che chắn, lan loạn trở động tác chiến thuật. Tuần nữa vừa mới bắt đầu dạy học cửa ải chiến đấu tương đối đơn giản, địch nhân chính xác cũng rất kém cỏi, nhà chơi biết dày, giáp cũng là đầy, không cần lo lắng người chơi sẽ bị đánh chết. Giết chết được mấy xe cảnh sát, Châu Chắc cùng mặt khác hai cái giặc cấp rốt cuộc đã tới trên đường lớn, tiến nhập sớm đã chuẩn bị xong trong xe. Coi cảnh sát gào thét, một xe cảnh sát từ phía sau theo sau, một thương ở giữa tài xế Việt Thái Dương, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Châu Chắc ngậm bực, cợt mở nở. Không đợi Châu Trắc phản ứng lại, hắn khống chế micờ đã tự động bắt được phương bản, đồng thời mở ra bên trái cửa xe, đem cái chết rơi tài xế đẩy đi ra, tiếp đó chính mình ngồi xuống vị trí lái. Như loại này người chơi hơn phân nửa không làm được thao tác, liền xe từ hệ thống tạm thời khống chế nhà chơi nhân vật để hoàn thành, có chút tương tự với đi ngang qua sân khấu hoạt hình ý tứ. FITS Michael một bên hô to, một bên bỗng nhiên phía bên trái đánh phương hướng bản, hai chiếc xe kịch liệt chạm vào nhau, xe cảnh sát trong nháy mắt lệch hướng trước đây quý đạo, đụng phải ven đường một cái cây. Ý hô ho. Trên xe ba người phát ra vui sướng tiếng hoan hô, ô tô tiếp tục hướng về con đường phương xa mở ra. Châu Trác đột nhiên phát hiện, thật giống như bây giờ được bản thân lái xe. Châu Trác còn không có học qua bằng lái. Nhưng đối với xe hơi một chút nguyên lý căn bản hiểu rõ, bao quát bộ ly hợp, phanh lại, chân ga, hộp số, tay sắt các loại đều biết đại khái nguyên lý. Nhưng mà sáu, dù sao cũng là không có sở qua thật xe a. Điều này cũng không có thể quái châu chắc, thường chú đế đô nhưng mà đồng thời giao động không đến hào, hơn nữa phạm vi hoạt động ngay tại nhà cùng lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ phụ cận cái này một mảnh, coi như học được bằng lái lại có chứng dùng gì sáu. Cờn Mờn, tỉnh táo, tỉnh táo 6. Châu chắc có chút hoảng hốt, cũng may hắn thu được mặc cờ quyền khống chế sau đó. Cố xe cũng tại vô cùng bình ổn mà dọc theo con đường đi tới, hắn bây giờ cũng không cần đi quản đường vị, thậm chí không cần nhấn ra, chỉ cần nắm giữ tốt phương hướng bản là được rồi. Châu chắc từng điểm từng điểm đều lấy phương hướng bản, nhường ô tô dọc theo con đường đi tới. Nhưng hắn cảm thấy có chút bất ngờ là, phương hướng bản điều tiết phương hướng so với hắn trong tưởng tượng muốn chính xác nhiều. Tại một chút DC cùng game điện thoại xe đua trong trò chơi, xe hơi phương hướng kỳ thực là vô cùng bén nhẹ, hơi ấn vào ấn phím hoặc đẩy một chút giả lập trục quay, thân xe liền sẽ liệt lắc lư, nhưng là bây giờ điều kiện thể nghiệm càng thêm tiếp cận với hiện thực trung cảm giác, phương hướng bản điều tiết biên độ phi thường nhỏ muốn quải một cái góc vuông cong cần đánh hai vòng mới có thể, cho nên điều khiển độ khó lớn đại giảm xuống. Nguyên lai like hiện thực trung lái xe là loại cảm giác này a 6 Ta mẹ nó bị xe đua trò chơi lửa hơn 20 năm sáu. Châu Trác trăm mối cảm xúc hỗn mang, bởi vì hắn phát hiện hiện thực trung lái xe cùng trong trò chơi lái xe hoàn toàn chính là hai loại bất đồng thể nghiệp 6. Tại quải cuối cùng cái kia góc vuông cong thời điểm, Châu chắc cũng không hiểu đánh phương hướng bàn phương pháp, chính là án lấy phương hướng bàn hướng về phải một trận đi làm, lại thêm hệ thống cho phụ trợ điều tiết, chung quy là cho vượt qua đi, kết quả vừa lượn gạt đến trên đường sắt, một đoàn tàu lửa đột nhiên đi qua, trực tiếp đem xe của bọn hắn đụng vào một bên bị hỏng. Châu chắc ngồi ở vị trí lái bị đụng cái thất điên bắt đảo, may mắn buộc lên dây an toàn, vàng không thật không biết muốn bị vùng ra đi đâu rồi. Mặc dù cabin trò chơi trên diện rộng cắt giảm người chơi bị cảm giác đau cùng va chạm cảm giác, nhưng cái này dù sao vẫn là bắt chước một lần chân thật tai nạn xe cộ, cho nên Châu chắc trong thời gian ngắn cũng không có từ trong trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần. Lao Thôi muốn đi tác đuổi tới máy bay trục thăng, nhưng Mặc cờ kiên trì theo sớm định ra con đường đi. Kết quả mắc cờ cùng bố Lai Đức tất cả đều chúng đạn ngã xuống đất, Lào Thôi không muốn né bọn hắn, nhưng cảnh sát quá nhiều một cây chẳng chống được nhà, chỉ có thể trốn vào mênh trong gió tuyết sáu. Tiếp xuống kịch bản nhưng là dùng tới đế góc nhìn tới giảng thuật. Châu chắc thấy được mạch cờ tăng lễ, thấy được tại mộ địa ngoại vi cũng chưa chết mạch cờ. Đội mũ cùng tính dâm, che dâu chính mình vốn là thân phận mạch cờ phi thường bình tĩnh mà nhìn mình tăng lễ, đem tàn thuốc ném xuống đất, quay người rời đi. Châu chắc tầm mắt dần dần trở nên toàn bộ màu đen, tầm mắt chính giữa xuất hiện trò chơi tên, hiệp đạo săn xe g răng thẹp ô tổ. Ngắn ngủi màn hình đen sau đó, tầm mắt lại lần nữa chuyển đổi Lần này vẫn là điện ảnh góc nhìn, châu chắc không có phụ thân đến bất kỳ một cái nhân vật trò chơi trên thân, mà là giống một cái như u linh phiêu phù ở trong không khí. Michael mặc cấp cao Âu phục ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt mê mang. "Con của ngươi, James, là một cái bé ngoan sao?" Một thanh âm vấn đạo. Michael giống như nghe được trò cười gì một dạng, "Bé ngoan? Vì cái gì? Hắn chạy tới giúp hắn mẹ nó người nghèo sao?" "Không có." Hắn cả ngày ngồi, một bên cắn thuốc một bên bắn súng bắn, một bên không dứt mà đánh trò chơi điện tử. Nếu như vậy gọi bé ngoan mà nói, cái thứ khó trách quốc gia này sẽ hỏng bét thành dạng này. Nhìn có chút gay trong lòng bác sĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Như vậy ngươi đây, ta." Michael nhíu như mày, "Ta cũng không giống như tên tiểu quỷ này một dạng ngậm thìa vàng xuất sinh. Ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, ta đã ngồi qua hai lần tù. Ta đoạt lấy ngân hàng, kéo qua ra đầu, còn luân lậu qua ma túy. Bác sĩ tâm lý, ngươi cảm thấy đó là ngươi hoàn thành thành tựu sao?" Michael cảm xúc dần dần kích động lên, "Những này là ta trước đó từng có qua cơ hội, ít nhất ta nắm chắc cơ hội." Bác sĩ tâm lý giống như cười mà không phải cười, "Vậy những này cơ hội mang đến cho ngươi cái gì đâu?" Michael từ trên ghế xạ loạn đứng dậy, mang đến sáu Hiện tại cái này cục diện rối rắm, một tòa căn phòng lớn, một cái vô dụng như tử, ta còn chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, bởi vì căn bản không có những người khác nguyện ý để ý đến ta. Ta bây giờ nhất định chính là sống ở trong động, chẳng qua là mẹ nhà hắn đang động. Ở trong lòng bác sĩ ở đây phát tiết một trận sau đó, Michael cảm xúc lộ ra tốt hơn nhiều, hắn có chút suy sụp tinh thần mà đẩy cửa rời đi. 995 thứ 1002 chương lái xe hóng mát canh hai châu chắc góc nhìn cũng không có phụ thân đến mặc cỡ trên thân, mà là lên cao không ngừng, đã biến thành thị giác thượng đế, ống kính không ngừng đổi, bày ra toàn bộ lạc thánh đô toàn cảnh. Tại tầm mắt biên giới vị trí, xuất hiện lại trụ chủ sáng danh sách nhân viên. Kèm theo du dương, thư giãn, nhẹ nhõm giai điệu, chung quanh cảnh đẹp thu hết vào mắt. Bãi cắt bên cạnh từng tòa lầu nhỏ, ven đường trồng chỉnh tề cây cỏ, nồng đậm bóng cây che khuất che ở dương quang, những người đi đường đi được vô cùng thoải mái. Những thứ này lầu nhỏ mỗi người đều mang đặc sắc, một loạt lầu nhỏ xa xa nhìn lại, mỗi một nhà tạo hình cũng không giống nhau, có chút nhỏ lầu tầng cao nhất từng bị cải tạo, tăng thêm hàng rào, cái bàn cùng che dù, nô ra một cái hưởng thụ sinh hoạt. Trên đường chính cố xe không nhiều, tuyệt không hỗn loạn, nhưng là sẽ không để cho người cảm thấy vấn vẻ. Nơi xa từng sàn cao chọc trời cao ốc hư ảnh tại trong sương mù như ẩn như hiện hiện lộ rõ ràng lạc thánh đô phồn hoa cùng náo nhiệt. trên bờ biển mặc đồ tắm Nam Nam nữ nữ ở bên cạnh xe đẩy bên cạnh mua kem ly cùng đồ uống tiếp đó nằm ở dưới rủ che nắng trên ghế nằm thích lý hưởng thụ lấy gió biển bên cạnh lầu nhỏ cư dân tại nhà mình trên ban công làm vận động dỗ người ra bờ biển trong công viên tàu lượn siêu tốc đu quay máy này lầu chờ công trình cái gì cần có đều có trên mặt biển một chiếc canô laùụ mà quaung lên từng trận bọn nước một cái tóc vàng tại trên bờ các vui sướng chạy qua đem hạt các văng đến một cái đồ tắm cô em trên thân, đồ tắm muội tử một mặt ngậm bực bãi cất cái khác trên đường nhỏ có người ở rèn luyện chạy bộ cơ thể cảnh sát đang lớn tiếng hô hào xua đổi tại trên đường cái lão đảo đi kẻ lang thang sáu. Michael dọc theo đường nhỏ đi một đoạn, tại ven đường tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Tổ này ông tính, thỏa thỏa điện ảnh cấp bậc ga. Châu chắc Cảm khái nói, rõ ràng, trò chơi tiến hành đến nơi này mới vẹn vẹn, vẹn vừa chạy xong chương mở đầu, chủ sáng danh sách nhân viên cũng mới vừa mới phong xong. Nhóm này ống tính thời gian cũng không tính giải, nhưng ẩn chứa nội dung lại vô cùng phong phú, giải đáp bút liền đem toàn bộ Lạc Thánh Đô sinh hoạt cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nói ngắn gọn, mục nát tư cách bản chủ nghĩa sinh hoạt, vật chất lãng phí, tinh thần chống rỗng, phê phán. Michael ngồi ở trên ghế dài không biết suy nghĩ cái gì, lúc này hai cái thanh niên người da đen đi ngang qua, cùng hắn hỏi đường. Michael chỉ đường sau đó, vóc dáng hơi thấp người da đen một mặt im lặng, hướng về phía một cái khác người da đen nói, "Mẹ nó đi nhanh đi thiểu năng trí tuệ, con mẹ nó ngươi rức quát hỏi hắn một chút có biết hay không cái nhà đó chủ phòng tính toán. Hoặc người rức khoát thuê một trận máy bay ở trên trời viết chữ, nói nơi này có hai cái chuẩn bị muốn trộm xe, miễn cho có người không biết." Người cao người da đen nói, "Huynh đệ, chúng ta đây không phải xe." Chúng ta đây là hợp pháp xin ý. Vóc dáng hơi thấp người da đen, hợp người tê liệt. Hai người hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước, đi tới một tòa màu vàng cầu thang lầu nhỏ phía trước, lén lén lút lút mò tới tiền viện, thấy được hai chiếc xe thể thao, một đỏ một trắng. Rõ ràng, hai cái này người da đen chính là tới chỗ xe. Châu chắc phụ thân đến rồi, vóc dáng hơi thấp một chút sợ rằng lỉnh trên thân, mà đổi thành một người da đen kéo mã nhường hắn tuyển một chiếc xe. Châu chắc nhìn một chút, lựa chọn tao màu đỏ. Kết quả Châu Trác vừa mới ngồi vào đi, sợ rằng lỉnh liền tự động ấn cái, cái nút, Châu Trác mắt nhìn chần xe nắp gấp lại, đã biến thành xe thể thao mũi trận. GMN Xe này có thể đủ cao đường đó a. Châu chắc vốn đang lo lắng cho mình sẽ không mở, nhưng mà xem xét, xe này là tự động đường 6. Tự động đường so thủ động đường còn tốt hơn mở nhiều, hơn nữa tại đơn giản bên dưới hình thức trò chơi có phụ trợ thao tác, người chơi hoàn toàn có thể chỉ khống chế tay lái, phanh lại, chân ga chờ tương đối chủ cột bộ phận là được rồi, hệ thống sẽ tự động căn cứ vào nhà chơi ý nghĩ bù đắp còn giữ lại thao tác. Tỷ Như Châu chắc muốn lái xe đi lên phía trước, nhưng mà hắn lại không biết cụ thể phải nên làm như thế nào, hệ thống liền sẽ tự động giúp hắn đánh lửa, vung tay sát, hổ số, lòng chân sát, nhấn ga 6. Chỗ này thao tác xuống tới Châu chắc kỳ thực chỉ cần chắc chắn địa phương tốt hướng bản nghị kỹ phải ra tốc vẫn là giám tốc là được rồi cứ như vậy chỉ cần mấy phút ngắn ngủi người chơi liền có thể đại khái minh bạch xe cộ điều khiển nguyên lý hơn nữa Tân thủ dạy học trong lúc đó lộ diện cỗ xe rất ít cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều đụng xe tình huống chờ người chơi học xong thì có thể làm cho bọn hắn tự do tìm tòi càng nhiều cao cấp kỹ thuật điều khiển chơi ạ, cái bước này mở thế nào phải nhanh như vậy Châu chắc luôn cuống tay chân Tuy có hệ thống ba bà đang giúp đỡ nhưng hắn vẫn là đụng cái thất niên bắt đảo cũng chỉ kéo mã mở thực sự quá nhanh là mộttân thủ tới nói Châu Trác không có bị hắn cho triệt để hất ra đã là vô cùng không dễ dàng. Ngoài ra, phở rằng Lin còn có năng lực đặc thù, có chút tương tự với bùa lệ tâm, làm năng lực đặc thù mở ra phía sau, xung quanh thời gian sẽ trở nên vô cùng chậm, nhưng người chơi liền có thể trong vòng thao tác cố xe, vượt qua một chút nguyên bản không kịp phản ứng đừng rẽ. Tiếp xuống kịch bản là thoát khỏi cảnh sát truy tung, cái này cách chơi kỳ thực không tính hiếm lạ, rất nhiều xe đua trong trò chơi đều gia nhập giống hợp cảnh sát thú và các chơi, bất quá lần hai đời đời vừa giờ biểu hiện hiệu quả phía dưới, Châu Trác vẫn cảm thấy vô cùng gấp gáp động. Thật vất vả bỏ rơi cảnh sát, Châu Trác dựa theo hướng dẫn lái về xe cửa hàng. Lái xe hóng mát là sảng khoái a, ta xem như minh bạch những người có tiền này vì cái gì đều thích lái xe mang ngửi tự hóng gió. Châu Chắc vừa lái xe một bên càng khái. Tính năng của xe thể thao rất tốt, mở lại nhanh lại ổn, hơn nữa tại xe mở mũi bên dưới hình thức, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, nhìn chung quanh một chút phong cảnh, trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm Châu Chắc còn bó tay bó chân, vô ý thức tuân thủ quy tắc giao thông, nhưng bị cảnh sát đổi liền không để ý tới nhiều như vậy, lại là đi tắt lại là nghịch hành, rằng con nửa ngày phát hiện, giống như không có người quản A6. Suy nghĩ một chút cũng phải Mỗi ngày bị cảnh sát đu nhân, ai còn quan tâm cái gì vượt đèn đỏ, nghịch hành a, dù sao mình không bị đâm chết là được rồi sáu. Hơn nữa đây là trò chơi, coi như bị đụng chết cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu chính là. Lái về xe cửa hàng sau đó, Châu chắc xuống xe mới nhìn đến xe này bị đâm đến cỡ nào vô cùng thê thảm. Toàn bộ đầu xe đều móc một mảng lớn, nắp thùng xe cũng sắp muốn nhấc lên, trước mặt đèn xe toàn bộ nát, không còn một nống. Đây nếu là trong hiện thực, đem chiếc xe này sửa một cái có thể đều phải nhường Châu Trác thịt đau cái một, năm, nhưng mà ở trong game liền không có quan hệ, ngược lại xe chủ tiệm đều không nói cái gì ngược lại còn khen ngợi sợ rằng lìn. Châu chắc cũng cảm thấy, Garter A bên trong lở cờ nhìn có chút trí lực rất thấp, cũng không phải nói bọn hắn vô cùng lốc, đây càng giống như là một loại cố tình làm, chủ yếu vẫn là vì cho người chơi giảm xuống trò chơi độ khó. Liền kéo mã lái xe cái kỳ thuật đó, đột lẽ mới có mấy người có thể ở vừa mới bắt đầu lái xe liền đuổi tới hắn. Trừ phi tên này người chơi hiện thực trung chính là một cái giỡn lại. Nếu như đem xe đụng phải trở về liền bị xe chủ tiệm một chầu thoa mạ, cái kia đại bộ phận nhà chơi trò chơi thể nghiệm cũng sẽ không quá tốt. 996 thứ 1003 chương toàn cảnh hiện ra chủ nghĩa tư bản mục nát ba canh tiếp xuống từ bạn, nên gọi là đèn tháp quốc người da đen tiểu ca phở giang lỉn phấn đấu nhân sinh, tuy châu chắc đối với người da đen này tiểu ca khuyết thiếu đại nhập cảm, nhưng mà tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới ngược lại cũng không nhìn thấy mặt mình. Tại thu được tháng này kiệt xuất nhân viên sau đó, phở giang lỉn hòa lạp mã lại trở về thu một chiếc tha thứ xe gắn máy, kết quả tiến nhập bang phái lãnh địa, một lời không hợp lại là bắn nhau. Liên vì trộn một chiếc xe gắn máy, phở giang lỉn hòa lạp tẩy cả con đường. Châu chắc đều kinh ngạc, đèn tháp quốc tiểu thanh niên đều hùng hãn như vậy sao? một lời không hợp liền diệt nhân ra cả nhà. Cảnh sát thật sự không quản một chút sao? Trên đường Châu chắc còn đụng phải bang phái cùng cảnh sát bắn nhau, xe cảnh sát cùng bang phái xe đụng vào nhau, song phương kịch liệt bắn nhau, đã dẫn phát giao thông hỗn loạn. Châu chắc vốn là nghĩ lách qua, kết quả trợ mắt nhìn bị đánh chết nhân thân bên trên rơi ra ngoài hai cọc tiền 6. Châu chắc cẩn thận từng ly từng tí sờ lên, kết quả bọn này được trí nở cờ giống như đối đãi không khí một dạng coi hắn là trở thành người qua đường, Châu chắc thật vui vẻ mà nhặt được mấy trăm miếng Quả thực là dân phong thuần phác lạc thánh Đô, không nhặt của rơi trên đường à, nhiều tiền như vậy đi trên mặt đất đều không người cẩm. Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới lại lao." Châu chắc đáp ý mà nói, "Kế tiếp nhiệm vụ, Phơ Dằng Lิ่น Hòa lập mã mang theo cậu tử của bọn họ tiểu tra đi trả thù một bang phái thành viên, kết quả đang truy đổi chiến bên trong hàng này chạy rất nhanh, thế là tiểu tra liền phát huy được tác dụng. Đi thôi tiểu tra, tìm được tên ngu xuẩn kia." Phơ Dằng Lิ่น ra lệnh một tiếng, Châu chắc liền thấy mình ống tính nhanh chóng hướng về tiểu tra kéo vào, tiếp đó 6. Hắn góc nhìn liền biến thành tiểu hại nhân góc nhìn. Châu chắc hoảng sợ nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình chiều cao mới vẹn vẹn cùng xe lừa bánh xe một dạng cao mà thôi. Ta sáu. Ta mẹ nó biến thành chó. Chơi ạ. Châu Trác đều không còn gì để nói, vẫn còn có loại kịch tình này. Nhưng mà thật đừng nói, loại cảm giác này vẫn rất đặc biệt 6. Bốn chân chạm đất sau đó cảm giác chạy mau lẹ như gió, cảm thụ được loại nhân loại này tuyệt đối không làm được động tác. Châu chắc đột nhiên có chút minh bạch có ít người nói mình mệt mỏi thành chó căn bản vốn không hợp lý, bởi vì cậu căn bản vốn không mệt mỏi a. Phía trước hắn không chế phở rằng lỉnh chạy đoạn đường này đã là thở hồng hộc có chút mệt mỏi, kết quả tiểu tra chạy liền cùng bay một dạng, dễ dàng sáu. Hơn nữa Châu Trác toàn bộ tầm mắt cũng thay đổi, cậu không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa bệnh mù màu, nhưng nhất định là sắc yếu, không cách nào phân chia màu vàng, lục sắc cùng màu đỏ nhưng có thể phân chia khác biệt sâu cạn màu lam, màu tím cùng màu xám. Mà Châu chắc cảm giác chính là hết thệ trước mặt đột nhiên cho tăng thêm một cái lọc kính, những cái kia sáng rỡ màu sắc trở nên vô cùng ảm đạo, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Bốn cái tay chó cách đệm thịt dẫm ở đường dây nền đường đá vụn bên trên, Châu chắc đột nhiên có một loại ảo giác, giống như làm cầu rất tốt xấu. Ít nhất loại này chạy trốn cảm giác so với nhân loại muốn thoải mái nhiều, chính là cần một mực lẻ lưới, cuối cùng lo lắng cho mình nước bọt bỏ rơi khắp nơi đều là. Trong không khí gi tán một cố nhàn nhạt hương vị, cũng không hương cũng không thối, chỉ cần đi theo cái mùi này một mạch chạy, liền có thể lùng tìm anh kia vị trí. Kết quả chạy chạy, Châu Chắc đột nhiên cảm giác tiểu tra cơ thể không bị không chế, quay đầu liền hướng đường dây một bên khác chạy tới. "Gì tình huống? Ngươi không nên đi bên này chạy a tiểu tra." Châu Chắc góc nhìn cắt trở về Phở Dạng liền đuổi tới, kết quả vừa hay nhìn thấy tiểu tra chạy đến ven đường một đầu chó vàng bên cạnh, ngửi ngửi cái mông của nó, tiếp đó cởi đi lên bắt đầu làm một chút không thể tả được vận động 6. Phở Dạng liền trười bậy đạo, dựa bảo, "Tiểu tra, vậy hắn mẹ là con chó được? Ngươi một cái sắc cẩu cũng không chọn a mẹ nó." Trên màn đạn cũng đã nổ, chó chơi này thật mẹ nó biết chơi a. Nhưng ngươi chơi thể nghiệm chó thị giác thứ nhất coi như xong.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 Liên một đầu thuần khiết cầu tử đều ở đây tư cách bản chủ nghĩa ngập trong vàng son bên trong bị hủ thực, cùng mặt khác một đầu chó được vui vẻ chơi gay. Những nhiệm vụ này đều phân bố tại thành phố các ngọng ngách, mặc dù trước mắt kịch bản trên cơ bản đều ở đây cùng một cái thành khu, nhưng nhiệm vụ địa điểm vẫn là cách một khoảng cách. Đang đua xe hoặc lái xe người đi đường thời điểm, sợ thờ rằng uỷn liền sẽ hòa lạt mã một mực nói chuyện phiếm, bổ quyết đoạn này nhàm chán lái xe thời gian. Đối thoại ngược lại là thật có ý tứ, hơn nữa tràn ngập đủ loại chửi bậy cùng tiết mục ngắn. Đến nơi nói chuyện trời đất nội dung 6. M6 Lúc bắt đầu Châu chắc còn buồn bực vì cái gì trò chơi này không có mở tiếng trung phối âm, nhưng thì nhìn cái này, lời thoại nội dung, tiếng trung phối âm quả thực là không có cách nào làm. Một mặt là trong trò chơi mỗi cái nhân vật đều có riêng mình câu âm, tỉ như sợ rằng linh hòa lập mã những người da đen này nói chuyện kèm theo chủng tộc giáp chiến phú, mà xe chủ tiệm Simon, Michael, Lao thôi những người này khẩu âm cũng đều có chút xíu khác biệt. Nếu như dùng tiếng trung phối âm mà nói, loại này khác nhau cơ hồ không cách nào thể hiện, sao có thể nhường quốc nội phối âm diễn viên bắt chước được người da đen loại kia đặc biệt cảm giác đâu xấu? Hơn nữa phiên dịch phương diện cũng là cách một tầng, thì như kéo mã trong miệng thường nói en nở đầu cái từ kia, phiên dịch thành tiếng Trung lợi nói chính là há cám, nhưng mà kéo mã tại nói cái từ này thời điểm cuối cùng sẽ đem phát âm kéo dài hơn nữa, sau cùng nghệ còn có một cái vô cùng đặc biệt thanh em rung động, những thứ này chi tiết nhỏ dùng tiếng trung phối âm đều cơ hồ không cách nào biểu hiện ra ngoài. Theo lý thuyết, dùng tiếng trung phối âm rất có thể sẽ nghiêm trọng cắt giảm trò chơi lạc sắc, bị thêm vào nguyên tắc nguyên vị văn hóa nội hàm cũng sẽ lọt vào trình độ nhất định phá hư. Một phương diện khác nhưng là, nhiều như vậy thổ tục Dùng tiếng Trung phối xuất ra cũng chính xác quá lung túng, hơn nữa còn có thể ở trong nước dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Cái này dù sao cũng là một cái phát sinh ở đèn pháp quốc cố sự, nếu như người da đen tiểu ca calfloor rằng lỉn há miệng con mẹ nó im lặng ngươi tê liệt, vô cùng kỳ quái tạm thời không nói, cũng sẽ có dạy người chửi đồng hiếm nghi. Nhưng mà nếu như dùng tiếng Anh giọng nói thì tương đương với là cách một tầng, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Liên tiểu mập mạp trực tiếp gian người xem cũng đều thấy sửng sốt một chút, cái này mẹ nó cảm giác trần mạch thật sự thả bản thân a6. Nội dung cốt truyện này, là muốn toàn cảnh hiện ra tư cách bạn chủ nghĩa tội ác. Bất quá chính xác Như vậy nhìn tới đèn tháp quốc nhân dân chính xác sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bằng à. Ven đường khắp nơi có thể thấy được tìm gà và ăn cướp, trên đường một lời không hợp chính là cảnh vị bắn nhau, chớ đừng nói gì nhập thất trộn cướp cùng lái xe va chạm, vậy cũng là thao tác cơ bản. Nhưng không thể không nói, GTA trò chơi này có một loại vô cùng bất đồng đặc chất. Trăn mạch trước kia cũng làm qua rất nhiều không dễ chịu thẩm trò chơi, tỉ như chạy trốn, ngược sát nguyên hình các loại, thế nhưng chút chủ yếu cũng là tập trung ở hình ảnh biểu hiện bên trên, hình ảnh huyết tinh bạo lực, hơn nữa kinh khủng. Nhưng mà GTA khác biệt, nó miêu tả chính là hiện thực trung cảnh, không có nhiều như vậy tung tóe tương. Quái vật khủng bố cùng đại sát tứ phương siêu năng lực. Nhưng mà, loại này chân thực cảm giác lại cho người chơi mang đến một loại trước nay chưa có kích động, thậm chí so với cái kia tung tóe huyết tương càng có thể kích phát nhà chơi ạ liền lịn. 997 thứ 100004 chương 3 đầu cố sự tuyến canh một theo kịch bản không ngừng tiến lên, toàn bộ lạc thánh đô toàn cảnh, ba vị nhân vật chính khác biệt vận mệnh, tính cách khác nhau vai phụ 6. Đây hết thể tất cả đều vô cùng xảo diệu hiện ra ở nhà chơi trước mặt. Rất nhiều đối với A không biết người chơi, có thể sẽ đem trò chơi này xem như một cái sản dù. Bắt đầu một con chó, lái xe toàn bộ nhựa cướp. Mua một lần, chơi một năm. Trang bị không tốn một phân tiện. Là huynh đệ liền đến a bên trong giang ta. Tại chân Mạch kiếp trước, rất nhiều người chơi tại sơ tiếp xúc GTA thời điểm cũng là San Ander Z lúc kia không có hán hóa. Rất nhiều học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 tại chính mình nhà sảng khoái chơi a liền giới hạn tại đường đi bên trên cấp chiếc xe, nghiền chết mấy cái vô tội người qua đường, hay là dùng làm tệ mã điều ra một chiếc xe tăng trên đường mạnh mẽ đâm tới. Liên cái này, rất nhiều người còn chơi đến rất này, hiển nhiên là đem GTA xem như vậy sảng du tới chơi. Chính xác. GTA một đại doanh số bán hàng chính là người chơi có thể ở trong game đi làm hiện thực trùng không thể làm những cái kia chuyện pháp pháp, nhưng đây cũng không phải là GTA toàn bộ, thậm chí có thể nói, cái này ở GTA trong trò chơi này, vẹn vẹn nội hàm cùng cách chơi một phần nhỏ. Rất nhiều học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 học được một điểm tiếng Anh hoặc tra xét chiến lược sau đó mới phát hiện, trò chơi này nguyên lai like còn mẹ nó có nhiệm vụ. Tiếp đó vừa làm nhiệm vụ, trong nháy mắt liền mở ra cửa chính thế giới mới, phát hiện trò chơi này cũng chính mình phía trước chơi hoàn toàn không giống a. Nhiệm vụ đủ loại, có ám sát, có đua xe, có xuống chiến, còn có nhiệm vụ là gầm xe cải bom nhất thiết phải bảo trì cao tốc điều khiển thời gian rất lâu mới có thể dỡ bỏ, còn có điều khiển điều khiển máy bay trực thăng đi kiếm chuyện 6. Trừ cái đó ra, người chơi còn có thể tại địa đồ bên trong mua đủ loại sản nghiệp, tỉ như quán bar, hộp đêm, những thứ này sản nghiệp còn có thể kéo dài không ngừng mà, vì ngươi kiếm tiền mà kiếm tiền sau đó người chơi có thể mua càng nhiều sản nghiệp, mua tốt hơn thường, tốt hơn xe 6. Mà tới được GTA 5 ở đây, trừ những thứ này ra vốn có nội dung càng thêm muôn mẫu muôn vẻ bên ngoài, trò chơi bản thân kịch bản cũng bị rèn luyện được càng thêm tinh tế. Ba cái nhân vật chính bởi vì đủ loại nguyên nhân đặc biệt gom lại cùng một chỗ, ba người này đã giúp đội chó săn, lái qua xe kéo, làm qua điện ảnh nhà sản xuất, từng trộn máy bay, diệt qua ba phái, ngăn đón qua mức xe, làm qua FIB, đoạt lấy đẹp liên chữ 6. Ba người vận mệnh lẫn nhau sẽ lẫn, thân phận khác nhau, địa vị và tính cách chiếu rọi ra đèn tháp quốc không cùng cấp tầng ở thời đại này hiện trạng, có thể nói trò chơi này là đối đèn tháp quốc xã hội một lần xâm nhập phân tích, nhìn như hoang đường kịch bản sau lưng, là khác sâu xã hội thực tế. Đương nhiên, Châu Trác bây giờ còn chưa chơi đến trình độ kia, hắn còn đắm tại tiền kỳ tinh xảo cố sự tuyến bên trong. Vở A bên trong có 3 vị nhân vật chính, như thế nào đem cái này ba cái nhân vật chính cố sự cho dạng thật là trò chơi tiền kỳ trọng yếu đầu đề. Nếu như kịch bản tiết tấu xử lý không tốt mà nói, cái kia rất có thể sẽ xuất hiện có chỗ thiên ái tình huống, nhưng vở tờ A muốn đạt tới mục tiêu là muốn để các người chơi ưa thích cái này ba cái nhân vật bên trong mỗi người, hơn nữa còn phải dùng một loại vô cùng lưu loát tiết tấu đem ba cái nhân vật cho bắt đầu xuyên, cái này hiển nhiên là một cái nan đề. Từ lúc ban đầu trương mở đầu bắt đầu, các nhân vật chính vận mệnh liền bị chặt chẽ mà liên hệ lại với nhau. Trong tự chương, Michael làm tên con tiếp, thông qua chết giả trải qua áo cơm sầu dầu có tín hiệu Phở ràng lìn lẹn vào Michael nhá cho Simon trồng xe, kết quả bị Michael dạy dỗ một trận, song phương từ đây quen biết. Michael gặp phải cực kỳ nghiêm trọng trung niên nguy cơ, bất đắc di trọng thao cựu nghiệp, thế là phở ràng lìn dần dần trở thành hắn trợ thủ tốt. An cấp tiệm châu đáo hành động nhường Michael bại lội chính mình, thế là thôi Phật bắt đầu tìm kiếm Michael. Tại ba đầu tuyến dần dần giao hội quá trình bên trong, lại thông qua một chút giải rác cá nhân nhiệm vụ tới hiện ra ba cái vai tuổng tính cách nhào bột mì trước khi khốn cảnh. Feranglin là đèn pháp cốt xã hội tầng dưới chốt người da đen, hắn khát vọng trở nên nổi bật, khát vọng giống như Maccher một dạng có thể ở lại bên trên mình hào trạch, mà hắn thực hiện nhân sinh giá trị phương thức chính là học Maccher một dạng phạm tội. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn giúp Simon chống xe, nhưng về sau bị Maccher mang lên đạo chi phía sau, liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào càng lớn phạm tội sự nghiệp đã chúng. Ma Maccher nhưng là trung niên nguy cơ đại biểu, mặc dù hắn thông qua kế hoạch bảo vệ chứng nhân trải qua không buồn không lo người giàu có sinh hoạt, nhưng nàng lao bà điên cuồng cho hắn đội nó xanh làm xong Kennis huấn luyện viên làm yoga huấn luyện viên nhi tử cả ngày ở nhà chơi lên còn bán thành tiền hắn du thuyền, nói hắn là mập chạch đều vũ dục mập chạch nữ nhi tập trung tinh thần mà nghĩ làm tài tử, thậm chí cùng một chút nhu đồ bất chính người quấy nhiễu cùng một chỗ. Lao thôi so với cái này hai người đều phải thuần túy một chút, hắn thuần túy chính là muốn đi làm phá hư. Hắn rất xem trọng bằng hữu, cũng có chân thành một mặt, nhưng không thể không nói, hắn đúng là một điên rổ, một lời không hợp liền giết người cả nhà. Cho nên, thôi Phật vấn đề đại khái là không có người thật sự coi hắn là bằng hữu, thậm chí là Michael, tiềm ẩn trong nội tâm cũng đem lão thôi xem như là một cái hiếp, hy vọng hắn chết đi. Nghiêm chỉnh mà nói, ba người này đều không phải là truyền thống loại kia nhận người yêu thích nhân vật chính. Ferangin là một cái dáng dấp không đẹp trai người da đen. Michael là một cái bụng vệ đại thúc trung niên. Lao Thôi là một cái trung niên hói đầu người hơn nữa còn là một biến thái sát nhân cuồng. Trong cậy vào dựa vào nhan trị nhường các người chơi thích ba người này là không thể nào, cho nên lúc này liền sẽ gấp đội khảo nghiệm nhân vật đắc nặng năng lực. Theo xâm nhập thể nghiệm kịch bản, các người chơi liền sẽ cảm thấy cái này ba cái nhân vật chính cũng đều thật đáng yêu, nhất là tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, người chơi sẽ thói quen đem mình đưa vào nhân vật, làm đặt mình vào hoàn cảnh cân nhắc vấn đề thời điểm thì càng có thể hiểu được những nhân vật này hành vi. Châu Chắc vừa chơi đến thôi Phật kịch bản thời điểm, cả người đều mở bức, hàng này cái quái gì vậy cũng là nhân vật chính. Michael có đôi lời nói đến đặc biệt tốt, ta không phải là người tốt lành gì, nhưng mà nếu như ngươi thấy thôi Phật mà nói, ngươi sẽ cảm thấy con mẹ nó chứ thuần khiết phải giống như một thiên sứ. Khi nhìn đến trên TV liên quan tới Michael ăn cắp tiệm Châu Đáo tin tức lúc, lão tôi đang tại phía sau vào người khác bạn gái. Tiếp đó Cường Nhi tìm tới cửa, kết quả Lao Thôi không chỉ có muốn làm bạn gái hắn, còn muốn liền hắn cùng một chỗ sáu. Tiếp đó thôi Phật đang an ủi Cường Nghi, ôm hắn thời điểm Đột nhiên bóp một cái ở cổ của hắn đem hắn đẩy trên mặt đất, tiếp đó một trận liên hoàn cước, trực tiếp đem Cường Nghi hốc đều cho giẫm ra tới. Giết hết Cường Nghi còn không tính, còn thuận tiện đem phụ cận cùng Cường Ni có liên quan bang phái thành viên cho diệt sạch, hết thảy đều đơn giản là Cường Nghi tìm được tôi Phật nói một câu dịu mập thở sợ sờ, sờ kẻ. Đoạn kịch bản này cơ hội là miêu tả bệnh tâm thần sách giáo khoa, bởi vì ngươi vĩnh viên đoán không được lao thôi sau đó muốn làm gì. Lần thứ nhất chơi rất nhiều người chơi đều sẽ một mặt ngốc bức, loại này bệnh tâm thần sát nhân quần cũng, cũng có thể làm nhân vật chính sao? Nhưng mà chơi đến đằng sau, các người chơi lại sẽ phát hiện tôi vật có đặc biệt mị lực cá nhân. Hắn không giống mắc cỡ như thế sẽ sợ sẽ thỏa hiệp, bất kể là quan viên vẫn là xã hội đen, dám chọc hắn cũng là trực tiếp bưng một khẩu súng liền đi tàn sát tôn, hắn lại vô cùng giằng nghĩa khí, hơn nữa đối với mình để ý người móc tim móc phổi. Tôi Phật là một cái khó khăn chắc trở không giữ ác ôn, nhưng hết lần này tới lần khác có rất nhiều người chơi đều sẽ thích người bệnh thần kinh này, cái này không phải không nói tại nhân vật đắp nặng phương diện là phi thường vĩ đại thành công. 998 thứ 1005 chương tàn sát bản trực tiếp ép canh 2 châu chắc hôm nay phá lệ bạo liều trực tiếp 4, 5 tiếng, rồi mới từ ma trận cabin trò chơi bên trong đi ra. Quá nhu bức. Thật sự không muốn ra tới a. Trâu chắc cảm khái nói, vừa mới bắt đầu thời điểm kịch bản còn hơi có vẻ bình thản, nhưng mà chơi đến một hai cái giờ sau đó, đủ loại cảnh tượng hoành tráng mà bắt đầu xuất hiện. Nhất là thôi Phật tương quan kịch bản, tại loại này ngôi thứ nhất hồn xuyên thể nghiệm phía dưới, quả thực là sảng khoái đến nổ tung. Lấy lo hầu tiểu la nhiệm vụ này mà nói, người chơi phụ thân thôi Phật đầu tiên là đến vũ trang quốc gia đi mua một cái súng ngắm, tiếp đó leo đến rất cao trên thác nước, chờ đợi màn đêm buông xuống. Buổi tối, người chơi phải dùng súng ngắm đánh dụng băng đảng đua xe phi trường nhỏ tất cả ánh đèn, tiểu la thừa cơ lén vào kế tiếp nhưng là phải dùng súng ngắm giải quyết tất cả đứng gác tuần tra băng đảng đua xe. Đối với Châu Trác tới nói, lần thứ nhất dùng súng ngắm rất khó, nhưng là vô cùng kích động. Loại này vài trăm mét bên ngoài lấy tính mạng người ta cảm giác cùng tuyệt địa cầu sinh bên trong không sai biệt lắm, nhưng ở tờ A bắn tỉa chiến càng thêm dễ dàng, sảng khoái cảm giác cũng càng đủ. Hơn nữa, bởi vì thế hệ tiếp theo vừa giờ thao tác phương thức hoàn toàn khác biệt, Châu Trác cảm giác mình giống như là tại sử dụng chân chính súng ngắm ở dạng, bất luận là tự mình động thủ kéo cò súng, vẫn là cường đại sức giật, đều để hắn tốt hơn cảm nhận được tay xạ cảm giác. Tiếp tiếp, lão tôi trực tiếp cầm A cỡ 47 vết tẩy toàn bộ phi trường nhỏ, mở ra năng lực đặc thủ phía sau lão tôi nhất định chính là vô địch có thể không nhìn tất cả đoạn một đường mãng đi qua, đơn giản giống như là tại vô song cỏ. Sau đó, Lao thôi ghé vào cánh bên trên điên cùng chút xuống đạo, xử lý liên tục không ngừng chạy tới đích nhân. Cuối cùng, lão thôi nhảy đến đường đua một cái khác khung máy bay bên trên, cùng tiểu La cùng một chô đem máy bay mở trở về. Ở nơi này đoạn lộ trình bên trong, người chơi còn cần hoàn thành xoay chuyển cánh đặc thù thao tác, ném hàng hóa, chui vòng cầu, còn muốn đem máy bay an ổn dừng ở trên đường chạy. Sau cùng lái phi cơ bộ phận thực sự là đem châu chát cho khó khăn khóc, tuy trò chơi đã thấp xuống thao tác, rất nhiều động tác cũng đã tự động hoàn thành. Nhưng Châu Trác phát hiện mình căn bản liền máy bay có điều khiển đều không khống chế tốt, thường xuyên là kẹo cua một cái, máy bay liền trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất bùm. Cuối cùng tìm đường băng hạ xuống cũng khó muốn chết, Châu Chắc ít nhất chết 7 8 lần, mới cuối cùng đem máy bay đầu ở trong kho chứa phi cơ, còn kém chút đem cánh đụng rơi mất. Tuy máy bay mở rất bị khuất, nhưng hạ xuống thành công trong nháy mắt vẫn là vô cùng thoải mái. Lần này Châu Chắc có thể đi ra ngoài cùng người thổi như bức, ca cũng là đánh qua, không đúng là, lái qua máy bay nhân. Trò chơi này thật sự quá nhu bức. Thật sự, ta cảm thấy coi như không phải đặt ở ma trận cabin trò chơi bên trong, coi như làm truyền thống PC trò chơi. Họ làm đến sở huệ bên trên lấy tay trôi tới chơi, trò chơi này đều phải trở thành làm kinh điển. Hùng chi bây giờ còn là thế hệ tiếp theo verz giờ, tiến vào có thể đánh thương, có thể lái xe, còn có thể lái phi cơ, cái này mẹ nó quả thực là cực kỳ đáng giá Các ngươi suy nghĩ một chút, thi một cái bằng lái còn phải chừng 3000 khối tiền đầu 6. Trò chơi này ngươi hoàn toàn có thể đem ra luyện khoa 3 a. Châu chắc khó nén tâm tình kích động, còn đang cùng mưa đạn thổi ngữ bức. Mưa đạn người xem nhưng là nhao nhao đối với hắn chào hàng gở tởn luôn luận biểu thị phản đối. Lại muốn gạt ta khắc kim. Nói, ngươi thu Trần Mạch bao nhiêu tiền? Ta đế quốc lẫn nhau ngu cho ngươi gấp đôi. Đế quốc lẫn nhau ngu, lui về phía sau thoáng a để đệ, đệ, ngươi thật đúng là cấp không nổi, bây giờ đã cùng lôi đỉnh lẫn nhau ngu không phải cùng một cái thể lượng công ty tay. Ha ha, tiểu bàn đập nhìn ngươi nói, ta là thiếu cái kia 3000 đồng tiền người sao? Ta thiếu là cabin trò chơi cái kia 30 vạn a. Chính là, ta là thiếu cái kia 3000 đồng tiền người sao? Ân, ta còn thực sự thiếu 6. Chạy xuống nghèo khó nước mắt 6. Chân mạch lúc nào ra một cái sở huýt bạn Cái giá tiền này hàng gấp 10 lần lời nói ta có thể suy nghĩ một chút 6. Trong này chính xác có thể tập lái xe Nhưng mà trong này kiểm tra đi ra ngoài bằng lái, cảnh sát giao thông nhận sao 6. Mọi người thái độ cũng đều vô cùng thành thận, "Ân, chúng ta biết đây là hảo trò chơi, nhưng mà, mua không nổi A6." Châu chắc nhìn một chút mỏ cá trực tiếp bình đài, kết quả vô cùng khiếp sợ phát hiện, tờ thứ nhất đại chủ bá nhóm cơ hồ tất cả đều đang phát sóng trực tiếp GTA. Nhất là những trò chơi kia chủ bá, bất kể là đánh anh hùng liên minh, tuyệt địa cầu sinh vẫn là khác tại trụ, cơ hồ tất cả đều tại GTA bên trong chiến đấu anh dũng, nguyên bản trò chơi cũng không truyền bá. Ngược lại là cũng có mấy cái chủ bá tại truyền bá cái khác trò chơi. Nhưng nhân khí rõ ràng vắng ngắt, nhân số so bình thường ít đi rất nhiều. Toàn bộ mỏ cá trực tiếp trên bình đài khán giả, cơ hội đều tập trung vào mấy cái đại trực truyền bá ở giữa, nhìn chủ bá nhóm đánh gở đi. Ta đi, muốn hay không bốc lựa như vậy à? Châu chắc mình cũng sợ hết hồn, lại nhìn một cái chính mình trực tiếp gian nhân số, vốn là 180 vạn hơn, hắn từ cabin trò chơi sau khi đi ra 10 phút liền sụt giảm đến rồi 130 vạn, không cần phải nói, những người kia nhất định là nhìn hắn không phát gở liền chạy tới người khác trực tiếp gian bên trong đi. Kỹ thực chân mạch mỗi ra một cái trò chơi mới, cũng có thể bồi dưỡng một nhóm mới chủ bá. Giống tuyệt địa cầu sinh vừa hỏa thời điểm, Lạp Kê, Châu Chắc cùng Tần Ăn đều thuộc về dựa vào trò chơi này mà nhiệt độ tăng vọt. Cho nên không chỉ có là tiểu chủ truyền bá nhóm đang ngó chừng chân mạch trò chơi mới, liền rất nhiều đại chủ bá cũng chỉ sợ theo không kịp chảo lưu dẫn đến độ hoạt của mình hạ xuống. Nếu như là đệ toán, biến người loại trò chơi này, kỳ thực chủ bá cùng chủ bá ở giữa không có nhiều như vậy khác biệt, tiểu chủ truyền bá cũng đã rất khó có đường rẽ vượt qua không gian, nhưng GTA lại khác biệt, bởi vì này hữu độ tự do thực sự quá cao, cho chủ bá nhóm phát huy không gian cũng liền phi thường lớn. Châu Trắc hơi lui về phía sau lật qua lật lại, liền thấy mấy cái nhiệt độ tốt trực tiếp gian. Hơn nữa còn mỗi người đều mang đặc sắc. Có chuyên môn xạ kích kẻ yêu thích, tay đua xe, thậm chí là máy bay trực thăng, máy bay người điều khiển, những người này chuyển trực tiếp mánh khéo cũng rất trực tiếp, chính là tú thương pháp hay là tú kỹ thuật lái xe. Giống như những thứ này xạ kích kẻ yêu thích bản thân thương pháp liên tốt, đến trong trò chơi cố ý đi làm những cái kia bắn nhau nhiệm vụ, mỗi một súng nổ đầu, nhường các người chơi thấy vô cùng sảng khoái mà tay đua xe nhưng là điên cuồng thú kỹ thuật lái xe, đủ loại di chuyển, còn thông qua trò chơi này hướng người chơi dạng giải hiện thực trung di chuyện cần thiết thi hành động tác, hấp dẫn rất nhiều người xem đến nỗi máy bay trực thăng cùng máy bay người điều khiển thì càng là động vật quý. Hiếm Mở ra máy bay ở trên trời làm đặc kỷ phi hành, liền có thể nhường các người chơi trong nháy mắt xoát lên một đợt 666, đủ loại lễ vật cũng là đưa bay lên. Đến nỗi những người khác, có tại GTA bên trong dạy người đánh nhau kịch liệt, rẽ người lái thuyền, du lịch ngắm phong cảnh, đi dạo nhạc viên, lái xe taxi kéo sống 6. Còn có người hướng các người chơi phô bày như thế nào tại Lạc Thánh Đô Quy Quy Cổ Củ dựa theo quy tắc giao thông lái xe, các người chơi nhau nhau biểu thị chủ bá thực biết chơi, tiếp đó tắt đi trừu tiếp gian. Chủ bá nhóm rất nhanh phát hiện, GTA là một cái nội dung đầy đủ phong phú cho chơi, hơn nữa mỗi người cũng có thể không có cùng cách chơi. Đồng dạng là khai phong thế giới trò chơi, GTA cũng sẽ mà đạt chuyển thuyết hoàn toàn là hai loại bất đồng xáo lộ, ở một phương diện khác thậm chí càng làm được càng thêm ưu tú. Kịch bản rất tuyệt, thanh thị tạo dựng phải đầy đủ hoàn thiện, cách chơi đủ nhiều, còn có thể mang đến một chút đối với xã hội nghĩ lại. Có thể duy nhất không như xe mà đạt chuyển thuyết chỗ, chính là chỗ này trò chơi không thích hợp cho tiểu hài tử chơi 6. 999 thứ 1006 chương 3 phần khoái hoạt 3 canh GTA nóng này nhiều người chơi cùng đủ loại trò chơi truyền thông bất ngờ, rất nhiều người thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới, trò chơi này lũ đợ lỡ vậy mà lại nhiều như vậy. Đúng vậy ai cũng biết GTA là trần mạch năm nay biển xuất tới một cái đại triều, hơn nữa tại trò chơi bàn phía trước liền trần mạch mình cũng đều đối trò chơi này trắng trận thổi phồng, có thể thấy được trò chơi này khác biệt. Nhưng vẫn là có một chút người cũng không quá xem trọng trò chơi này, nguyên nhân rất đơn giản, bình đại. Ma trận cabin trò chơi 30 vạn giá cả, sản lượng lại có hạn, cho đến trước mắt ma trận cabin trò chơi số lượng đừng nói cùng DC dựng lên, liền truyền thống cabin trò chơi số lượng đều kém xa tí tắp. Cuộc nội truyền thống vừa giờ người sử dụng thì có một ước nhiệm, mà ma trận cabin trò chơi bởi vì giá cả cùng sản lượng nguyên nhân, cho đến bây giờ toàn thế giới mới bán đi gần tới 1000 vạn đài. Lấy chân mạch kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, một đài mới trò chơi thiết bị có thể bán ra 1000 vạn đây đã là vô cùng kinh thế hai tục số liệu, nhưng trong thế giới song song tự có tình hình trong nước ở đây, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ là có những nhân tố khác giá trị. Điện thoại cùng đi xi lượng tiêu thụ sở dĩ cao hơn nhiều chuyên môn máy chơi game, là bởi vì hai loại thiết bị tại mọi người trong sinh hoạt hàng ngày có không thể thay thế tác dụng, điện thoại muốn bên người mang theo dùng xa giao lên mạng cùng sử dụng đủ loại sinh hoạt áp, mà PC nhưng là gánh vắt trọng yếu làm việc chức năng. Đối với cái này hai loại thiết bị mà nói, trò chơi chỉ là công năng một trong, bọn chúng có thể nói là tiến nhập người chơi sinh hoạt mọi mặt, không thể thiếu. Mà chuyên môn máy chơi game nhưng là vẹn vẹn mặt hướng hạt cơ nhà chơi sản phẩm, lượng tiêu thụ tự nhiên không thể nào cùng điện thoại, TC đánh động. Đến nỗi ma trận cabin trò chơi, ý nghĩa của nó không chỉ ở chỗ trò chơi cùng giải trí, ngược lại là mang theo một điểm điện thoại, TC hoặc ma trận mắt kiếm tác dụng, chính là đối mọi người sinh hoạt hàng ngày sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng, sâu cải biến các người chơi cách sống. Cho nên Từ lâu dài đến xem, những người của thế giới này là phi thường xem trọng ma trận cabin trò chơi, cái này lượng tiêu thụ khẳng định vẫn là muốn tiếp tục dâng lên. Tại chi phía trước kỳ thực đã có truyền thống VR cabin trò chơi vì ma trận cabin trò chơi mở đường, cái thế giới này các người chơi đối với cabin trò chơi vô cùng tán đồng, trước mắt quốc nội truyền thống VR người sử dụng có một mức nhiều, mà trong phạm vi thế giới nhưng là đạt đến 8 ức tạ hữu, những người này tất cả đều có thể coi là ma trận cabin trò chơi tiềm ẩn người sử dụng. Lấy tiêu chuẩn này đến xem, ma trận cabin trò chơi cái này đem gần 1000 vạn lượng tiêu thụ, cùng truyền thống VR sản nghiệp so ra Còn vẹn vẹn một cái xử nữ tại thời kỳ phát triển trạng thái. Cũng khó trách rất nhiều người vừa mới bắt đầu đối với GTA cũng không có ôm lớn như vậy chờ mong, dù sao thoát ly nguyên bản truyền thống vợ bình đại, tại mới tinh ma trận cabin trò chơi bên trên độc chiếm, lượng tiêu thủ cùng lực ảnh hưởng nhận hạn chế cơ hội là chuyện tất nhiên. Chân mạch trước kia trò chơi tùy tiện liền bán mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn phần, tuyệt địa cầu sinh loại hiện tượng này cấp vợ giờ trò chơi càng là phá 4000 vạn phần thậm chí ép tới gần 5000 vạn, giống nước mỹ tận thế. Sẽ mà đạt truyền thuyết loại này chọn kịch bản hoặc trọng cách chơi game họ cũng, cũng đều phá ngàn vạn lượng tiêu thụ có thể thấy được trần mạch tại truyền thống vừa lĩnh vực lấy được thành công nhưng mà ma trận cabin trò chơi đến bây giờ mới bán ra không đến 1.000 vạn, cũng không thể chờ mong tất cả ma trận cabin trò chơi người sử dụng đều bỏ tiền mua g ta trò chơi cho dù tốt vậy cũng phải nhìn người chơi yêu thích cùng khẩu vị kết quả trò chơi vừa lên mạng những thứ này hát suy người đều bị cả kinh mở rộng tầm mắt từ các đại trực tiếp website và video chạm nhiệt độ để xem trò chơi này vậy mà so trước đó rất nhiều hiện tượng cấp v trò chơi còn họa Muốn nói chú ý -A người chơi tất cả đều mua ma trận cabin trò chơi mua trò chơi vậy khẳng định là không thể nào theo lý thuyết nhóm người này bên trong rất có thể có hơn phân nữa, thậm chí 90% cũng là lũ layer tàn sát bản trực tiếp website tàn sát bạn trang web video tàn sát bạn diễn đàn đêm bên trên nhỏ nhoi cùng vấn đáp website website bản hot ở 6 cơ hội cùng trò chơi có liên quan đủ loại chỗ đều có thể nhìn đến cùng g ta có liên quan nguyên tố có thể chỉ dựa vào layer nâng liền có thể gấp đến loại trình độ này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi phải biết ma trận cabin trò chơi chỗ nhấn mạnh thế hệ tiếp theo vừa giờ Một cái phi thường mấu chốt điểm chính là đắm chìm cảm giác. Các người chơi chân chính hồn xuyên đến trong trò chơi, chính mình tự tay đi hoàn thành đi đường, nổ súng, lái xe, lái phi cơ thao tác, đây là ưu trọng yếu doanh số bán hàng một trong. Nhưng Cluoter Layer là hoàn toàn không lãnh hội được loại cảm giác này, bọn hắn chỉ có thể giống nhìn truyền thống trò chơi mở dạng, nhìn chủ bá ở trong game đại sát tứ phương, loại này đắm chìm cảm giác tựa Việt sẽ không đến. Nhưng cho dù dạng này, Gutter vẫn là nhận lấy vô số Cluoter Layer nhiệt phụng, có thể thấy được trò chơi này không chỉ là tại bán cảm thụ, nó cũng đồng dạng có phong phú cách chơi cùng khắp sâu nội hàm. Theo Lý Tuyết Dù cho GTA không phải một cái thế hệ tiếp theo giờ the trò chơi, mà vẹn vẹn một cái truyền thống DC trò chơi thậm chí cầm máy Xbox trò chơi, nó cũng đồng dạng, có hỏa hoạn đặc chất Về phần tại sao trò chơi này có thể gấp đến loại trình độ này. Tại cấp tờ lễ xem ra, GTA là một cái nhiều hợp nhất trò chơi, bất đồng người chơi có thể từ trong cảm nhận được bất đồng nghiệm vui thú. Đầu tiên, nó là một cái kịch bản dẫn hướng, lấy phạm tội làm chủ đề game offline. Hiện đại đèn thắp quốc đô thị bối cảnh. Nhiều nhân vật chính tờ họ vợ thủ pháp tự sự, kịch bản đầy đặn dầu có sức kéo, tràn đầy hai hức lạnh, lao động cùng đối với xã hội hiện đại đủ loại bệnh trầm kha bệnh giữ vô tình nắm chỉ. Lại không đàm luận ba cái nhân vật chính, liền nói những thứ này muôn hình muôn vẻ vai phụ, có lưu manh, trung buôn thuốc thiện, nhà đầu tư, minh tinh, mục nát quan viên, hacker, điện ảnh nhà sản xuất, vũ nữ thoát y, dân đi làm, nhà khoa học, bác sĩ tâm lý, huấn luyện viên thể hình sáu. Tại một cái game RPG lỉnh bên trong đắp nặng nhiều như vậy nhân vật, đủ thấy tạo dựng thế giới tâm. Từ một điểm này đi lên nói, GTA cùng trước đây những cái cơ ba đại tác cũng không khác biệt, thậm chí còn hơn. Thứ yếu, nó là một cái cho phép người chơi tìm tòi vô hạn có thể huấn ký trò chơi. Giống như người chơi có thể tại anh hùng liên minh hoặc tuyệt địa cầu sinh bên trong bảy gia mình vương giả thao tác, Gartera cũng đồng dạng cho phép người chơi xuất sắc người khác không làm được sự tình. Hơn nữa lần hai đời đời vở giờ dưới sự trợ giúp, các người chơi có thể ở nơi này trong thế giới giả lập làm ra cơ hội tất cả trên lý luận cho phép động tác, này liền vì nó tụ tập số lớn người biểu diễn cùng của chúng, hỏa lượng trực tiếp bình đại và video website cũng sẽ không đủ là lạ. Cuối cùng, nó vẫn là một cái đã bao hàm ô tô, máy bay, truyền thể nghiệm. Lấy hiện đại đô thị phong quang làm bối cảnh điều khiển mô phòng trò chơi. Xe đạp, xe gắn máy, xe thể thao, xe tải lớn, máy bay trực thăng, cánh quạt máy bay, máy bay chiến đấu, trên nước cano 6. Cơ hồ người chơi có khả năng nghĩ tới tất cả tái cụ, tại GTA bên trong đều có thể mua được hoặc cấp được, đồng thời tự mình điều khiển nó với vùng lạc thành đô. Mà trong trò chơi cũng tràn đầy đủ loại nội dung tương quan, tỉ như xe đua, đặc kỹ phi hành, nhảy dù, lặn xuống nước các loại, thể nghiệm thậm chí hoàn toàn vượt qua rất nhiều to lớn xe đua trò chơi. Dù cho người chơi bản thân cũng không am hiểu điều khiển, cũng hoàn toàn có thể tại Gta bên trong không ngừng tôi luyện kỹ thuật điều khiển của mình, từ đi ra ngoài liền đụng lăng đầu thanh, trưởng thành lên thành thoát nước mương qua của kẹo giờ dại. Lại thêm thế hệ tiếp theo vừa giờ kỹ thuật giá trị, loại này điều khiển thể nghiệm có thể nói là trước nay chưa từng có. Rất nhiều có người có tiền trên hoa trăm bạn cải tiến xe thể thao, chính là vì thu được cực tốc độ bao táp loại kia kích động, nhưng đối với bọn hắn tới nói, tiền có rất nhiều, mạng chỉ có một. Trong cuộc sống hiện thực lái xe đến 200 nhiều thậm chí 300, cái kia hơi trạm thử còn sống tỉ lệ cơ hội là không. Nhưng mà tại GTA bên trong nhưng là hoàn toàn không cần phải lo lắng, hơn nữa còn có thể thu được cùng hiện thực trùng cơ hồ hoàn toàn giống nhau điều khiển thể nghiệm. 1000 thứ 100007 chương GTA giải thi đấu nhiếp ảnh 4 canh tại cấp độ lễ đám chim ở GTA trong thế giới không cách nào tự kềm chế thời điểm, chân mạch một đầu mới nhỏ nhoi lại đưa tới sóng to gió lớn. GTA giải thi đấu nhiếp ảnh. Rất nhiều người chơi khi nghe đến tin tức này thời điểm là phi thường ngớ bึก, ở trong game xử lý giải thi đấu nhiếp ảnh. Nào đâu? Nhưng mà lại nhìn một cái kỹ càng quy tắc cùng cụ thể bản thượng, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Không phải liền là giải thi đấu nhiếp ảnh sao? tới a người chơi bên trong có rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích còn có tại thực tế chụp ảnh trong trận đấu cầm qua phần thưởng biệt thủ chỉ là một cáiưu giải thi đấu nhi ảnh chuyện nhỏ đến nôi các người chơi vì cái gì như thế nô nước tâm nập tham gia bởi vì ban thưởng thực sự quá phong phú 6 lần này g -tờ A giải thi đấu nhiếp ảnh quy tắc cũng không phức tạp tại hai tuần thời gian bên trong người chơi có thể tự do đưa ra liên quan tài liệu tham dự bình chọn bình chọn chia làm hai cái bản khối theo thứ tự là chụp ảnh bản khối cùng quay phim bản khối cũng chính là phân biệt tiếp thu ảnh chụp và video hai cái này bản khối tách ra bình chọn từ chuyên môn ban giám khảo phụ trách chống điểm lại tổng hợp người chơi bỏ phiếu, tất cả lấy phía trước 100 tên. Cái này 200 Garter Layer sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, Garter A hảo hữu vé mời một trường Nói là vé mời, kỳ thực chính là miễn phí tiến đưa một phần Garter bởi vì có thể tham gia chụp ảnh tranh tài cơ bản đều đã mua trò chơi, cho nên tặng phần này có thể tùy ý chuyển tặng cho bất kỳ hảo hữu. Rất nhiều người chơi kích động, cái này mẹ nó giá trị cũng không thăng a. Garter A quốc nội giá bán 3680 nhân dân tệ, bản quốc tế giá bán 660 mì đối với mua được ma trận cabin trò chơi người chơi tới nói tiền này không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không tính thiếu a. Lại nói, nhặt tiền chuyện còn có người ngại phiền tốt sao. Hơn nữa lần này thế nhưng là hết thảy lấy 200 người, cái này chúng thưởng số lượng thật không ít. Nếu như chỉ có như vậy mấy chục cái danh ngạch rất nhiều người có thể không nhắc lên nổi hứng thú, nhưng danh ngạch một khi để cao đến 200, rất nhiều người thì có một loại ta hẳn là có thể đoạt giải hảo giác. Các người chơi nhau nhau tiến vào GTA, lái xe du làm chung quanh cảnh đẹp, đập người, chụp phong cảnh, chụp xe, chụp cầu, chụp hết thảy đồ chơi thú vị 6. Tại GTA bên trong, chân mạch là để dành giống chức năng chụp ảnh có thể trực tiếp thông qua điện thoại di động công năng tới thực hiện, trong trò chơi nhạn nghệ điện thoại thì có tự động chụp ảnh công năng, hơn nữa không giống hiện thực chung điện thoại di động sẽ phải chịu đít cell hạn chế, nghỉ chụp nhiều tinh tưởng liền chụp nhiều tính tưởng. Xem như thế hệ tiếp theo vở giờ trò chơi tác phẩm tiêu biểu, Trần mạch tại chế tác Götterdämmerung thời điểm cũng tất cả đều dùng tới cao nhất tiêu chuẩn mỹ thuật tài nguyên, mô hình cùng tổ bị cực độ tinh tế hóa, so trước đó tất cả vở giờ trò chơi đều phải càng thêm tinh ảo, liên hoàn cảnh quang cũng đều làm được dị thượng chân thực, như mặt nước phản xạ, dương quang, thời tiết các loại, tất cả đều là đẹp không sao tả Mà trong trò chơi nhạc huệ điện thoại chụp ảnh còn có lọc kính công năng, người chơi có thể thông qua muôn màu muôn vẽ lọc kính thay đổi hình ảnh sắc điệu, tạo nên một loại vô cùng đặc biệt ý cảnh. Đến nỗi chụp ảnh thì càng thêm phức tạp một chút. Người chơi có thể ở trong game sử dụng chuyên môn điều khiển máy bay không người lái tiến hành hàng chụp, sau đó lại đem tài liệu tùy ý biên tập. Trước mắt GTA cũng không có thượng tiến nhiều người hình thức, nhưng người chơi vẫn như cũ có rất nhiều có thể vô đồ vật. Đợi có nhiều người hình thức, nhiều tên người chơi phối hợp với nhau, thậm chí có thể làm được lại Garter bên trong đóng phim hiệu quả. 6. Rất nhanh Một nhóm lớn dự thi tác phẩm tuyên bố ở GTA quan phương trên diễn đàn. Đến đây vây xem ăn dưa quần chúng nhau nhau biểu thị, "Cợt mờn, cái này mẹ nó là ở trong trò chơi đánh ra." Một chiếc ngân sắc xe thể thao rừng ở trên bờ cát, xa xa hải phiến sóng nước lập loáng, trên mặt biển giống như điểm xuyết lấy đời sao. Một vị người đàn bà da đen rượi vào tại xóm nghèo nhà xe cửa ra vào, thần thờ nhìn về phía ống kính, màu trắng đen lọc kính phản phát tại biểu hiện lấy nàng đối với sinh hoạt tuyệt vọng. Trong nhỏ, dương quang xuyên thấu qua khe hở chiếu vào một chiếc mẫu bạc xe hơi nhỏ bên trên, nhường chiếc này tạo hình có chút phục cổ xe hơi nhỏ ngông thượng một tầng cảm giác khoa học kỹ thuật màu sắc. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhuộm hồng đồng đồng ráng đỏ, bờ biển công viên trò chơi đem cái bóng chiếu trên mặt biển. Một mảnh xanh thảm cỏ xanh bên trong, tiểu tra đang đuổi theo chụp lấy một con bướm, hai đầu ngắn chân sau xoạc đất, chân trước dơ lên, ngây thơ chân thành. Những thứ này vẹn vẹn dự thi chụp ảnh tác phẩm một bộ phận, đề tài dính tới phong cảnh, nhân vật, cỗ xe các loại, mà tuyển ra tới tác phẩm bất luận là phân kính vẫn là màu sắc, tất cả đều hoàn toàn không thua chân chính chụp ảnh tác phẩm. Đến nỗi quay phim tác phẩm thì càng là náo động mở ra. Bởi vì trước mắt còn không hùng hỗ nhiều người hình thức, cho nên dự thi quay phim tác phẩm phần lớn là lấy hàng chụp làm chủ, nhưng tương tự là hàng chụp vẫn có rất nhiều người vô ra chó mới. Một chiếc xe hơi lẻ loi rừng ở đỉnh núi, nơi xa là sắp tối trời chiều, mọc như rừng máy xay gió lẻ loi xoay tròn lấy, phản phất tại lắng nghe cái thế giới này cô độc. Trên mặt biển còn có chút sướng sớm, màu trầm sắc nước biển nhẹ nhàng chập trùng đánh thẳng vào đá ngầm, ống kính kêu cao, mấy chiếc thuyền đánh cá đang tại ra biển. Trong sân gốc, phồn hoa như gấm. Tươi tốt mọc cỏ tại gió nhẹ thổi phía dưới nhẹ nhàng cong lưng, hồ điệp giữa khu rừng bay múa, tư thái nhẹ nhàng. Dọc theo đường ven biển đi, dương đem mặt biển cũng nhuộm bừng, nhìn giống như là một mảnh rượu đỏ quán chú Hải dương, để cho người ta không nhịn được muốn một ly thật tốt phẩm vị sâu thẳm hang động, nguy nga đỉnh núi, hiểm trở hẻm núi, cô độc hải đăng, phương xa kinh lôi, hùng vĩ vượt biển cầu lớn, qua lại không dứt dòng xe cộ, Nha chọc trời, giáp rối phức tạp cầu vượt, đèn đốt sáng choang bất dạ thành, từng cái ký hiệu kiến trúc, những thứ này quay phim tác phẩm không chỉ là tùy tiện vỗ một cái liền xong việc, rất nhiều đều trải qua vô cùng tỉ mỉ biên tập, hơn nữa hợp với thích hợp bối cảnh giai điệu, hoặc thư giãn, hoặc khẩn trương, lại phối hợp lưu loát, vững vàng ống kính vận dụng, cuối cùng hiệu quả làm cho người rung động. Rất nhiều người nhìn thấy những thứ này chụp ảnh, quay phim tác phẩm, nhìn lại mình một chút vô Nhất định chính là một đống cặn 36. Rất nhiều người chơi thậm chí buồn bực, chúng ta chơi là cùng một cái gở tờ a sao? Các người có phải hay khôngụng trộm trả tiền a? Vốn là rất nhiều người đều bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy mình nhất định có thể trở thành 200 cái may mắn, nhưng mà xem xét những thứ này tác phẩm ưu tú, trong nháy mắt liền biết chính mình lạnh. Bất quá, thông qua cái này giải thi đấu nhiếp ảnh cũng làm cho nhóm lớn ăn dưa quần chú ý thức được, nguyên lai like gở tờ a phong cảnh xinh đẹp như vậy à. Đang không ngừng suy nghĩ như thế nào đánh ra tốt hơn phong cảnh đồng thời, các người chơi giấu chân dẫm toàn bộ lạc thành đô, đi khắp thành khu bờ rỉ ẩn quận các ngóc ngách, độc đã mắt cảnh đẹp. Còn rất nhiều người có dụng ý khác cầm giải thi đấu nhiếp ảnh, ảnh chụp đi cho một chút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn, kết quả rất nhiều người vậy mà căn bản không phân rõ cái nào là trò chơi, cái nào là thực tế. Loại độ cao này dễ giả loạn chân thế giới giả tưởng phong cảnh lại lần nữa vì Gerta giành được rất cao nổi tiếng, hung ác quét qua một đợt tồn tại cảm. 200 cái tác phẩm ưu tú đi qua khẩn trương bình chọn phía sau cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới, trên cơ bản tranh luận không tính quá lớn, tuyển ra tới cũng là nhân khí rất cao tác phẩm. Chân mạch cũng rất nhanh thực hiện hứa hẹn, những thứ này người chúng thưởng lôi đỉnh trò chơi bình đại tài khoản bên trên nhiều hơn một cái có thể dùng ở lễ vật Gerta có thể truyền tặng tùy ý hảo hữu. Rất nhiều nguyên bản một mực đang xoắn xuýt muốn hay không mua ma trận cabin trò chơi người chơi, tại thu đến bằng hữu xem như lễ vật gửi tới GTA sau đó cắn răng một cái, mua. Mua sau đó mới cảm giác giống như nơi nào có chút không đúng. M6. Chân mạch đưa cái 3000 khối GTA, tiếp đó chính mình bỏ tiền mua đài 30 vạn ma trận cabin trò chơi. Như thế nào 6? Cảm giác giống như 6. Chính mình thiệt tỏi đâu? 1001 thứ 1008 chương nâng cấp chỉ nam canh một GTA giải thi đấu nhiếp ảnh hưởng trò chơi này nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt. Khi thực giải thi đấu nhiếp ảnh chẳng qua là trò chơi này, trong đó một cái diễn sinh cách chơi mà thôi, các người chơi xâm nhập tìm tòi liền sẽ phát hiện, trò chơi này cất giấu quá thật tốt chơi nội dung. Mà các người chơi đối với cái này trò chơi thảo luận, cũng bắt đầu từ trụ cột cách chơi bắt đầu mở rộng đến diễn sinh cách chơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia thảo luận cũng là một ít kịch bản cửa ải phải làm như thế nào qua, nổ súng chính xác tư thế là cái gì, lái xe có cái gì đặc thù kỹ xảo các loại, rất nhiều người chơi ở trong game thể nghiệm được chân thật bắn súng, lái phi cơ cảm giác, loại này cảm giác mới mẻ đủ để cho bọn hắn hưng phấn vài Mà ở từ từ quen đi sau đó Sự chú ý của mọi người liền tập trung đến những địa phương khác. Thì như, tại Garter A bên trong phải làm thế nào kiếm tiền? Nghiêm chỉnh mà nói, Garter A bên trong không có tiền hiện thực trung trọng yếu như vậy, nói chung cũng sẽ không quá thiếu tiền, ít nhất sẽ không thiếu tiền đến ảnh hưởng làm nhiệm vụ trình độ, nhưng bất kể nói thế nào, thiếu tiền liền mang ý nghĩa mua không nổi hàng đương, không có cách nào cải tiến xe tốt, không có cách nào mua sắm sảng nghiệp, thậm chí muốn an ủi một chút quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ đều có chút xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, vẫn sẽ 10 phần khó chịu. Cho nên, làm sao có thể nhanh chóng kiếm tiền liền thành rất nhiều người chơi vô cùng để ý chủ đề. Nguyên thủy nhất biện pháp chính là làm nhiệm vụ, Goter A là một cái lấy phạm tội làm chủ yếu cách chơi trò chơi, lớn nhất doanh số bán hàng chính là đủ loại náo động mở lớn ăn cấp nhiệm vụ. Từ tiệm châu đau đến đẹp liên chữ, chỉ có nghị không, ra, không có làm không được, ngược lại chỉ cần là có tiền chỗ, liền không có ba cái nhân vật chính không giáng cướp. Tại cuối cùng làm lớn một phiếu nhiệm vụ bên trong, ba người vậy mà theo dõi đẹp liên chữ, cái này ăn cấp nhiệm vụ có thể nói là tối mạo hiểm kích thích gan cấp hành động, A B hai cái kế hoạch đều có đặc sắc riêng. A kế hoạch độ khó thấp một chút, nhân thủ nhiều, công tác chuẩn bị nhiều, cho nên chia sẻ ít một chút B kế hoạch nhưng là muốn chính diện cương, phong cao nhưng lợi tức cũng càng cao. A kế hoạch đầu tiên cần trộn một chiếc cảnh dụng toa hình xe, ba chiếc sau khi cải trang bằng tay sắt kiểu Mỹ Mr.Ga, sau đó thay đổi xe chở tiền áp vận nhân viên chế phục, chạy tới đường hầm cửa vào thả xuống cảnh dụng toa hình trên xe thái đông, đem hai chiếc xe chở tiền chặn lại. Lúc này sẽ có đồng đội chạy tới vì xe chở tiền một lần nữa thay đổi thay thế xem lướt, Michael cùng Lao thôi bắt cóc một cái áp vận nhân viên, cùng một chỗ mở ra xe chở tiền đi tới đẹp liên chữ. Tiến vào đẹp liên chữ phía sau, dùng nguy tạo giấy chứng nhận lừa qua quản lý, đem hoàng kim đẩy lên xe chở tiền, tiếp đó lái xe rời đi. Lúc này hacker sẽ xâm lấn đèn xanh đèn đỏ hệ thống giao thông, trợ giúp mở ra xe chở tiền mà cờ cùng lao thôi một đường thông suốt, đồng thời ngăn cản đến đây truy kích mẹ gì uy xác nhân. Đem xe chở tiền chạy đến chỗ cần đến sau đó, đem hoàng kim tất cả đều chứa vào sau khi cải trang bàn tay sắt trên xe. Lúc này mẹ dị uy sát nhân đuổi tới, Song Vương sẽ buộc phát một hồi vô cùng kịch liệt bắn nhau. Toàn bộ xử lý những người này sau đó đại gia liền muốn mở ra đổ đầy kim khối bàn tay sắt xe một đường báo tác, tiến vào đường hầm sau đó bốn chiếc xe sẽ tiến vào trước đó an bài tốt xe tại lớn toa xe, Man Tiên Quá Hải, nhiệm vụ thành công. Mà bê kế hoạch nhưng là càng thêm thô bạo. Đầu tiên muốn trộm một chiếc chuyên môn dùng tiến tạo tàu điện ngầm khoan thành động cơ, sau đó thông qua bẻ ghi xóa nhường xe lửa dừng lại, lao thôi biết lại máy bay trực thăng hút buộc cháy lầu xe, tấm phẳng xe kéo đưa đến tôi vật phi trường nhỏ, sau đó mới đi trộm một chiếc dùng chạy trốn cố xe. Chính thức hành động lúc, Michael cùng một tên khác tay xuống phụ trách tại cửa chính ban ngày hấp dẫn hỏa lực, mà Fleur giằng liễn nhưng là mở ra khoan thành động cơ đã thông đẹp liền chữ dưới mặt đất kho bạc vết tượng, Fleur giằng liễn xử lý chạy tới đèn quốc quốc tiểu đội, đồng đội thừa cơ vận chuyển hoàng kim. Hai máy bay trực thăng chạy đến trực tiếp đem hoàng kim mà mở cửa nhưng là từ cửa chính giết ra một đường máu, mở ra chạy trốn cỗ xe hất ra cảnh sát. Máy bay trực thăng đang phi hành quá trình bên trong sẽ có mẹ gì uy sắt nhân lái máy bay trực thăng tới chặn lại, mà Lệnh đặc biệt phải dùng RPG đem những này chặn lại máy bay trực thăng tất cả đều giết. Máy bay trực thăng trực tiếp đem hoàng kim ném tới giành được trên xe lựa trở đi, đại công cáo thành. Xem như trong trò chơi đặc sắc nhất ăn cướp nhiệm vụ một trong, ăn cướp đẹp liền chữ cơ hội là đem ăn cướp nhiệm vụ cho làm được hạn. Bất kể là a kế hoạch vẫn là b kế hoạch, trong này đều tổng hợp chung xe, lệnh bảo, bắn nhau, tái cụ được hiện. Phát khởi cảnh sát cao tinh truy nã các loại một loạt độ khó cao thao tác, toàn bộ nhiệm vụ quá trình đạt đến nửa giờ trở lên, tình tiết càng là trầm đồng chập trùng, biến đổi bất ngờ. Các người chơi ở trong game cấp xuống rồi, sau đó đã có người hỏi, hiện thực trung ăn cấp có thể có thuận lợi như vậy. Rất nhanh có nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp, đương nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy. Muốn làm trong trò chơi thao tác như vậy, đầu tiên ngươi phải có một cái lét đặc biệt dạng này cơ hồ không gì không thể hacker, thứ yếu ngươi phải có ăn mười mấy viên đạn cũng sẽ không chết tố chất thân thể, còn muốn có một bốn chiều hoa cốc chứa đựng hacker, tiểu liên, sọ xuống phóng lửa tiếp cận đánh chờ cả một cái kho vũ khí thuận lợi thông qua kiểm an hơn nữa nhất tiết phải cam đoàn cảnh sát chỉ lùng tìm trước mặt hình quạt khu vực, hơn nữa 2 phút không lục ra được người sẽ không lục soát, thậm chí ngay cả lệnh truy nã cũng không phát, hôm sau người liền có thể nên ngang tiếp tục ra đường. Đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi bị đánh chết sau đó, chỉ cần lấy ra mấy ngàn khối tiền liền có thể tại bệnh viện phục sinh, mà không phải trực tiếp go đĩ vĩnh biệt coi lời sáu. Đường xá cũng là một cái rất trọng yếu nguyên tố, lấy trước mắt đại bộ phận thành phố giao thông tình trạng mà nói, coi như thành công đoàn xe chờ tiền, vậy hơn vân nữa cũng là ngăn ở trên đường không thể động đậy, trực tiếp bị bắt rùa trong hũ. Còn có cấp đẹp liên chữ nhiệm vụ bên trong, chân chính đẹp liên chữ cũng không khả năng vẹn vẹn quản lý nhìn bằng mắt thường một mắt giấy chứng nhận cho có, càng không khả năng để cho người dùng kiến tạo tàu điện ngầm khoan thành động cơ trực tiếp liền đem tưởng cho chui thông. Cho nên, vợ tờ A bên trong ăn cướp nhiệm vụ cũng chính là vì cố ý ngừa người chơi sảng khoái một chút mới làm như thế, trò chơi bắt nguồn từ thực tế cao hơn thực tế, hết thảy đều là vì người chơi có thể chơi đến vui vẻ, chơi đến kích động mà thiết kế, tuyệt đối không nên đem cái này xem như phạm tội chỉ nam, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhiều người ngại làm nhiệm vụ kiếm tiền quá chậm. Cuối cùng ăn cấp đẹp liền chứa phí hết lớn như vậy, kình mới đoạt 2 ước mỹ đào, còn phải mấy người phân, hiệu suất quá thấp. Các người chơi nhau nhau động đầu góc phát huy thông minh tài trí, rất nhanh liền tìm được rất nhiều phương pháp kiếm tiền. Như cái gì bên đường rết người nhặt tiền các loại phương pháp, phần lớn người đều biết, các người chơi tại thăm dò chủ yếu là những cái kia vừa an toàn lại hiệu suất cao kiếm tiền phương pháp. Tỷ như tại chỗ nhặt tiền pháp, lái xe của mình đánh 911 gọi một xe cảnh sát, tiếp đó liền theo xe cảnh sát một luật mở, rất nhanh xe cảnh sát liền sẽ bắt nghi phạm song phương bắt đầu sóng mái với nhau, lúc này chết mất người sẽ đi tiền cùng vũ khí, trực tiếp xuống xe nhà song lên xe. Đi theo cảnh sát một bên nắm phong cảnh một bên nhà tiền. Đương nhiên cũng có người lựa chọn đi mở xe taxi, mở xe kéo, hay là mua kho chứa máy bay sau đó lái phi cơ vận chuyển hàng. Trong đó được hoan nghênh nhất hẳn là lái xe taxi, rất nhiều người thậm chí đem gờ tờ A gọi đùa là tích tích máy mô phỏng, chơi trò chơi này có thể hào hảo mà thể nghiệm một cái cá nhân sinh sáu. 1.002 thứ 1.009 chương 3 cái kết cục canh hai thậm chí rất nhiều người thật đúng là đem mình đưa vào tài xế xe taxi nhân vật, mỗi ngày liền cùng viền rồi mở dạ Chó một phát sóng liền kéo một đêm, thậm chí có cái thổ hào hưng phấn mà phát bài viết biểu thị, tại Götter A bên trong lái taxi thực sự là chơi thật vui. Các người chơi đều kinh ngạc, ngươi mẹ nó hoa 30 vạn mua một cái cabin trò chơi, hoa 3000 khối tiền mua một cái trò chơi, trong trò chơi này rõ ràng có thể giết người phóng hỏa cấp ngân hàng, kết quả ngươi cũng chỉ là mở xe taxi, một chuyến sống 2, 300, còn thường xuyên đụng tới loại kia không trả tiền đẩy cửa bỏ chạy hành khách, lúc này căn bản vốn không xinh khí còn tiện đường nhìn cái phong cảnh. Lái xe taxi coi như xong, vậy mà hoàn toàn tuân thủ quy tắc giao thông, tại giao lộ chờ đèn đỏ. Từ trước tới giờ không định hành Từ trước tới giờ không siêu tốc, cái này mẹ nó là như thế nào một loại tinh thần xấu. Nhưng mà căn cứ vị này thổ hào biểu thị, lái xe taxi kéo sống nhường hắn tìm được đã lâu mục tiêu cuộc sống. Làm một án bám nhị đại hắn rất sớm đã trải qua mỗi ngày không có việc gì, thu tô sống phóng túng sinh hoạt, cảm thấy sinh mệnh giống như đều đã mất đi ý nghĩa, hoàn toàn không nhắc lên được bất luận cái gì như tình. Nhưng mà tại GTA bên trong, hắn đột nhiên cảm thấy rượi vào bản thân hai tay kiếm tiền, tay làm hàm nhai là như vậy hạnh phúc, nhìn mình tiền tiết kiệm từng chút một dâng lên có một loại không rõ cảm giác thành hiệu. Hơn nữa tại lái taxi quá trình bên trong, Hắn chạy một lượt toàn bộ lạc thành đô, thấy được phong cảnh bất đồng, cái này khiến hắn một lần nữa tìm về con sống ý nghĩa. Đối với cái này vị thổ hào phát bài viết, vây xem ăn dưa quần chúng nhìn một chút lại khóc, không phải là bị cảm động, mà là nghĩ đến nghèo khó chính mình, thật sự rất muốn theo dây lưới tìm được cái này trang bức phạm cho đánh chết tại chỗ 6. Cũng có một chút tiểu cơ linh quỷ phát hiện trong trò chơi kiếm lợi nhiều nhất phương thức, chính là đầu tư cổ phiếu. Chỉ cần có nhất định tiền vốn sau đó liền có thể tiến thị trường chứng khoán hương phấn rồi, nhưng mà lợi tức nguy hiểm cao cũng cao, có ít người trọng thương một chút giá cao cổ phiếu, kết quả bồi quần cậu cũng bị mất sáu. Trong giải, đầu tư cổ phiếu các người chơi cuối cùng kết xuất một ít quy luật, kỳ thực trong trò chơi có rất nhiều ẩn nút manh mối, chỉ cần lưu ý thêm mà nói liền có thể tại thị trường chứng khoán bên trong đại phát hoành tài. Tỷ như có một nhiệm vụ chi nhánh, có một tài chính người làm dựng xe của ngươi đi sân bay, đến sân bay phía sau hắn sẽ nói cho người biết mua cái nào đó cổ phiếu, người mua sau đó mấy ngày liền sẽ tăng mạnh. Hoặc có một chút nhiệm vụ bên trong muốn làm một ít công ty đối thủ cạnh tranh, đang gây sự phía trước đêm này nhà công ty cổ phiếu mua, tiếp đó cho rơi đài nói đối thủ cạnh tranh, trong tay cổ phiếu liền sẽ tăng mạnh. Thậm chí còn có nội dung cốt chuyện như vậy, có một người chơi không có chuyện làm ở trong thành lái xe tàn bộ, kết quả gặp phải có người ở cấp một người thanh niên xe đạp, hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm đi lên liền đem cường đạo chế phục tiếp đó cơi xe trở về còn cho người mất. Tiếp đó cái này người mất vậy mà cái gì đều không cho sáu. Nhưng mà vài ngày sau, người này sẽ gửi một cái biểu kiện, tiện đưa người 100.000 cổ phiếu. Như loại này tương tự kịch bản còn rất nhiều, tóm lại chính là một cái chữ, toa cáp. Tháng du thuyền nộn mô, thua xuống biển làm việc. Rất nhiều người chơi đều bằng vào đầu tư cổ phiếu xảo trở thành nức vạn phù ông, thậm chí ở bên trong nội dung cốt truyện mắc cờ bởi vì tiền mà buồn dầu thời điểm, hắn căn bản vốn không biết mình kỳ thực đã có mười mấy ức 6. Các người chơi nhau nhau càng cái, đáng tiếc Đại Lạc Thánh đô không thể xảo phòng, bằng không tiền này hẳn là còn có thể tới càng nhanh, đến lúc đó một cái Lạc Thánh đô liền có thể mua xuống toàn bộ đèn tắc quốc, chậc chậc chưởng, vẻ đẹp không nhìn. Sảng khoái cũng xuống rồi, tiền cũng kiếm lời, rất nhiều người chơi bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến ba cái nhân vật chính cùng kết cục bên trên. Tại cuối cùng, sợ rằng liền có ba cái lựa chọn, hoặc là dựa theo FI yêu cầu tìm máy cờ xử lý lao thôi hoặc là dựa theo thị trường chứng khoán ông trùm Đức Phạm yêu cầu, tìm lao thôi xử lý máy cờ hoặc là hai cái cũng không chết, ba người cùng lúc làm sạch tất cả kỹu nhân. Đại bộ phận người chơi đương nhiên là tuyển C, nói đùa, hiện thực chúng đã đủ biết quất, kết quả trong trò chơi còn muốn chọn một cái bằng hưu tới giết. Lao Thử thân đạp 20 mấy cái ức, 4 chiều trong lô đít vũ khí có thể xử lý một chi bộ đội lạc chủng, người cũng dám tới uy hiếp ta. Bất quá vẫn là có rất nhiều người chơi tại đánh xong xe kết cục sau đó, đi cố ý bù đắp phá cùng bề kết cục. Nếu để cho Phở Giang Lĩnh lựa chọn giết chết thôi Phật mà nói, như vậy tất cả đều vui vẻ, Lệnh đặc biệt sẽ đem thôi Phật phần kia tiền cho ngươi, Michael sẽ nhớ ngươi thổ lộ hết thôi Phật là biến thái cỡ nào, tiếp đó kích quyền rời đi. Nếu như giết Michael mà nói, Phở Giang Lĩnh sẽ không cho ngươi tiền, Michael và người nhà sẽ cùng ngươi quyết liệt, mà thôi Phật càng là sẽ trực tiếp tự tuyệt ngươi muốn xử lý Michael đề nghị, đồng thời tức giận gửi nhắn tin nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tại giết Michael thời khắc xuống còn, người chơi có thể lựa chọn đem Michael cứu lên tới, nhưng lúc này Michael sẽ trực tiếp dùng đầu truy Linh, tiếp đó té xuống chết đi. Thông qua hai cái này kết cục, Flora Zhang Lin, Michael cùng Lao Thôi ba người này quan hệ cùng tính cách, bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Michael cũng không chán ghét tôi Phật, hắn sợ Dĩ sẽ đồng ý giết tôi Phật, là bởi vì tôi Phật đối với hắn người nhà là một cái duy hiếp. Nếu như lựa chọn C kết cục mà nói, tại sao cùng chế tạo nhà máy bắn nhau bên trong, tôi Phật đột nhiên mất đi liên hệ, Michael còn có thể một bên hùng hùng hổ hổ một bên hô hào Thôi Phật tên, chỉ sợ hắn bị ép ý đi. Michael vẫn luôn đem Flora Zhang Lin xem như con của mình, dùng chính hắn mà nói, chính là Flora Zhang Lin là hắn trong lý tưởng bộ dáng của con trai. Cho nên Mặc Cờ tại loạt vào phở rằng Lệnh phản bội thời điểm mới có thể tuyệt vọng như thế cùng bất đắc dĩ, hắn cũng giống như tại trong cõi u minh thấy được một loại nào đó luân hồi, rất nhiều năm trước tại Bắc Dương khắt Đốn, hắn cũng từng phản bội tôi phận, mà lần này hắn bị chính mình tín nhiệm nhất sợ rằng Lệnh phản bội, cho nên mới sẽ lộ ra tuyệt vọng như vậy. Rất nhiều người chơi nhớ lại ba cái nhân vật chính tại cố sự tuyến tiến lên quá trình bên trong từng ly từng tí, sẽ từ trong thâm tâm tán thưởng gở tở ai trò chơi này đối với nhân vật chính đắc nặng thành công. Ở ngươi chơi hoán đổi nhân vật chính thời điểm, bọn hắn chuyện đang làm kỳ thực có thể thật tốt mà biểu hiện ra bọn hắn trạng thái bây giờ mà đem những này chi tiết tổng hợp cùng một chỗ cái này ba cái vai tuần miưu chí lịch trình liền bị lành lặn hiện ra ở nhà chơi trước mặt Tỷ như lão thôi tại xử lý mô tô giúp sau đó một đoạn thời gian rất dài đều ở đây truy sát đủ loại thế lực còn só lại tỷ như đem người ném tới gầm cầu phía dưới, ném tôi trong nước hoa thức giết người gì khẩ hơn nữa hắn sẽ ở đủ loại chỗ xây rượu tỉnh lại tỷ như người khác trong khu nhà cao cấp nghĩa liệu công cộng bên trong trên đỉnh núi trên đường dây trên một đốngỉ đồ trên đảo nhỏá thật tốt mà biểu hiện ra thôi Phật không ổn định trạng thái tinh thần ma mới cờ trạng thái nhưng là tại khác biệt thời kỳ không có cùng biểu hiện Vừa mới bắt đầu thời điểm cùng lão bà bất hòa, nằm ở trên giường muôn ôm một chút lập tức bị đẩy ra cho nhi tử nửa như tiền, nhưng mà một giây sau liền bị châm chọc khiêu khích, vô tình chửi bậy, không có chút nào phụ huynh nghiêm mặt cỡ thưởng xuyên đến khác biệt địa phương trên ghế dài ngơ ngác ngồi, hoặc là dứt khoát trước cửa nhà trong xe, gục trên tay lái ngủ. Đến rồi cho chơi chung kỳ, lao thôi đã trở về, ép tìm tới cửa, vợ con tất cả đều đi, mai cờ lúc ngủ phía dưới gối đầu sẽ thả lấy thương, thường xuyên giật mình tỉnh giấc cầm thương chuẩn bốn phía thậm chí đã mất đi chỗ dung thân, chỉ có thể ở lão thôi xe kéo bên ngoài, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem trời chiều. Nhưng đến rồi trò chơi hậu kỳ, Michael rớt ra khỏi chúng đây, người một nhà quay về tại hảo. Dưới Dương phía trước lão bà sẽ lưu luyến không rời mà ôm hắn, hai người cùng uống cà phê, đánh tennis cùng nhi tử tử cùng một chỗ kỵ Lân xa, chơi game cùng nhi tử, nữ nhi cùng một chỗ xem TV tại đoàn làm phim cùng nhân viên công tác chuyện trò vui vẻ. Lần nữa đi ngang qua tràn đầy trượt chân đàn bà đầu đường lúc, Michael sẽ chỉ mình giới chỉ nói, không cần cô nương, hôn nhân của ta rất hạnh phúc. Mà phờ rằng Florgling là một người trẻ tuổi, trạng thái tinh thần của hắn lại càng dễ gây nên của mình. Tiên Kỳ Phở Dạng Lìn rất ưa thích rèn luyện, không phải trong phòng tập chống đẩy hít đất chính là đang chơi xả đơn làm giữ người, cũng sẽ nhìn một ít sách, nhưng mà hắn đối với tiền đồ một mảnh mê mang, không biết nhân sinh sẽ như thế nào, có đôi khi thả bị ngủ đến buổi chiều, cũng không nguyện ý bắt đầu một ngày mới, cũng không thể quên được cái kia bạn gái trước. Về sau, Phở Dạng Lìn quen biết Mai Cở cùng Lệnh đặc biệt, Lệnh đặc biệt cho hắn một chỗ sang trọng vượt bực căn phòng lớn. Vừa vào ở thời điểm, Phở Dạng Lìn mỗi ngày đều không che giấu được nội tâm của nghỉ, trong nhà xem tivi, vọc máy vi tính, cùng đi qua những huynh đệ chậm rãi xả lánh. Học xong mang cô nương tại chính mình trong phòng tầm hoàn tác nhạc cũng sẽ lệ phép đem cô nương đưa lên xe taxi. Ba cái nhân vật chính, ba loại cuộc sống khác trạng thái. 1003 thứ 1010 chương mát điểm cùng rộng rãi tranh luận ba canh các người chơi cũng đang thảo luận GTA cái cục, ba cái tính cách khác xa nhân vật chính, còn có trong trò chơi khắp nơi có thể thấy được chi tiết. Giống như đây là một cái vĩnh viễn cũng không đào được thực chất bảo khố, mỗi một lần đăng nhập đều có thể có một chút phát hiện mới. Mà ở các người chơi danh tiếng bạo tăng đồng thời, TGN cùng một đám chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông cũng đối GTA cái này vượt thời đại trò chơi cấp ra mình cho điểm. Cơ hồ thánh nhất sắc, tất cả đều là mát điểm đánh giá. Tờ GN tại nước Mỹ tận thế cùng xe mạ đạt truyền thuyết xuất hiện thời điểm cũng từng đưa ra qua mát điểm đánh giá, nhưng lần này đối với GTA, đánh giá giống như lại có chỗ cất cao. GTA là một cái thân tác, không thể nghi ngờ. Không lốm mà tinh tế thế giới trò chơi vì tất cả khai phóng loại hình các hộp trò chơi tạo cập tiêu, trong trò chơi có quá nhiều nội dung đặc sắc, quá nhiều chuyện đi hoàn thành, đi tìm đòi, đi đi cuồng Không hề nghi ngờ, trò chơi này cũng tại toàn thế giới nhắc lên một cố dạy sóng, tại nó lấy được toàn diện thành công đồng thời, cũng thêm một bước hiện tắc luôn đặc bất b Nội dung của nó phong phú, chi tiết chi tỉ mị xác thực, cho tới bây giờ cơ hồ không có bất luận cái gì giống để tài trò chơi có thể so sánh cùng nhau. Khum Lô thể lượng cùng ẩn hàm hài hước mới tố, cùng với trong lúc Lơ đãng vừa đúng chính là biểu hiện đi ra ngoài chi tiết, những thứ này đều phản ứng ra người chế tác như thiên tài trí tuệ. Đây không thể nghi ngờ là trò chơi ngành nghề phát triển cho tới hôm nay, ưu tú nhất tác phẩm một trong. Mặc dù tại chi phía trước cũng có như là địa cầu OL các loại trò chơi tính toán hiện ra một cái hoàn chỉnh thành thị, nhưng rất rõ ràng, lạc thánh đô điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nó là sống, mọi người sẽ tiến hành tương tác, có thể nhìn đường người đi tới đi lui. Cảnh sát bắt cư trụ, thai nạn xe cổ, ăn cướp, ngươi còn biết xem đến những ảnh hưởng này lấy internet diễn đàn, tin tức cùng cổ phiếu hệ thống. Có đôi khi ngươi thậm chí gặp phải có người lái xe đụng ngươi, thậm chí là vượt ngục phạm nhân tới cướp xe của ngươi, cái này khiến ngươi cảm giác là ngươi thuộc về thành phố này, mà không phải là thành phố này thuộc về ngươi. Thành thật nói, trò chơi này cũng không có đem trước mắt người công chức năng kỹ thuật phát huy đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng là hứa đây là tắc luân đặc đối với trò chơi thú vui một loại thỏa hiệp. Rõ ràng, các người chơi hy vọng mình có thể ở trong game thỏa thích hưởng thụ muốn làm gì thì làm nhiệm vui thú, nếu như cảnh sát theo đội không bỏ Người qua đường nhìn thấy ngươi tới đón xe bỏ chạy, loại cấp bậc này ai mặc dù sẽ nhường trò chơi trở nên càng thêm chất thực, nhưng cũng biết nghiêm trọng cắt giảm trò chơi bản thân niềm vui thú. Đây đại khái là tác luân đặc có ý định làm ra một loại cân bằng. Mặt khác, đam luận Garter A thời điểm rất khó không nhắc tới ma trận cabin trò chơi. Nay lại được xưng là thế hệ tiếp theo, vỏ giờ cabin trò chơi đưa cho người chơi giống như phụ thân vậy cảm thụ, tới làm bạn là cả ưu bắn nhau cùng tái cụ hệ thống toàn diện các tần, tại ưu đồng thời ngươi còn có thể liên hệ mình sạ kích cùng kỹ thuật điều khiển, đây là một loại trước nay chưa có tuyệt hảo trải nghiệm, cũng làm cho các người chơi ở trong game thu được cao hơn độ tự do. Tắc Luân Đật đã từng nói, Garter sẽ là một cái trọng tân định nghĩa khai phong thế giới trò chơi mặc dù sẽ mà đạt truyền thuyết vừa mới định nghĩa qua nó, cũng sẽ trọng tân định nghĩa cái tiếp theo 10 năm 3 ai trò chơi đại tác khái niệm. Hiện tại xem ra, lời nói của hắn không chút nào khoa trương. Garter A cùng ma trận cabin trò chơi kết hợp, nhường trước mắt trò chơi ngành nghề định điểm hướng về phía trước tăng vọt một cái cấp bậc, trên thế giới những thứ khác trò chơi thường có thể hay không khai phát ra tới sánh vai trò chơi. Chúng ta đối với cái này cầm bi quan thái độ. Rất khó nói đây đối với toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển là tốt là xấu, nhưng bất luận như thế nào, Tắc Luân Đặc còn đang tiếp tục viết tiếp hắn truyền kỳ. Điểm tốt kinh diễm khai phong thế giới đối với thao tác phương thức vượt thời đại cách tân ưu tú kịch bản nội dung sách giáo khoa một dạng thành thị hiện ra khuyết điểm không cho điểm, tháng 10 năm 10 kiệt tác chúng ta đều từng ngỡ tới Tắc Luân đặc xuất phẩm trò chơi tất nhiên sẽ là một cái thần tác, nhưng Gta phẩm chất vẫn liền để chúng ta cảm thấy từ đáy lòng rung động 6. TGN đối với GTA đánh giá nhường rất nhiều người chơi kích động không thôi, nhau nhau đăng lại. Bất quá đại bộ phận người chơi đối với cái này nhưng là phản ứng bình thường, nhau nhau hồi phục, ngạc nhiên, xem xét cũng không phải là Tắc Luân đặc ruột, đây đều là thao tác cơ bản, ngồi xuống ngồi xuống. Chính xác, chân mạch đã làm ra quá nhiều lắm kinh điển mà ở đại bộ phận người chơi thấy được GTA phẩm chất sau đó cũng sớm đã đã tâm lý nắm chắc, trò chơi này tất nhiên sẽ tiếp tục đem cái này thế giới trò chơi ngành nghề đẩy về phía trước tiến, tất nhiên kéo dài một năm một cái mát điểm thần tắc huy hoàng. Bị giới hạn ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ, GTA thực tế người chơi đếm cũng không tính quá nhiều, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, trò chơi này vừa ra, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ tăng vọt đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà ma trận cabin trò chơi đại biểu thế hệ tiếp theo vợ giờ đối với truyền thống vợ giờ vừa qua, cũng là chuyện sớm hay muộn. 12. Nhưng mà Tại GTA tại toàn thế giới nhắc lên dậy sóng đồng thời, cũng có số lớn thanh âm không hài hòa xuất hiện. Rất rõ ràng, nhiệt độ càng cao, độ chú ý càng cao, phiền phức cũng càng nhiều. Hiệu triệu chống lại GTA thanh âm tại toàn thế giới đều tồn tại, bất luận là quốc nội, đèn tháp quốc vẫn là nghê hồng các cái khác quốc gia mà phát ra loại thanh âm này, nhân cũng dính đến mỗi cái lĩnh vực, tỉ như báo chí chủ biên, nhỏ nhoi lại về, chuyên gia học giả, một bộ phận nước ngoài nữ quyền người chủ nghĩa, động vật tổ chức bảo vệ, nghê hồng văn giáo khoa học hội bằng viên 6. Mặc dù rất nhiều người chơi tại vừa chơi đến GTA thời điểm đều xuống ý thức cảm thấy trò chơi này quả thật có chút rất xe rất bạo lực, nhưng vậy mà tại toàn thế giới phạm vi bên trong đưa tới nhiều người như vậy chống lại, vẫn là để rất nhiều người chơi cảm thấy bất ngờ, thậm chí là không hiểu lấu. Dù sao hai thế giới hoàn cảnh khác biệt, trong thế giới song song tuyệt đại đa số người đối với trò chơi ngành nghề đều là vô cùng tha thứ, cũng sẽ không đem coi là hồng thủy manh thú lại thêm phân cấp chế độ tồn tại, những thứ này 18 trò chơi thì sẽ không đối với trẻ vị thành niên sinh ra quá nhiều ảnh hưởng xấu. Nhưng cho dù dạng này, vẫn có nhiều người như vậy phát ra muốn chống lại GTA âm. Tỷ như châu Âu nào đó chủ lưu báo chí chủ biên di chắc biểu thị, trong trò chơi tồn tại số lớn sát tỉnh, bắn nhau cùng xe rượu nguyên tố, nữ tính tại GTA bên trong gặp ngược đãi đây là một loại chính công kỳ thị giới tính. Rõ ràng trò chơi này đang tại đưa đến xuý dục phạm tội ảnh hưởng xấu, đối với xã hội có rất mạnh tính nguy hại. Mà nước ngoài một chút nữ quyền tổ chức đồng ý cái quan điểm này, người chơi có thể tại giao lộ chiều gà mặc dù không có cụ thể biểu hiện, mà ở cái này sau đó người chơi có thể lựa chọn đánh sỉu nữ tính thậm chí giết chết, tiếp đó thông qua khảm đao hoặc súng ngắn cầm lại tiền của mình. Không hề nghi ngờ đây là một loại ba, nó làm thương tổn chúng ta. Nữ tính tại GTA bên trong bởi vì phái nam dục vọng mà bị tùy ý sát lục, cái này thể hiện ra một cái đem bệnh trạng xem như giải trí thế giới, mang đến cho chúng ta càng lớn đau đớn cùng tổn hại. Thậm chí ngay cả động vật tổ chức bảo vệ cũng tới tham gia náo nhiệt, người chơi có thể tại GTA chúng tướng động vật chém đầu, thậm chí lái xe ép qua một cái không rút con nhỏ nhỏ. Người chơi có thể dùng khác biệt phương thức giết chết động vật, cái này hiển nhiên là một cái vô cùng ác liệt tín hiệu, vô cùng có khả năng dẫn đến mọi người đối với ngược đái động vật hành vi này tập mãi thành thói quen. 1004 thứ 1011 chương Trần Bạch yêu cầu canh một rất nhiều người chơi đều kinh ngạc, cái này mẹ nó miêu cầu gì đều tới cọ nhiệt độ. Kỳ thực sẽ xuất hiện loại thanh anh em này không có kỳ quái chút nào, mặc dù trong thế giới song song đối với trò chơi tương đối quen dung, nhưng đối với chủ lưu truyền thông mà nói được hoang nên nhất vẫn là siêu cấp Mario, sẽ mà đạt truyền thuyết loại này nội dung khỏe mạnh, cả năm linh hướng trò chơi. Đối với cái gọi là bạo lực trò chơi, tranh luận vẫn luôn tồn tại. Liên phản ứng chiến tranh đề tài Fater trò chơi đều sẽ gây nên tranh luận, Gater A bị coi thành chim đầu đàn mà đối đãi cũng liền không có ly kỳ chút nào. Bất quá các người chơi kỳ quái là Lần này g A đưa tới ảnh hưởng cũng quá lớn A thực sự là người đỏ thị phi nhiều 6 nếu như g A là một cái yên lặng vô danh xưởng nhỏ thương làm trò chơi lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng cũng vô cùng bình thường khả năng này căn bản sẽ không gây nên lớn như vậy tranh luận hơn nữa thật xuất hiện tranh luận cái tiêu nghiên cứu phát minh thương có thể còn có thể cao hứng phi thường mượn cơ hội này thật tốt cọ cái nhiệt độ nhưng mà Trần mạch cùng lôi đình lẫn nhau ngu tuyệt đối là không có thèm cái này nhiệt độ 6 hơn nữa lại gia phát hiện một kiện kỳ quạ quá Nói chung quốc nội đối với ưu thái độ vẫn là lại bao thủ không bằng đèn thắcốc Nhưng mà lần này hiệu triệu chống lại Goter dư luận phong bạo, ngược lại là nước ngoài cào đến kịch liệt hơn một chút, quốc nội ngược lại không có nhiều như vậy làn sóng phản đối. Khi thực suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng, sở dĩ sẽ sinh ra loại này kỳ cảnh là bởi vì lập trường hoàn toàn khác nhau. Trước đó tuyệt đại đa số tương tự chứa bạo lực nhân tố trò chơi cũng là nước ngoài trò chơi, tiến vào thị trường quốc nội là tới kiếm tiền nhưng mà Goter Azu là hàng nội địa trò chơi, là muốn bán được nước ngoài đi kiếm tiền a. Hùng chi trò chơi này còn có thể trực tiếp ảnh hưởng ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ, mà ma trận cabin trò chơi sau lưng là một cái vô cùng to lớn thị trường. Cái này thế hệ tiếp theo vừa giờ thị trường trước mắt vẫn là từ ma trận cabin trò chơi tới tự mình luận đoạn, dính đến bơi ủy hội, quốc nội khoa học kỹ thuật thí nghiệp, quốc nội trò chơi ngành nghề chờ một nhóm người lớn, hơn nữa cái này cực lớn thị trường đem trực tiếp vì quốc gia mang đến không thể đo lường kinh tế giá trị cùng trọng yếu văn hóa lực ảnh hưởng, mắt nhìn thấy bán được thật tốt, làm sao có thể chính mình đâm chính mình một đao? Huống chi, tờ A qua thẩm, đó là bơi ủy hội tự mình phê duyệt thông qua. Rõ ràng đã phê duyệt thông qua được trò chơi, bây giờ đổi ý nữa, lại cấm bán. Nói đùa, đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Bơi ủy hội làm sao có thể làm loại chuyện này? GTA quả thật có một chút tranh luận, nhưng vừa tới quốc nội có hoàn thiện phân cấp quy định cùng quy định tương quan, GTA cũng không có xúc phạm một chút dây đỏ, nhiều lắm là chính là đánh điểm sát biên cầu thứ 2 cố sự này là hoàn toàn phát sinh ở đèn tháp quốc, muốn nói ám chỉ, đó cũng là ám chỉ đèn tháp quốc xã hội vấn đề, cùng quốc nội có quan hệ gì? Huống chi tuy có làn sóng phản đối, nhưng các người chơi đối với trò chơi này nhiệt tình và ủng hộ cũng là rõ ràng. Tại tương tự tin tức phía dưới, khắp nơi có thể thấy được các người chơi đối với cái này loại luận điệu chẳng thèm ngó tới. Phạm tội cùng trò chơi có quan hệ gì? Lấy ra chứng cứ tới a? Cảm giác những người này là không là sống tại cái trước thế kỷ, hoặc tốt nhất cái thế kỷ, trò chơi ngành nghề phát triển đã nhiều năm như vậy, còn tưởng là điện tử thuốc làm bớt đau đâu. Người có bản lãnh đem điện ảnh cung cấm, phim truyền hình cũng cấm, mạng gạ cũng cấm, chúng ta mỗi ngày học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Rõ ràng là xã hội và gia đình trách nhiệm, lại giao cho trò chơi, vuaa cũng là 66666. Động vật bảo hộ hiệp hội cùng nữ quyền người chủ nghĩa tới xem náo nhiệt gì sáu? Người già bị đụng A. Nhưng mà lôi đình lẫn nhau ngu là quốc nội công ty, các người hoa nước ngoài công ty một bộ kia không dùng được rồi. Ngươi xem một chút Trần mạch có thể hay không phản ứng các ngươi. Ngươi có bản lánh nhóm ký một lá thư, nhường đèn tháp quốc cẩm bán gỡ rồi. Ngươi xem một chút đèn tháp quốc người chơi có thể hay không phản phản. Lần thứ nhất sinh ra xem như quốc nội trò chơi nhà chơi cảm giác ưu việt, ta quyết định đi khắc một cái làn ra để bày tỏ đối với Tắc Luân đã ủng hộ. 6. Rõ ràng, những thứ này nhà chơi hồi phục chứng minh, gỡ tờ A tại các trợ lễ ở trong lòng địa vị là rất cao. Đối với nước ngoài làn sóng phản đối, Trần mạch thì sẽ không đi lý tới. Coi như những động vật này tổ chức bảo vệ, nữ quyền tổ chức Nước ngoài truyền thông đối với nước ngoài một chút công ty trò chơi sẽ sinh ra một chút áp lực nhưng Trần mạch ở trong nước những tổ chức này dù thế nào hô đối với Trần mạch tới nói cũng sẽ không so một con ruủi tiếng ông ông càng đáng ghét đơn giản lời chính là đối với nước ngoài những âm thanh này Trần mạch liền giảng giải đều chẳng muốn giản giải các người có bản lĩnh liền đem vợ tờ á phong sát rõ ràng đây là không có thể tất nhiên tiền của ta như cũ kiếm lời ma trận cabin trò chơi như cũ bán nước ngoài các người chơi như cũ chơi vậy ta coi như các người không tồn tại bất quá đối với quốc nội phản đối thanhh âm chân mạch cảm thấy vẫn cóậ yếu đi phản bác một cái Cũng không phải nói lo lắng những âm thanh này sẽ ảnh hưởng tờ GTA lượng tiêu thụ, chủ yếu vẫn là tương đối để ý xã hội dư luận. Coi như những âm thanh này mang không dậy nổi cái gì đại thể tấu, nhưng là cuối cùng sẽ ảnh hưởng phía trên một số người đối với trò chơi này cách nhìn. Có lẽ có người sẽ đối với bơi bị hội tạo áp lực, gián tiếp đối với về sau quốc nội trò chơi nghề nghiệp phát triển sinh ra một chút không thể đoán trước ảnh hưởng. Cấm đi GTA ngược lại không đến nổi, nhưng sau này nếu như còn có giống đề tài lời nói, có thể tiếp qua thẩm liến không như vậy dễ dàng. Cho nên, vì quốc nội trò chơi ngành nghề sau này phát triển, đồng thời đón nắm toàn bộ xã hội đối với U một chút nhận thức sai lầm, Trần Mạch hay là muốn đánh một chút cái này dư luận chiến, hơn nữa nhất định phải đánh thắng. Trần Mạch bây giờ đối với vu quốc nội trò chơi ngành nghề tới nói phải không lộn không giữ nhân vật lãnh tụ, hắn lên tiếng cùng thái độ tại một chút thời gian nào đó sẽ ảnh hưởng tới hội hội quyết sách, tiến tới đối với toàn bộ nghề nghiệp phát triển sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, Trần Mạch bây giờ đã không phải là loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tốt trò chơi tình cảnh, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, Trần Mạch có trách nhiệm đi làm chuyện này. 12. Nghe xong Trần Mạch yêu cầu Tiểu hoa cảm giác có chút ngoài ý muốn Ngươi nhất định phải rằng này bởi vì hội đối với cái này chuyện này thái độ là tận lực không để ý tới Ngươi cũng biết thế hệ tiếp theo v giờ mở rộng là không thể nào bởi vì này một số chuyện bị trở ngại những thứ này chất vấn gờ tờ ai nhân đại bộ phận cũng là tại người già bị đụng coi nhiệt độ người đi đáp lại bọn hắn ngược lại sẽ nhạy càng hoan các người chơi thái độ vốn là ủng hộ ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian này vừa qua chủ đề nhiệt độ dần dần đi xuống cái đề tài này liền sẽ không có người nhắc lại hạ tất hiện tại cái này thời gian điểm tới đi theo đám bọn hắn hồ nãoo chân mạch cười cười ta điểm nóng cũng không phải tốt như vậy có Lại nói, ta đây không phải đang cùng bọn hắn hận hận rồi, chuyện này cũng quan hệ bơi hội hội cùng toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển, tùy ý bọn hắn giẫm chân phê phán, chúng ta không cãi lại, lộ ra chúng ta giống như đối lý mở dạng. Tiêu Hoa trầm mặt phúc chốc, "Được chưa, ta lại mời bày ra một chút chương chủ tịch quốc hội ý tứ. Nếu như không có vấn đề, ta tới giúp ngươi an bài quốc nội tốt nhất hiện thực biện luận loại tiết mục. Ngươi cũng nhiều chuẩn bị một chút, những người kia đến rồi trong tiết mục, cũng sẽ không giống trên mạng như vậy từ mi thiên ngục." 100005 thứ 1012 chương Trần Mạch muốn lên thời sự tiến mục. Các hai liên quan tới tranh luận còn không có đi qua. Các người chơi lại nghe thấy một cái để bọn hắn cảm thấy vô cùng tin tức ngoài ý mẩn. Quốc nội nổi tiếng thời sự biện luận loại tiết mục nay Nhật thì chuyện biện luận sẽ đem mời đến Trần Mạch xem như mời riêng tài quý, cùng chất vấn GTA một chút quốc nội chuyên gia học giả, ý kiến linh tay háo cùng nghiên cứu thảo luận liên quan tới GTA đang nghiên cứu sau lưng cố sự, thảo luận trò chơi này đối với người chơi sinh ra chính diện cùng ảnh hưởng trái chiều. Rất nhiều người chơi nhìn thấy tin tức này cũng là hoàn toàn mở bức, thậm chí một trận trò là mình hoa mắt. Có ý gì, Trần Mạch muốn lên xe đứng. Hơn nữa còn muốn cùng những thứ này chuyên gia học giả, ý kiến linh tay áo chính diện sẽ bức Nhìn lại một chút tham gia tiết mục danh sách, giống như hơn phân nửa cũng là phản đối gở A nhân A. chân Mạch đây là muốn lại chơi vừa già khẩu chiến nhóm nhò. Nhưng mà 6. Cái này có thể được không? Tất cả mọi người đều tin tưởng, tuy nay Nhật thì chuyện biện luận sẽ là một cái thời sự loại tiết mục, nhưng mà nó có rất mạnh biện luận tính chất. Vậy thời sự loại tiết mục cũng là người chủ trì trên đài ba ba nói thì mấy cái chuyên gia học giả xem như khách quý giảng mấy câu bằng chứng mình một chút quan điểm liền xong việc nhưng nay nhật thì chuyện biện luận sẽ người chủ trì là muốn giữ nghiêm lập trường trung lập nhiệm vụ chủ yếu là dẫn đạo chính phản hai phe khách quý đối với cùng một cái đề tài thảo luận tiến hành biện luận cuối cùng chỉ có thể tổng kết song phương lên tiếng mà sẽ không đối với kết luận có nắp hồng kết luận cái tiết mục này chọn tài liệu trên cơ bản cũng đều là một chút mang theo tranh cãi đề tài thảo luận theo lý thuyết song phương đều có lý cho nên mới gọi biện luận sẽ nhưng mà nó đến cao đại thượng trên thực tế tiết mục này rất dễ dàng diễn biến thành cơ lớn sẽ bước hiện trường 6 Đừng tưởng rằng những cái tiêu chuyên gia học giả ý kiến linh tay háo cả đám đều rất có phong độ thân sĩ giống sinh viên biện luận sẽ như thế lần lượt đứng lên lên tiếng có lời gì đều trước hết để cho đối phương kể xong lại nói không tồn tại trên thực tế ở nơi này tiết mục bên trong có chút chuyên gia học giả nhóm thực sự ở Mỹ lên liền cùng ch trợ bán thức ăn trả giá bác gái mở dạng lại là sen vào lại là đánh gãy thậm chí không ngừng thêm âm lượng cao thẳng đến tranh đến mặt đỏ tới mang thai phong độ hoàn toàn không có đây cũng không thể hoàn toàn quy kết làm tố chất vấn đề một phương diện những thứ này ý kiến linh tay háo chưa chắp đi qua chuyên môn biện luậnấn luyện nhiều khi nghĩ đến đâu nói đến cái nào Sau đó ý thức đánh gây lên tiếng của người khác, rất nhiều người ở trên mạng dùng văn tự viết một thiên dài nhỏ nhoi có thể viết rất tốt, nhưng hiện trường tùy cơ ứng biến mà há mồm nói, có thể liền lộ dị vốn loạn một phương diện khác, tất cả mọi người cấp lời thời điểm, ngươi không cấp lời liền sẽ. Ở vào vô cùng cục diện bị động, có điểm giống là tú tài gặp quân binh, quân tử gặp lưu manh, coi như ngươi có lý, người khác hung hăng cản quấy cũng có thể tại chỗ trên mặt chiếm hết tự phong. Rõ ràng tham gia tiết mục này khách quý đều là vô cùng tự phụ, nhất là tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực không có khả năng chịu thua, cho nên càng biện mùi thuốc càng đủ là rất chuyện bình thường. Tiết mục này thời gian gần tới 1 giờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia cũng đều nho nhã lên độ, bảo trì phong độ, nhưng tiến hành đến 20 phút cuối cùng thời điểm, cục diện thường thường đã nhanh nếu không khống chế được. Đương nhiên, lúc này cần người chủ trì đối với các khách quý lên tiếng tiến hành dẫn đạo, nhưng người chủ trì cũng không phải văn năng, có thể tới tiết mục này đều là có mặt mũi nhân vật, có đôi khi nhân ra nói đến hưng khởi không ứng, người chủ trì cũng không khả năng tại nhân ra nói đến một nửa thời điểm liền trực tiếp cứng rắn nói cương ép đến gay, trên mặt mũi không thể nào nói nổi. Cho nên, tiết mục này mỗi một kỳ hiệu quả cũng là hoàn toàn không cách nào đoán trước, có thể bảo trì tiết mục vận chuyển bình thường, đã là thật không dễ dàng sáu. Nay nhập thì chuyện biện luận sẽ xem như xe đứng một cái trọng yếu tiết mục, ở trong nước lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Các người chơi vô cùng rõ ràng, Trần Mạch lần này cần là thực sự đi cái tiết mục này, thế nhưng là tương đương với tại tranh vào vũng nước đủ. Rất nhiều người đều biểu thị không hiểu, chủ yếu là tham gia cái tiết mục này đối với Trần Mạch mà nói không có bất kỳ cái gì lợi tức. Cả. Những cái được gọi là ý kiến linh tay háo ngược lại là có thể mượn cơ hội này cho chính mình có một đợt nhiệt độ, chứng điểm vẫn, nhiều vất chút tiền, nhưng Trần Mạch có thể được chỗ tốt gì đâu. Tục nữ nói chó cắn người không nhiễm lạ, người cắn chó mới là tin tức Trần Mạch coi như thật sự bị thắng. Đó cũng là người cắn chó, mất mặt ra các người chơi thậm chí chờ mong đó là một giả tin tức, hoặc Trần Mạch tạm thời lật lọng không đi, nhưng mà theo tiết mục chuyển ra thời gian từng ngày tới gần, cũng còn không có tương tự tin tức. Rõ ràng, Trần Mạch đây là quyết tâm muốn tranh vào vũng nước đục, quyết tâm muốn cắn chó. 6. Nay nhật thì chuyện biện luận sẽ truyền ra cùng ngày, rất nhiều người chơi thái độ khác thường mà canh dự ở trước TV đối với rất nhiều người chơi tới nói, cũng sớm đã không chú ý tiết mục TV. Có đủ loại trang web video, có một đống lớn trực tiếp bình đài, muốn nhìn cái gì trực tiếp ở trên mạng siêu là được rồi, hà tất định thời gian xác định vị trí xem TV đâu. Cho nên rất nhiều truyền thống tiết mục TV tỷ lệ người xem cũng đã rất thấp, toàn bộ nhờ internet chuyển ra cho mình kéo dài tính mạng. Nay Nhật thì chuyện biện luận sẽ làm một xe đứng tiết mục, tình trạng so một chút TV nhỏ đại tiết mục tốt, nhưng là chẳng tốt đẹp gì. Lần này tiết mục là đài truyền hình cùng internet đồng bộ chuyển ra, kết quả vẹn vẹn đài truyền hình tỷ lệ người xem đã để nhân đại ngoài dự kiến. Thời gian thực tỷ lệ người xem 6.47. Đây là một cái làm cho người chố mắt nghẹn họ con số, càng là sáng tạo ra nay Nhật thì chuyện biện luận sẽ thu thị đi chép, thậm chí đánh thắng một chút hiện tượng cấp tiết mục TV cùng phim truyền hình. Phải biết Trong thế giới song song nào đó hiện tượng cấp mị thực tiết mục tỷ lệ người xem mới vẹn vẹn 2.7, mà nào đó hiện tượng cấp phim truyền hình tỷ lệ người xem tại cao nhất 5.44, bình quân 2.83, này cũng đã coi như là phong thần chi tác, thậm chí tại hơn mấy tháng bên trong cũng là nhỏ nhoi cùng trên các diễn đàn lớn điểm nóng chủ đề. Một cái thời sự biện luận loại tiết mục tỷ lệ người xem vậy mà có thể đạt đến 6.47, đơn giản có thể nói là toàn dân chú ý không chi, đây là thống kê ra thời gian thực tỷ lệ người xem, chờ tiết mục kết thúc về sau thống kê, cái số này còn có thể dâng lên 6 Rõ ràng, cái này không thể rời bỏ GTA nóng này cùng Trần Mạch mỹ lực cá nhân, nếu như nói hiện tại quốc nội điểm nóng, cái kia GTA cực kỳ đưa tới tranh luận chính là không thể cãi lại tuyệt đối điểm nóng, mà nay Nhật thì chuyện biện luận sẽ nhưng là hoàn mỹ cọ đến rồi điểm nóng vị trí trung tâm, có thể thu lấy được nhiều như vậy chú ý cũng sẽ không đủ là lạ. Internet live giữa nhiệt độ đồng dạng tăng mạnh, các người chơi đều sớm đã đợi đã không kịp, đủ loại mưa đạn bay đầy cả bình phòng. Ngồi đợi Trần Mạch khẩu chiến nhóm nho, tốt nhất mắng chết những thứ này cái gọi là ý kiến lính tay náo, vĩnh viễn ủng hộ GTA. Trần Tắc không giải thích Luôn tờ đặc biệt tới vì GTA nhớ like. Trên màn đạn thiên về một bên tất cả đều là đang ủng hộ Trần Mạch cùng GTA ngôn luận, dù cho ngẫu nhiên có một hai đầu GTA tổn hại xã hội các loại ngôn luận, cũng rất nhanh liền bao phủ tại mênh mông ngơ đạn bên trong. Rõ ràng, tại Internet cái bình đài này bên trên, Trần Mạch cùng GTA đạt được ủng hộ là áp đảo tính. Đối với các người chơi tới nói, lần này luận chiến không chỉ là một lần tiết mục tivi càng là một lần chống lại, một lần chiến đấu. Nếu như những thứ này ủng hộ hạn chế vũ quan điểm chiếm cứ thượng phong, như vậy trong cả nước trò chơi ngành nghề đều đưa chịu ảnh hưởng, thậm chí mỗi người chơi đùa tự do đều sẽ bị hạn chế. Vì các người chơi chơi đùa tự do cũng là tuyệt đối phải chống lại. 1006 thứ 1013 chương văn hóa kết tinh vẫn là độc dược 3 canh tiết mục ngay từ đầu, đầu tiên là phát hình một đoạn video tư liệu. Phía dưới tiêu đề là: "Hợp đạo săn xe là trò chơi nghề nghiệp mát điểm thần tác, vẫn là xuúi dục phạm tội bạo lực trò chơi." Trong tấm hình, rất nhiều cùng GTA có liên quan tin tức tư liệu, thời gian thực thảo luận, internet lên tiếng tề độ, trò chơi tư liệu các loại. Theo thứ tự xuất hiện, hiệp đạo săn xe tên tiếng Anh GTA tại bán mới bắt đầu liền có thụ chú ý, tính đến trước mắt có thể nói là quét ngang toàn cầu trò chơi thị trường, lượng tiêu thụ liên tục tăng lên đạt mấy trăm bạn, càng là tại toàn thế giới trực tiếp và video trên web sẽ tàn sát bản, nhiệt độ giá cao không hạ. Ngay tại đầu tuần, trong phạm vi thế giới mọi người đều biết quyền vi trò chơi truyền thông thở GN cho đến hiệp đạo săn xe lấy mát điểm đánh giá, cùng sử dụng thân tác, đỉnh phong, truyền kỳ để hình dung trò chơi này lịch sử địa vị. Nhưng tới đối lập với nhau, trong trò chơi chố lộ ra bạo lực cùng phạm tội nội dung, cũng đưa tới toàn thế giới trong phạm vi trên mạng Bộ phận chuyên gia học giả và internet ý kiến lãnh tụ cho rằng, trò chơi này đang suy dục phạm tội, hơn nữa tồn tại không tôn trọng nữ tính, ngược đãi độc vật, nói xấu bộ phận nghề nghiệp nghiêm nghi. Tại trò chơi sử thượng chưa bao giờ có một trò chơi mang đến giống hiệp đạo săn xe nhiều như vậy tranh luận, mà mượn thế hệ tiếp theo vở giờ gió đông, trò chơi này đang tại trở thành toàn cầu sức ảnh hưởng lớn nhất trò chơi. Căn tư thống kê, mặc dù trò chơi này người chơi đếm không tới ngàn vạn, nhưng toàn cầu thông qua trực tiếp website, trang web video quan sát nội dung trò chơi người chơi số lượng có thể đạt đến 10 ức trở lên. Mặc dù đang phân cấp dưới chế độ, những thứ này người xem cơ hội có thể nhận định tất cả đều là người trưởng thành, nhưng to lớn như vậy lực ảnh hưởng vẫn không khỏi để cho người ta sinh ra lo nghĩ. Hiệp đạo săn xe phải trang bị yêu ma hóa. Nó đối với các người chơi mà nói là sẽ mang đến thuần túy giải trí, vẫn có bất lương ảnh hưởng. Nếu như trò chơi này sinh ra mặt trái xã hội ảnh hưởng, ai nên gánh trách? Hôm nay thời sự biện luận sẽ mời được hiệp đạo săn xe nhà thiết kế, Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng giám đốc Trần Mạch tiên sinh, cùng với đối với trò chơi này đưa ra rất nhiều ý kiến phản đối chuyên gia học giả, hôm nay đề tài thảo luận, hiệp đạo săn xe rốt cuộc là văn hóa kết tinh. Vận là tinh thần độc dược. Một hồi không viện ánh đèn sau đó, tại khán đài nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, đèn chiếu đánh vào người chủ trì trên mặt. Người chủ trì Đồ duyệt xem như quốc nội nổi tiếng người nam chủ trì một trong ngũ quan đoàn chính, lộ dịp trật tự tin tưởng, lướt tốc rất nhanh. Hôm nay thời sự biện luận sẽ cái tiết mục này có thể đang kịch liệt biện luận bên trong không phát sinh nghiêm trọng đi trệ, người chủ trì công lực có thể thấy được luồn đổ. Nghiên cứu thảo luận hôm nay thời sự, chú ý xã hội dân sinh. Mọi người tốt, ta là hôm nay thời sự biện luận sẽ người chủ trì, Đồ duyệt. Tại tiết mục trước khi bắt đầu trước tiên ta hỏi TV cùng trước màn ảnh máy vi tính khán giả một vấn đề. Trờ bản kỳ tiết mục kết thúc về sau, người buổi tối chọn dạng gì giải trí đâu? Là xem TV, đọc sách, vẫn là chơi đùa. Trò chơi trò chơi, bây giờ nóng bỏng nhất trò chơi chính là chúng ta xưng là thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi, hiệp đạo săn xe, mà trong phạm vi thế giới người chơi càng ưa thích xưng hô nó tiếng Anh tên gọi tắt, GTA chính như phía trước video trong tư liệu nói tới, nó bây giờ đúng là hỏa lượn toàn cầu, nhưng cũng là bị chửi lượn toàn cầu, trong phạm vi thế giới khắp nơi đều có người ở phê phán hắn, đến cùng loại này phê phán có đạo lý hay không? GTA đến cùng phải hay không tinh thần độc dược? Như vậy xin hỏi các vị khách quý, hứa giáo dạy Đồ Duyện khoắt tay, ống kính cho đến bên cạnh khách quý. Xem như nào đó đại học sư phạm tố chất giáo dục trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm Hứa giáo dạy tóc hoa dâm, nhìn lớn hẹn chừng 60 tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, nhìn sức chiến đấu mười phần, đương nhiên là không phải chỉ có ta đây sao cho rằng, trên thực tế tại Âu Mỹ một chút quốc gia trung tâm nghiên cứu từng có giống kết luận, trường kỳ chơi bạo lực trò chơi sẽ đối với gây nên nào trái bị hao tổn, mà loại triệu chứng cùng một chút ma túy sinh ra triệu chứng là hoàn toàn một hoàn dạng. Đồ Duyện tiếp lời gấp dạ, rất nhiều người chơi khi nghe đến Hứa giáo dạy quan điểm lúc đều sẽ cảm rất phải, thuyết pháp này có phải hay không quá nghiêm trọng, nhưng không thể không nói Trước mắt ở thế giới phạm vi bên trong xác thực tồn tại lấy loại này đối với bạo lực nhân tố phê phán, như vậy Chí Bân huynh, cái nhìn của ngươi. Ông tính cho đến ngoài ra một vị nam khách quý, 6, 30 tuổi khoảng chừng, danh hiệu là thẩm niên truyền thông người Trương Chí Bân. Ta cảm thấy độc dược thuyết pháp này là quá mức, nếu như nói tại hứa giáo dạy trong mắt là độc dược lời nói, cái kia trong mắt ta nhiều nhất chính là một cái cắt bò nasi đồ uống. Mặt ngoài chúng ta nhìn thấy giống như rất nhiều truyền thông tại phê phán a, giống như toàn dân lên án, thực ra không phải vậy, trên internet ủng hộ GTA người chơi là rất nhiều rất nhiều. Vì cái gì nói là cắt bò nasi đồ uống. Người uống nhiều, mỗi ngày uống làm nước uống, nhất định sẽ dẫn phát bệnh tiểu đường, nhưng mà uống ít một chút, vui vẻ thể sát tinh thần đi. Hứa giáo dạy lập tức nói đến, nhưng mà, uống đồ uống sẽ cho người phạm tội sao? Nhưng trong trò chơi hiện ra bạo lực nhân tố, sẽ thật sự mà đối với người hành vi sinh ra ảnh hưởng thậm chí là đưa đến sối rục tác dụng. Trương trí bân cười cười, thế nhưng là chúng ta đang ngồi rất nhiều người cũng là từ nhỏ chơi đùa lớn lên, nhất là ta đây cái tuổi trẻ, nhưng mà ta cũng không có đi phạm tội A Thưa giáo dạy khoát tay lia lịa, ngươi là không có phạm tội, nhưng không có nghĩa là những người khác giống như ngươi có cái chủng này bản thân quản không năng lực, lại càng không đại biểu trò chơi đối với mỗi người sinh ra ảnh hưởng trái chiều đều là giống nhau. Đồ duyệt vội vàng đánh gãy, "Tốt, chúng ta bây giờ trước tiên không đi nghiên cứu thảo luận trong này liên hệ, mà vẹn vẹn nói một chút trò chơi bản thân ảnh hưởng." Mục Vừa Hình, Bạch Lu Minh, hai vị nhìn thế nào? Hình ảnh chuyển tới mặt khác hai cái khách quý, một cái danh hiệu là nổi danh chủ blogger Mục Vừa, một cái khác danh hiệu là lang trai Trần Hữu, cái trước nhìn hơn 50 tuổi, cái sau 40 tuổi ra mặt. Vị này nổi danh chủ blog viên mục vừa nói, đã từng ta cũng chơi đùa, vọc máy vi tính trò chơi, kéo dài 1-2 tháng, mỗi ngày chơi 10 tiếng. Cuối cùng ngay tại lúc này ta thắt lưng ở giữa bàn nô gia, hàng năm đều phải phạm 2 lần, cũng là bởi vì chơi đùa. Tiếp đó mấy năm gần đây ta chơi đùa đã không chế, ta đây cái bên hông bản nô gia liền sẽ không có bay qua. Một cái khác lang cha Trần Bạch Hưu nói, ta giáo dục hài tử một mực tương điệu, muốn trở thành xã hội này người thắng, người liền muốn ngăn chặn hết thảy trò chơi, phạm là đắm chìm trong ngụy cũng là kẻ thất bại, bởi vì ngươi đối với cái này loại dục hoặc không có ngăn chặn năng lực. Nhưng mà trên xã hội giống ta dạng này, ra trưởng dù sao cũng là số những công việc kia bệ bội nhiều việc, sự tình rất nhiều phụ huynh nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận trò chơi đối với Hải tử động hại cùng dụ hoặc. Đồ duyệt gần đầu, tốt, chúng ta đại bộ phận khách quý cũng đã phát biểu quan điểm của bọn hắn, kế tiếp chúng ta thỉnh hiệp đạo săn xe trò chơi này, người thiết kế Trần Mạch Tiên Sinh tới phát biểu mình một chút quan điểm. Trước đó cùng đại gia nói rõ một chút, đại gia nhìn bề ngoài trên tình cảnh là 2 đối với 3, giống như không quá công bằng, trên thực tế đây là Trần Mạch Tiên Sinh chính mình yêu cầu, như vậy ngài đối với cái này một chuyện thái độ đâu? 1007 thứ 1014 chương phản bác 4 canh ống kính nhất truyện, cho đến rồi Trần Mạch ở đây. Trực tiếp gian trên tấm hình trong nháy mắt thổi qua từng mảng lớn mưa đạn, thậm chí đem màn hình đều che lại. Trước đây mấy cái kia trái ngược khách quý lên tiếng cũng tại trên màn đạn đã dẫn phát một mảnh tiếng mắng cùng tiếng cười, mặc dù rất nhiều người chơi cảm thấy những thứ này luận điệu mùi phần hài hước được cười, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phẫn nộ, chuyên gia liền có thể nói bậy nói bạn. Rất nhiều người chơi tức xôi ruột, chỉ là phát cái mưa đạn những người này lại không nhìn thấy, bây giờ thấy ống kính cuối cùng cho đến Trần Mạch, đều đang đợi lấy Trần Mạch phản bác. Trần Mạch ngược lại là không có giống mấy cái khác khách quý một dạng tranh đến mặt đỏ tiếng hai, mặc dù đối với mặt ba vị trái ngược khách quý hung hăng mà hướng trò chơi bên trên rội nước bẩn, nhưng Trần Mạch vẫn là dáng vẻ nhe nhàng bình thản như mây gió. Kỳ thực Trần Mạch là có giảm trí quang hoàn loại vật này, nhưng mà lần này không cần. Vì cái gì? Bởi vì giảm trí quang hoàn là cho người bình thường dùng, đối phó ba vị này còn muốn dùng giảm trí quang hoàn, Trần Mạch chính mình cũng cảm thấy thiệt hỏi. Trần Mạch đầu tiên nhìn về phía nổi danh chủ blog viên một vừa, "Viên tiến sinh, mặc dù cùng là bên hông bản ta cũng không quá hiểu ngươi vì cái gì như thế nô ra, bất quá ta phải tuyên bố một chút, cái hung của ngươi để ra nghi vấn đề hoàn toàn là bởi vì ngươi không chính xác tư thế ngồi và trưởng kỳ khuyết thiếu vận động, ngươi mặc kệ làm gì ngồi 10 tiếng cũng có thể sẽ bên hông bản vượt trội. Mà chúng ta hôm nay muốn thảo luận về giờ trò chơi, ma trận cabin trò chơi là chúng ta mời rất nhiều người thể công học chuyên gia thiết kế ra, nằm ở bên trong thậm chí tỉ thí y viện phòng chăm sóc đặc biệt giường bệnh còn thoải mái, ngươi nằm 10 tiếng không chỉ có sẽ không bên hung bản nô gia, ngược lại có thể còn có xoa bóp ghế dựa công hiệu." Hắn lại nhìn một chút Lang Tra Chân Bắc Hữu, đến nỗi người nói trò chơi đối với Hải Tử ảnh hưởng, ta chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một câu, nước ta có nghiêm khắc trò chơi phân cấp quy định, GTA phân cấp là 18 tuổi trở lên, trừ phi phụ huynh cố ý mà phối hợp Hải Tử đi dân lận, bằng không tiểu Hải là không thể nào chơi đến GTA. Chân Mạch lại nhìn một chút Tóc Hoa dâm Hứa giáo sư, đến nỗi Hứa giáo sư nói bạo lực trò chơi dẫn phát nào trái bị tổn thương tình huống 6. Ân, là một tên S cấp nhà thiết kế ta có tài liệu tra cứu kho tra duyệt tất cả liên quan văn hiến quyền lợi, trong này bao gồm quốc nội cùng nước ngoài đủ loại văn hiến. Không kém chính là Ta lùng tìm đại não thoái hóa hoặc não trái bị hao tổn hai chữ mấu chốt này, thì dò ra tới kết quả là dạng này. Chân mạch trên điện thoại di động nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước xuất hiện một cái giả tưởng hình chiếu màn hình, phía trên thanh thanh sở sở lộ ra được tìm tòi ra tới luận văn tiêu đề. Đại não thoái hóa hiện tượng giản tích kính tượng viết cùng đại não công năng trình hợp cùng thoái hóa quan hệ nghiên cứu sư ngày ăn hai phần giật thái, có thể kéo dài trì hoãn đại não thoái hóa dưỡng giả năm xi ngốc rimac bệnh tiểu đường có thể gây nên đại não công năng thoái hóa ứng kích mô phòng lạc hậu cùng nhân tham thành phần kháng lạc hậu tác dụng cực kỳ cơ chế nghiên cứu 6. Liên với mấy trang, cũng không có bất kỳ trò chơi chữ. Chân mạch lại nói, cân nhắc đến hứa giáo sư xem như nhân sĩ chuyên nghiệp có thể cùng ta thu hoạch tư liệu con đường không giống nhau lắm, ta lại đổi một phương thức lại siêu một lần. Lần này hắn mở ra là trong ngoài nước hai cái công cụ tìm kiếm, phân biệt dùng Trung Anh văn lần nữa lùng tìm, lần này kỳ hoạt đổi thành trò chơi đại nào thoái hóa. Phòng ngừa nào thoái hóa, lao niên si ngốc liền chơi mấy loại này trò chơi. Thường xuyên chơi cái này ba loại trò chơi, chỉ hoán đại náo thoái hóa 6. Trang diện một trận có chút lúng túng. Chân mạch cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, ta không phải là tại nói hứa giáo sư cái này luận điểm không có chút nào căn cứ. Trên thực tế, ta phí thật lớn kinh rốt cuộc tìm được thuyết pháp này nơi phát ra. Nghe hùng một vị viện y học giáo thụ cho rằng thường chơi đùa nhân sẽ khuyết thiếu biểu lộ, bản thân khắc chế năng lực kém, nhưng thuyết pháp này cũng không có nhận được rộng rãi ủng hộ, vẹn vẹn nhất ra chi ngôn, cũng không phải cái gì quyền lý kết luận. Húng chi tương tự luận điệu còn rất nhiều, như là xem TV dẫn đến hải tử đại nào thoái hóa, trường kỳ chạy bộ có thể dẫn đến đại nào thoái hóa các loại, những thứ này càng giống là một chút nói chuyện giật gân giả thuyết, mà trước mắt căn bản không đạt tới chung thức, thậm chí chủ lưu giới giáo dục đều không học hành gì giả đang nghiên cứu phương diện này đổ vần. Vừa vận tương phản, Ta chỗ này có một phần trò chơi thần kinh khoa học nghiên cứu, nghiên cứu cho thấy mỗi tuần hoa đại lượng thời gian chơi xạ kích loại hệ ưu người, bọn họ động thái thị lực cùng so sánh độ mẫn cảm so sánh chơi đùa phía trước có rõ ràng để cao. Loại trò chơi này cần người chơi thời khắc quan sát cảnh vật trung quanh, để bọn hắn có thể tại tạp nhạp trong bối cảnh cấp tốc phân biệt ra được chi tiết, thời gian dài trò chơi trên thực tế là một loại rèn luyện quá trình. Thường xuyên chơi đùa người chơi, đại não đỉnh diệp, ngạch diệp cùng phía trước dây béo trở về càng thêm phát đạt, càng có hiệu suất, ý vị này bọn hắn so sánh không phải người chơi có thể tốt hơn khống chế cùng bạo trì lực chú ý, nhất tâm đa dụ. Tự nhiên khoa học tạp chí chuyên môn nghiên cứu trò chơi đối với người già đại não ảnh hưởng, trên thực tế trải qua một đoạn thời gian trò chơi huấn luyện, người già hơn nhiệm vụ xử lý trình độ có thể đạt đến người tuổi trẻ trình độ, đồng thời bảo trì 6 tháng không giới hạn. Theo lý thuyết bởi vì già yếu mà yếu bất nhận thức năng lực, là có thể thông qua trò chơi tới hữu hiệu tăng lên. Châu Âu nhà khoa học quét nhìn 152 vị thanh thiếu niên trò chơi nhà chơi đại não, phát hiện trò chơi chơi càng nhiều hài tử, con cạnh ngoài chán diệp bằng da cùng mạch diệp mắt động khu chất xám thể tích lớn hơn nữa, hai cái này khu vực là phụ trách năng lực chấp hành trung tâm, điều này đại biểu hài tử chơi đùa có thể tăng trưởng rõ rệt bọn họ năng lực chấp hành. Mạc Khắc, động tác loại trò chơi người chơi không chỉ có tốc độ phản ứng so không phải đám tớ lại ở thể càng nhanh, độ chính xác cũng càng tăng một bậc. Anh học giả và trò chơi nhà thiết kế cùng mở mang một cái gọi là Hải Dương hành trình trò chơi, thông qua ghi chép mọi người tại 3D trong hoàn cảnh hướng dẫn tình trạng, vì bệnh mau quên cùng Ạ dị Hải mặc chứng khoa học nghiên cứu cung cấp trước nay chưa có khổng lồ số liệu, tại toàn bộ thần kinh tật bệnh học thuật vòng tạo thành nên động, trò chơi này đang đối với bệnh nhân đưa đến phụ trợ trị liệu tác dụng đồng thời, còn có thể vì nghiên cứu khoa học cung cấp quý báo số liệu. Trăn mạch đảo mắt đối diện ba người, cho nên ta cảm thấy ba vị luận cứ không quá đầy đủ, đại gia cảm thấy thế nào? Cái này ba cái khách quý trên mặt đều mang chút tức giận, nhất là hứa giáo sư, đơn giản đều phải vô bàn. Lúc này Đỗ Duyệt mau đem chủ đề kéo lại, tốt, tại chỗ 5 vị khách quý đã riêng phần mình biểu đạt mình quan điểm, như vậy kế tiếp chúng ta thỉnh tại chỗ người xem nói thoải mái. Ngươi có hay không bởi vì cái nào đó trò chơi, cảm thấy nó chính là độc dược, chính là tổn hại ngươi và bằng hữu của ngươi khỏe mạnh, có hay không loại kinh nghiệm này muốn cùng chúng ta chia sẻ? Tới, vị này xuyên màu lam áo sơ mi đồng học, nhấc tay người xem đứng lên, tiếp nhận microphone, ta cảm thấy trò chơi a sẽ để cho chúng ta rất nhiều người đắm chìm tại trong thế giới giả lập, giống chúng ta những người bạn này rất ít người phải làm gì đâu. Càng là ở trong game lại càng khuyết thiếu xã giao, cảm giác cả người đều cùng xã hội tách rời. Chân mạch vô cùng bất đắc dĩ buông tay, bằng hữu của người rất ít người trách ta Anh Hùng Liên Minh, tuyệt địa cầu sinh loại trò chơi này nhường rất nhiều người ở trong game tìm được một nửa khác, còn rất nhiều cùng một chỗ khai hát tốt bằng hữu tổ chức cùng thành phố tụ hội, rõ ràng là làm lớn ra vòng xã giao. Chính mình tình thương thấp không giao được bằng hữu liền hạo hạo tỉnh lại mình một chút, nói thật giống như không còn trò chơi ngươi liền có thể tìm được bằng hữu một dạng. 1008 thứ 1015 chương trò chơi cùng tạp văn canh một đồ duyệt cười cười, tốt, vừa rồi chúng ta nghe khách quý riêng phần mình lên tiếng, cũng nghe hiện trường người xem ý kiến. Nhưng mà vừa rồi chúng ta giống như có chút lạc đề, kỳ thực chúng ta lần này tiêu điểm tại GTA phía trên, nhưng mà vừa mới bắt đầu chúng ta khách quý giống như đem đầu mâu nhắm ngay trò chơi cái này chính thể. Dạng này, chúng ta vì phòng ngừa nội thương, đem phải để kéo về đến GTA vậy đối với GTA trò chơi này, các vị khách quý có ý kiến gì không? Mục Vừa Hình. Nội danh chủ blog viên Mục Vừa thanh liếu thanh tảng, hảo, vậy chúng ta liền nói GTA trò chơi này Rõ ràng trong trò chơi này chứa số lớn giết người, bạo lực cùng phạm tội nội dung, điểm này tất cả mọi người không phản đối ha. Nó là không phải tồn tại phong hiểm. Đứng tại trần mạch bên này thâm niên truyền thông người Trương Chí Bân lắc đầu, ta cảm thấy dùng phương pháp này một đao cắt không thể làm. Ô tô cũng đồng dạng tồn tại phong hiểm, hàng năm thai nạn xe cộ đều có rất nhiều người viên mất mạng, vậy chúng ta là không phải cũng muốn chống lại ô tô. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Viên Mục vừa cất cao giọng, ô tô là chúng ta trong cuộc sống nhu yếu phẩm, trò chơi phải không? Trương Chí sửng sốt một chút. Trần Mạch cười cười, "Ta không biết viên tiên sinh như lời người nói nhu yếu phẩm cụ thể là như thế nào định nghĩa, như vậy ta muốn hỏi ngược một câu, điện ảnh là nhu yếu phẩm sao? Tiết mục TV là nhu yếu phẩm sao? Nếu như dựa theo cách nói của người, trên thế giới tồn tại hết thể hoạt động giải trí bị cấm đi cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cuộc sống bình thường, ngược lại chúng ta cũng sẽ không chết đói, nhưng người sống trên đời không chỉ có vật chất nhu cầu, không phải chỉ cần không nói chết là được rồi, chúng ta cần thỏa mãn mình tinh thần nhu cầu, mà ở mặt lộ nu cầu cấp độ trong lý luận, tinh thần nhu cầu là cao hơn vật chất nhu cầu một loại cấp bậc càng cao hơn nhu cầu." Ngươi cho rằng trò chơi không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, cái kia vẹn vẹn ngươi cho rằng như vậy. Giống như ngươi thấy người khác hút thuốc, uống rượu, ngươi cảm thấy đây không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm liền đi yêu cầu người khác từ bỏ, không, có loại này đạo lý a." Hứa giáo sư lập tức tiếp lời gấp gáp, "Ngươi vừa rồi nâng lên tinh thần nhu cầu, ta vừa vặn cảm thấy ngươi nói loại tinh thần này nhu cầu là giả tạo, là có làm hại. Quá trầm mê trò chơi hư nghĩ thế giới sẽ để cho những người này không phân biệt được trò chơi cùng thực tế, thậm chí ở trong game phạm tội nhiều, tại hiện thực chúng cũng sẽ làm như vậy." Chân mạch buông tay, "Ta cảm thấy Hứa giáo sư ngươi là đang hoài nghi bộ phận này người trưởng thành trí thông minh." Nước ta pháp luật cho rằng đạt đến 18 tuổi lại tinh thần kiện toàn nhân có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực. Cái gọi là hoàn toàn dân sự hành vi năng lực nói đúng là bọn hắn có thể làm hành vi của mình phụ trách, mà không cần xã hội hoặc người khác đối bọn hắn phương thức hành động vọng tưởng chỉ trích. Thưa giáo sư, ngài ý nghĩ là một loại phụ huynh tâm tính, mà lại là hy vọng làm cả nước người trưởng thành phụ huynh, loại tâm tính này vô cùng không thể làm. Đỗ Duy nói, "Hảo, Trần Mạch tiên sinh cái quan điểm này nói là, nếu là người trưởng thành, như vậy thì có hưởng thụ giải trí quyền lợi." Ta cảm thấy điểm này rất chính xác, các vị đang ngồi, đại đa số người cũng là người trưởng thành. Chúng ta chắc chắn cũng không hy vọng mình tại pháp luật pháp quy cho phép phạm vi bên trong tiến hành một chút hoạt động giải trí, kết quả lại có người nói cho chúng ta biết không thể. Đương nhiên ta cũng biết hứa giáo sư ý tứ, nói đúng là là một trò chơi nếu có xã hội tính nguy hại, vậy chúng ta vẫn là không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta trước tiên không nói đến cùng muốn hay không ngồi yên không lý đến, chúng ta trước tiên nói chuyện gở tờ ai trò chơi này đến cùng có hay không tính nguy hại. Vừa rồi Mục vừa huynh nâng lên trò chơi này có số lớn bạo lực, phạm tội nội dung, chân mạch tiên sinh ngươi là có hay không tán động. Chân mạch gật đầu, đương nhiên. Đồ duyệt tiếp tục vấn đạo. Như vậy nói cách khác, ngài cho rằng những thứ này, bạo lực cùng phạm tội nội dung sẽ không đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng xấu, đúng không?" Trần Bạch nói, "Không chỉ có không có ảnh hưởng xấu, ngược lại còn sẽ có tích cực chính diện tác dụng." Lang trà Trần Bạch Hữu hử lạnh một tiếng, "Nói bậy nói bạn. bạo lực cùng phạm tội tại sao có thể có chính diện tác dụng? Không thể bởi vì ngươi là trò chơi này nhà thiết kế, trông cậy vào nó kiếm tiền, liền đổi trắng thay đen à." Trần Bạch cũng không xinh khí, "Xin hỏi Trần Bạch Hữu tiên sinh, đã ngươi đối với mình phương thức giáo dục vô cùng tự hào, vậy xin hỏi ngươi ở đây giáo dục hài tử thời điểm có chú ý đến hay không?" Lựa văn trên sách học tuyển vào một chút tà văn. Trần Bạch Hữu gật đầu, đương nhiên là có. Trần Mạch, những thứ này tạp văn bên trong, như là 20 chuyện chính, 20 tẩu, cái trước miêu tả một cái lang thang cố nông ngơ ngơ ngắc ngắc, tinh thần thắng lợi một đời, cái sau miêu tả lấy tiền bên cánh cửa, tinh thần thất thường lao động phụ nữ. Xin hỏi những thứ này văn chương có tích cực chính diện tác dụng sao? Trần Bạch Hữu lòng tin 10 phần trả lời, đương nhiên là có. Đây là đối với xã hội cũ vô tình mà trần, nó phản ánh khắc sâu xã hội thực tế. Đối với lúc đó xã hội phong kiến, bảo thủ, tục phụ bại xã hội đặc điểm khắc họa phải ăn vào gỗ sâu ba phần, thiết kỷ thời đại trước nhân dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng sinh hoạt chẳng cảnh, là của chúng ta văn hóa cơ bảo. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, GT A cũng là dạng này. Trần Bạch hữu sử xúc. Hứa giáo sư tức giận đến có chút phát run, ngươi lại đem trò chơi cùng tạp văn đánh đồng. Ngược lại là mời ngươi giải thích một chút, hai người này đến cùng như thế nào vậy? Vốn là trên tình cảnh bầu không khí còn có chút kiếm bạc nổ kết quả Trần Mạch cái này luận vừa ra tới, tất cả mọi người đều không làm ý, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn hắn muốn nói gì. Đối diện khách quý càng là cảm giác mình bắt được Trần Mạch được điểm. Liên chờ hắn nói sai một câu nói, lập tức liền muốn đuổi đánh tới cùng. Trần Mạch nhìn một chút đám người, các vị đang ngồi có bao nhiêu là chân chính chơi qua GTA? Phiên chức đơn cử tay. Người chủ trì đồ duyệt cùng đứng tại Trần Mạch bên này trương trí bỗng giơ tay lên, thính phòng cũng có một bộ phận người chơi dơ tay, nhưng mà đối diện ba cái khách quý nhưng là một cái đều không nhấc tay. Trần Mạch lại nói, thông qua trực tiếp và video web sẽ xem xong GTA toàn bộ kịch bản chuyện xưa, thỉnh đơn cử tay. Lần này nhấc tay rõ ràng càng nhiều một chút, nhưng đối với mặt ba cái khách quý vẫn là không có nhấc tay. Trang diện có chút lúng túng. Thì thực phía trước ba vị này không phải là không muốn nhấc tay, thật sự là thật sự chưa xem xong toàn bộ cái bản. Bọn hắn cũng không dám nói dối, vạn nhất Trần Mạch tùy tiện hỏi cái vấn đề đem bọn hắn cho đang hỏi, chẳng diện kia tình cảnh kia chẳng phải là lúng túng hơn. Lang trà Trần Bạch Hữu biểu thị kháng nghị, ta chỉ nhìn mở đầu phạm tội bộ phận cũng cảm giác được vô cùng khó chịu, cho nên mới không có xem xong. Ta cảm thấy cái này không thể xem như bình phán căn cứ, một cái ưu thật nhanh, chỉ cần nhìn một đoạn là đủ rồi, không cần tất cả đều nhìn xong. Trần Mạch cười cười, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ ta nói hết lời. Ta cũng không phải muốn nhờ vào đó chất vấn đại gia đối với trò chơi này nhận biết, nhưng dù sao không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, nếu như đại gia liền kịch bạn cũng không có lành lặn xem xong, như vậy ta ở trong game trôi trôn một chút chi tiết, đại gia tự nhiên liền cũng không biết đúng không. Cho nên, đại gia hiểu lầm trò chơi này ý đồ, ta kỳ thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lần này ta cũng là hy vọng mang theo mọi người xem xem xét đã sớm ở trong game chôn xong một chút chi tiết, dễ dàng cho chúng ta tốt hơn lý giải trò chơi này tầng sâu nội hàm 1009 thứ 1016 chương vạch trần chủ nghĩa tư bản gieo tầm mạng che mặt canh hai trần mạch trên điện thoại di động nhẹ nhàng gõ mấy lần, trên điện thoại di động hình ảnh thông qua hình chiếu ống kính chiếu rọi đến ngay phía trước, để ở ngồi phần lớn người đều có thể nhìn rõ ràng. Đầu tiên là mở lời đối với phờ rằng Liển nói một đà văn, người trẻ tuổi không muốn luôn suy nghĩ chém chém giết giết, hảo hảo đi học đại học, tiếp đó người liền có thể bóc lột nhân dân tài sản, ép khô những người lao động này chất béo còn có thể nằm kiếm tiền, cái đồ chơi này chính là được xưng là tư cách bạn chủ nghĩa nô lệ Đối diện ba cái khách quý rõ ràng sửng sốt một chút, rõ ràng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là cái nào một màn, tờ A bên trong còn có loại lời kịp này. Hơn nữa còn là hai cái nhân vật chính ở giữa đối thoại. Chân mạch lại tiếp tục điểm một cái màn hình điện thoại di động, trên tấm hình xuất hiện một trường chương G tờ A bên trong xe cảnh sát đặc tả. Tại xe cảnh sát mặt bên trên cửa xe, huy hiệu cảnh sát tiêu chí phía dưới, viết ổ bệ survivor. Phục Tùng, sống sót chân mạch giải thích nói, có thể cái ngành này tương đối mịt một chút, rất nhiều người không hiểu ngữ. Ở đây cho đại gia giải thích một chút ta tại đèn tháp quốc trên xe cảnh sát nhưng là viết hai cái từ đơn, nhưng viết là cờ dọc tẹt, xe vờ. Bà hộ, phục vụ tại chỗ rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nếu như nói phía trước mắt cờ câu nói kia vô cùng rõ ràng, vậy cái này nạnh liền tương đối mịn mở. Rõ ràng đây là đang trêu trọc đèn tháp quốc cảnh sát lớn yếu sợ mạnh, cùng với đèn tháp quốc cảnh dân mâu thuẫn. Rõ ràng đèn pháp quốc trên xe cảnh sát từ đơn bản ý là cảnh sát cần phải bảo hộ dân chúng, vì dân chúng phục vụ, nhưng trên thực tế đèn tháp quốc cảnh sát từ trước đến nay là bạo lực chấp pháp, động một chút lại nổ súng máy, mỗi năm đều có bị vô tội đánh chết bình dân, người da đen bị vô cớ bắn chết xác suất càng là so người da trắng cao gấp mấy lần. Cho nên gở tờ A bên trong đem hai cái này từ đơn đội thành phục tùng, sống sót. Theo lý thuyết tại gặp phải cảnh sát thời điểm, đèn tháp quốc dân chúng nhất thiết phải tuyệt đối phục tùng mới có thể sống sót. Trần Mạch tiếp tục cờ lực màn hình điện thoại di động, từng cái tư liệu đi qua giải thích của hắn, truyền đạt cho tại chỗ người xem, cùng với trước tivi trước màn hình tất cả mọi người. là thánh Đô công ty điện lực sử dụng phát điện nhiệt điện, tuyên bố bọn họ than đá là có công nghệ cao hàm lượng, sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh sạch sẽ than đá, trên thực tế đi nhà máy điện nhìn một chút liền sẽ nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn. Ngoài ra bọn hắn còn trào phúng tin năng lượng mặt trời tâm xấu xí, nói xấu sức gió phát điện bị nhà khoa học chứng thực làm cho rất nhiều chủng loại bồ câu gặp phải giống loại nguy cơ, còn hiệu triệu mọi người cùng nhau cố gắng chống lại sức gió phát điện. Cái này vạch trần ra đèn tháp quốc công ty lớn, đại tập đoàn đối với dân chúng lường gạt cùng lừa gạt, tại kinh tế lợi ích khu động phía dưới không từ bất cứ việc xấu nào. Phở lý cả ngân hàng trên quảng cáo viết cho vay tới tiền không cần tốn nhiều sức cùng hết thảy đều có thể quét tạm, mà ở LKN Ether chẳng com trên website đối với phở lý cả thẻ tín dụng miêu tả là phát ra không ngừng vay nợ lại, chứng minh đó là một mê người tài chính cảm ấy, cái này châm biếm ngân hàng lớn tham lam, xảo trá cùng đèn tháp quốc tiêu phí chủ nghĩa phiếm loạn. Đến nội Ai Xylong, bọn hắn tài đại khí thô, tại hoàng kim khu vực từ tổng bộ cao ốc cùng rất nhiều hào hoa ô tô, tín đồ của bọn hắn thậm chí thẩm thấu rồi FIM, kỳ thực đây chính là một chính tà giáo. Nhưng mà hiện thực trung đèn tháp quốc cũng tồn tại tương tự tông giáo, cụ thể tên tà không nói, bọn hắn hăng hái Khống chế giáo độ, giáo độ tự sát thảm kịch liên tiếp diễn ra tổ chức này, thậm chí tại thẩm thấu đèn tháp quốc nội bộ, ý đồ nhúng chàm các loại quốc gia cơ mật, nhưng mà lại bị đèn tháp quốc nhận định là hợp pháp tôn giáo. Còn rất nhiều người để ý trong trò chơi trượt chân phụ nữ vấn đề, trên thực tế nếu như người đi theo các nàng đằng sau, sẽ phát hiện các nàng đang cấp mẹ của mình gọi điện thoại báo bình an, đại ý là gần nhất có thử sức, người chế tác thật coi cho mình, thỉnh ngủ ngủ yên tâm chính mình sống rất tốt. Hào Mạch Ổ, một đám mang ngộng minh tinh nữ hải sa xôi ngàn dặm đi tới nơi này, nhưng mà lại chỉ có thể trải qua cuộc sống như vậy, trong đó ẩn dụ không nói cũng hiểu. Theo chân mạch giảng thuật, GTA bên trong đủ loại đủ kiểu chi tiết bị từng cái chỉ ra, những cái kia đối với xã hội hiện trạng mạch Trần cùng Trà Phúng, cũng làm cho tại chỗ đại đa số người đều nhìn trận mắt hốc mồm. Chân mạch giảng được rất nhanh, cuối cùng hắn tổng kết đạo, rõ ràng, liên quan tới GTA trò chơi này chân chính muốn biểu đặt là đó là một cố sự, là trò chơi, là giả. Hiện thực chung ngươi không có khả năng chết đi sau đó ngay tại bệnh viện sống lại, cũng không thể hoàn thành bên trong tuyệt đại đa số phạm tội hoạt động. Nếu như ngươi thật sự này làm sao làm, vậy khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Người xấu không dễ làm, cho dù là tại GTA bên trong sung sướng nhất cũng là cảnh sát, FIB, I A đội loại quốc gia này bạo lực máy móc, lấy quốc gia cùng chính nghĩa danh nghĩa làm sàng làm vậy, hơn nữa không cần phụ trách. Giống như FIB đem ba cái nhân vật chính làm vũ khí sử dụng, tay của mình lại sạch sẽ. Thứ yếu là tư nhân vũ trang, xã hội đen, xuyên quốc gia tập đoàn, có tiền, có thể khiến quỷ thôi ma, tại chính phủ che chở cho hành hành bạo đạo. Liền nhỏ nhỏ khu trùng công ty, cũng có thể cầm trong tay không đáng kể đặt quyền đi ước hiếp bình dân, kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Mà ba cái nhân vật chính nhìn như phong quang, trên thực tế ba người này, sợ rằng linh là xã hội tầng dưới chót nhất thanh niên người da đen. Không có chút nào bất luận cái gì lên cao con đường mạc cờ tao nội trung niên nguy cơ thôi Phật bị tất cả mọi người chán ghét. Bọn hắn nhìn như điên cuồng vô hạn, khoái hoạt không bị giàn buộc, trên thực tế chỉ là kẻ trộm tiểu náo, bọn hắn bị cơ quan quốc gia lợi dụng, trên tay chân công xưởng, làm quốc gia cần ngươi thời điểm ngươi là thường, không cần ngươi thời điểm ngươi phải giống như rác rưởi một dạng bị xử lý sạch. Cho nên, ta nói vở tở a là một cái vạch trần thực tế, phê phán thực tế tác phẩm, có vấn đề sao? Đối diện ba cái khách quý tất cả đều cứng lại, á khẩu không trả lời được. Thưa giáo sư run rẩy mà giơ tay lên, ngươi xấu, ngươi đây là phản chính phủ nô luận. Chân mạch gật gật đầu, không sai, nhưng ta phản là đèn tháp quốc chính phủ, có vấn đề sao? Ta một mực cương điệu, GTA trò chơi này phát sinh ở đèn tháp quốc, nó vạch trần chính là tư cách bản chủ nghĩa ghê tởm mạng che mặt, bất luận là trong này cảnh sát, cơ quan quốc gia vẫn là công ty lớn, đại tập đoàn, cũng là tư cách bản chủ nghĩa đầu thủ, tại nước ta đương nhiên là không tồn tại. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể thông qua GTA nhường càng nhiều người chơi cảm nhận được tư cách bản chủ nghĩa tội ác cùng xấu xí, nhường những cái kia trên internet tụi đèn tháp quốc là dân chủ hải đăng xem, nhóm xem thật kỹ một chút đèn tháp quốc chân thực tình trạng, từ đó càng thêm chân quý bây giờ cuộc sống hạnh phúc. Đối diện ba cái khách quý đều mở ra, liền người chủ trì đồ duyệt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến phải làm như thế nào tiếp lời này xấu. Khúc công này quả phải thực sự quá gấp, cho nên tất cả mọi người chưa kịp giẫm một cước phanh lại thật tốt suy xét. Chân mạch thở dài, làm một trò chơi, thờ A gánh vác vạch trần tư cách bản chủ nghĩa ghê tởm cái khăn che mặt nhiệm vụ, nó nhất định phải vì người chơi lộ ra một cái chân thật tư cách bản chủ nghĩa thế giới. Người chơi đồng dạng có thể tại Lạc Thánh Đô đàng hoàng lái taxi kiếm tiền, mua ốc, vượt qua tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn sinh hoạt. Chư vị, Phật tâm tự thấy, Lạc Đô lấy một loại toàn cảnh phương thức thể hiện ra tư cách bản chủ nghĩa toàn cảnh. Có ngập trong vàng son, cũng có tội ác ng trời. Trong lòng ngươi có cái gì, ngươi liền tại đây trò chơi bên trong thấy cái gì. Một ít người trong lòng chỉ muốn chém chém giết giết, nhìn thấy trong trò chơi tự nhiên cũng liền tràn đầy chém chém giết giết. Ta ở trong game ẩn giấu đi nhiều như vậy nội hàm khắc sâu đồ vật, các ngươi lại làm như không thấy, trách ta rồi. 1010 thứ 1017 chương thế giới giả tưởng tương lai 3 canh trực tiếp gian mưa đạn đã bị phô thiên cái địa 666 cho xóa bình, hiện trường khán giả cũng tất cả đều là một mặt một bức. Có thể nói tại chỗ tuyệt đại đa số người đều không nghĩ đến Trần vậy mà lại lấy ra bộ này, lý do thoái thác Thưa giáo sư biểu lộ kích động vô cùng, rõ ràng hắn rất muốn vô bàn nói đây là nói bậy nói bạn, nhưng tay đều ngừng lên, lại không có thể đập đến xuống. Ngoài ra hai cái khách quý cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đầu góc của bọn hắn đang nhanh chóng vận chuyển muốn phản bác bộ này lý do thoái thác, nhưng mà trong lúc nhất thời vậy mà tận lời. Trần Mạch nói đến có khuyết điểm sao? Khuyết điểm lớn đi. Ít nhất phía trước khách quý khi nghe đến Trần Mạch lời nói này phản ứng đầu tiên là, đây không phải nói hiệu nói vườn sao, nhưng là từ đầu đến đôi bước thuận rồi một lần lộ dị Trần Mạch chốt liệt kê những ví dụ kia, bao quát mà cỡ trâm chọc chủ nghĩa tư bản lời nói, trên xe cảnh sát từ đơn, FBI bờ tường quan kịch bản chờ, GTA bên trong chính xác đều có, trước mắt bao người Trần Mạch không có khả năng công nhận tung tin đồ nhảm. Đã có những nguyên tố này, cái kia Trần Mạch nói GTA là ở vạch Trần chủ nghĩa tư bản xấu xí, giống như từ trên lo dịp tới nói vô cùng lưu loát. Hơn nữa, đơn thuần nắm lấy GTA bạo lực nguyên tố tới nói chuyện, kỳ thực là không quá có thể đứng lại chân. Là một cái vật dẫn lấy và Trần, phê phán làm chủ yếu mục tiêu hiện ra tình tiết lúc, đối với cảnh quá nhiều mỹ hóa sẽ để cho loại này phê phán giảm bớt đi nhiều. Đơn giản tới nói, giống một ít tạp văn viết xã hội xưa chật đầu, ngu muội dân chúng rốt nát dùng nhà cách mạng tiên huyết chấm máu người màn thầu miu chữa bệnh, chuyện này tiết kỳ thực liền thật khát máu, thậm chí so đại bộ phận điện ảnh, trong phim truyền hình dùng súng bắn người chết còn muốn huyết tinh nhiều lắm. Nhưng mà, nếu như muốn tiêu trừ loại này huyết tinh, bạo lực ảnh hưởng, đem đoạn này tỉnh tiết quá độ mỹ hóa, vậy nó muốn đạt tới phê phán hiệu quả cũng sẽ không tồn tại. Nếu như cưỡng ép muốn cầu tất cả giống để đề tại đều làm được giống như là chuyện cổ tích một dạng, vậy sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy vô cùng hư dạ, cuối cùng đã biến thành hoàn toàn văn hóa rớt rưởi. Những người này đối với Götterdämmerung chất vấn chủ yếu vẫn là tập trung ở nó bạo lực biểu tượng phía trên, mà chân mạch nhưng là đem đề tài thảo luận thăng lên đến tầng thứ cao hơn tinh thần nội hàm, cho nên trực tiếp liền đem đề tài cho nâng lên, tạo thành một loại giảm chiều không gian đặc ích. Mà một điểm có thể thành lập mấu chốt ở chỗ, Götterdämmerung nhất thiết phải có đầy đủ phong phú nội hàm. Götterdämmerung thật là có. Nó là một cái cổ vũ phạm tội trò chơi sao? Cũng không phải. Phần lớn người chỉ là mò tới một điểm da lông, đã cảm thấy Götterdämmerung cổ vũ đại gia phạm tội, kỳ thực cũng không phải. Götterdämmerung không cổ vũ phạm tội cũng sẽ không dẫn dụ người chơi lạm sát, ngược sát, nó cũng không phải là qua nhiều mấy người cho là thông khoẻ đầm địa giang hồ nhất viết, càng không phải là thiếu niên hướng tới vô câu vô thúc cùng khoái y ân kỷ, mà là càng lai việt nhanh chói góc xiển. Nó giảng thuật là lần lượt chiến thắng thấy được địch nhân sau đó, bị không nhìn thấy địch nhân đùa bỡn tại bàn tay BI. Tại Garter A thế giới bên trong, chưa từng có giả tạo dựa vào phạm tội cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh tột cùng tiểu đoạn, mà là không ngừng mà bị bằng hữu của mình phản bội, hoặc phản bội mình bằng hữu, không thể không đối với cường đại hơn thế lực hắc tạm thời không núm, thay F bỏ những cái kia mặt người dạ thú làm chó cắn người. Những cái kia nhìn như kích thích người chơi hormone cô sự, trên thực tế chỉ là đang không ngừng thay người khác trụ đít, hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ, lại vĩnh viễn không cách nào từ ép ý bờ nơi đó chuộc về tự do của mình. Tiền tắc bên trong hô phang hoán vũ nhân vật chính, có thể tại hạ một bộ trong tác phẩm liền sẽ giống chó hoang vậy chết đi, không có bất kỳ người nào quan tâm hắn chết sống. Nhập môn vào tờ A thế giới thời điểm, có thể rất nhiều người sẽ đắm chìm trong sát lục cùng đánh cược khoái cảm, nhưng theo kịch bản xâm nhập, các người chơi cảm thụ được nhân vật chính thăng trầm, sẽ phát hiện kỳ thực trong chuyện xưa mỗi người, thậm chí những cái kia nhỏ nhỏ vai phụ, cũng đều có riêng mình bí ai mà bởi vậy diễn sinh ra cấp độ càng sâu đối với toàn bộ xã hội hiện trạng mặt trần, mới là nhường Garter A có khác với một cái sảng dù, trở thành mát điểm thần tắc chô nấu chốt. 6. Hôm nay thời sự biện luận sẽ tranh luận còn tại tiến hành, nhưng mà trên internet hướng gió đã hoàn toàn ngã về phía Trần Mạch bên này. Đương nhiên, Trần Mạch fen này lý do thoái thác không có khả năng chinh phục tất cả mọi người, đối với hứa giáo sư cùng Trần Trâm phù hộ loại người này tới nói, ở tại bọn hắn trong nào đã dự thiết bạo lực trò chơi tất nhiên dẫn phát phạm tội cái này là trưởng, cho bọn hắn giảng giải nhiều hơn nữa cũng không khả năng thuyết phục. Nhưng Trần Mạch lời nói này dĩ nhiên không phải cho ba cái kia phản đối khách quý nói, mà là bị điện xem cùng trước máy vi tính, tất cả quan tâm cái này điểm nóng khán giả nói. Trần Mạch muốn là dư luận đối với GTA ủng hộ, hoặc ít nhất là không phản đối, muốn là cả hoàn cảnh xã hội đối với cho chơi, nhất là game giả lập phát triển khoan dung cùng lý giải. Tiết mục nửa chặng sau bộ phận, mấy cái phản đối khách quý cùng hiện trường người xem còn tại thử nghiệm đối với Trần Mạch thuyết pháp tiến hành bắt bỏ, nhưng Trần Mạch từng cái đáp lại, hoàn toàn chiếm cứ trên tình cảnh chủ động. Tiết mục cuối cùng, Đồ hỏi Trần Mạch, vô cùng cảm tạ Trần tổng hôm nay có thể tới tham gia hôm nay thời sự biện luận sẽ Đối với vở a trò chơi này tiến hành quan phương rằng giải, cũng cho chúng ta có thể tốt hơn hiểu rõ trò chơi này chân chính nội hàm. Cuối cùng ta còn có một cái vấn đề, chính là vừa rồi một vị hiện trường người xem nói lên, truyền thống bạo lực trò chơi có thể ảnh hưởng không lớn, nhưng ma trận ở cabin trò chơi xem như thế hệ tiếp theo vừa giờ, nó đắm chìm cảm giác cùng chân thực cảm giác đều vượt xa truyền thống PC, game điện thoại, có thể hay không tạo thành càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Chân mạch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, xin hỏi chư vị, các ngươi cho rằng kỹ thuật hiện thực ảo tương lai là cái gì? Đồ duyên sướng sở, tương lai. Ta cảm thấy Tương lai hẳn là càng lai việt tới gần tại hiện thực thế giới." Chân Mạch gật gật đầu, "Đúng vậy, cái gọi là thực tế ảo, trọng điểm ở chỗ thực tế. Bất luận một ít người có nguyện ý hay không thừa nhận, thực tế ảo hình thái cuối cùng sẽ là hoàn mị xuất hiện lại thực tế, thậm chí là siêu việt thực tế. Chúng ta tương lai sẽ sáng tạo một cái như thế nào giả lập hiện thực thế giới đâu? Là một người người an cư lạc nghiệp, không có bất kỳ cái gì phạm tội phát sinh thiên đường sao? Rất xin lỗi, mặc dù đó là một tốt đẹp chính là nguyện vọng, nhưng nó có thể chỉ tồn tại ở số người cực ít không thiết thực trong ý nghĩ. Từ hiện tại văn nghệ tác phẩm đến xem, bất luận là tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình Mạn gà vẫn là trò chơi, tương tự hư giả tranh cảnh đều cơ hồ không tồn tại. Chư vị nếu như không tin, không ngại suy nghĩ một chút, có hay không tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, cuộc sống hạnh phúc đứng đầu điện ảnh hoặc sách bán chạy tịch. Ta muốn, cảnh tượng tương tự chỉ có ở trên thiên công đường mới có. Vì cái gì đây? Bởi vì tuyệt đại đa số người phải không ưa thích loại này giả tạo. Thực tế hào phát triển đến tương lai, tất nhiên cũng là đang nguyên, có chân thiện mỹ, cũng có giả ác xấu. Chính diện, tiêu cực, đây là tiền xu hai mặt, đem mặt trái đồ vật tất cả đều loại bỏ, ngay mặt đồ vật liền lộ ra hư giả, toàn bộ thế giới sẽ trở nên tái nhợt vô lực. Mặt trái đồ vật là vì kích phát mọi người đối với sự vật tốt đẹp hướng tới, để bọn hắn có thể tốt hơn nhận thức đến cái gì là mỹ hảo. Cho nên, thế hệ tiếp theo vừa giờ biểu hiện bạo lực nguyên tố có thể hay không tạo thành càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Câu trả lời của ta là, sẽ không. Không chỉ có sẽ không, hơn nữa đây là thực tế hảo đường phải đi qua, tương lai thế giới giả tưởng là một cái túi la vạn tượng thế giới, đến nỗi cái gì là tốt cái gì là xấu, quảng đại nhất người chơi mới có cái quyền lợi này phán đoán. 1.011 thứ 1.018 chương chụp cái điện ảnh canh một cái này kỳ hôm nay thời sự biện luận sẽ GTA chương trình đặc biệt chuyển ra sau đó, lập tức ở trên Internet, nhất là toàn bộ trò chơi trong nghề sinh ra ảnh hưởng to lớn. Xem như trước mặt điểm nóng chủ đề, GTA đại biểu trò chơi giả tưởng thực tế phát triển xu thế bị rất nhiều người chú ý, cái này dính đến cả nước thậm chí toàn thế giới hơn 2 tỷ trò chơi người chơi. Tại trong thế giới song song, năm ngoái thống kê toàn cầu hoạt động mạnh trò chơi người chơi đạt đến 28 tỷ, mặc dù ở trong đó chỉ có một bộ phận người chơi là làเวอร์เซอร์ người chơi, mua ma trận cabin trò chơi thế hệ tiếp theo theoเวอร์เซอร์ người chơi đã ít lại cả biết, nhưng không thể phủ nhận là trò chơi ngành nghề tại trong thế giới song song là một cái vô cùng to lớn thị trường. Đi qua những năm này phát triển, game điện thoại cùng cùngเวอร์เซอร์ hai cái này bình đài đồng thời tiến bộ, cùng hữu thị trường, toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển như cũ duy trì đa nguyên hóa đạt tụ, nhưng không thể phủ nhận làเวอร์เซอร์ trò chơi vẫn như cũng là tương lai trò chơi ngành nghề phát triển chỉ hướng tiêu game điện thoại, TC trò chơi không có khả năng tiêu vong, chỉ là bọn chúng sẽ cùng tại World Zero đằng sau, thỏa mãn người chơi khác biệt dưới điều kiện trò chơi nhu cầu. Cho nên, chân mạch lần này công khai tỏ thái độ, tương đương với đối với tương lai World Zero phát triển làm ra mình chiến vọng, mà lấy chân mạch trước mắt toàn thế giới trò chơi nghề nghiệp địa vị mà nói, cái nhìn của hắn trọng lượng vẫn đủ nặng. Các người chơi thái độ, truyền thông thái độ, bởi hội hội thái độ, các lĩnh vực ý kiến lãnh tụ thái độ 6. Những thứ này bất đồng quan điểm đan vào một chỗ, tới một mức độ nào đó quyết định quốc nội, thậm chí toàn thế giới World Zero trò chơi tương lai phát triển hướng đi. Phải biết, thế giới song song là một cái trò chơi liên quan khoa học kỹ thuật sản nghiệp phi tốc phát triển thế giới, nhất là còn có trần mạch loại này hắc khoa kỹ hệ thống ở sau lưng trợ rút. Những khoa học kỹ thuật này sản nghiệp nhanh chóng phát triển sẽ cho cuộc sống của mọi người mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ ở trong thời gian ngắn liền thay đổi cuộc sống của mọi người quân thuộc. Cái này cùng trần mạch kiếp trước trạng thái cũng không đồng dạng, trò chơi ngành nghề tương quan khoa học kỹ thuật phát triển chậm chạp, thậm chí tại nhiều năm đều ở vào cơ hồ trạng thái đình trệ, mặc dù tốt trò chơi hàng năm đều ra mấy bộ, nhưng mọi người chủ yếu bình đại vẫn là hạn chế tại điện thoại. TC cùng máy chủ, loại này chậm rãi cây khoa học kỹ thuật dẫn đến thảo luận trò chơi ngành nghề tương lai chuyện này trở nên ý nghĩa không rõ ràng, vẹn vẹn hạn chế tại trò chơi trong nghề bộ. Sẽ không khiến cho xã hội đông đảo chú ý, nhưng trong thế giới song song, trò chơi nghề nghiệp kỹ thuật hiện thực tự đại biểu cho mọi người cách sống biến hóa, đối với Lâm Giả lập hạn chế sẽ ảnh hưởng kỹ thuật hiện thực tự phát triển, tiến tới ảnh hưởng tương lai toàn bộ hình thái 6. Nhìn như một lần tầm thường biện luận, có khả năng sẽ ảnh hưởng người tương lai nhóm tại trong thế giới giả lập cách sống. Cho nên, chân mạch lần này lên tiếng so với tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều lắm. Có thể suy nghĩ, nếu như lần này là hứa giáo sư làm đại biểu phái bảo thủ chiếm thượng phong, thậm chí Gorter Áp bị phong giết, thậm chí sau này thế hệ tiếp theo vở giờ trong trò chơi không thể xuất hiện bất luận cái gì bạo lực nhân tố, như vậy sau này thế giới giả tưởng sẽ là bộ răng gì? Mọi người cùng nhau tiến vào thế giới giả tưởng mỗi ngày cần cụ chăm chỉ đi làm, gom tiền mua phòng ốc. Trầm Mê hữu tiểu hài được đưa đến trong thế giới giả lập trị liệu trung tâm bỏ hàng nghiên nét. Đại đa số người vất vả nửa đời còn muốn móc sạch 6 cái túi tiền tại thành phố lớn mua một chỗ căn nhà nhỏ bé. Giản như thế giới giả tưởng, còn không bằng không muốn. Chân mạch lần này lên tiếng ở trên internet đưa tới rất mạnh liệt dư luận phản ứng, các người chơi bắt đầu hăng hái hưởng, bọn hắn tương đương với đang vì tương lai tiền cảnh mà chống lại, tại bỏ phiếu quyết định tương lai thu được một cái như thế nào thế giới giả tưởng. Mà ở sau sự kiện lần này, bơi bị hội đối với toàn bộ trò chơi nghề nghiệp mà khống, nhất là đề tài lên hạn chế, cũng thêm một bước vững lòng. Cũng không phải nói có thể không hạn chế chút nào mà bày ra sát tình cùng bạo lực nội dung, mà là càng thêm chú trọng toàn thân trường khống, nhiều hơn chú ý tác phẩm tinh thần nội hàm cùng các người chơi phản ứng. Cũng không phải nói bơi ủy có bao nhiêu khai sáng, chỉ bất quá lần hai đời đời vở giờ thị trường cấp đoạt bên trong. Quốc nội đã là chiếm được tiên cơ, nếu như tự phế võ công đem đã tới tay tiên cơ tất cả đều cấp cho ra ngoài, đó thật đúng là quá ngu xuẩn. 6. Garter tại toàn thế giới phạm vi bên trong dẫn phát hỗn động đồng thời, Lôi Đình lẫn nhau ngu độ nghiên cứu môn cũng không nhà rỗi. Liên quan tới nguyên bản vừa rời dự đại quy mô trọng chế kế hoạch một mực tại tiến hành, sẽ lần lượt đổi mới. Bất quá những trò chơi này đại bộ phận cũng là lấy bán tình cảm làm chủ hâm lại, chỉ là tại gia nhập thế hệ tiếp theo vừa rời ra vị sau đó sẽ trở nên càng hương chính là Internet hình thức cũng tại khai phát bên trong, phương diện này có thể đại lượng lợi dụng hiện hữu mỹ thuật tài nguyên. Cho nên làm cũng có khó, rất nhanh liền có thể online. Giao chủ yếu là vì GTA các người chơi cung cấp một cái có thể lẫn nhau hợp tác, sẽ ép bình đẳng, càng nhiều hơn chính là cổ vũ người chơi ở trong game tiến hành săn giao hoặc kéo dài hiện thực trung xã giao quan hệ. Giao cũng không tính là thế giới giả tưởng hình thái cuối cùng, nó vẹn vẹn GTA hơn người chơi Pháp. Ngoài ra, quốc đảo Hải Tân Hào trong nhà sẽ xuất hiện chuyên môn xe cá nhân nhà để xe, người chơi có thể tại trong gaza mua sắm xe của mình, những xe này một phần nhỏ dùng GTA bên trong loại hình, còn có rất lớn một bộ phận sẽ mua sắm hiện thực trung bản quyền. Đến ra cả sánh bằng gắn giảm đi còn đã hơn, thẳng hàng 1 lần. Tỷ như hiện thực chung mạ giờ dạ tỷ lệ 350 nhãn hiệu giá là 932400 lên bán, khách hàng lớn giá cả có thể xuống đến 883750, như vậy ở trong game, cái giá tiền này chính là 880 tạ hữu. Đúng vậy không sai, tại người giấy lao bà game điện thoại bên trong khác 64801280, liền có thể tại ốc đảo bên trong mua được một chiếc thuộc về mình mạ giờ dạ tỷ. Đương nhiên, ốc đảo bên trong rất nhiều bản gốc cốt xe hoàn toàn có thể náo động mở rộng, thậm chí không cần câu nệ tại cụ thể cấu tạo, ngược lại cam đoan xoáy khí cùng bức cách là đủ rồi. Có ít người có thể muốn hỏi, mà sạc lại đế đô bán tiện nghi như vậy, về sau chẳng phải là xe sang trọng đứng đầy đường. Haha, ha, ai nói cho ngươi hiện thực chung xe sang trọng chính là trong thế giới giả lập đắt tiền nhất tái cụ. Có xe tự nhiên cũng liền phải có những thứ khác các hạng diễn sinh phục vụ, tỉ như bãi đỗ xe, tương đối rộng con đường các loại. Những thứ này diễn sinh phục vụ chắc chắn không giống xe đắt như vậy, nhưng mà nhiều ít vẫn là phải lấy ra một điểm, dù nói thế nào đều so hiện thực chung phải tiện nghi nhiều. Là tối trọng yếu chính là xe đông cháy không có hệ, rất nhanh sẽ bị sửa chữa tốt tiếp đó đưa về Hải Tân Hào Trạch, cũng không cần người chơi mua bảo hiểm hoặc giao cao ngạch tiền sửa chữa. Nhìn, Tắc Luân Đật có phải hay không lại chậc tỏi. 6. Nhìn xem tuần này khai phát tiến độ hồi báo, Trần Mạch như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi Tiễn Quân, ma trận trung tâm thương mại bên trong cái kia rạp chiếu phim, có phải hay không còn chưa mở phóng đâu? Tiễn Quân gật đầu, "Là, nói lần trước chuyện này thời điểm, cửa hàng trưởng ngươi không phải nói còn chưa nghĩ ra cụ thể muốn thả cái gì đó. Ta và Trịnh Hoàng Hy cân nhắc đem những trò chơi kia cờ gờ đoạn ngắn bỏ vào, tiếp đó bị ngươi cho phủ định." Trần Mạch giang tay ra, "Phóng trò chơi cỡ có ý gì? Các người chơi đều nhìn qua nhiều như vậy khắp cả." lại nói, rõ ràng là thế giới giả tưởng, còn cần hiện thực chung hai dê phương thức hiện ra địa ảnh, cũng quá lão. Chính chúng ta chủ một bộ. Tiến Quân một mặt ngộp bước, chính mình chủ một bộ. Thế nào chụp? Mua một cái công ty địa ảnh. Trần Mạch liếc mắt, tìm cái gì công ty địa ảnh, đơn giản chính là làm siêu trưởng CG tốt đa hướng trí lấy bây giờ mỹ thuật tài nguyên độ chính xác mà nói, dùng thời gian thực diễn toán cũng không có vấn đề gì. Thiển Quân suy nghĩ một chút, đại khái tương đương với đại toán, biến người đạo diễn biên tập bạn. Người chơi không thể thao tác loại kia. Trần Mạch lật đầu, không sai, chỉ bất quá kịch bản muốn so cái kiêng như bước nhiều. 1012 thứ 1019 chương tay điều động làm canh hai kỳ thực Trần Bạch sớm đã có chụp cái điện ảnh ý nghĩ, chỉ bất quá vẫn không có tìm được thích hợp thời cơ. Đương nhiên, lôi đình lẫn nhau ngu nghề chính là làm trò chơi, coi như mục tiêu cuối cùng là phát triển thành vận trò chơi, truyền hình điện ảnh, văn học chờ nhiều cái lĩnh vực giải trí đế quốc, chế tắc trò chơi cũng vĩnh viễn là nghề chính. Dù sao đóng phim chuyện này, Trần Bạch cũng không phải chuyên nghiệp, giao nó cho một chút nổi danh đạo diễn tới quay, cũng rất khó cam đoan phim này có thể đập đến nguyên chớp nguyên vị. Chúng chi thế giới song song diễn viên cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau, đánh giá hiệu quả không cách nào cam đoan cũng không thể bảo hoàn toàn không thể cam đoan, nhưng khẳng định muốn giảm bớt đi nhiều, tỉ như Trần Mạch Nghị chụp cái thép thiết hiệp, kết quả toàn thế giới đều tìm không ra một người giống tiểu La Bá đặc Đồ mỹ diễn viên, vậy cái này thép thiết hiệp đánh ra tới nhất định là cảm giác chỗ nào không đúng. Nhưng khi vừa giờ kỹ thuật trò chơi phát triển đến bây giờ trình độ này thời điểm, Trần Mạch liền có thể chơi một tay đường công cứu quốc. Theo lý thuyết, hoàn toàn bức bỏ điện ảnh một bộ kia, đổi dùng chế tác ưu dị phương thức chế tác điện ảnh. Có lần đời đời vừa giờ cường đại kỹ thuật, chế ra điện ảnh hoàn toàn có thể đạt đến dĩ dã loạn chân hiệu quả. Càng quan trọng chính là, dạng này đánh ra điện ảnh liền hoàn toàn không cần lại câu nệ tại bình dị cũng không cần câu nệ tại 3 ze không cần xoắn xuýt tại camera ra ống kính vấn đề, mà là có thể dùng virtual góc nhìn tiến hành độ cao đắm chìm bày ra. Cụ thể một điểm, chính là dựa theo chế tác ưu phương thức tới chế tác từng cái trắng cảnh, mô hình cùng động tác, làm cho những này giả tưởng nhân vật hoàn toàn tái hiện trong điện ảnh cảnh cảnh, mà người chơi cũng là giống chơi virtual trò chơi một dạng hoàn toàn tiến vào trong thế giới này, dùng người thiết kế chuẩn bị song tốt nhất ống kính góc nhìn quan sát toàn bộ quá trình. Nguyên lý này cũng rất nhiều virtual điện ảnh không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả sẽ càng thêm rung động. Đến nội ba-ze điện ảnh cùng virtual điện ảnh cụ thể khác nhau ở chỗ nào sau? Đi tới lại cái vợ giờ bản màn ảnh nhỏ liền biết thế giới này còn chưa bao giờ có người thử qua tương tự cách làm mặc dù trò chơi ngành nghề phát triển rất nhanh nhưng trò chơi cùng điện ảnh như cũ thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng nghệ thuật loại hình cùng chân mạchếp trước một lượng dạng trong thế giới song song rất nhiều công ty cũng thử qua cờG điện ảnh nhưng kết quả cũng không cái gì là quan trong này nguyên nhân rất phức tạp cũng liền không cần tru thuật đối với Trần Mạch mà nói loại này mới tinh đếm thử tương đương với tìm tỏi v giờ điện ảnh một loại khả năng khác tính chất chưa chắc sẽ đặc biệt thành công nhưng đáng giá thử một lần chân mạch nhẹ nhàng gõ cái bàn sau một lát Hắn lại trên máy tính gõ ra một hàng chữ. Batman, đặc dịer. Tất nhiên muốn làm điện ảnh, vậy khẳng định là muốn làm tuyệt nhất. Đương nhiên, kinh điển điện ảnh nhiều như vậy, nói đặc gì đờ giỏi nhất chắc chắn cũng không khách quan, nhưng nói nó là tuyệt nhất một trong, hẳn là không vấn đề gì. Về phần tại sao chọn bộ phim này? Tại chân mạch tiếp trước, xếp hạng phía trước 250 tên trong phim ảnh, ba vị trước theo thứ tự là The Sorcerer ở cả Đem Demerson, giáo phụ, giáo phụ 2, vị thứ tư chính là Đặc dịer. Lại sau này là 12 nội hán, xin lỡ danh sách, chủ thể những chiếc nhận chờ siêu kinh điển tác phẩm. Ím cho điểm quy tắc vô cùng phức tạp, không chỉ có chuyên nghiệp nhân viên công tác đối với phim nhựa chấm điểm, cũng cho phép phổ thông mê điện ảnh đối với điện ảnh chấm điểm, nó cho điểm xem như tương đối khách quan phản ứng phim nhựa chất lượng. Ngoài ra từ quốc nội một chút điện ảnh bình chắc đến xem, đặc dì đờ cũng không hề nghi ngờ là một bộ cấp đứng đầu cái khác tác phẩm xuất sắc. Mà lựa chọn cái này tác phẩm còn có một điểm rất trọng yếu, chính là ở phía trước cái này mấy bộ trong phim ảnh, đặc dì đờ bắp rằng đặc chất là nồng nhất đích. Đây không phải một loại nghĩa xấu, mà là tương đối một chút kịch bản phản tới nói, đặc dị dở bên trong cảnh tượng hoành tráng cùng bắt mạn khốc huyễn trang bị càng có trợ giúp kích phát người xem ái diện lịn, thế đứng tuyệt đại đa số người xem khẩu vị, từ đó tạo thành điểm nóng chủ đề cũng càng dễ dàng thể hiện ra cường đại vừa giờ hiệu quả. Chúa thể những chức nhận ngược lại là cũng phù hợp đặc điểm này, nhưng mà trong thế giới song song là có giống kinh điện đề tài được ảnh, tiểu thuyết. Cho nên tổng hợp đến xem, đặc dị dở xem như tại bắp giang điện ảnh cùng kịch bản phản ở giữa làm một cái rất tốt điều hòa, thuộc về loại kia vô cùng dễ dàng bị fan hâm mộ thổi phồng lên loại hình. Đến nỗi vấn đề 6, Có thể chính là trong trò chơi thường xuyên dạ hướng. Tỷ như tòa án nổ súng một đận kia, hung thủ dùng thương là Mã In Cina, còn có như là 8% tăng trưởng tỷ lệ, lưu cho người ta dựa tiền các loại, tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là bật mạng thật sang mà chạy đến hương càng chấp pháp còn đem người bắt lại, Trần Chuồn xâm lấn nước ta không phận, đây nhất định là không thể nhịn. Đương nhiên, những vấn đề này đối với một chút tâm tương đối lớn người xem tới nói cũng không phải vấn đề gì, dù sao mỹ điện ảnh điên lên ngay cả mình đều đen, đen nhiều nhất chính là mỹ chính phủ, nhưng mà đối với mặt khác một chút người xem tới nói, trong lòng vẫn là sẽ phi thường không phải mãy. Cho nên Trần Mạch cũng sẽ không đi tìm phiền toái cho mình, chỉ cần đem lưu thiết lập đội thành khác quốc tịch nhân, bị bắt địa điểm cũng không ở hướng cảng, sau đó đem tất cả cùng Thiên Triều có liên quan nội dung tất cả đều từ bỏ là được rồi. Trên thực tế đoạn kịch bản này cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cốt sự, đặc dị đở chân chính đặc sắc cho ở chỗ thẳng hề cùng bắt mãn tính toán, đối với nhân cách phản xã hội cùng chủ nghĩa vô chính phủ nghiên cứu thảo luận, còn có bắt mãn khốc huyễn trang bị. Với giờ bản đặc dị đở sẽ là như thế nào cảm giác đâu? Liên chân mình cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. 6. Nhìn xem Trần Mạch phát tới mấy trăm trang điện ảnh phân tính, Tiễn Quân cảm giác mình quả thực là đau cả đầu. Cửa hàng trưởng quả nhiên là chuyên nghiệp làm cửa G100 năm, cái này phân kính quả thực là chó rồi. Tiễn Côn đảo toàn bộ điện ảnh phân kính, bật màn, em, đây coi như là một sụp hệ dồ đề tài. Cảm giác mở đầu có chút đột đột ta, giống như phía trước hẳn còn có một tiền căn hậu quả a, tỷ như hắn rốt cuộc là như thế nào biến thành bật màn. Trăn mạch buông tay, không quan hệ, ngược lại không giải thích đại gia cũng nhìn hiểu. Tiễn Côn lại hỏi, cái tên hệ này xấu. Cảm giác phần diễn rất nhiều a, hơn nữa vì cái gì, cái khác nhân vật đều có cặn kẽ động tác cùng biểu lộ chứng minh, nhưng mà hắn không có. Chỉ có một đại khái hình dáng. Ngược lại là tạo hình tại tờ thứ nhất viết rất kỹ càng. Trần Mạch nói, "Ân, ngược lại viết ra cũng không có người diễn đi ra." A, Thiện Quân không có quá nghe hiểu Trần Mạch ý tứ. Trần Mạch giải thích nói, "Nhân vật này, tìm không sai biệt lắm diễn viên diễn đại khái là được rồi, mấu chốt là tìm ngũ bức phối âm diễn viên. Về phần động tác, biểu lộ, thần thái còn có những thứ khác chi tiết, ta tới tay điều." Thiện Quân sửng sở, "Tay điều? Tự mình điều động tác của hắn?" Trần Mạch gật đầu, "Đối với những người khác dùng cao tinh độ mô hình động tác bắt giữ, chẳng hề diễn viên đem động tác đại khái làm đến nơi đến chốn là được rồi, sau này ta tới phụ trách Tiễn Quân cảm khái nói: "Cửa hàng trưởng ngươi đây chính là thật dốc hết vốn liếng a, ngươi giờ công là thế nào tính toán? 1 giờ 100 vạn nào. Ngươi bây giờ đại khái là toàn thế giới đắt tiền nhất nhân công đi 6. Trần Mạch cười cười: "Không có cách nào, muốn làm đồ tốt, dù sao cũng phải phải có điểm đầu nhập. Lại nói, công việc này cũng chỉ có thể ta tự mình tới làm." 1013 thứ 1020 chương ốc đảo bên trong xe thể thao ba canh tại cấp độ như cũng rong chơi tại GTA trong thế giới lúc, ốc đảo lại lần nữa nghênh đón đổi mới. Kỳ thực đối với rất nhiều người chơi tới nói, ốc đảo trò chơi này đội mới đã là vô cùng tưởng xuyên thậm chí thường xuyên phải không giống Trần Mạch trò chơi. Những thứ khác trò chơi, bất luận là hắc ám chi hồn, sẽ mà đặt truyền thuyết loại này Remor Berlin, vẫn là tuyệt địa cầu sinh, anh hùng liên minh loại này Remor Lie, tốc độ đổi mới cũng là tương đối chậm. Cái trước gần như không đổi mới, chỉ là ngẫu nhiên ra giờ lở cờ, cái sau dứt khoát là 2 3 tháng mới càng một cái phiên bản, cùng các trên thị trường thường xuyên đổi mới Lemon Less so sánh kém xa. Chủ yếu là bởi vì Trần Mạch chế luyện trò chơi đều có một đặc điểm, chính là độ hoàn thành cao vô cùng. Một trò chơi làm xong sau đó lấy ra bán, trên cơ bản cũng không cần lại thông qua sau này phiên bản thay đổi tới hoàn thiện nội dung trò chơi. Nhưng mà Úc đảo rõ ràng thuộc về một cái gì loại, đổi mới thường xuyên phải không từng nổi. Trực tiếp gian bên trong, Lâm Tuyết đang tại từng chữ từng chữ nhớ tới ốc đảo đổi mới chứng minh. Mới tăng thêm cỗ xe hệ thống, tại Úc đảo bên trong có thể mua cỗ xe, định giá vì thực tế định giá 1 phần ngàn. Ma trận trung tâm thương mại dạp chiếu phim mới chiếu lên điện ảnh đặc di đở, giá vé vì 130 khối, trận thứ hai nửa giá, Vĩnh Cửu mua được 480 nhân dân tệ. Đương nhiên, trên thực tế đổi mới chứng minh không chỉ là như thế hai câu nói, giống cố xe hệ thống chứng minh liền có thể bày ra xem xét, bên trong còn kỹ càng viết ủng hộ đủ loại tiểu xe bao quát hệ thống này những chức năng khác, như sửa xe miễn phí, cải tiến xe tiểu ngạch thu phí, đưa tặng hai cái chỗ đậu dư thừa chỗ đậu cần giá tiền mua sắm các loại. Quả nhân a, phía trước đã có người ngờ tới nói ốc đảo khẳng định muốn đổi mới cố xe hệ thống, thật vớ tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực tại GTA bên trong đều làm nhiều như vậy tiểu xe, rất nhiều thứ cũng có thể lấy ra dùng, loại này khắc kim tốt đồ vật tắc luôn đặt là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai, lại có bản quyền. Lâm Tuyết vốn là cảm thấy không có gì có thể bất ngờ, kết quả nhìn thấy phía dưới tiểu xe, vẫn còn có chút kinh ngạc. GTA lúc đó là không có có trả tiền mua sắm cỗ xe bản quyền, cho nên rất nhiều xe đều tiến hành điều khiển tinh vi, tỉ như áo bắc, bối phệ, tuyệt phẩm, cổ là đế, tạp lâm các loại GTA bên trong tiểu xe kỳ thực cũng có thể tại hiện thực trung tìm được nguyên hình xe, chỉ bất quá tạo hình có chút hơi khác biệt. Nhưng mà tại ốc đảo bên trong, lần này đổi mới cỗ xe trong hệ thống có số lớn thực tế cố xe nhãn hiệu, rõ ràng trần mạch dám như thế dùng, nhất định là đã mua bản quyền. Cái này nhượng lâm tuyết có chút khó hiểu, vì cái gì GTA không mua bản quyền, ngược lại là ốc đảo mua bản quyền. Lại nói, bản quyền không đều giống nhau sao, như thế nào GTA không cần Thực thực Lâm tuyết không biết là, không phải Trần Mạch không muốn cho gỡ tờ A dùng, mà là nhân ra không được dùng 6. Trần Mạch tiếp trước gỡ A5 cũng không có liên quan xe cộ bản quyền, ngược lại là NFS có số lớn cố xe bản quyền. Vì cái gì đây? Không phải là bởi vì ESR tinh keo kiệt, chủ yếu là cái này hai trò chơi tính chất khác biệt. Gỡ A bên trong xe là dùng để phá phép cơ bóc, công ty cũng không muốn nhìn thấy xe của mình bị trà đạp phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Theo lý thuyết trò chơi này cũng không thể cho ô tô công ty mang đến chính diện hình tượng đắc nặng, như vậy cầm tới liên quan bản quyền đại giới cũng sẽ phi thường lớn trương phản NFS toàn trình cũng là đang đua xe, hơn nữa trò chơi bản thân tương đối hăng hái, chính diện đang dùng bản quyền đồng thời cũng tại cho tương quan cổ xe làm quảng cáo, cho nên cầm tới bản quyền độ khó liền thấp xuống rất nhiều. Chân mạch tình cảnh hiện tại cũng là như thế, cho nên tại Thanh Minh ốc đảo không có gở tờ ai những cái kia cấp xe, đập xe tình tiết, đơn thuần xem như người chơi thường ngày sử dụng thể nghiệm sau đó, những thứ này lớn ô tô công ty cũng rất vui lòng ngót tác. Hơn nữa, ô tô công ty đối với giờ cabin trò chơi thái độ cùng những cái kia án uống xí nghiệp có tương đối lớn khác nhau. Đối với ăn uống xí nghiệp tới nói, vở giờ bên trong ăn uống cùng hiện thực trung ăn uống tồn tại tương đối nghiêm trọng quan hệ đối lập, mà ô tô công ty thì không phải vậy dạng này. Giả thiết, có người chơi ở trong game mua một đài siêu xe, kỳ thực cùng hắn hiện thực trùng có thể hay không mua căn bản không có một chút quan hệ. Nếu như là nhà giàu lời nói, ở trong game mua một đài siêu xe thể nghiệm một chút, tương đương với cho siêu xe đánh quảng cáo, nói không chừng thổ hào quay đầu ngay tại trong hiện thực mua một đài, nhưng mà người nghèo mà nói, trong trò chơi mua siêu xe sướng sướng, hiện thực trùng vẫn là mua không nổi. Bởi vì giả lập bên trong xe dù thế nào chân thực, cùng hiện thực trùng còn là không giống nhau. Hiện thực trung xe thật sự có thể lái đi ra ngoài chạy, có thể nổi đường phố, có thể mang ngội tử hóng mát, có thể tiến hành một chút đặc biệt trên phương hướng chấn động. Những người có tiền kia thổ hào cũng không khả năng nói trong trò chơi mua một chiếc mạ giờ dạ tì, hiện thực chung mở ngũ lăng hồng quang liền song việc, vậy không có thể. Cho nên, cùng những xe hơi này công ty hợp tác đàm luận phải trả tương đối thuận lợi, phí bản quyền cho sau khi tới, đều rất thích để cho Trần Mạch đem những này kiểu xe cho đem đến ốc đảo bên trong. Đối với Trần Mạch Tới nói cũng không thua thiệt, mặc dù rút điểm phí bản quyền, nhưng mà hiện thực trùng kiệu xe rõ ràng so hư cấu tiểu xe đối với các người chơi lực hấp dẫn lớn hơn, huống chi liền điểm ấy phí bản quyền, các người chơi nhiều khắc mấy chiếc xe thể thao cũng liền kiếm vẻ. Đối với các người chơi tới nói kia liền càng không lô đúng không, xe sang trọng giá cả thẳng hàng 1000 lần, hiện thực trung cả một đời đều có thể sờ không tới xe sang trọng có thể ở trong game tùy tiện dày vò, thể nghiệm cơ hội không có khác nhau chút nào, cái này còn không phải là kiếm lợi bạo. 6. Lâm Tuyết xem xong đối mới nội dung, không kịp chờ đợi tiến quốc đạo, tại Hải Tân Hào trong nhà tỉnh lại. Thượng Tiến lột hai cái cầu từ sau đó, liền lập tức từ phòng khách ra ngoài, đi tới nhà để xe. Lần này ốc đảo đổi mới sau đó, cho mỗi một người chơi đều phụ tặng một cái nhà để xe, nhà để xe tại Hải Tân Hào Trạch dưới mặt đất, mua xe thể thao sau đó có thể trực tiếp từ trong gara lái đi ra ngoài, chạy đến ma trận trung tâm thương mại quảng trường, hoặc trên đường hầm mát. Phụ tặng cái xe này kho tại hiện thực trung xem như rất lớn, có hai cái chỗ đầu, hơn nữa vô cùng rộng rãi. Đương nhiên hai cái chỗ đậu đối với hiện thực trung thổ hào tới nói đây chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Cho nên nhà để xe ủng hộ phát triển phục vụ, người chơi nếu như muốn mua hai chiếc trở lên xe thể thao liền muốn ngoài định mức dùng tiền phát triển nhà để xe. Phát triển phía sau toàn bộ nhà để xe tạo hình đều sẽ phát sinh biến hóa, tương đương với chủng kiến. Mua được xe có thể tùy tiện mở, cũng không cần cố lên, coi như đụng hư cũng có thể rất nhanh sửa chữa tốt đưa về nhà để xe nếu như cũng lái xe ngắn muốn đổi xe mới, có thể trực tiếp đem cũ xe chiếc khấu bán cho hệ thống, đương nhiên, không bán được quá nhiều tiền chính là. Trong trò chơi không có 4S cửa hàng loại vật này, bởi vì xe không cần tu cũng không cần bảo dưỡng. Người chơi muốn mua xe có thể trực tiếp tại chính mình trong gara dự lãm cổ xe danh sách, tuyển định phía sau liền có thể tại trong gaza xem xét xe cộ giả lập hình tượng, đồng thời tùy ý tiến vào trong xe tiến hành mô phòng điều khiển. Bao quát cải tiến trở thao tác, cũng đều là tại nhà mình nhà để xe hoàn thành, vô cùng thuận tiện. Dù sao cũng là thế giới giả tưởng, tại bảo đảm người chơi thể nghiệm điều kiện tiên quyết, những cái kia dường ra nội dung có thể bất tri bất tất, cả mọi người sẽ bất lo một điểm. 10114 thứ 1021 chương chỉ cần 5 cái 648, Aston Martin lái về nhà canh một lâm tuyết đi tới trong gara, nhìn xem hai cái trống rông chỗ đậu. Ai Phải làm như thế nào nhìn có thể mua mua gỗ xe danh sách tới a ở đây Lâm Tuyết phát hiện hai cái trống không nhà để xe biên giới hơi hơi phát ra lang Quang cùng hô hấp đèn một dạng nhẹ nhàng lấp loe đại biểu hai cái này nhà để xe trước mắt là có thể dùng trạng thái Nàng thử nhìn về phía trong đó một cái nhà để xe lập tức xuất hiện có thể mua đưa xe cộ danh sách danh sách có bao nhiêu loại hình thức có thể là bảng biểu thức cửa sổ thức cũng có thể là trực tiếp đem xe thực thể biểu hiện tại trong Gaza từ giá bán từ cao đại đến thấp sắp xếp lấy tay hướng về phía không khí nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể lập tức đổi được trực tiếp theo xe Loại này bất đồng danh sách bày ra phương thức hiển nhiên là thuận tiện người chơi có thể càng nhanh, chuẩn xác hơn tìm được mình muốn mua kiểu xe. Lâm Tuyết bởi vì phải cho rất nhiều người xem bày ra những xe này ngoại hình và số liệu, cho nên mới dùng cuối cùng một loại thực thể bày ra phương thức, một chiếc xe một chiếc xe nhìn đi qua, chỉ cần tay phải hướng về phía không khí nhẹ nhàng gạch một cái, hay là trong đầu nghĩ một hồi chiếc tiếp theo ý niệm, trước mắt trong ga ra xe liền sẽ biến thành một mảnh dòng số liệu tiêu thất, mà hậu sinh thành chiếc tiếp theo xe. Hoa, Ngũ Lăng Quang, Ngũ Lăng Vinh Quang, Ngũ Lăng Trì Quang bà huynh đệ. Ngũ Lăng Trì Quang chỉ cần 3 khối tiền, chư vị suy tính một chút. Cái này ba khối tiền cũng quá tú đi. Thật đúng là hiện thực trung giá cả lộn 1000 lần a ngươi xem ngũ lăng hừng hừng, chướng trạng đại khí, phong cách giản lược, quan trọng nhất là hoàn toàn có thể chứa phải tiếp theo xe bánh mì người. Liên loại xe này mở ra lên đường, ai dám đụng ngươi? Ta nói với ngươi liền xem như mạ giờ dạ thì nhìn thấy ngươi cũng phải đi trốn a. Ba khối tiền mở thần xa, liền hỏi các ngươi còn có cái gì có thể không vừa lòng. Lâm Tiết vừa nói một bên lui về phía sau là giấy, đương nhiên xe này dương khí quá nặng đi ta khống chế không được, chúng ta tiếp tục lui về phía sau xem đi. Mưa Đạt đều vui như điên, Duka Ji ngươi thế nào hiểu nhiều như vậy? Ngươi lại hiểu Ngũ Lăng Hoàng Quang, sợ không phải tạm thời ôm chân Phật ở trên mạng siêu số liệu a. Thân mẹ nó chứng trạc đại khí, phong cách giả lược, dù cả gì ngươi không đi làm ô tô tiêu thụ thật đúng là đáng tiếc. Lòng dạ hiểm độc tiêu thụ, liền không thể cho chúng ta để cử điểm đáng tin xe tốt sao? Lâm Thiết một bên lui về phía sau lật, vừa nói, "Đáng tin xe tốt, có a các ngươi nhìn chiếc này, bảo con lửa 510. Chiếc xe này điển hình cả xe 50 bạn, tăng thêm xe tiêu lập giảm 43 bạn, trong trò chơi chỉ cần bảy khối tiền a các bằng hữu. Bảy khối tiền ngươi không mua được căn thiệt tỏi sáu." Khụ không nói dạ Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút xe này hình. Đặc biệt LED ngày ở giữa chạy đèn thay thế truyền thống đèn lớn vị trí, đem đèn lớn rời xuống, các ngươi có phải hay không muốn nói rất giống các phổ tự do quang. Đó mới là tiêu chuẩn híp híp mắt, nhân ra bảo con lửa 510 cùng mã toa lập đế lơ van có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Các người lại nhìn cái này lơ lửng tức chân xe, không giống như len rộ vợ rèn, rộ vợ kém, tổng kết lại chính là hai chữ, nhan thú. Ai các người đang nhìn trong lúc này xước, đập vào mặt chính là một cỗ cao cấp cảm giác, song sắc ghép lại đồ vật bên trong, tinh xảo tô công, lơ lửng bên trong khống màn đánh lớn. Phiên bản phản hồi cường độ đơn giản hoàn mỹ a. Các ngươi lại nhìn cái này an toàn phối trí, bốn cái túi hơi an toàn, thai đai giám sát ESR, không chìa khóa tiến vào, không chìa khóa khởi động, ra thật nhiều chức năng tay lái, định tốc tuần hành, bên trong khung màn ảnh lớn có hướng dẫn, chuyển xe hình ảnh, còn có tự động điều hòa không khí, chỗ người lái chính chỗ ngồi vẫn là chạy bằng điện điều tiết. Ai ta biết giả tưởng xe túi hơi an toàn cùng thai đai giám sát không có chứng dụng, nhưng mà có dù sao cũng cường hơn là không có a đúng hay không? Các bằng hữu các ngươi xem, dạng này một chiếc xe, chỉ cần 7 khối tiền a các bằng hữu, 7 khối tiền các ngươi mua đại nhàn trị cao như vậy xe, a. Có phải hay không quá tiện nghi? Cái gì? Các người thiếu là cabin trò chơi cái kia 30 vạn. Tốt tốt ta đã biết, chúng ta đi xem xe sang trọng tốt đi, người tuổi trẻ bây giờ nha, như thế nào đều như thế sốc nội đầu sáu. Lập tức vừa hướng về phía bảo con lửa 511 khen, liền thấy trên màn đạn thổi qua một đống lớn lui đặt trước máy giày cáo tử, không thể làm gì khác hơn là liền như vậy dừng lại, tiếp tục hướng phía sau nhìn càng nhiều như bức hững hững kiểu xe. Bởi vì rất nhiều xe sản xuất trong nước đều vô cùng tích cực cùng ma trận cabin trò chơi hợp tác, cho nên trong này cấp trung kém xe trên cơ bản cũng là lấy xe sản xuất trong nước làm chủ. Bất quá Trần Mạch cũng không có tại tính năng dạy dỗ, điều khiển cảm giác phương diện cho những thứ này xe làm ra tăng cường, dù sao những xe này tại ốc đảo bên trong tương đương với tại đánh quảng cáo trạng thái. Đối với Trần Mạch mà nói, đem những này xe cố tính năng nâng cao một điểm nhường các người chơi mở ra thoải mái hơn không phí cái gì kỉnh, nhưng mà nếu quả thật có người ở trong trò chơi mở một chút cảm giác không tệ, hiện thực trùng cũng mua một đài, kết quả mở một chút phát hiện cảm giác không đúng, vậy thì rất hô trà. Cho nên, những thứ này hiện thực trùng đã có xe, đều theo chiếu hiện thực trùng cố xe tính năng tới chế luyện, bảo đảm nhà chơi đều hiển thể nghiệm cùng hiện thực trùng hoàn toàn nhất trí. Tota tota Chúng ta trực tiếp nhảy đến đằng sau nhìn xe sang trọng. Ai, chiếc này như thế nào? Aston Martin ZB11, sẽ hành cùng kiểu kiểu xe, cái này các ngươi cũng không thể hại nữa đi. Lúc này lâm tuyết trong ga xe đã đổi thành một chiếc hào hoa siêu xe, phía trước nắp thùng xe cực kỳ dài, toàn bộ thân xe hiện lên hình giọt nước thiết kế, bánh trước liếp phía trên cùng phía sau xe cửa sổ vị trí có ra đầu gió cùng gió đạo, vô cùng hoàn mỹ phù hợp không khí động lực học. Các ngươi sau khi thấy cửa sổ xe cái này phong đạo có hay không? Không khí từ phần đuôi bài suất, cùng trên mũi xe trượt đến phần đuôi không khí tiến hành thu hợp, tạo thành áp lực nén, không có đuôi cánh cũng có thể đưa đến ổn định thân xe hiệu quả, tại cao tốc chạy thời điểm có thể thật tốt mà cam đoan xe cổ tính ổn định. Lại hướng trong xe nhìn, bên trong khống mặt ngoài dùng dương cầm nướng sơn chất liệu, toàn bộ xe ra thật bao khoa, dùng châu Âu truyền thống bợ dọc công nghệ, tiết tắc cổ điện khí tức, anh Luân Phạm. Càng quan trọng chính là, 300 vạn xe đồng dạng chỉ có thể mua được tám vạc, 10 vạc động cơ, nhưng mà chiếc xe này Thế nhưng là có 12 vạn, lại thêm đến từ hái iPhone 8 át đổi tốc độ dương, có thể trong nháy mắt buộc phát 608 mã lực cùng 700 Nm mã chỉ số mô men xoắn, so làm bồ ngựa ý nhĩ nghĩ nghe con cùng biển liêu lục đều mạnh hơn. Xem, từ trong ra ngoài tán phát khí tức ưu nhã, vừa ngồi vào trong xe liền có thể cảm nhận được anh luân khí chất, còn có đem điều khiển cảm xúc mạnh mẽ cùng hào hoa thoải mái dễ chịu kết hợp hoàn mỹ cảm quan thể nghiệm. Giạng này một chiếc xe các ngươi đoán cần bao nhiêu tuyến? Hiện thực trung 300 vạn xe thể thao, ở trong game chỉ cần 3000 thôi. Đúng vậy ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 5 cái 648, Aston Martin lái về nhà. Lâm Tuyết một trận cắt thổi nhường trên màn đạn trong nháy mắt thổi qua một đống 666, đại gia nhau nhau vấn đạo, dù cả gì ngươi nói thật tốt, ta liền hỏi một chút dù cả gì ngươi khoa 2 thi đậu sao. Lâm Tuyết mặt tối sầm, "Khoa 2? Cái gì khoa 2? Ta không có thi đậu khoa 2 thì thế nào, ta tại gờ tờ A bên trong đã sớm là tài xế lâu năm được không? Hừ, ta đây liền mua một đài. Không chút do dự trực tiếp trả tiền mua sắm, chiếc này Aston Martin giờ bờ 11 trước mặt tiểu khóa ô biểu tượng biến mất, đại biểu Lâm Tuyết đã thu được chiếc xe này quyền sử dụng. A, ta muốn mở Aston Martin rồi." Lâm Tuyết vô cùng vui vẻ mở cửa xe ngồi xuống. 10115 thứ 1022 chương lái thử canh hai hoa. Trong lúc này sức, toàn này lấy dựa, cái này xúc cảm, đơn giản. Lâm Tuyết ngồi vào trong xe, bắt đầu sờ sờ ở đây sờ sờ nơi đó, giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Mà lúc này truyền trực tiếp góc nhìn A đổi thành Lâm Tuyết thị giác thứ nhất, khán giả cũng có thể tình tưởng nhìn thấy này đại siêu xe hào hoa đổ vật bên trong. Lâm Tuyết nhẹ nhàng chạm đến đồng hồ đo, quả nhân a, cái này kỳ thực là 12.3 in, inch, tinh thể lỏng đồng hồ đo, ở giữa có một kim loại bảy tỏ vòng đem đồng hồ đo chia làm ba cái khu vực. Loại này truyền thống cùng công nghệ cao cùng tồn tại cảm giác, xoáy khí. Tiếp đó cảm giác toàn bộ xe có rất nhiều chỗ đều dùng đến rồi vỏ sò nguyên tố a, động cơ nắp có điểm giống là vỏ sò, trong xe chỗ ngồi đường vân cũng rất giống như vỏ sò mặt ngoài đường vân. Cái này ra là cao cấp nhất ra châu, mặt trên còn có chạm chối lưu hoa, hoàn toàn là cung cấp cao đồ bằng da, dày ra một cái công nghệ. Lâm Thiết lại sờ lên cửa xe nhào bột mì tấm bộ phận, đây cũng là sợi carbon, hơn nữa còn là dùng bất đồng công nghệ, bất đồng phản quang mặt rất như là đá hoa cương, đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa chỗ ngồi là toàn bộ chức năng, các phương diện cũng có thể điều tiết, nâng đỡ cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ta bây giờ cảm giác giống như là ngồi ở xoa bóp trên đế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Lâm Tuyết lại ngẩng đầu nhìn, hơn nữa bên trong xe không gian vẫn đủ lớn, có thể xe thể thao cũng là dạng này. Từ bên ngoài nhìn rất lùn, nhưng mà ngồi vào tới cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá duy nhất có điểm kỳ quái chính là cảm giác thân xe có chút rộng, trong xe góc nhìn mà nói cần thích ứng một chút. Mưa Đạn người xem đều cười điên rồi, dù cả gì, người khoa hai đều không qua, làm sao phân tích đứng lên còn rõ ràng mạch lạc? Miệng mạnh vô giả. Lâm mặt tối sầm, cái gì gọi là miệng mạnh vô giả? Ta tại Gutter bên trong mượn rất nhiều xe được không? Bất kể là bị tạp vẫn là siêu xe ta đều lái qua, so với các ngươi không biết cao đi nơi nào. Ta cùng các ngươi nói, trong hiện thực ta đúng là không dám lái xe, nhưng mà trong trò chơi ta thế nhưng là giờ rẻ được không? Hừ, nhiều lời vô ích, này liền lái xe mang các ngươi nhìn ta một chút kỹ thuật lái xe. Lâm Tuyết còn vô cùng chuyên nghiệp mà điều tiết chỗ ngồi đến tương đối cảm giác thư thích, tiếp đó đeo lên dây an toàn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái khởi động cái nút. Trong hiện thực rất nhiều không chìa khóa chạy cỗ xe là sẽ ở khởi động cái nút bên trên thu thập chỉ tay, trong thế giới giả lập cũng không cần, này đại xe thuộc về Lâm Tuyết, cho nên chỉ có Lâm Tuyết mới có thể khởi động nó cái nuốt đè xuống, phát ra cùng một tiếng. Trầm thấp động cơ vụ vù, vù vang lên đồng thời, bên trong khống trên bảng cũng xuất hiện giờ bờ 11 chữ. Động cơ chạy âm thanh cũng không lớn, trong xe chỉ có thể mơ hồ nghe được một điểm, bất quá từ âm thanh để phán đoán ngược lại là có thể nghe được chiếc xe này tốt đẹp hệ thống động lực cùng mạnh mẽ hữu lực động cơ, loại này vụ vù, vù âm thanh cũng có điểm giống là gió thu gầm nhẹ cùng gạt thét, sau đó âm thanh liền cơ hồ biến mất, trong xe cơ hồ không có bất kỳ tạp âm. Ok, nữ tài xế thượng tuyến. Lâm Thiết mặc dù không có quá khoa hai, nhưng mà dù sao tại GTA bên trong cũng mở dụ án qua nhiều như vậy xe. Còn hoàn thành qua không ít xe đua cùng truy đổi nhiệm vụ, kỹ thuật điều khiển không dám nói như thế nào, nhưng ít ra lòng can đảm tương đối lớn 6. Làm lâm tuyết đối với xe lên cái nào đó cái nút tương đối có nghi vấn thời điểm, đưa ánh mắt tập trung ở nơi này cái nút bên trên đồng thời tại trong đại nào thẩm tra công năng của nó, trên giao diện liền sẽ tự động biểu hiện công năng chứng minh. hoa cho nên cái nút này là không chế 360 độ máy thu hình. Nhận thức rất cao à, đối với ta loại này cơ hồ không có chút nào xe cảm tuyển thủ quả thực là tin mừng A6. Lâm Thiết ấn xuống một cái máy thu hình cái nút, trong xe bên trong khống màn ảnh lớn bên trên lập tức xuất hiện đỉnh chóp góc nhìn cùng đầu xe góc nhìn. Trước xe nắp thùng xe tả hữu mở rộng ra hai đầu hoàng tuyến, dùng nhắc nhở người điều khiển phía trước độ rộng có thể hay không đụng tới thân xe. Kỳ thực đại đa số cố xe đều có bên trong khống màn ảnh lớn chuyển xe hình ảnh, tác dụng chủ yếu ở chỗ nhiều người điều khiển tốt hơn phán đoán chuyển xe lúc quy tích. Nhưng màn này đại Aston Martin giờ bờ 11 360 độ camera liền so ra mà nói xem như một loại trang bức khí, bởi vì nó là toàn cảnh 6. Từ trên màn hình nhìn Cái này góc nhìn giống như là có người ở cố xe phía trên đến mấy mét cao chô chụp xuống thấy hình ảnh, cố xe ở vào hình ảnh ngay chính giữa vị trí, đại khái chỉ chiếm toàn bộ hình ảnh 1/9, người điều khiển hoàn toàn có thể bằng vào cái này hình ảnh nhìn thấy cỗ xe trùng quanh tất cả ánh mắt điểm mù, bất luận là hướng phía trước mở vẫn là lui về phía sau đổ, đều vô cùng thuận tiện. Tại trong thế giới giả lập làm kỹ thuật này đương nhiên rất dễ dàng, nhưng mấu chốt ở chỗ, trong hiện thực cũng có kỹ thuật này 6. Trong hiện thực là ở ngoài xe thiết trí bốn cái rộng sừng cao thanh camera lấy cảnh, tiếp đó không có khe hở ghép lại thành thời gian thực cố xe súng quanh hình ảnh. Rõ ràng Như loại này kỹ thuật chính là chuyên môn cho Lâm Tuyết loại này nữ tài xế, dừng xe khó khăn nhà, quả có hộ chuyên nghiệp chế tạo riêng, nếu không thì Lâm Tuyết loại này đổ kho học được hơn 3 tháng tuyển thủ, lái xe lên đường muốn không ra chút bạn sự vẫn là rất khó khăn 6. Lái xe lên đường. Aston Martin từ Lâm Tuyết Hải Tân hào Trạch trong gara lái ra, đi ra bên ngoài trên đường. Trên mặt đường tạm thời không có bất kỳ cái gì xe khác chiếc, Lâm Tuyết tiếp tục hướng phía trước mở, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng chiếc xe, không qua đường mặt rất rộng, những xe này cũng đều tương đối thân mật, không có gặp phải loại kia liều mạng chạy như gió lốc tuyển thủ, cho nên điều khiển thể nghiệm rất không tệ. Ba Xe này mở thật sự rất thư thái. Mặc dù đang GTR A bên trong cũng lái qua một chút khá vô cùng xe thể thao, nhưng mà nói như thế nào đây, cảm giác vẫn là có chút khác biệt. Lâm Tiết vừa nhìn chằm chằm phía trước điều khiển tinh vi tay lái, vừa hưng phấn nói. Mở vài phút sau đó, Lâm Tiết liền thả bản thân, bắt đầu đủ loại nhấn ga. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật bắt đầu phi tốc lưu lại, mạnh mẽ hữu lực đẩy con cảm giác tăng thêm vô cùng thoải mái chỗ ngồi, nhượng Lâm Tiết cả người đều đắm chìm đến rồi điều khiển nhiệm vui thú bên trong, này phải không được. Kỳ thực ốc đảo bên trong Aston Martin cùng GTR bên trong rất nhiều xe sang trọng tính năng là không sai bị lắm. Đương nhiên Cân nhắc đến ốc đảo bên trong xe là muốn trực tiếp lấy ra bán lấy tiền, cho nên đồ vật bên trong từng cái phương diện đều làm được càng thêm cẩn thận, càng thêm tinh mỹ, cũng càng thêm phải mái dễ chịu, nhưng nói tóm lại cũng không có so GTA bên trong xe thể thao tính năng tốt hơn. Nhưng mà cho Lâm Tuyết cảm giác, điều khiển thể nghiệm nhưng là có rất lớn trên lệch. Kỳ thực chủ yếu vẫn là tâm tính vấn đề, người chơi tại GTA bên trong thời điểm trên căn bản là mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn bất chấp hậu quả, hơn nữa làm nhiệm vụ, chạy đồ đều vô cùng gấp gáp, xe hoàn toàn chỉ là một phương tiện giao thông mà tồn tại, chân chính hưởng thụ điều khiển thú vui người chơi cũng không nhiều. Nhưng mà tại ốc đảo bên trong Bởi vì toàn bộ thế giới độ cao chân thực hóa, người chơi đang lái xe thời điểm càng gần gối tại thực tế thể nghiệm, tại GTA bên trong thường xuyên tăng đến 100 nhiều, ốc đảo bên trong chạy đến 7, 80 cũng cảm giác rất nhanh rất nhanh. Hơn nữa tại ốc đảo bên trong, người chơi lái xe cũng không phải vì gấp rút lên đường, lái xe tâm tính vô cùng bông lỏng, đường xá cũng phi thường tốt, trên cơ bản không tồn tại các xe, chờ đèn xanh đèn đỏ tình huống, cho nên loại này điều khiển thể nghiệm liền bị trên diện rộng mà cất cao. 1016 thứ 1023 chương xem phim thể nghiệm ba canh Lâm Tuyết đi tới ma trận trung tâm thương mại, tiếp đó bỏ ra 15 phút, chung quy là đem Aston Martin cho ngừng ở trong gaza. A. Nhân sinh lần thứ nhất chuyển xe nhập kho đại thành công. Lâm Tuyết vô cùng vui vẻ mở cửa xuống xe, liền thấy mưa đạn một mảnh thảm không nỡ nhìn tiêu rên. Hoa, rúc cả gì cái này kỹ thuật điều khiển, quả thực là cái quái gì vậy sát thủ đường cái a, về sau coi như dù cả dì kiểm tra phía dưới bằng lái tới, trên đường đụng tới cũng tuyệt đối phải đi trốn. Có 360 độ toàn cảnh ống kính, đổ cái kho còn có thể lao lực như vậy cái này mẹ nó cũng là không có người nào xấu. Vấn đề là xấu. Trung quanh kho không phải đều là trống không sao, làm gì cần phải đổ cái này một cái kho à, một mình ngươi chiếm hai cái kho chẳng phải xong được xấu. Không biết dù ca gì tại quật cường thứ gì, lại tại kiêu ngạo thứ gì xấu. Lâm tuyết mặt đen lên, ta nói, các người đám người này thực sự là càng lai việc làm cản là một tân thủ có thể đem chuyển xe nhập kho giót hoàn mỹ như vậy, chẳng lẽ không phải cổ vũ một chút không? Ừ, không để ý tới các ngươi, ta đi xem phim đi. Đi tới ma trận trung tâm thương mại, Lâm Biết cũng không biết phải hay không nào giác của mình, giống như so với lần trước người tới rõ ràng trở nên nhiều hơn. Kỳ thực từ vừa bán đến bây giờ, ma trận trung tâm thương mại nhân vẫn luôn là hiện lên từng bước dâng lên khuôn hướng, bây giờ nhân số một mực bảo trì tại mới vừa rồi tốt tình cảnh, đã không cảm thấy trên chút, cũng sẽ không cảm thấy vấn vẻ. Giống như là chân chính thương trường một dạng, những khách chú ý làm cái gì đều có, có tại các món ăn ngon trong cửa hàng hồ an biển nhất, có tại trong tiệm bán quần áo mặc thử quần áo, còn có tại khu giải trí chơi thuyền hải tặc. Cũng có một chút cùng Lâm Tuyết một dạng, cầm một ly đồ uống hay là kem ly rõ về trung tâm thương mại tầng cao nhất dạp chiếu phim đi đến. Dạp chiếu phim không có vé rảnh, cũng không có bán bắp giang cùng đồ uống chỗ, cái này nhượng Lâm Tuyết hơi cảm thấy có chút không quá thị hứng. Muốn mua phiếu lời nói, tiến vào dạp chiếu phim phạm vi bên trong liền có thể tùy thời thở ra mua sắm giới diện, thanh toán sau khi xong liền có thể tự do ra vào xem phim. Giá vé 130, lại nhìn chính là nửa giá 65, vĩnh cửu mua đứt 4806. Rất đắt. Lâm Tuyết xem xong cái giá tiền này, cũng cảm thấy vô cùng thì đau. Quốc nội rất nhiều ý mà 3D điện ảnh giá bán tại thành thị cấp 1 cũng liền 670, mà lại là vô cùng sôi động loại kia quốc tế mạng lớn, cái này đã xem như thật đắt, vậy chẳng có thể cũng liền 3, 40 khối tiền một tấm vé. Kết quả ước đảo bên trong bộ phim này giá vé vậy mà 130, dạng này so sánh mà nói, với cũ mua Đức 480 cảm giác còn có lợi một điểm. Nhưng mà 6, ai mẹ nó mua một cái điện ảnh còn một lần một lần nhìn a. Lâm Thiết cụ kết rất lâu, vẫn là bỏ ra 130, mua một tấm vé trước mặt người xem đều ở đây lục tục ra trận, có độc thân cũng có tình lữ, Lâm Tuyết liền theo những người này đi vào trong, đi tới một cái trong đó ảnh sảnh. Đi tới nơi này Lâm Tuyết trong lòng vẫn là có chút thất vọng, bởi vì cái này ảnh sảnh nhìn cùng trong thực tế ảnh sảnh không có gì khác biệt, cũng là từng hàng chỗ ngồi, một cái màn hình lớn, trên tường treo âm hưởng. Hơn nữa tất cả mọi người phiếu cũng là không có chỗ ngồi số, sau khi đi vào liền tùy tiện ngồi. Ta sẽ không phải hoa 130 khối tiền tại ma trận cabin trò chơi bên trong nhìn thông thường bình diện điện ảnh A6. Cái kia mẹ nó không phải bệnh thiếu máu 6. Lâm Tuyết không còn gì để nói, nhưng mà điện ảnh vừa mở màn, Lâm Tuyết liền phát hiện chính mình sai rồi. Đám người sau khi đi vào ước chừng 5 phút, hành sảnh môn liền bị nhân viên công tác đóng lại. Sau đó toàn bộ hành sảnh nhanh trong tối lại, không có một điểm con tuyến. Hiện trường khán giả phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, mọi người tầm mắt ngay phía trước xuất hiện lập thể lôi đỉnh lẫn nhau ngu logo, một cái ngắn gọn hoạt hình chợt lóe lên. Bây giờ Lâm Tuyết biết vì cái gì không cần chọn chỗ ngồi, rõ ràng bất luận ngồi ở cái nào, toàn bộ điện ảnh chiếu phim cũng là lấy người chỗ ngồi làm tâm điểm, mỗi người lấy được cũng là đồng dạng tốt nhất xem phim trải nghiệm. Lúc này xuất hiện một cái tiêu đề bày ra, có thể lựa chọn hoàn toàn che đậy lại những người khác, cũng có thể giữ lại những người khác âm thanh. Theo lý thuyết nếu như ngươi muốn thanh tĩnh một điểm, liền hoàn toàn sẽ không nghe được những người khác âm thanh, nhưng nếu như ngươi đang xem phim hài kịch, khi toàn bộ hành sảnh cười vang thời điểm ngươi cũng có thể nghe được không khí hiện trường. Lâm Tuyết vẫn đưa thích loại kia tương đối truyền thống rất nhiều người cùng một chỗ xem phim cảm giác, cho nên lựa chọn giữ lại hiện trường âm thanh. Tại ngắn ngủi màn hình đen sau đó, Lâm Tuyết tầm mắt bên trong xuất hiện hình ảnh. Để cho nàng cảm thấy vui chính là, đây quả nhiên không phải là cái gì 2D hoặc 3D điện ảnh, mà là VR điện ảnh. Lúc này Lâm Tuyết giống như là đang chơi giờ trò chơi một dạng, toàn bộ đặt mình vào tại trong thế giới điện ảnh. Bốn phía là một mảnh sờ cách dạng tự vũ, ông tính hoặc có lẽ là Lâm Tuyết góc nhìn, tại mấy chục mét trên bầu trời, có thể quan sát chỗ gần một tòa đại lâu mái nhà, nhìn thẳng phía trước tòa kia toàn bộ là pha lê màn tưởng cao úp. Bên trên, phía dưới, trái, phải. Lâm Tuyết thử nghiệm bốn phía nhìn, phát hiện mình tầm mắt là cố định lại 180 độ, không thể quay người nhìn sau lưng. Đây đại khái là cân nhắc đến điện ảnh chủ yếu tin tức đều phát sinh ở ông tính phía trước, cho nên không hi vọng người chơi bốn phía nhìn loạn bỏ lỡ một chút mấu chốt chi tiết. Theo lý thuyết Trên thực tế là làm thành 360 độ, nhưng vì để cho người chơi thu được tốt hơn xem phim thể nghiệm, cho nên hạn chế tầm mắt. Lâm Thiết bây giờ chính là một cái u linh, không có thực thể, nàng có thể cảm thấy chính mình vẫn ngồi ở rạp chiếu phim trên đế, rất thoải mái, nhưng nàng cơ thể sẽ không xuất hiện tại điện ảnh trong tấm hình. Loại cảm giác này cùng loại kia truyền thống đầu đội thức vở giờ điện ảnh cảm giác không sai biệt lắm, chỉ là hình ảnh tinh tế độ tăng lên N cấp bậc. Điện ảnh bắt đầu, có thể có thể. Nếu như là toàn bộ vở giờ mà nói cảm giác kia cái giá tiền này còn có thể, xem trong phim ảnh cho như thế nào a? Có điểm giống là đồng hồ bấm giây tí tách âm thanh nhanh tiết tấu giai điệu quân quân, tạo nên một loại vô cùng gấp gáp bầu không khí. Ông Tĩnh dần dần run rắng, dần dần đi tới cùng tầm mắt ngang bằng tòa kia tràn đầy pha lê màn tường trước cao ốc. Đột nhiên, trong tầm mắt một khối pha lê hoàn toàn nổ bể ra tới, đem Lâm Tuyết sợ hết hồn. Ông Tĩnh trực tiếp cắt đến tấm này bị tạc mở trong cửa sổ, mang theo mặt nạ đạo tặc bắt đầu đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch làm việc. Hai người tại mái nhà phụ trách tiếp xúc cảnh báo trang bị, ba người lái xe trực tiếp từ chính diện xâm nhập, an cấp ngân hàng. Năm người chia làm 3 ba đầu tuyến, có người phụ trách giải trừ cảnh báo trang bị, có người phụ trách mở ra kim khố. Có người phụ trách ở chính diện giải quyết cảnh vệ cùng quản lý ngân hàng. Lúc này, vở giờ điện ảnh cùng vũ trụ khác biệt liền hoàn toàn triển hiện ra. Rất nhiều vở giờ trò chơi cũng là ngôi thứ nhất góc nhìn, dù cho ngẫu nhiên từng có chàng, tầm mắt cũng sẽ nhanh chóng trở lại nhân vật trên thân, cho nên đối với người chơi tới nói là phi thường liên tục. Nhưng mà ở trong phim ảnh, nhất là tại mở đầu đoạn này cấp ngân hàng phần diễn bên trong, ông kính thường xuyên tại khác biệt giật cấp ở giữa hoán đổi, sạch sẽ, sẽ gọn gàng động tác, đơn giản nhưng lượng tin tức rất lớn lời kịch, như có như không khẩn trương tiết đấu, những thứ này đều nhượng Lâm tinh thần ở vào độ cao tập trung trạng thái, đại nào đang nhanh chóng vật chuyện thu số lượng cao tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Tuyết còn tưởng rằng đó là một vụ phạm tội cố sự, kế tiếp hẳn là đơn giản chính là các giặc cướp cướp xong ngân hàng, cảnh sát đuổi tới, tiếp đó song phương bày ra bắn nhau a. Nhưng mà, cũng không phải 6. Các giặc cướp dựa theo rồ kẹ phân phó tàn sát lẫn nhau, kết quả đến cuối cùng, rồ kẹ dĩ nhiên thẳng đến dấu ở bọn phỉ đồ ở giữa. Tiền tay xử lý cái cuối cùng lư manh, rồ kẹ đi tới quản lý ngân hàng trước mặt, dùng cái kia đặc biệt gian ác thanh tuyền nói, ta tin tưởng không giới người, sẽ để cho cố sự chờ đến xấu. Càng có ly kỳ màu sắc. Dụ Kẻ tháo mặt nạ xuống trong náy mắt, hắn tấm kia quỷ dị khuôn mặt cơ hồ là dán chặt lấy Lâm Tuyết cho mũi, Lâm Tuyết thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy rỗ kẻ trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông. Sốc xít tóc vàng, vừa dày vừa nặng màu đen nhánh ảnh, khuôn mặt bị bôi phải trắng bệ, môi chét lấy đậm đặc dở son môi bờ môi hai bên là hai đạo nhức mắt vết sẹo, cắt đứt hắn cả khuôn mặt, đã biến thành một cái nụ cười quỷ dị. Cuối cùng, Dụ kéo lại còn lộ ra một cái làm cho người kinh dị nụ cười khó hiểu, sau đó mới quay người đi. Xe trường học mở ra ngân hàng, vừa vận cùng một loạt xe trường học thu thập, Mỹ lẫn bảo. Mà lúc này, xe cảnh sát mới vì sự chậm trễ này Ngắn ngủn 5 phút, bộ phim này liền vì tất cả người xem hiện ra một lần IQ cao hoàn mỹ phạm tội, Nhược Lâm Tuyết nhìn trợn mắt hút hồn. 1017 thứ 1024 chương tên xa lạ canh một đặc thủ số nguyên trung tiết, thật sự không cân nhắc ném tấm vé tháng sao. Chiếu vào bầu trời con rơi đèn, không dám vào đi giao dịch tội phạm, trên TV thẳng thắn nói thị trường như đồ bí mật mua bán ma túy tội phạm 6. Phim nửa như cũng duy trì cực độ nhanh tiết tấu, vẹn vẹn mấy cái ống kính liền cho đại bối cảnh. Trong thế giới song song khán giả không biết bắt mãn là ai, cũng không biết hắn trở thành bắt mãn tiền căn hậu quả. Nhưng thông qua cái này mấy tổ ống kính, tất cả mọi người đều đã biết một chút cơ bản nhất tin tức, tỉ như, gọi thảm City tỷ lệ phạm tội giá cao không hạn, phần tử phạm tội hung hăng ngang ngược, mà Bạt Mạn nhưng là đang không ngừng đả kích phạm tội, thậm chí ngay cả cao đảm thành phố cảnh sát đều đều phải dựa vào hắn. Sau đó Bạt Mạn cùng Hắc Bang lần thứ nhất giao thủ, Bạt Mạn chân thực thân phận công bố, vỏ rủ server một bên cho mình khe hở lấy vết thương, vừa chú ý mới nhậm chức kiểm sát trưởng cấp 26. Lâm Tuyết có chút bất ngờ, đó là một người bình thường a. Phía trước Lâm Tuyết còn tưởng rằng này lại là loại kia biến dị sụp hẻo rô ảnh. Nhân vật chính sẽ là một bị con muỗi cắn một cái tiếp đó biến thành đi tơ ban cái chủng loại kia tiểu đoạn. Nhưng rất rõ ràng không phải. Bộ phim này cũng nói là sụp hệ rỗ địa ảnh, chẳng bằng nói là cái kịch bản phiến, tuy nhân vật chính bật mãn phù hợp người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật định luật, nhưng mà bộ phim này trong cơ bản lên xong toàn bộ không có huyết khí. Không giống một ít người giàu có sụp hệ rỗ đem mình cải tạo thành kho vũ khí, bật mãn trên thân thậm chí không có giết người vũ khí nóng, không cần xuống ống, theo chí thủ vững không giết người tín điều. Theo lý thuyết Bộ phim này cũng không tính dựa vào những cái kia khốc hiến cảnh tượng hoành tráng tới hấp dẫn người xem, nhiều lắm là chính là nhường Bạt Mạn mở ra chiếc kia khốc hiến bạt mổ bên tại thị khu bên trong hóng gió một chút, cái này kỳ thực rất để cho người ta khó hiểu, dù sao loại này khốc hiến vừa giờ góc nhìn vô cùng thích hợp dùng cảnh tượng hoành tráng tới nhất kỹ. Theo lý thuyết, bộ phim này phải dựa vào tuyệt đối ngành thực lực chinh phục tất cả người xem. 6. Theo kịch bản tiến lên, Nhược Lâm Tuyết càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Mặc dù điện ảnh nhân vật chính là Bạt Mạn, nhưng mà Bạt Mạn ở trong phim ảnh phần diễn lại uýt vô cùng, ngược lại là cái kia mặc màu tím tây trang rồ kệ hết danh tiếng. Lâm Tuyết vốn cho rằng vừa mới bắt đầu cái kia kín đáo ăn cấp kế hoạch đã vô cùng đặc sắc, nhưng mà theo kịch bản tiếp tục tiến lên, Lâm Tuyết phát triển vậy thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này điên điên cùng cùng, trang dung kỳ quái, giọng điệu nói chuyện đều để người cảm giác không rét mà run rồ, kể tại càng nhiều phần diễn bên trong thể hiện ra thiên tài của hắn cùng điên cuồng, hắn một thân một mình tìm được hắc bang các đại lao tụ hội địa điểm, còn vô cùng hài hước lạnh địa biến ma thuật. Ta muốn đem chi này bút chỉ biến không có. Tại rất nhiều trong màn ảnh, Lâm Tuyết đều phải khoảng cách gần quan sát thằng hề, người này nhất cử nhất động, mỗi một câu lời kịch, mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ sáu Hết thảy tất cả đều nhượng Lâm Tuyết cảm thấy không rét mà run. Nhân vật này cho Lâm Tuyết lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, bởi vì sáu. Hoàn toàn không cách nào đoán trước hành vi của hắn. Hắn nhìn có chút điên điên khủng khủng, nhưng lại phản phất có thể nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm, hơn nữa hắn tác phong làm việc hoàn toàn thoát ly lễ thưởng, mọi cử động để lộ ra một loại độc nhất vô nhị gian ác bị lực. Cái này nhân vật phản diện không hề giống những thứ khác nhân vật phản diện như thế, hắn có một loại khám phá hồng trần điên cuồng, hắn có thể ứng dụng tiêu hủy chất như núi tiền, bởi vì hắn chỉ thích xuống ống cùng tốc nổ. Hắn giống như là nốt trong bóng tối thao bàn đại cục kỳ thủ, hắn điên cuồng là có độ là khắc chế, hắn là cái kêu gọi điên cuồng, tên gọi hôn loạn người, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại nắm trong tay loại hỗn loạn này. Zuke nụ cười ẩn chứa bị hiếp hết thầy điên cuồng, ẩn chứa hài tử hoàn thành cho đùa quái đàn mừng rỡ, nhưng là ẩn chứa một chút đau thương, giống như là một cái triệt để người cô độc toát ra mùi, giống như là một đầu trong suốt dây câu một dạng dính giúp người xem đấy lòng mềm mại nhất khối thì kia. Hoặc có lẽ là, hắn cũng không phải một cái bình thường tội phạm, ngược lại càng giống là gian ác hỗn loạn sức mạnh ở trong nhân thế hóa thân. 6. Tiếp xuống bản, biến đổi bất ngờ, phong hồi lộ chuyện. Zuke uy hiếp bắt mạn công khai thân phận của mình. Nếu không thì không ngừng mà giết người. Bạc Mạn cùng qua đang cục trưởng ngược lại mượn Cáp Duy bốc lên nhận mình là bạc Mạn cơ hội bắt được Dỗ kẻ. Dỗ Kè cũng đã sớm kêu gọi đầu hàng trong cục cảnh sát bộ cảnh sát, đem Cáp Duy cùng Thủy Thu bắt đi. Mượn bạc Mạn giành vào cơ hội của mình, Dỗ kẻ giấu lại một cái mai thủy tinh vỡ, sau đó dùng dấu ở tù phạm trong bụng bom trốn ra cục cảnh sát. Cố ý cho bạc Mạn Thủy Thu cùng Cáp Duy hai cái hoàn toàn ngược lại địa chỉ, Thủy Thu bị tắt chết, Cáp Duy nửa bên mặt bị hoàn toàn thiêu hủy sáu. Dù cho bạc Mạn dù thế nào cố gắng, tình thế vẫn là từng bước một trượt về không thể khống chế được sâu, thằng hệ kế hoạch một vòng tiếp một vòng. Toàn bộ gò thảm City đều lâm vào trong tuyệt vọng, mọi người bắt đầu điên cùng trốn đi, toàn bộ thành phố hoàn toàn sụp đổ 6. Mà hai chiếc thuyền kỳ bản càng làm cho kịch bản tiến nhập cuối cùng giai đoạn cao chiều, trên một con thuyền là tù phạm, trên một con thuyền là người bình thường, hai bên đều có đối phương trên thuyền thuốc nổ dẫn bạo khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đổ đầy tù phạm chiếc thuyền kia bên trên, một cái cao lớn người da đen tù phạm thuyết phục thuyền trưởng, muốn thay hắn hoàn thành 10 phút liền nên việc làm trên một chiếc thuyền khác đại thuốc trung niên đã quyết định muốn làm một cái nhân, cầm lấy dẫn bạo khí chuẩn bị xuống tức thì bị dụ kẹt bước cho đến rồi cảnh. Phim nhựa tràn ngập tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong, nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, người da đen kia tù phạm trực tiếp đem dẫn bạo khí ném tới trong biển hải lý, mà đại thúc trung niên do dự mãi, cuối cùng vẫn từ bỏ dẫn bạo. Thằng hề kế hoạch hoàn mỹ cuối cùng bại bởi trong nhân tính quân minh, hết thể trong nháy mắt lật bàn, mượn cơ hội này, bắt mạn một lần nữa nắm giữ cục diện chủ động, đem thằng hề giáng tại trên trời, đem hắn bắt sống. Nhưng mà, thằng hề an bài một viên cuối cùng quân cờ, lúc này mới nổi lên mặt nước. Các truy bởi vì thủy thu tử vong mã lâm vào trong hận, hắn bị kẻ kéo xuống nước, đối với qua đang cục trưởng triển khai trả thù. Bạt Mạn kịp thời đổ tới, cuối cùng cứu qua đang cục trưởng người nhà, nhưng Cáp Duy vẫn là kẻ lầu chết. Cáp Duy xa đọa đại biểu cho sự bại thắng, đối mặt dạng này một cái tình thế không có cách giải, Bạt Mạn lựa chọn vì Cáp Duy có nổi, mai danh nhận tích, nhường qua đang cục trưởng đem tất cả nước bẩn đều tạt vào trên người mình, vì gọ Thẩm City đổi lấy một cái mỹ hảo, tương lai quang minh 6. Hắn là chúng ta nên được anh hùng, mà không phải bây giờ cần anh hùng. Bởi vì hắn không phải cái gọi là anh hùng, hắn là không tiếng động thủ hộ giả, một cái đặc gì đơ. Tại cuối cùng, Bạt Mạn thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong, toàn bộ điện ảnh liền như vậy kết thúc. Tại có chút thê lương bối cảnh trong âm nhạc, diễn người chuyên nghiệp viên bày tỏ từng cái lộ ra, những cái kia tất cả tham dự người chế tạo viên, bao quát động tác thu thập diễn viên, phối âm diễn viên, âm nhạc, phân kính, mô hình chế tác các cái phương diện, tất cả đều đứng bây giờ người xem trước mặt. Mà nhượng Lâm Tuyết ngoài ý muốn nhất chính là rồ kẹ diễn viên một cột, là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Zoke Hitler G1018. Thứ 1025 chương ai là Sisi Slice canh hai Sisi Slice Hoa, cái này diễn viên cảm giác diễn thật tuyệt a, cũng không biết Trần Mạch từ chỗ nào tìm được một cái thiên tài như vậy diễn viên, đơn giản có thể cầm 1K. Ân không lục ra được người này. Điện ảnh tan cuộc sau đó, tất cả người xem đều kích động vô cùng, tất cả đều tại mồm 5 miệng mười thảo luận toàn bộ điện ảnh kỳ bản. Rõ ràng bộ phim này không như bình thường bắp giang điện ảnh, đại gia đang thảo luận cũng là một chút nhìn không hiểu chỗ, còn có những cái kia một vòng tiếp một vòng quy cao phạm tội. Nhất là bắt mạng cùng rồ kệ hai cái này nhân vật, cho tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Rồ kệ điên cùng biểu diễn càng làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Lâm Thiết thử nghiệm lục soát một chút sỉ tuyệt cái này kỳ hợp, kết quả cái gì đều không lục soát ra. Dù cho có mấy cái tin tức tương quan, cũng đều là một chút nhìn không quan hệ chút nào người ngoại quốc. Lục soát ra trong kết quả, không có bất kỳ cái gì một đầu là liên quan tới diễn viên. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Tuyết còn tưởng rằng là người này nổi tiếng quá thấp, nhưng nàng lại lục soát một chút những thứ khác diễn viên, vậy mà phát hiện đều có thể lục soát bọn họ cụ thể tư liệu. Bây giờ Trần Mạch tại chế tác trò chơi lúc lựa chọn động tác bắt giữ diễn viên trên cơ bản cũng là nghiệp nội đứng đầu diễn viên, bọn hắn mặc dù dáng dấp thể không có nhất Lưu Minh Tinh điện ảnh đẹp trai như vậy, nhưng diễn kỹ lại hoàn toàn không thua gì những cái kia vua màn ảnh, hơn nữa bọn hắn sẽ còn nhắm vào vở ưu đặc điểm. Tại động tác bắt giữ quá trình bên trong tận lực làm ra một chút càng thêm thích hợp biểu lộ, nhường nhân vật giả tưởng động tác lộ ra càng thêm chân thực. Cho nên, những người này mặc dù không là cái gì đại minh tinh, nhưng là tuyệt đối không phải hạ người vô danh, không có khả năng ở trên mạng đều không lục ra được tin tức của bọn hắn. Này Liên Nhượng Lâm Tuyết tương đối khó hiểu, vì cái gì mọi người tư liệu đều có thể lục soát, cũng chỉ có cái này S-slice si tuyệt tư liệu không lục ra được. Đi ra dạp chiếu phim, Lâm Tuyết phát hiện rất nhiều người đều tụ tập ở rạp chiếu phim cửa ra vào, còn có một vài người ở bên ngoài uống hai chén đồ uống sau đó, liền trực tiếp đi trở về rạp chiếu phim đi hai quất qua. Rõ ràng Những thứ này tụ tập tại giảm chiếu phim của người, hơn phân nửa cũng là tại mua đặc dị đỡ mua đức phiếu hay là hai soát phiếu. Cái này Nhượng Lâm Tuyết cũng cụ kết, bởi vì này dạng hảo điện ảnh chỉ nhìn một lần hiển nhiên là không đủ a. Mặc dù lần thứ nhất thấy vô cùng đã nghiền, nhưng Lâm Tuyết cũng cảm giác trong phim ảnh có rất nhiều chi tiết nàng hoàn toàn không có chú ý tới, bao quát vừa mới bắt đầu Thẳng Hề cấp ngân hàng một đoạn kia, nàng thật sự rất muốn nhìn một chút Thẳng Hề vừa mới bắt đầu là thế nào xen lẫn trong đám giặc cướp kia bên trong. Cho nên 6, Hoa 480 mua đứt Vĩnh nhìn. Lâm cụ kết, tử là một cái hảo phiếu tử, nhưng mà nàng lựa chọn đặt tiền nhất trả tiền Vương thứ 6. Nhưng mà vì dấu kẻ, nàng quyết định vẫn là mua. Dù sao bộ phim này cũng rất nhiều lần đợi đợi vợ giờ trò chơi hoàn toàn là cùng một trình độ, mặc dù thời gian bên trên sai sai, nhưng diễn viên tinh xảo diễn kỹ, đốt não kịch bản cũng nhanh tiết tấu xem như điện ảnh thêm điểm hạng. Nhược Lâm Tuyết cảm thấy kinh ngạc chính là, khi nàng lại lần nữa lựa chọn trả tiền thời điểm, mua đứt phiếu 480 bị lao đi, đổi thành 380. Rõ ràng, đây là nàng đã nhìn qua trận đầu phía sau giảm đi giá cả. Oa, Tắc Luân đặc thật lương tâm a. Mua mua mua, không mua vẫn là người. Lâm do dự liền trả tiền. Vốn là nàng còn soán suất 480 cái giá tiền này, nhưng mà xem xét tiện nghi 100 khối tiền, lúc đó liền không nhịn được. Đây nếu là không mua, chẳng phải là thua thiệt nổ. Xem xong điện ảnh, Lâm Biệt lại đi vô danh tiểu quán cái kia lướt qua, ân, quả nhiên đã đóng cửa. Không có cách nào, Lâm Biệt chỉ có thể tìm một nhà khác hương vị cũng không tệ nhà hàng tây, vừa ăn đồ vật một bên xem trên internet đối với đặc dị đờ thảo luận. Xem chiếu bóng xong lật bình luận điện ảnh là rất nhiều người đều biết thao tác cơ bản, nhất là loại kịch tình này chiến, toàn bộ điện ảnh tiết tấu thật nhanh, bản lại vô cùng đột đáo, nếu như không nhìn bình luận điện ảnh mà nói Toàn bộ điện ảnh đại khái chỉ có thể nhìn hiểu 60-70, đặc sắc trình độ giảm mất đi nhiều. Đối với một chút hảo phiến tử, rất nhiều người thậm chí là như thế cái quá trình, xem trước một lần điện ảnh phòng ngừa cái tấu, tiếp đó nhìn bình luận điện ảnh tìm được chính mình sơ hở chi tiết, sau đó lại đi hai soát. Rõ ràng đối với đặc dị đỡ bộ phim này tới nói, đánh giá dạng này một cái quá trình. Nhược Lâm Tuyết cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù đặc dị đỡ cũng không có tại các đại chuỗi giảm chiếu phim chiếu lên, nó vẹn vẹn phục vụ tại ma trận cabin trò chơi bên trong một phần nhỏ người, nhưng ở cấp đại bình luận điện ảnh trên website lại xuất hiện cái này địa mục, hơn nữa đánh giá còn không ít. Rõ ràng Trong này có rất nhiều người cũng là cùng Lâm Tuyết Fan hâm mộ một dạng, là ở trực tiếp trên web sẽ xem xong bộ phim này. Tuy đang phát sóng trực tiếp trên web sẽ quan sát vẹn vẹn 2D hiệu quả, các phương diện đều giảm đi, nhưng đây hoàn toàn không tổn hao gì đại gia đối với bộ phim này tôn sủng. Bộ phim này cho điểm thậm chí đạt đến làm cho người khiếp sợ 9.6 phân, tuy nói là tại thượng chiếu không bao lâu, vẹn vẹn mấy ngàn người chấm điểm, nhưng cho dù chấm điểm người càng like về nhiều, số điểm này cũng gần như không có khả năng rất xuống 9 điểm. Rõ ràng, đây là một bộ vượt qua phần lớn người dự chủ siêu cấp tác phẩm xuất sắc. Bởi vì chiếu lên thời gian tương đối ngắn, cho nên giải bình không nhiều. Nhưng chỉ vẹn vẹn từ bình luận ngắn trong nội dung đến xem, cũng đủ để thể hiện ra bộ phim này thành công. Chân mạch bất luận tiếp nhận cái gì đề tài cũng có thể làm đến mức hoàn toàn không giống bình thường, thậm chí là sụp hệ rộ đề tài, thậm chí là điện ảnh lĩnh vực. Bắt bạn, họ phải cùng thằng hề cái này ba cái hình tượng đem người tại thiện ác hai mặt mâu thuẫn cùng lựa chọn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, điện ảnh dễ nhìn e rằng chế khả kích. Không nghĩ tới một cái trò chơi nhà thiết kế vậy mà có thể đem điện ảnh đập tới loại trình độ này, dễ nhìn đến một giây cũng không cam lòng lãng phí. Không hổ là lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất, ta đã vào 480 mô mức, vô cùng giá trị. Ta đã bị rủ kẻ vâng phấn Ta muốn biết phụ trách dỗ kệ động tác bắt giữ diễn viên sĩ Kiệt là vị nào đại thần. Ở trong nước có nhỏ nhoi sao? Quả thực là thần diễn kỹ. Cảm giác vị này rổ kẹ đã là một mảnh phong thần. Thậm chí lấy hàng này biểu diễn hoàn toàn có thể đi tranh đấu tốt nhất vai nam phụ, bất quá cái này dù sao không phải là đứng đắn điện ảnh, chỉ là trò chơi diễn sinh phẩm, có thể chỉ có thể đến tờ GN đi lên cầm một cái tốt nhất biểu diễn thường. Bất kể nói thế nào, chờ mong Trần mạch tiếp theo bộ trò chơi có thể tiếp tục dùng hắn, vì chúng ta mang đến đặc sắc hơn biểu diễn. Ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung đến rồi dỗ kệ trên thân, rất rõ ràng, bộ phim này nhân vật chính cùng nói là bất mãn chẳng bằng nói là dở kệ, bởi vì cái này điên điên khủng khủng ra hỏa không chỉ có phần diễn nhiều, hơn nữa trí thông minh còn khắp nơi áp chế bọn bạn, bắt đầu một khẩu súng, trang bị toàn bộ nhợ cước, một đường đánh cảnh sát thu thiểu đệ, quả thực là dựa vào chơi đầu góc đem trang bị tinh lương bắt bạn cho đùa bỡn xoay quanh, như thế được hoan nên cũng sẽ không đủ là lạ. Nhưng mà, một đầu bình luận điện ảnh nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến. Căn cứ nội bộ tin tức đáng tin, dỗ kệ tất cả biểu lộ cùng động tác cũng là Trần Mạch Đích thân tay giọng, theo lý thuyết, không, có like người này. Đây là Trần Mạch Đác thú vị, cố ý viện cái tên lửa các ngươi. Trên thực tế rổ kẹo là từ ba người hoàn thành, động tác thu thập là Tiễn Côn đi làm, cái này không nói, giới phá thiên tế, cho nên Tiễn Côn mãnh liệt yêu cầu không nên đem tên của mình viết lên trên danh sách diễn viên Trần Mạch gắng gượng đem Tiễn Côn giới diễn cho thủ động điều trở thành bây giờ rổ kẹo còn có chính là nước ngoài phối âm đại lao Khải Văn Dừng Nghi, hắn bỏ ra rất lớn tinh lực diễn dịch ra rổ kẹ loại kêu biến thái thanh tuyến, cái này các ngươi có thể ở phía sau phối âm diễn. Viên trong ngoài nhìn thấy. Theo lý thuyết, rổ kẹo nhân vật này cũng không phải diễn xuất tới. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật giống như chính xác như thế xấu. 1019 Thứ 1026 chương bất tử nhân đầu gối thu được sự thi cấp tăng cường 3 canh đầu này, bình luận điện ảnh phía dưới trong nháy mắt liền trên đầy không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là không tin. Tay giọng: Ngươi sợ không phải đang đùa ta? Loại này thật sự người động tác bắt giữ còn ra màu biểu diễn, lại là Trần Mạch lấy tay đều ra. Cái này mẹ nó thực sự là phá vỡ ta tang quan, nếu như là thật sự, vậy sau này tất cả mọi người không cần tìm diễn viên, muốn cái dạng gì diễn kỹ, đều để Trần Mạch đến hoạt động chẳng phải xong việc. Ta không cách nào tưởng tượng loại công việc này lượng sáu. Tác Luân Đật quả nhiên không phải là người Đoán chừng hàng này là nhân công trí năng A6. Tắc Luân đặc kỳ thực là người công trí năng xâm lấn hiện thực thế giới một con cờ. Hoa, suy nghĩ tỉ mị sợ cực. Mặc dù mọi người đều ở đây đầu bình luận điện ảnh phía dưới nhau nhau náo động mở rộng, nhưng rất rõ ràng, dù cái biểu lộ động tác tất cả đều là Trần Mạch tay điều tin tức này hay là cho đại gia tạo thành lớn vô cùng rung động, thậm chí sau lưng nó ẩn giấu không chỉ là Trần Mạch đang khoe khoang kỹ thuật của mình, mà đại biểu càng nhiều đồ vật. Giống như đặc dị bộ phim này, Trần Mạch cho phép chủ bá đối với bộ phim này tiến hành trực tiếp, vì cái gì đây? Tuy trực tiếp gian người xem thấy là 2D hiệu quả, Cùng ma trận cabin trò chơi người chơi thấy 180 độ vừa giờ hiệu quả hoàn toàn không cách nào đánh đồng, nhưng đặc dị đở chố mấu chốt nhất ở chỗ kịch bản cùng rồ kệ phân khích biểu diễn, nhường khán giả tại phòng phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn thấy, tác luân đặc chẳng phải là bệnh điều máu. Kỳ thực cái này tương đương với một loại biến hình quảng cáo. Ma trận cabin trò chơi trước mắt cao giá bán quyết định nó vẹn vẹn số ít người có tiền luận tụ, chỉ cần ma trận cabin trò chơi tiếp tục duy trì trước mắt loại này ra bán, như vậy thế hệ tiếp theo vừa giờ cuối cùng chỉ là kẻ có tiền vòng mà từ đáng yêu vòng con hệ. Nếu như đặc dị đở không thể lai like. Cũng liền mang ý nghĩa nó chỉ có thể ở ma trận cabin trò chơi người chơi bên trong chuyến bá không cách nào làm cho phổ thông khán giả nhìn thấy đương nhiên Trần Mạch cũng có thể lựa chọn nhường bộ phim này chiếu lên thật sự cầm tới trong dạp chiếu phim đi kiếm vé xem phim tiền nhưng dù sao hắn không phải thật muốn đi tiến quân điện ảnh ngành nghề chỉ là tại ma trận cabin trò chơi bên trong hướng các người chơi bậy ra thế hệ tiếp theo vừa giờ bên trong điện ảnh hiệu quả mà thôi cho đến bây giờ Trần Mạch mục tiêu chủ yếu vẫn là mau chóng đem ma trận cabin trò chơi tại toàn thế giới bán được 1.000 và đài mau sớm mở ra cái tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm làm hết sức nhường ma trận cabin trò chơi chiếm giữ cao cấp thị trường Sau này phát triển mới có thể càng lai like việc nhanh. Hơn nữa, Đạc Di đợi bộ phim này sau lưng còn cất giấu một cái phi thường mấu chốt tin tức. Trần Mạch có thể thông qua tay điều động làm tới nhường một đống trong trò chơi mô hình tại trên màn ảnh thực hiện dĩ giả loạn chân diễn dịch, như vậy trong tương lai, người công chức năng có thể làm được hay không điểm này đâu. Là một bật học tuyệt thủ, Trần Mạch chính xác so với người công chức năng càng mạnh hơn, vậy nếu như Trần Mạch dùng một tuần hoàn thành công tác, cao cấp người công chức năng dùng 3 vòng hoặc 1 tháng, có thể hay không hoàn thành đâu. Nếu như có thể mà nói, có phải hay không mang ý nghĩa loại này cần làm ưu phương thức chế luyện điện ảnh sẽ đại hành kỳ đạo. Loại điện ảnh này cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm hàng hiệu diễn viên, nếu như về sau có cái gì đặc biệt khảo nghiệm diễn kỹ nhân vật, trực tiếp nhường cao đoan người công chí năng hoa thời gian mấy tháng chậm rãi đều không được sao? Đến nỗi khuôn mặt thì càng không thành vấn đề, muốn làm cái gì bộ dáng gì liền có thể làm thành bộ dáng gì. Đương nhiên, ý nghĩ này trước mắt còn chỉ có thể coi là một loại không thiết thực phỏng đoán, dù sao trước mắt người công trí năng kỹ thuật so với Trần Mạch còn kém xa lắm, huống chi nhường Trần Mạch tay nắm động tác, cái này đầu nhập chưa chắc so thỉnh một cái hàng hiệu minh tinh điện ảnh tốt hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, Đây là đặc dị đỡ bộ phim này chỗ phản ứng ra một loại xu thế, nó đại biểu cho người công trí năng kỹ thuật không ngừng phát triển mang đến vô hạn có thể. 6. Tại Úc đảo đổi mới sau đó, kế tiếp chính là nhường đông đảo người chơi cảm thấy hưng phấn hâm lại câu. Garter A online hình thức chính thức thượng tuyến, các người chơi có thể ở nơi này hình thức bên trong cộng múỷ tỉ nghiệm Garter A trò chơi này hạch tâm niệm vũ thú. Giao cố sự như cũng phát sinh ở Lạc Thánh Đô, chỉ bất quá lần này người chơi không cần lại đi không chế ba cái kia nhân vật chính dựa theo cố định kịch bản quá trình tới tiến hành trò chơi, mà là có thể dùng nhân vật của mình tại trong thành thị tự do phát triển. Người chơi tại đi tới Lạc Thánh Đô sau đó sẽ gặp phải hố tra hội chuyên nghiệp cá mã, từ trong tay hắn tiếp vào một chút như là xe đua, ăn cướp chờ nhiệm vụ. Theo đẳng cấp đề thăng, người chơi cũng có thể bắt đầu tiến vào phi hành trường học học lái kỹ thuật, thông qua hoàn thành đủ loại như là ăn cướp, đua xe, đối kháng việc phải làm tới kiếm tiền, tiếp đó mua nhà mua xe, thực hiện của mình nhân sinh giá trị. Nghiêm chỉnh mà nói, game cũng không tính là truyền thống game online, nó càng giống là game offline mạng lưới liên lạc hình thức, các người chơi mặc dù đang cùng một cái trong thành thị, nhưng trò chơi thể nghiệm vẫn là tương đối phân ly, tương đối cắt đứt đợi ra là hình thức chủ yếu là vì thỏa mãn hảo hưu ở giữa lẫn nhau tổ đội, cùng một chỗ đua xe cùng một chỗ tại lạc thánh đô mua phòng ốc tố cầu. Chân mạch bây giờ cũng không tính đem cái kẹo làm thành một cái độ cao hoàn thiện thế giới giả tượng, ít nhất bây giờ thời cơ còn không tính thành thục. Mà khác chính là, có tụ người chơi mong đợi Hắc ám chi hồn thiết lập lại bản, chính thức thượt tiến. Hắc ám chi hồn cùng Hắc ám chi hồn tiền chuyện cái này hai trò chơi giá gốc cũng là 2000 tà hữu, cho nên đối với đã mua qua người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói, lần này thế hệ tiếp theo vừa giờ thiết lập lại bản cần hoa 400 khối tiền mua sắm. Cái giá tiền này xem như vô cùng lương tâm. Không thể không nói hắc ám chi hồn trò chơi này mặc dù rất khó, rất cứng hạch, nhưng cơ ngội xào phải chính xác hương. Thiết lập lại bản vừa ra tới, phàm là mua ma trận cabin trò chơi hắc ám chi hồn người chơi, cơ hội tất cả đều là không chút do dự liền vào tay thiết lập lại bản. Đến nỗi thiết lập lại bản cùng nguyên bản vờ giờ bản điểm khác biệt lớn nhất, hẳn là nhà chơi có thể chọn hành vi càng thêm linh hoạt. Mẫu chốt nhất hai điểm, một là người chơi có thể không còn câu nệ tại vốn có công kích và né tránh động tác. Lúc công kích có thể sử dụng bất đồng tư thế công kích, né tránh thời ra không nhất định mỗi lần đều là lột, có đôi khi chỉ cần hơi chút người, né tránh quái vật công kích là được rồi, một cái khác chính là bất tử nhân đầu gối thu được sử thi cấp bậc có thể tùy tiện nhún nhảy. Hắc ám chi hồn hạch tâm người chơi đều hiểu, cái này hai hạng cải biến đối với cái này trò chơi tới nói, là cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở dĩ thứ nhất trọng chế trò chơi lựa chọn Hắc ám chi hồn, là xuất phát từ trò chơi loại hình suy tính. Tại đẩy ra ma trận cabin trò chơi sau đó, đệ toán, biến người cùng gỡ hình thức chiến đấu cũng là bằng nhau. Trước mắt thế hệ tiếp theo, vở giờ trò chơi còn thiếu khuyết một cái vũ khí lạnh chiến đấu trò chơi, mà Hắc ám chi hơn 6. Ân, đây là một cái tất cả mọi người yêu thích hào trò chơi. Huống chi, các luân đặc cũng thiếu tâm tình tiêu cực đáng giá. Đi qua trọng chế phía sau, các người chơi có thể hoàn toàn tự do mà thể nghiệm Hắc ám chi hồn bên trong hình thức chiến đấu, bọn hắn không cần tại quái vật mỗi một lần công kích đều ở đây trên mặt đất lăn một chút, hoàn toàn có thể túi đầu, không lưng, khía cạnh lật mình, ngại vọt tới tránh né công kích, vạn bất đắc dĩ thời điểm mới la Phương thức công kích cũng là như thế, nhà chơi khôi giáp, vũ khí cũng là dự thiết tốt. Trọng lượng cùng chất liệu đã xác định, người chơi muốn dùng dạng gì phương thức đến sử dụng bọn chúng hoàn toàn tự do. Tỷ như người chơi dùng đại kiếm có thể nằm nâng chặt, dựng thẳng chặt, nghiêng chặt, dùng kiếm nhảy bén âm, dùng kiếm sống trục sáu. Chỉ cần nhà chơi sức mạnh thuộc tính đủ để không chế thanh kiếm này, hắn có thể tùy tiện chơi. Đương nhiên, nếu là mới tinh bình đài, vẹn vẹn hắc cám chi hồn số tiền này chịu khổ trò chơi nhất định là không đủ. Những cái kia lão ác nhóm một mực tại la tấn tác, tấn tác cũng nên làm một cái trò chơi mới để bọn hắn tiếp tục chịu khổ. Bất quá trước lúc này, trận mạch trước tiên cần phải đem mới khoa học kỹ thuật điểm cho gọi lên. 1020 thứ 1027 chương cây khoa học kỹ thuật che đẩy khí canh một Trần Mạch nhìn xem vòng tay màn ảnh giả tưởng, tầng thứ nhất cây khoa học kỹ thuật đã giải khóa hai cái, chỉ còn dư người công chức năng kỹ thuật trung cấp người công chức năng còn chưa có giải khóa. Mở khóa cái khoa này kỹ năng điểm cần mở khóa vở giờ nào bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật, nghiên cứu phát minh một cái liên quan đề tài trò chơi đồng thời thu thập 1000 vạn phần người chơi cảm xúc, trước mắt đã toàn bộ hoàn thành. Không chỉ có như thế, Trần Mạch còn toàn quá mức 1000 lần cơ hội giúp thượng, có thể đem tầng tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm cũng gọi lên một hai cái. Cụ thể đủ điểm mấy cái còn không xác định, bởi vì tại giải khóa lại một tầng toàn bộ khoa học kỹ thuật điểm phía trước, tầng tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm tất cả đều là khóa chặt trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy ba. Cụ thể là nội dung gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tại giải khóa kỹ thuật hiện thực khảo, người công trí năng kỹ thuật, phần cứng kỹ thuật cái này và cái bản khối tầng thứ nhất khoa học kỹ thuật sau đó, ba đầu tuyến giáo hội cùng một chỗ trở thành một cái trung khoa học kỹ thuật điểm, kích hoạt lên cái khoa này kỹ năng điểm sau đó, ba cái bản khối lại độ tách ra, chia làm ba cái khoa học kỹ thuật điểm. Chân mạch nhẹ nhàng gõ kích trung cấp người công trí năng phía trên mở khóa cái nút. Vẫn là cùng trước đó một dạng Lần này người công chí năng kỹ thuật kiến thức tương quan tất cả đều tiến nhập trần mạch trong đầu, trở thành hắn hoàn toàn nắm giữ tri thức, có thể tùy ý sử dụng. Hệ thống cái gọi là trung cấp người công trí năng, đại biểu cho có cùng nhân loại đồng dạng cấp bậc trí khôn người công trí năng, có thể thông qua độ linh khả trí, hơn nữa có thể cùng người chơi tiến hành phức tạp giao lưu, mà cùng người công chí năng trao đổi nhân loại hoàn toàn không cách nào phân biệt đối phương rốt cuộc là chân nhân vẫn là người công trí năng. Theo lý thuyết, dùng loại kỹ thuật này chế tắt một cái ai phóng tới trên internet cùng a chạch nhóm nói chuyện thiếm, có thể dễ dàng mà thực hiện mấy ngàn vạn nhóm yêu trên mạng ngụ tưởng. Hách 6 Giống như cái khoa này kỹ năng điểm cách dùng có chút không đúng ngược lại không cần cân nhắc nhiều như vậy chỉ cần biết cái khoa này kỹ năng điểm phi thường như bức là được rồi chân mạch tạm thời không có đi quản cái này như bức hốngống nhân công chí năng kỹ thuật mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm tầng thứ 2 chỉ có một khoa học kỹ thuật điểm chỉ có mở khoa cái khoa này kỹ năng điểm mới có thể tiếp tục đi xuống dưới Tây khoa học kỹ thuật che đại khí nhiều thế giới này không còn hoài nghi ngươi vì cái gì có thể lấy ra nhiều như vậy đủ để thay đổi thế giới kỹ thuật tương ứng những kỹ thuật này đem chỉ có thể vận dụng cho trò chơi lĩnh vực chân mạch hơi nếu như, như mày Rõ ràng cái khoa này kỹ năng điểm với hắn mà nói tiêu cực ý nghĩa lớn hơn chính diện ý nghĩa. Chính xác, Trân Mạch liền mở ba cái khoa học kỹ thuật điểm nhất định sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi, dù sao cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi ngành nghề phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật điểm, thậm chí là có thể thay đổi thế giới loại kia. Trân Mạch còn trẻ như vậy, lại không có thu được liên quan lĩnh vực giáo dục cao đẳng ghi chép, đại gia không nghi ngờ đó là giả. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì Trần Mạch có rất nhiều biện pháp có thể che lấp, tỉ như tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu nội bộ thành lập chuyên môn bộ nghiên cứu môn, lương cao thuê trong ngoài nước một chút tại liên quan lĩnh vực chuyên gia cùng nghiên cứu đoàn đội, xảo diệu đem cái này khoa học kỹ thuật điểm chuyển hóa là mình. Đến lúc đó coi như bơi bị hội hoặc quốc nội một số người đưa ra chất vấn, Trần Mạch cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàng trí quang hoàn rửa sạch, đem cái mông sáng bóng sạch sẽ. Như vậy nhìn tới cái khoa này kỹ năng điểm liền tương đối lúng túng, tuy giúp Trần Mạch giải quyết nỗi lo về sau, nhưng là đem tương quan cây khoa học kỹ thuật nghiêm ngặt hạn chế ở trò chơi lĩnh vực. Rõ ràng hệ thống ý tứ rất rõ ràng. Ngươi thành thành thật thật mà tại trò chơi lĩnh vực chơi đùa, nếu là suy nghĩ vượt giới kiếm tiền lời nói, cái kia bên dưới khoa học kỹ thuật điểm ngươi cũng đừng mở khóa. Liên lấy người công trí năng kỹ thuật tới nói, không dùng cho trò chơi lĩnh vực lời nói, có thể giống Tây bộ thế giới như thế sáng tạo một cái từ mô phỏng sinh vật người tạo thành hạt viên, cung cấp thổ hào chơi trò chơi cũng có thể thử nghiệm đem người ký ức cùng nhận thức truyền tự xuống, lấy một loại hình thức khác trên diện rộng kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng mà cái này hiển nhiên cùng hệ thống mục tiêu xảy ra nghiêm trọng đi chệ, cho nên cái khoa này kỹ năng điểm tương đương với đối với cây khoa học kỹ thuật phát triển làm ra hạn chế. Trần Mạch ngược lại là có thể lý giải, chỉ là có chút khí, dạng này một cái khoa học kỹ thuật điểm vậy mà cũng cần 200 cơ hội rút thưởng mới có thể kích hoạt. Không có cách nào, chân Mạch cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kích hoạt lên cây khoa học kỹ thuật che đại khí, tiếp tục xem phía dưới khoa học kỹ thuật điểm. Tầng thứ 3 khoa học kỹ thuật điểm lại là chia làm lambda cái bản khối. Kỹ thuật hiện thực khảo ý thức cắm vào, tại đặc định thời gian, đem đặc định ý nghĩ cắm vào người chơi trong đầu, để tại người chơi nơi tay đủ luống cuống dưới tình huống đối với một chút tình trạng đột phát làm ra phản ứng. Nên ý thức cắm vào phía sau gần như chỉ ở thời gian cực ngắn bên trong có công hiệu, sẽ không ảnh hưởng người chơi ý thức bình thường. Đồng thời, kích hoạt kỹ năng này điểm có thể hữu hiệu tiêu trừ trong trò chơi bạo lực, phẫn nộ, đau đớn, sợ hãi, bi thương các cảm xúc đối với người chơi tâm lý tạo thành ảnh hưởng xấu. Mở khóa cần 600 lần cơ hội rút thưởng. Người công chí năng kỹ thuật hai khóa chặt, đem luyện chế xong hai hoàn toàn khóa chặt tại trong trò chơi, bọn chúng đem kiên định không thay đổi mà tin tưởng mình là chính mình vai trò nhân vật, dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không hoài nghi. Mở khóa cần 200 lần cơ hội giúp thượng. Phần cứng kỹ thuật tồn dung lượng khuyết chương cho hai cấp, bắt đầu một hạng kỹ thuật phá, để thằng tất cả chí năng thiết bị tồn dung lượng 10 lần, đọc đến tốc độ 10 lần. Mở khoa cần, 500 lần cơ hội rút thưởng. Vừa kích hoạt cây khoa học kỹ thuật che đại khí thời điểm Trần Mạch còn có chút khó chịu, nhưng nhìn đến phía dưới cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm, Trần Mạch có chừng chỉ ra trắng vì cái gì hệ thống cưỡng chế yêu cầu trước hết kích hoạt cây khoa học kỹ thuật che đại khí. Rõ ràng, cái này ý thức cắm vào kỹ thuật là một cái vô cùng vô cùng nguy hiểm kỹ thuật, nó có thể tùy ý mà cải thiện nhà chơi ý thức, có thể hướng nhà chơi đại não cắm vào một chút đặc định ý thức. Tương đương với thôi miên hoặc tẩy não một phương diện khác nó cũng có thể tiêu trừ người chơi lấy được tâm tình tiêu cực, nhưng ma trận cabin trò chơi biến thân trở thành mập trạch khoái hoạt khôn truyền, mà lại là vật lý khoái hoạt, trực tiếp đơn giản thô bạo mà thay đổi người chơi cảm xúc. Thứ này nếu như hướng về xấu nói, chính là tam thể bên trong tư tưởng dấu trăm nổi. Nếu như Trần Mạch ở nơi này phương diện làm tay chân, liền có thể thông qua ma trận cabin trò chơi khống chế tất cả nhà chơi ý thức, cho bọn hắn chôn xuống vĩnh viễn phục tùng tắc luân đặt tư tưởng dấu nổi, gián tiếp đạt tới thống trị thế giới mục đích 6. Hơn nữa thứ này một khi bu quang, cũng không phải là hàng trí quan hoàn có khả năng giải quyết vấn đề. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia hoặc tổ chức sẽ cho phép vật như vậy tồn tại, đến lúc đó Trần Mạch dù thế nào che lấp, dù thế nào hàng trí, hạng kỹ thuật này đều 100% sẽ bị triệt để phong sát, vĩnh cựu không thể khải dụng Cho nên, hệ thống cây khoa học kỹ thuật che đậy khí một mặt là vì Trần Mạch giảm bất những cái kia phiền toái không cần thiết, một phương diện khác cũng là vì hạn chế hành vi của hắn, không có khả năng nhường hắn bằng vào những kỹ thuật này trở thành tân thế giới sợi tổng hợp bí mật. Đồng thời người công chức năng kỹ thuật hai khóa chặt cũng có thể nhìn thành là một loại ước thúc, nó có thể nhường ai ảnh hưởng chỉ tồn tại ở trong trò chơi, mà sẽ không làm ra một cái tiến võng đối với hiện thực thế giới sinh ra ngoài ý liệu ảnh hưởng. Chân mạch biểu thị có thể lý giải, mặc dù không cách nào trở thành tân thế giới sợi tổng hợp bí mật nhường hắn hơi có một chút thất lạc, nhưng như vậy cũng tốt, tránh khỏi toàn bộ chuyện xưa họa phong hướng về phương hướng kỳ quái đi chệch. Chân mạch còn lại 800 nhiều lần rút thưởng số lần, lựa chọn kích hoạt lên ý thức cắm vào cùng ai khóa chặt hai cái này khoa học kỹ thuật điểm. Hai cấp tồn trữ dung lượng khuyết chương cho trước mắt còn không dùng được mà ý thức cắm vào cùng người công trí năng kỹ thuật, nhưng là có thể cho bây giờ vừa giờ trò chơi lại lần nữa mang đến càng thêm biến hóa nghiêng trời lệch đất. 1021 thứ 1028 chương làm chân chính dạ vịt canh hai đối với Trần Mạch mà nói, ý thức cắm vào kỹ thuật là một cái phi thường mấu chốt kỹ thuật. Không chỉ là hạng kỹ thuật này có thể nhường người chơi tại ra khỏi trò chơi phía sau hoàn toàn tiêu trừ nội tâm bạo lực, sợ hai chờ tâm tình tiêu cực mang tới ảnh hưởng xấu, nhường các người chơi có thể thỏa thích hưởng thụ game khác nhau mang tới niềm vui thú đồng thời cũng có thể triệt để cải thiện trò chơi đối với người chơi tiến hành chỉ dẫn phương thức. Hàng kỹ thuật này tất nhiên bị nghiêm ngặt hạn chế ở trò chơi lĩnh vực, như vậy tác dụng lớn nhất của nó chính là đối với người chơi tiếp xuống hành vi làm ra chỉ dẫn. Tại dĩ vãng trong trò chơi, đối với nhà chơi chỉ dẫn thường thường là thông qua giới diện UI đi ngang qua sân khấu hoạt hình để hoàn thành. Người ý nghĩ tồn tại rất nhiều khác biệt, nhiều khi người chơi đều không thể chính xác lý giải người thiết kế ý đồ. Tỷ như một ít trong trò chơi cửa ải, nhà thiết kế thiết kế xong lộ tuyến là từ đáy nước mở khóa một cái đặc thù cơ quan tiếp đó người chơi liền có thể mở ra vô một cái ẩn nút môn tiến vào cái tiếp theo khu vực, nhưng nhiều khi, người chơi căn bản là không có cách chú ý tới cơ quan này. Thường, thường ở nơi này khu vực bên trong giống con ruồi không đầu một dạng bốn phía loạn chuyển một mặt vào bước lúc này liền cần dùng nhất định phương thức đối với nhà chơi hành vi làm ra dẫn đạo để bọn hắn có thể tiếp tục đem trò chơi tiến hành tiếp phương thức truyền thống là thông qua giới diện uy để hoàn thành làm người chơi thời gian dài kẹt ở một nơi nào đó trên giao diện sẽ xuất hiện một cái mũi tên nhỏ đầu hoặc cao hiện ra khu vực hay là người chơi l là hay là những thứ khác nở cờ ngôn ngữ nhắc nhở 6 Tóm lại thông qua loại phương thức này nhắc nhở người chơi hiện tại hắn phải làm gì còn có một loại phương pháp là đi ngang qua sân khấu hoạt hình Tỷ như ở bên trong nội dung có chuyện, nhân vật chính gặp phải cái nào đó nở và cờ, lúc này song phương muốn tiến hành một đoạn cùng kịch bản có liên quan đối thoại, hơn nữa còn phải làm ra một chút động tác. Lúc này người chơi không có khả năng thay nhân vật chính nói chuyện, làm động tác, trò chơi liền muốn thông qua đi ngang qua sân khấu hoặc hình phương tức hiện ra đoạn này tình tiết. Dù sao, người chơi không thể nào biết nhân vật chính muốn nói gì lời kịch. Nhưng mà có ý thức cắm vào kỹ thuật, đây hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Là người chơi kẹt tại cái nào đó tìm ra lời giải trạng cảnh không qua được thời điểm. Các trò chơi có thể trực tiếp hướng nhà chơi trong ý thức cắm vào một cái tín hiệu, nhiều người chơi đột nhiên đúng không xa xa tấm bia đá kia cảm thấy hiêu kỷ, muốn đi xem tấm bia đá kia cất giấu đồ vật gì. Chờ người chơi trôi qua về sau liền sẽ phát hiện đây là tiến lên kịch bản tọa độ mấu chốt. Thậm chí ngay cả rất nhiều đi ngang qua sân khấu hoặc hình cũng có thể bỏ bớt hết, nhiều người chơi từ đầu đến cuối lấy ngôi thứ nhất góc nhìn kinh lịch những thứ này kịch bạn Tỷ như kịch bản an bài lúc này, nhân vật chính muốn cùng một vị mỹ nữ bắt chuyện, rất nhiều con cùng người giấy lao bà từng lui tới á chạch nhóm chắc chắn không biết phải nói gì, nội dung cốt chuyện này liền kẹt, chỉ có thể dùng qua trạng hòa hình lại tự động hoàn thành nhưng có ý thức cắm vào kỹ thuật, người chơi trong đầu liền sẽ tự động hiện lên lời muốn nói, hoàn thành loại này tương đối phức tạp giao lưu. Đương nhiên, loại ý thức này cắm vào kỹ thuật cũng không phải cưỡng chế tính chất, nó chỉ là ở người chơi trong đầu nhét vào một cái có cũng được không có cũng được ý nghĩ, người chơi cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến nói chuyện, làm việc chỉ là sẽ dẫn đến kết cục khác biệt mà thôi. Ý tức cắm vào kỹ thuật, lại thêm trung cấp người công trí năng kỹ thuật, đủ để sáng tạo ra một cái hoàn toàn chân thật cỡ nhỏ thế giới, người chơi có thể làm nhân vật chính tiến vào bên trong, tùy tâm sở dụng thể nghiệm toàn bộ cố sự. 6. Chân mạch hai tay gối sau toàn bộ thân thể tựa ở trên ghế làm việc, đem hai cái chân khoác lên bàn làm việc, lâm vào trầm tư. Lần này mở khóa khoa học kỹ thuật điểm lượng tin tức có chút lớn, cần thật tốt tiêu hóa một chút. Mỗi người công trí năng kỹ thuật cho phép hắn chế tác một cái càng thêm khai phóng, càng thêm tự do thế giới, ở nơi đó, tất cả nở tự cỡ đều sẽ tự động đóng vai đặc biệt nhân vật, cùng người chơi tiến hành tương tác. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, toàn bộ chuyện xưa hướng đi cùng phát triển đem hoàn toàn không thể khống, bởi vì mỗi cái người chơi cùng mỗi cái nhà chơi lựa chọn đều sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nghiêm trọng hơn là, làm người chơi phát hiện đây là một cái độ tự do cực cao thế giới lúc, bọn hắn tất nhiên bắt đầu chăm chỉ không ngừng mà tìm được chết, liều mạng nếm thử đủ loại không đồng hành vi sinh ra kết quả, tỉ như 6. Cơn vọng hướng con nào đó cường đại gà khởi xướng tiêu chiến. Nếu như là một cái đại quy mô các hộp trò chơi, lấy cách chơi khu động mà không phải là lấy kịch bản động, vậy cái này cách làm là ok. Nhưng trò chơi tương tự thường thường kịch bản bậc lại không cách nào thật tốt mà biểu hiện ra quy cao nở tở cỡ cái kia mới nhất người công trí năng kỹ thuật liền có chút lãng phí. Cho nên này liền đã biến thành một cái nghịch lý, ít nhất lần thứ nhất lợi dụng loại người này công trí năng kỹ thuật thời điểm, chẩn mạch hay là muốn vô cùng cẩn thận, vừa cam đoan nổi bật người công trí năng trí thông minh, lại muốn cam đoan cố sự có một cực kỳ tuyệt vời kịch bản, còn muốn cam đoan người chơi nhất thiết phải đại khái dọc theo hướng đi nội dung cốt truyện hoàn thành toàn bộ cốt sự. Cảm giác là một cái vô cùng nhiệm vụ nặng nề, bất quá mấu chốt ở chỗ kịch bản. Chẩn mạch đứng dậy, từ bên cạnh trong tủ lạnh cầm qua một bình Coca-Cola mở ra thực chân mạch vừa mới bắt đầu thời điểm có đem đặc dị đỡ làm thành ưu dự định, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thành vở giờ điện ảnh. Mấu chốt ở chỗ đặc dĩ đỡ kịch bản không thể không nhân tố quá nhiều, dù cho đổi thành trò chơi, người chơi có thể tự do thể nghiệm bộ phận cũng liền giới hạn vào mấy trận chiến đấu, phần lớn thời gian cũng là đang nhìn đi ngang qua sân khấu hoạt hình. Người chơi không có khả năng thay bắt mạn hoàn thành những cái kia đặc định đối thoại, trò chơi cũng rất khó hiện ra rổ kẹ liên quan kịch bản. Vốn là muốn làm một cái tiếp tục chịu khổ trò chơi, hiện tại xem ra vẫn là hơi đẩy về sau một chút, tiếp theo kiểu làm tiếp. Trước tiên làm một cái 6. Như người chơi thoải mái trò chơi a. Trăn mạch bật máy tính lên, bắt đầu ý nghĩ liên quan tới trò chơi mới một chút nội dung. Muốn lợi dụng được ý thức cắm vào kỹ thuật cùng người công trí năng kỹ thuật, nhưng người chơi có thể thu được thể nghiệm hoàn toàn mới. Lấy tài liệu bất tất câu lệ tại trò chơi, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình cũng có thể cân nhắc, mấu chốt là kịch bản muốn phù hợp yêu cầu. Trong trò chơi tất cả nợ đỡ cờ đều do người công trí năng đóng vai, tuân theo nhất định kịch bản, có thể cùng người chơi tiến hành tự do đối thoại, nhằm vào nhà chơi không đồng hành mị, làm ra bất đồng phản ứng. Kịch bản nội dung muốn đầy đủ phong phú, có khởi, thừa, chuyển, hợp, nhưng lại không thể quá giải, không thể quá phức tạp các người chơi có thể làm ra một chút lựa chọn, nhưng toàn bộ có sự tuyến nhất thiết phải khả khống, giả thiết có N cái chương tiết kịch bản, tuyệt đối không thể nói người chơi tại chương 1 làm hỏng, nội dung cốt truyện phía sau tất cả đều chịu ảnh hưởng. Chân mạch nhẹ nhàng bước cảm, cảm giác 6. Có điểm giống Hollywood bắp giang màn lớn, kịch bản không cần quá phức tạp, tương đối tuyến tính chất, cam đoan nhà chơi tùy ý làm bậy cũng sẽ không để cốt sự trệ hướng chủ tuyến đồng thời lại có một bộ phận cùng nở cờ tương tác nội dung người chơi có thể thể nghiệm mới người công chức năng kỹ thuật quan trọng nhất là muốn đầy đủ sẵn khoái, đầy đủ đặc biệt 6. Chân mạch gãi đầu một cái, đứng dậy trong phòng làm việc đi hai vòng. Tiếp đó hắn nhìn thấy để ở một bên ma trận con mắt. Đem ma trận con mắt cầm trên tay, Trần Mạch khỏe miệng lộ ra mỉm cười. "Ấn 6." Làm chân chính dạ vịt đi ra. Mặc dù là điện ảnh, nhưng ma cải thành ưu duyệt nói, hẳn là sẽ không tệ chứ. 1022 thứ 1029 chương thể nghiệm một chút xuyên sắt vỏ bọc cảm giác 3 canh tại Trần Mạch tiếp trước, thép thiết hiệp mặc dù điện ảnh đại họa, nhưng trò chơi lại không mấy bộ lấy ra được, một bộ 3A tác phẩm cũng không có. Trong này nguyên nhân có rất nhiều, có thể là rất nhiều đại hán không muốn bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua bản quyền, cũng có khả năng là mạ và không nóng nảy đặt chân trò chơi lĩnh vực. Bất quá còn có một cái tương đối điểm màu chốt, dùng nhiều tiền từ mạ vào trong tay mua bạn quyển chế tác một cái 3A đại tác, hiệu quả của nó không thấy so những thứ khác truyền thống 3A đại tác tốt. Thép thiết hiệp cái này để tài, đối với người xem tới nói tối khốc huyễn chính là cái gì? Là cái kia một thân sát lá. Khán giả thích xem bộ này công nghệ cao chiến giáp lấy vô cùng khốc huyễn vương thức bay đến Tony trên thân, nhường hắn có thể tùy ý phi hành, sử dụng đủ loại vũ khí, thông qua dạ vị khống chế hệ thống chí năng hoàn thành các hạng tao thao tác. Đương nhiên, ước vạn phú hào Tony sinh hoạt tư nhân cũng là mọi người nói chuyện sai xưa. Nhưng mà tại 3 trong trò chơi Nhường cho chơi có thể thu được phát triển lâu dài chính là các chơi. Tỷ như Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống, Goter A cùng sẽ mã đặt truyền thuyết khai phong thế giới, thần bí hải vực cùng cổ mộ lệ ảnh leo trèo, bắn nhau, tìm ra lời giải chờ. Nếu như cùng trở lên những trò chơi này so sánh, thép thiết hiệp ma cải thành trò chơi cũng không có cái gì rõ ràng như thế, ngoại trừ cập đi tăng thêm bên ngoài, như thế nào mức độ lớn nhất mà phát huy ra cái này thân sắt vỏ bọc đối với người chơi ạ luyện lỉnh kít đây mới là ma cải trò chơi muốn giải quyết trùng cực vấn đề. Nhưng theo thế hệ tiếp theo vở giờ kỹ thuật xuất hiện, chân mạch cuối cùng vì thép thiết hiệp trò chơi tìm được một cái tuyệt cao sảng khoái điểm. Đó chính là nhiều người chơi lấy hồn xuyên phương thức, thể nghiệm Tony sở tạc nhân sinh. Tưởng tượng một chút, người chơi lấy thần kinh cùng não bộ kết nối kỹ thuật tiến vào vở giờ thế giới, từng kiện thép thiết hiệp chiến giáp bao trùm ở trên người của ngươi, mặt nạ khép lại, ngươi hỏi một câu, "Zaphit, ngươi ở đâu?" Zaphit trả lời, "Tùy thời trở lệnh, sờ." Sau đó, ngươi hai tay hai chân phun ra khí lưu, từ chính mình California trong khu nhà cao cấp bay ra ngoài, ở trên bầu trời thành phố tự do lao vun vút, thậm chí vượt qua đại dương cùng phần tử khủng bố tới một hồi kích thích chiến đấu.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 liên quan tới thép thiết hiệp mỗi một chi tiết nhỏ cảm xúc đều đưa ở người chơi trong não vô hạn phóng đại, người có thể đủ tình tưởng cảm thấy mỗi một khối mảnh giáp dán tại trên người mình, có thể cảm thấy mặc sắc thép chiến ý loại kia khuynh hướng cảm xúc, có thể thông qua máy móc trợ lực tự do hành động, cảm giác này là độc nhất vô nhị. Tại sụp hẻo rồ bên trong, thậm chí đem cái này phạm vi mở rộng đến rất nhiều địa ảnh, trong trò chơi, thép thiết hiệp cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì đối với người chơi tới nói, bọn hắn tại thể nghiệm là một người bình thường thông qua sắt vỏ bọc thu được lực lượng cường đại, mà không phải là thông qua biến dị biến thành siêu nhân. Theo lý thuyết, người chơi sẽ thu hoạch được cực mạnh đại nhập cảm. Giống như rất nhiều tiểu thuyết một dạng, đem nhân vật chính viết quá cao đại thượng, không gì làm không được thường tượng người chơi đối với nhân vật này sinh ra ngăn cách, mà đem nhân vật chính viết thành một người bình thường ngưỡng đại gia sinh ra ta bên trên ta cũng được cảm giác, ngược lại là một loại lựa chọn tốt hơn. Cho nên, bộ này trò chơi sẽ không đi làm khai phong thế giới, mà vẹn vẹn đem từng cái bộ phận làm thành garden, ở nơi này garden nội bộ, người chơi có thể tự do thì đòi, nhưng cố sự dựa theo ý nguyện của mình phát triển cách làm này vừa có thể để bảo đảm người chơi thu được nhất định độ tự do, lại có thể cam đoan kịch bản từ đầu đến cuối sẽ không trệ hướng quá nhiều, xem như một loại tốt chất trung điều hòa. Bất quá nếu là điện ảnh ma cải trò chơi, như vậy mấu chốt nhất một điểm chính là như thế nào đem những cái kia trong phim ảnh dùng tới đế góc nhìn cho thấy kịch bản thật tốt, mà xếp vào đến nhà chơi ngôi thứ nhất góc nhìn bên trong. Nhất thiết phải cam đoan người chơi từ đầu đến cuối đắm chìm tại thiết thiết hiệp nhân vật bên trong. Bất quá cũng may những thứ này đối với bây giờ Trần Mạch mà nói, cũng không khó làm được. 6. Dạ vịt. Trần Mạch mang theo ma trận tính mắt, trước mặt là một khối to lớn hình chiếu 3D, kết nối lấy chuyên môn chế tác riêng máy tính. Tùy thời chờ lệnh. Ma trận trong mắt kiếng truyền đến dạ vịt thanh âm. Trần Mạch đi tới hình chiếu 3D phía trước, nói mở ra một cái nhiệm vụ mới mô đun lệ, bộ môn tên là 6. Mark 2, giúp ta hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, bao quát thiết lập mô hình chất liệu, vật lý thuộc tính thiết lập, căn cứ vào ý thức của ta đối với hạng mục tiến hành điều khiển tinh vi. Đầu tiên dựa theo trong tay ta bản vẽ tự động sinh thành một phần Mark 2 cơ sở cấu tạo, căn cứ vào nó cần thiết đặt thành năng lực tiến hành nội bộ cấu tạo thay đổi nhỏ, đồng thời tự động sinh thành có thể phá giải phương án. Dạ vị thổi đáp, đang tại đọc đến Mark 2 ngoại hình cấu tạo 6, đang tại tạo ra 3D mô hình 6, đang tại dựa theo tối ưu tuyển tiến hành kết cấu ưu hóa 6, đang vị Mark 2 kèm theo ngoại định mức công năng 6. Tại Trần Mạch tầm mắt phía trước cực lớn hình chiếu 3 d trên thiết bị xuất hiện Mark hai chiến giáp giả lập mô hình, hơn nữa còn đang không ngừng lưu hóa bên trong, đủ loại vũ khí thiết bị nhau nhau kết hoạt. Đương nhiên, giả vịt cũng không phải tại thật sự thiết kế chiến giáp, mà vẹn vẹn dựa theo Trần Mạch cho ra bản vẽ cấu trúc tiến hành thiết lập mô hình, tăng thêm công năng, giống như rất nhiều trò chơi nhà thiết kế đang làm như thế. Tại Trần Mạch thu được mới người công chí năng kỹ thuật sau đó, dành riêng cho hắn giả vịt là cái thứ nhất đổi mới người công năng trung cấp người công trí năng kỹ thuật đối với dạ vịt tăng lên là to lớn, trước đây người công chí năng cũng có thể có thể gánh vác một chút thiết kế phương diện công tác, nhưng hiệu suất rất thấp, hơn nữa cuối cùng thành phẩm bất tận nhân ý, không sánh được một chút tư thâm nhà thiết kế. Nhưng đổi mới người công trí năng kỹ thuật phía sau, dạ vịt đã có thể hoàn toàn có thể gánh vác trợ thủ công tác, thậm chí hiệu suất làm việc so một chút tư thâm trò chơi nhà thiết kế còn muốn cao hơn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người công trí năng cũng có thể làm được dạ vịt loại trình độ này. Chân mạch là dùng chuyên môn định chế máy tính, hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể để cho dạ vịt đồng thời gồm cả loại người nghệ thuật thiết kế năng lực cùng người công trí năng phân tích. Hợp tập cao tinh độ thiết kế năng lực, đem mình dạ vị chế tạo thành một cái chuyên môn trò chơi thiết kế trợ thủ, có thể căn cứ vào trần mạch trí đồ tự động hoàn thành một chút chủ cột trò chơi công việc thiết kế, hơn nữa hiệu suất so với nhân loại nhà vẽ tiểu một công việc tổ còn muốn hơi cao. Nhưng trước mắt mà nói vẹn vẹn hạn chế tại trợ thủ mà thôi, trung cấp người công trí năng vẹn vẹn có thể bảo đảm có thể cùng nhân loại không chướng ngại giao lưu, nhưng giống thiết kế trò chơi, viết tiểu thuyết, đóng phim loại công việc này vẫn là không cách nào hoàn toàn có thể lĩnh vắc. Nói cách khác, trung cấp người công chức năng giống như là mù chữ, hoặc có lẽ là chỉ nhớ, sức tính toán đều tốt tới cực điểm loại kia mù chữ. Không cách nào thay thế nhà thiết kế tiến hành thiết kế, nhưng hoàn toàn có thể làm trợ thủ cao hiệu hoàn thành một chút cơ sở công tác nếu như ngươi cam lòng đầu nhập đại lượng tư nguyên lời nói. Tuy hệ thống hạn chế người công trí năng chỉ có thể tồn tại ở trong trò chơi, nhưng Trần Mạch chui cái chỗ trống, tới một tay đường công tư quốc. Trước tiên sáng tạo một cái trò chơi hạng mục, tiếp đó tại trò chơi hạng mục bên trong chế tác một cái có thể giúp chính mình thiết kế vũ dạ vịt, sau đó lại ở nơi này trò chơi bên trong chế tác thép thiết hiệp trò chơi này 6. Nghe rất nhiều, nhưng trước mắt giống như cũng không có lọt vào hệ thống chế tải, chứng minh có thể đi 1023 thứ 1030 chương ở đâu ra bờ lật cờ rằng cánh một chân lại hơi gầy một điểm, qua, béo một điểm. Phần eo đường con càng thêm rắn vào nhân thể cấu tạo. hơi tăng thêm một chút cảm giác khoa học kỹ thuật, nhìn cũng không tệ lắm. Phần lưng cánh phụ triển khai góc độ lớn hơn chút nữa, lúc phi hành phun khí đặc hiệu lại rõ ràng một chút. Chân mạch thậm chí không cần đem những này lại nói mở miệng, chỉ cần trong đầu nghĩ một hồi, dạ viết liền sẽ tự động dựa theo ý nghị của hắn đối với Mark 2 chiến giáp tiến hành điều khiển tinh vi, thẳng đến hắn hài lòng mới thôi. Rất nhanh, Mark 2 chiến giáp ở trong game thiết lập mô hình liền hoàn thành. Toàn trình chỉ tốn không đến 20 phút, trong đó còn có gần một nửa thời gian là tiêu vào bước đầu tiên 3 baD mô hình tự động sinh thành phía trên. Ờ, ta dùng 20 phút sáng tạo ra một cái thép thiết hiệp. Chân mạch thỏa mãn lấy tay nhẹ nhàng kích thích hình chiếu 3 baD lên thép thiết hiệp giả lập mô hình, cái này mô hình hoàn toàn là dựa theo một, một chân thực tỷ lệ chế tạo, mỗi một cái mảnh giáp, mỗi một chỗ chi tiết đều độ cao trả lại như cũ, thậm chí có thể từng mảnh từng mảnh mà phá dài xuống. Người công trí năng kỹ thuật đối công tác hiệu suất tăng lên là mang tính cách mạng, vốn là muốn chế tác dạng này một cái mô hình, ít nhất phải hoa một cái nhà thiết kế 2 đến 3 cái ngày làm việc đi thiết kế tuần nữa còn phải là thẩm niên nhà thiết kế. Nhưng bây giờ người công trí năng siêu cường năng lực vận toán nhường thời gian này rút ngắn đến rồi 20 phút. Mặc dù toàn bộ trên chiến giáp còn rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, nhưng cái hiệu quả này đã để Trần Mạch Phi thường hài lòng. Đương nhiên, bộ này chiến giáp vẹn vẹn có một ngoại hình mà thôi, trên thực tế bất luận là các cánh, sử dụng vũ khí công kích vẫn là chiến tổn hiệu quả, đều là do hệ thống tới tính toán hoàn thành. Dù sao thép thiết hiệp chiến giáp cũng không phải 100% phù hợp khoa học tưởng thức, trò chơi cũng không cần đem thứ này cho tạo ra, chỉ cần người chơi tại thể nghiệm bên trên giống như thật là đủ rồi. Ok. Dùng phương pháp giống nhau chế tác Mark 3, dựa theo bản thiết kế tiến hành nhuộm màu, lấy màu đỏ, kim sắc làm chủ. Điều chỉnh chiến giáp chất liệu vật lý thuộc tính, lại chế tác một cái có thể tự động xuyên thoát chiến giáp máy móc kết cấu. Thương ý đầu ảnh bên trên, Dravit bắt đầu dựa theo Trần Mạch yêu cầu tự động sinh thành Mark 3 chiến giáp, tại Mark 2 trên cơ sở tiến hành điều khiển tinh vi, cao cấp, toàn trình chỉ tốn không đến 10 phút liền hoàn thành. Hiệu suất thực sự là nhanh, xem ra ta xem như nhà thiết kế, cách thất nghiệm cũng không xa a. Mạch một bên cảm khái, vừa dùng nhẹ tay khêu nhẹ động Mark 3 chiến giáp, quan sát đến mỗi một chỗ chi tiết. Có thể xưng hoàn mỹ. Ok, lùng tìm kẹo công khai đối cục, tùy ý lựa chọn một hồi." Trần Mạch nói. Dạ vị trả lời ngay, tìm thấy được vượt qua 10 vạn trạng công khai đối cục, đã tự động lựa chọn ăn cấp thái bình dương tiêu chuẩn ngân hàng đối cục, đang đại chuẩn bị tham gia 6. Ân, là thời điểm cho bọn hắn một chút vui mừng. Trần Mạch lấy xuống ma trận kính mắt, nam tiến mình ma trận cabin trò chơi. Sau đó hắn tại trống rỗng trong không gian tỉnh lại, vẫn là mình nhân vật nhân vật, chỉ là trước mặt nhiều hơn một khối bình đài. Trần Mạch đi tới, mặt đất nứt ra, thép thiết hiệp chân bọc thép xuất hiện ở Trân Mạch trước mặt, rất nhiều cánh tay máy bắt đầu vì Trần Mạch tự động lắp ráp thép thiết hiệp chiến đấu giáp. Cùng trong điện ảnh trình tự hơi có chút khác biệt, dù sao đây là dạ vịt tự động tính toán sinh thành, nhưng chỉnh thể mà nói không có khác biệt lớn. Chân bọc thép, phần tay bọc thép, bộ ngực, phần lưng, đầu. Theo kim hồng sắc mặt nạ trùng hợp, Trần Mạch cảm giác mình đã hoàn toàn ở vào một cái bình sắt tự bên trong. Một giây sau, thép thiết hiệp bộ mặt hai con mắt sáng lên, mũ giấc màn hình khởi dụng, dạ vịt thanh âm tại Trần Mạch vang lên bên hai, "Này, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đều đi qua hơn 40 giây. Giúp ta tự động điều tiết tốc độ phi hành, ta cũng không muốn đụng vào trần tường. Tốt, bây giờ tham gia ăn cấp thái bình dương tiêu chuẩn ngân hàng đuôi cục. Chân Mạch Tiếng nói vừa ra, thép thiết hiệp chiến giáp phần tay cùng lòng bàn chân đã phun bắn ra nóng bỏng năng lượng từ từ đi lên, sau đó trong nháy mắt tăng tốc, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Hết thể trung quanh bắt đầu ở dòng số liệu tác dụng dưới nhanh trong biến hóa, chân mạch cứ như vậy từ trống rống thế giới giả tưởng đi tới Lạc Thánh Đô. Nghiêm chỉnh mà nói, là vô số Lạc Thánh Đô trong đó một cái. Một bên khác, vừa mới ăn cấp song Thái Bình Dương tiêu chuẩn ngân hàng, có một túi tiền 4 cái giặc cấp vừa mới mở ra cửa chính ban ngày, chuẩn bị đảo Mà cửa chính ban ngày lúc này đã hoàn toàn bị cảnh sát vây quanh, còi báo động đại tác, khắp nơi đều là tiếng nổ kịt liệt. Bốn người trong tay gạt lĩnh phun ra hỏa long, xe cảnh sát rất nhanh hóa thành một người người đại hỏa cầu nhau nhau nổ tung, truy kích mà đến cảnh sát càng là tại trong mưa bom báo đạn nhau nhau ngã xuống đất. Hoa giống, bốn cái người chơi có tiền, vừa chạy một bên lớn tiếng reo họ, điên cuồng nghiêng mưa bom báo đạn kích thích bọn họ adrenaline, bọn hắn sắp đuổi tới xe gắn máy vị trí, rất ra cảnh sát hoàn thành lần này việc phải làm. Nhưng đúng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy một cái bất minh phi hành vật từ phương xa bay lượn mà đến. Cờ mờ, đó là vật gì? Nhìn sáu, giống như là một bợn rằng. Hắn như thế nào dừng ở trước mặt chúng ta? bay trên không trung, mặc kệ nó, tới trước một phát hỏa tiễn ống. Trong đó một cái người chơi không nói hai lời nâng lên xuống phóng tên lửa chính là một phát, đầu đạn đằng sau khói đen bốc lên, xoay tròn lấy bay về phía không trung bất minh phi hành vật, sau đó vang một tiếng vỡ ra. Đánh rớt. Trong đó một cái người chơi vẫn đạo, xuống phóng tên lửa đưa tới ánh lửa cùng khói lửa rất nhanh tan đi, nhưng những thứ này người chơi lập tức phát hiện, cái tiêu kim hồng sắc bợ lật lực cự như cũ ở trên bầu trời lặng lặng lơ lửng, vậy mà không có ở lần này trong bạo tác chịu đến bất kỳ tổn thương. Tương phản, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay sáng lên sáu. Ông 6, khép thiết hiệp bàn tay màu đỏ nơi lòng bàn tay, cái kia phát ra trắng muốt tia sáng hoạch tâm phát ra nhỏ nhẹ vụn vụn âm thanh, sau đó nó trở nên càng lai việt hiện ra, năng lượng bắt đầu không ngừng mà hội tụ. Sau đó, một cỗ sóng năng lượng đột nhiên bắn ra, ở giữa cái kia khiến súng phóng tên lửa người chơi ngực. Tên này người chơi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đem hắn lui về phía sau mãnh liệt đẩy, cả người cũng không khỏi tự chủ bay ra rất xa, đâm vào trên tường, thanh máu trong nháy mắt về không. Hắn còn chưa có chết, nhưng trọng thương hắn chỉ có thể ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả hướng về trong miệng tiến đưa chế phẩm sô cô la khí lực cũng bị mất. Mà khắc ba tên người chơi lập tức giơ lên gật linh hướng về phía không trung thép thiết hiệp một trận ban phá, gật linh nòng súng phi top xoay tròn lấy, họng súng phun ra nuốt vào lấy ánh lửa, vỏ đạn rơi lả tả trên đất. Nhưng cường đại như vậy hỏa lực cũng chỉ bất quá là tại nơi phó trên chiến giáp lưu lại đốm lửa tung tóe, cũng không có cho nó tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Xuyên thấu qua mũ giáp màn hình, Trần Bạch dùng ý niệm nhường dạ vịt phóng tỏa ba tên người chơi, vai của hắn áo giáp rôi ra hai cái pháo mini 6 ống, chuẩn chúng đích ba tên người chơi đầu. Xoẹt Cái này ba tên người chơi còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhân vật đã ngã trên mặt đất, tầm mắt biến thành hắc bạch, chính giữa xuất hiện ba chữ to, đã tử vong. Ta dựa vào, cái này cái quỷ gì a, khai quải a. Chúng ta vì cái gì bị xuống đất an tội rồi? Đó là một thứ đồ gì a? Trong trò chơi có bán loại người máy này, ta cũng nghĩ mua cái này a, bao nhiêu tiền? Bốn cái người chơi cũng đã hoàn toàn một bức, trợn mắt nhìn trước mặt cả chua chứng tráng phối màu thép thiết hiệp lòng bàn chân phun ra lửa, tiêu sái bay đi. Chân mạch khẽ miệng lộ ra mỉm cười, đối với Dạ Vĩ nói, Cho cái này bốn cái người chơi phát một phong điều kiện, nói cho bọn hắn cảm tạ tham dự vũ khí mới thí nghiệm, cứ bóc lợi tức sẽ gấp đôi tiếp tế bọn hắn. 1024 thứ 1031 chương Dạ Vịt, làm việc canh hai Trần Mạch từ ma trận cabin trò chơi bên trong đi ra, một lần nữa mang tốt ma trận con mắt. Mặc thử Mạc Ba cảm giác như thế nào? Dạ Vịt vấn đạo. Trần Mạch đi tới hình chiếu 3D phía trước, rất không tệ, đáng tiếc chỉ có thể ở trong thế giới giả lập thể nghiệm, không thể thật sự tại hiện thực thế giới bên trong làm phép thiết hiệp. Dạ Vịt trầm mặc phút chốc, có khác nhau sao? Ấn sáu. Trần Bạch dừng một chút, giống như cũng không cái gì khác nhau. Chân mạch từ đầu đến cuối cho rằng, kỹ thuật hiện thực ảo trung cực ý nghĩa, chính là thực hiện nhân loại tại hiện thực thế giới bên trong không làm được mọi chuyện. Nếu như thế giới giả lập đầy đủ chân thực, như vậy tại trong hiện thực làm thép thiết hiệp, cũng tại trong thế giới giả lập làm thép thiết hiệp, có cái gì khác biệt đâu? Có thể tại thế giới giả tưởng làm thép thiết hiệp còn muốn càng thêm hạnh phúc một chút, dù cho có người sẽ muốn cầu người đem sắt thép trên chiến y dao, có phần tử khủng bố hội phí hết tâm kế mà nấu người hảo trách, cấp ngươi trợ lý, đem ngươi bắt đi vì bọn họ nghiên cứu đạo đạo, thế nhưng cũng đều là kịch bản nội dung, cũng là giả. Trong thực tế ngươi hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiến vào cabin trò chơi ngươi chính là thép thiết hiệp, có thể chỉ hưởng thụ cái này thân xác thép chiến y mang đến cho ngươi vinh quang, mà không cần gánh chịu nó mang đến cho ngươi trách nhiệm rời đi cabin trò chơi ngươi chính là người bình thường, tiếp tục trải qua chính mình an ổn tháng ngày. Chân mạch tại ma trận trong mắt kiếng điều ra thép thiết hiệp thiết kế khái niệm bản thảo. Gia Vin, làm việc. Phân tích thiết kế khái niệm bản thảo bên trong tất cả nhân vật, tại lôi đỉnh trò chơi tại nguyên trung tâm bên trong tìm kiếm thích hợp trạng cảnh thiết lập mô hình, tổ biệt cùng nhân vật mô hình, tiếp đó điều chỉnh đến khái niệm bản thảo bên trong chi tiết. An bài công tác tương quan nhân viên cùng động tác bắt giữ diễn viên tiến hành động tác thu thập, tạo ra tương ứng nhân vật 2 năm. Ta lắm miệng hỏi một câu, các người những người này công chức năng lúc nào có thể để cho động tác bắt giữ diễn viên thất nghiệp. Phía trước hình chiếu 3D bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái chẳng cảnh, chương 1, áp sở tăng hoàng dã, chương 2, loạt thang sở tác công nghiệp hỗ trợ, đệ tam màn sở tăng hào trạch, đệ tứ màn đua xe chẳng cảnh, đệ ngũ màn máy bay tư nhân nội chẳng cảnh 6. Những thứ này chẳng cảnh cũng là trước tiên từ dạ vị tự động kế hoạch xong chẳng cảnh lớn nhỏ cùng phạm vi, dùng đơn giản thiết lập mô hình làm ra một cái cơ sở chẳng cảnh, sau đó tại lôi đỉnh lẫn nhau ngu mỹ thuật kho tài nguyên bên trong lùng tìm phối liên quan tài liệu tiến hành điều khiển tinh vi đồng thời thay đổi nhỏ cơ sở chẳng cảnh cũng không ngừng đất là trảng cảnh tăng thêm đủ loại chi tiết. Chân mạch tinh tường nhìn thấy, chương một, App sở tăng hoang dã trảng cảnh nhanh chóng xuất hiện ở hình chiếu 3D trên thiết bị. Một mảnh trắng phao đất bằng, mặt đất chập trùng biến thành sông núi và bình nguyên, bao trùm lên mênh ngông cát vàng cùng đủ loại vùng sa mạc thảm thực vật, lại thêm nham thạch, cát bụi. Từ kho tài nguyên bên trong điều lấy xe dịp nhà binh xe, còn có một cái binh lính mô hình, đồng thời căn cứ vào khái niệm bản thảo bên trong chi tiết đối với mấy cái này mô hình tiến hành điều chỉnh. Cùng một cái binh lính mô hình, thông qua cải thiện bộ mặt kết cấu, đem bọn hắn làm thành người khác nhau. Tiếp đó còn có số lống, đạo, nổ tung đặc hiệu 6. Dạ vịt, ngươi ở đây nghe ta nói sao?" Trần Mạch lại hỏi một câu. Dạ vịt lúc này mới phản ứng được, "Xin lỗi, ta bây giờ tinh thần vô cùng tập trung. Nếu như hoàn toàn do người công trí năng hoàn thành bộ mặt động tác diễn toán, đại khái muốn tốn thời gian thật lâu, hơn nữa hiệu quả sẽ không quá tốt. Lựa chọn tốt nhất là thông qua đối với động tác bắt giữ diễn viên ý thức thu thập cùng động tác thu thập tại kho tài nguyên bên trong tổn chứa số lớn biểu lộ số liệu, tiếp đó thông qua người công trí năng tự chủ năng lực học tập 6." "Theo lý tức nhanh, ok ta đã biết." Trần Mạch không đợi dạ vịt nói hết lời. Dạ vịt nói bổ sung: Nhượng động tác bắt giữ diễn viên hoàn toàn thất nghiệp là không thể nào, bởi vì giống như ta nhân công chức năng bị nghiêm ngặt hạn chế tại trong thế giới giả lập, không có thực thể. Chúng ta có thể nắm giữ nhân loại tình cảm, nhưng không cách nào làm ra tương ứng biểu lộ, coi như thông qua loài người số liệu tiến hành tự chủ học tập, cũng rất khó giống nhân loại một dạng cẩn thận. Trần Bạch gật gật đầu, "Tốt ta, xem ra ta đây cái kinh tẩm nhà tư bản vẫn còn cần tiếp tục nuôi động tác của ta bắt giữ đoàn đội." Rót một chén cà phê, Trần Mạch an vị trên ghế salon, thưa thưa phục phục nhìn xem Dạ Vịt hoàn thành vốn hẳn nên từ hắn cùng nghiên cứu phát minh đoàn thể thành viên khác hoàn thành công tác. Từng cái trạng cảnh theo thứ tự hoàn thành từng cái thiết lập mô hình đang tại điều khiển tinh vi, từng cái động tác một bắt giữ công tác kế hoạch phát đến Trần Mạch trước mặt. Dạ vị không có hiện thực bên trong bất luận cái gì quyền hạn, cho nên chỉ có thể đem động tác bắt giữ công tác kế hoạch gửi đi đến Trần Mạch ở đây, lại từ Trần Mạch thông qua cá nhân hắn hỏng thư gửi đi cho động tác bắt giữ đoàn đội. Hoa công tác chưa từng như này nhẹ nhõm. Trần Mạch đang nhìn Dạ vị công tác, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Thế nào? Trần Mạch nhìn xem tiến vào Tiễn Quân. Tiễn Quân nhìn màn hình điện thoại di động lên biểu hiện nội dung, "Xác, cửa hàng trưởng, vừa mới ngươi gọi một phong điều kiện, cho động tác bắt giữ đoàn đội an bài một cái hạng mục mới." Đúng vậy. Trần Mạch gật gật đầu. Tiễn Côn một mặt ngộp bước, nhưng mà, hạng mục này thiết kế khái niệm bản thảo đâu? Trang cảnh cùng nhân vật thiết lập mô hình đâu? Phân kính đâu? Còn có một số những thứ khác tiền kỳ công tác chuẩn bị đâu? Trần Mạch chỉ chỉ bên cạnh hình chiếu 3D thiết bị, cái này đâu? Tiễn Côn trừng to mắt, nhìn xem hình chiếu 3D trên thiết bị đang không ngừng sinh thành trang cảnh. Dạ vị đang tại chế tác sở tạc nhà sang trọng công tác làm phòng, bao quát bàn làm việc, TV, ghế sofa bọc kem, tủ lạnh, xe sang trọng tại vườn sáu. Toàn bộ tràng cảnh chi tiết đang không ngừng hoàn thiện. 6. Hoa Tiễn Côn Trừng to mắt nhìn xem hình chiếu 3D lên chẳng cảnh nhanh chóng hoàn thành, tiếp đó hoán đôi đến cái tiếp theo chẳng cảnh, bắt đầu lại từ đầu chế tác. Cửa hàng trưởng, ngươi lời nói thật nói với ta, ta là không phải nhanh thất nghiệp." Thiển Côn nói. Trần Mạch vui lên, "Không có. Công việc của ngươi tạm thời là người công trí năng thay thế không được. Cửa hàng trưởng ngươi cái này tạm thời dùng thật tốt." Tiễn Côn chửi bậy đạo, "Cái kia những thứ khác tầng dưới chốt nhà thiết kế có phải hay không muốn thất nghiệp?" Trần Mạch lắc đầu, "Cũng sẽ không. Trên thực tế, thứ này phí tổn so một cái bình thường nhà thiết kế muốn đắt hơn." Tiễn Côn khẽ miệng hơi hơi co rúm, "Mmm." Rất khó tưởng tượng những cái kia gánh chịu cơ sở công tác tầng dưới chốt nhà thiết kế nhóm nghe được người những lời này, là nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Nguyên lai like bọn hắn không có bị thay thế nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ thiết kế cao minh bao nhiêu, mà vẹn vẹn bởi vì bọn hắn khá là rẻ sáu. Vì cái gì không hướng chỗ tốt đi đâu? Chân mạch đi tới hình chiếu 3D thiết bị bên cạnh, nếu như về sau loại kỹ thuật này có thể mở rộng mà nói, mỗi người cũng có thể tại người công chức năng dưới sự giúp đỡ thiết kế trò chơi, mà không cần lại cùng những người khác cái cỏ sáu. Giữa người và người câu thông chi phí thế nhưng là rất cao. Tiễn Quân cảm phải nói, ấn sáu Đến lúc đó nhà thiết kế làm tiếp không ra hảo hữu lời nói, cũng không có biện pháp vung qua. Trân Mạch cười cười, là như thế này. Bất quá 6. Vĩnh viễn không cần phải sợ kỹ thuật tiến bộ, bằng không nhân loại chỉ có thể bảo thủ. Tiến côn đi ra ngoài, ta đi an bài động tác bắt giữ chuyện bên kia. Ách, chờ làm xong hạng mục này, thứ này có thể hay không cho ta chơi đùa. Trân Mạch gật đầu, đương nhiên có thể. Ta vốn là cũng dự định cái tiếp theo hạng mục để cho người cùng dạ vịt hoàn thành. Tiến côn, 6. Ta có vẻ giống như bị lừa rồi. 1025 thứ 1032 chương chuẩn bị kỹ càng trở thành siêu cấp anh hùng bà canh có dạ vịt trợ rút, thép thiết hiệp nghiên cứu phát minh tiến độ so trước đó rất nhiều trò chơi đều phải càng nhanh. Chân mạch cũng cảm thấy càng khái, quả nhiên là khoa học kỹ thuật thay đổi nhân sinh. Bỏ bớt hết giữa người và người câu thông chi phí, dạ vịt có thể đạt tiến trình thao tác, kết hợp với chính mình cường đại năng lực và toán, công tác của nó hiệu suất thậm chí so rất nhiều thâm niên nhà thiết kế cậu lại còn cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người vì hắn chuẩn bị kỹ càng thiết kế khái niệm bản thảo. Bất quá Từ nghiên cứu phát minh thời gian nhìn lại, thép thiết hiệp cũng không có so trước đó trò chơi nhanh hơn bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì Trần Mạch cũng Dạ Vịt bỏ ra thời gian dài điều chỉnh mỗi người công trí năng hệ thống, vì mỗi cái nở tở cở tiết lập riêng mình thuộc tính cơ sở, bao quát tính cách, hành vi hình thức, bản thân ý thức các loại. Dù sao những thứ này nở tở cở về sau cũng là muốn cùng người chơi trực tiếp trao đổi, nếu như lộ tẩy, đây chính là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người công trí năng kỹ thuật ở người chơi trong lòng cảm nhận. Cũng may tháp thiết hiệp bên trong nhân vật cũng không tính quá nhiều, hơn nữa trong đó rất lớn một bộ phận cũng là diễn viên quần chúng nhân vật, chỉ cần đem mấy cái mấu chốt nhân vật cho làm tốt là được rồi. Đến nỗi trò chơi quá trình phương diện, hệ lu chỉnh thể quá trình so điện ảnh dài hơn nhiều, cho dù là đem thép thiết hiệp một bên trong trong chiến đấu cho kéo dài, tiếp đó gia nhập vào một chút đặc thù cách chơi, cái này thời gian cũng vẫn là không đủ. Cho nên lần này thép thiết hiệp nội dung là dựa theo trần mạch kiếp trước điện ảnh thép thiết hiệp một cùng thép thiết hiệp hai nội dung tới chế luyện. Kéo dài chiến đấu và quan hệ đến người chơi trò chơi thể nghiệm đặc thù cách chơi bộ phận, trên diện rộng cắt giảm khác không liên hệ vai tuần ống kính cũng chính là không tiếp tục để người chơi lái lên để góc nhìn hiểu rõ nhân vật phản diện hành động, mà là thông qua một chút những thứ khác dấu vết để lại nhường người chơi tự động suy đoán, thì như lại truyền hình lên tin tức. Từ đó hoàn thành điện ảnh đến này ngũ thay đổi. Muốn để người chơi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính mình là Tony Stark. Chúng ta là không phải thuận tiện đem treo lơ cho chế tác được. Dạ Vịt vấn đạo. Trần Mạch có chút bất ngờ, ở, ngươi ngược lại là rất hiểu a?" Dạ Vịt trả lời, "Đúng vậy, ngươi đem ta thiết kế thành chuyên môn chế tác yếu người công trí năng, cho nên ta đương nhiên xấu." Trần Mạch cắt đứt Dạ Vịt mà nói, "Tốt ta đương nhiên biết, ta là không phải nên đưa cho ngươi người người công trí năng chương trình thêm một chút cảm giác hài hước." Dạ Vịt, Trần Mạch khẽ khẽ gõ một cái trên đầu mà trợn kính mắt, "Tốt, đừng nói cho chúng ta công trí năng còn có thể nhỏ mọn. Lần này phim quảng cáo biên tập liền giao cho ngươi đi, ngươi nên biết phải nên làm như thế nào, nhớ kỹ nhiều cắt chút cảnh tượng hoành tráng, đại gia thích xem. 6. 3 giờ phía sau. Trần Mạch đang tựa vào trên ghế mà người, bên cạnh ở vào trạng thái ngủ màn ảnh máy vi tính tự động sáng lên. Phim quảng cáo đã chế tạo xong. Dạ Vi nói, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Trần Mạch đi lòng vòng cái ghế, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, phát ra. Trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu tự động phát ra thép thiết hiệp phim quảng cáo. 6. Hình ảnh mới cảnh, là liên miên núi cao cùng mênh mông vô bờ hoang mạc. Tony Sở Tặc đứng tại hình ảnh chính giữa. Mang theo một bộ màu trà kính dâm, hướng đám người diễn thuyết. Được người tôn kính, bị người e ngại, cái nào tốt hơn? Ta muốn nói, hai người này không thể đồng thời làm đến sao? Có người nói, tốt nhất vũ khí là người mãi mãi cũng chưa dùng tới vũ khí. Ta rất cung kính biểu đạt ý kiến khác biệt, ta cho rằng tốt nhất vũ khí, chỉ cần dùng một lần. Tony nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh một cái đạn đạo nhanh chóng bay lên không, trên không trung phân giải, vô số lẻ thẻ đầu đạn như thiên nữ tán hoa giống như phân tán bốn phía rơi xuống, trung điệp quần Sơn tất cả đều bị bao phủ trong đó Nộ kịch liệt chế tạo ra kịch liệt sóng chấn động, đứng tại rất xa địa phương mỹ những quân nhân nhưng vẫn bị đạn đạo kích lên quần quần bụi mù hoàn toàn che đậy tầm mắt. Mà Tony nhưng là tiêu sải tháo kính dâm xuống, mở ra bên cạnh đượm đầy rượu ngon cái dương. Mỗi năm ước Mỹ giao hợp đồng, đưa tặng một dương rượu, rượu ngon. Vì hòa bình cả ly. Hình ảnh nhất truyện, Tony đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn đang nằm tại âm u trong huyết động một cái cũ nát giường lò xo so bên trên, liều mạng sẽ mở ngực băng gạn, hiện ngực của hắn một cái kỳ quái vòng tròn trang bị, thần sâu khảm vào. quay non phần tử khủng bố nói lớn tiếng Tony nghe không hiểu ngôn ngữ, bên cạnh kính mắt đại thúc nhưng là đang vì Tony dịch. Hắn muốn ngươi tạo đạo đạo, chính là ngươi biểu thị loại này. Tony nhìn xem phần tử khủng bố mắt, chằm mặc phút chốc, ta cự tuyệt. U ám trong độc quật. Tony sở tạc nện món đồ nào đó, sau đó đem nó đặt lên bàn, mắc một sắt thép mặt nạ. Ngoài hộp báo bên trên. Tony sở tạc ngồi ở diễn thuyết trước sân khấu, đem hắn bảo để ở một bên, ta nhìn thấy binh lính trẻ tuổi chết đi, chết ở ta vốn định dùng để bảo vệ bọn hắn vũ khí phía dưới. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới trên giàn đài, kiên định hướng về phía mịt rộ phụn nói, ta quyết định lập tức đóng lại sở tác sĩ nghiệp vũ khí bộ, lập tức có hiệu lực trên tivi, tin tức còn tại đưa tin phương xa mới nhất tình hình chiến đấu. Gần đây bạo lực sự kiện kẻ cầm đầu là danh xưng chiến sĩ tự do tổ chức. Như ngài thấy, những người này tất cả đều là võ trang đầy đủ thi hành nhiệm vụ, bất luận cái gì tính toán ngăn trở người đều là một con đường chết. Ở đây không có cảnh sát cùng quốc tế lực lượng trợ giúp, các nạn dân sinh tồn cơ hội phi thường xa đời. Một vị phụ nữ đang đợi trượng phu nàng tin tức 6. Tony nhìn về phía trong tay hành trụ, tại tổ chức khủng bố vũ khí Dương bên trên, tinh tường in sợ tạc công nghiệp mấy chữ. Hắn chậm rãi đi về phía trước, hai tay ra. Phía trước mặt đất nứt ra, Mấy cái cánh tay máy mang theo vàng này, màu đỏ thép thiết hiệp chiến ý liệt, đem các loại bộ kiện từng cái mặc trên người hắn. Cước bộ, chân, cánh tay, bả vai, phần lưng, giáp ngực, cuối cùng là mũ giáp. Mặt nạ màu vàng rơi xuống, thép thiết hiệp hai con mắt sáng lên. Video đến nơi đây im bặt mà rừng, màn hình tối sầm, trên tấm hình xuất hiện trò chơi tên. Thép thiết hiệp tỷ dôn mạn. 6. Chân mạch nhẹ nhàng vỗ tay, không tệ, phi thường tốt. Ngươi vậy mà có thể làm được loại trình độ này, thật là làm cho ta kinh ngạc. vị thanh âm rất bình thản, cảm tạ Ta chỉ là dựa theo hệ thống thiết lập, căn cứ vào biên tập quy tắc lựa chọn mấu chốt ống kính, sau đó đem bọn chúng đánh tan, liều mạng cùng một chỗ, lại thêm chút kích động lòng người bối cảnh âm nhạc mà thôi. Ok, chúng ta nhỏ nhoi tuyên bố a." Trần Mạch nói. "Gavin, ta không có sử dụng bất luận cái gì thực tế internet phần mềm quyền hạn, năng lực của ta vẹn vẹn hạn chế tại ngươi sáng tạo trong trò chơi." "Tốt a, ta, ta lại đã quên. Thật đúng là không tiện a." Trần Mạch có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên từ trong máy vi tính đem cái này video văn kiện dẫn xuất, tiếp đó tự mình đóng thủ, phát tại bên trên hội bộ. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng đánh bàn phím. Vì video phối hợp một hàm chữ. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng trở thành siêu cấp anh hùng sao? Hay là cởi cái này thân chiến giáp, thể nghiệm một chút thiên tài, ước vạn phù ông, hoa hoa công tử, nhà từ thiện nhân sinh. 1026 thứ 1033 chương lấy mái tóc trải thành đại nhân bộ dáng canh một nhỏ nhoi giá phòng tìm hiểu một chút. Ghế sofa bọc kem. Cờ MN, lầu một người cái này cái gì tốc độ tay? Cái quái gì vậy ta liền là tiện tay điểm một cái video, tiếp đó ghế sofa bọc em liền không có a. Mau nhìn xem tác luân đặc trò chơi mới. Phim quảng cáo đã ra tới. Yiye, giới thiệu này sao? hết rồi ước Vạn Phú Hảo hoa hoa công tử 6 đây ý là muốn cùng đặc gì đó liên động đem điện ảnh đổi thành ảnh không đúng cái này là bắt bạn đây hoàn toàn là hai người A nhưng mà 6 cái này mẹ nó so bạc mà nhìn xem khốc viên A chân mạch nhỏ nhoi vừa phát ra tới không bao lâu trò chơi mới tin tức liền truyền khắp đoạn này tuyên truyền video tức thì bị nhiều lần đăng lại tại ban đầu giới thiệu bên ngoài chân mạch lại cố ý nhấn mạnh một câu lần này trò chơi không phải điện ảnh thức trò chơi thể nghiệm mà là xuyên qua thức trò chơi thể nghiệm rất nhanh Xuyên qua thức trò chơi thể nghiệm cái này, danh từ mới cũng bị các đại trò chơi truyền thông nhau nhau đăng lại, trong nháy mắt trở thành điểm nóng chủ đề. Từ phim quảng cáo nhìn lại, rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là chẩn mạch lại một kiểu điện ảnh hóa du hí kịch, giống như nước Mỹ tận thế một dạng. Rõ ràng từ treo lơ nội dung có thể phân tích ra trò chơi này có sự tính chất rất mạnh, chủ yếu ống kính đều tập trung ở cái này vô cùng cá tính nhân vật chính trên thân. Nhưng dựa theo trần mạch thuyết pháp, trò chơi này cùng nước Mỹ tận thế so sánh cũng không phải là cùng một loại hình, nó là xuyên qua hóa du hí kịch. Đến nỗi cái gì là xuyên qua hóa du hí kịch? Rất nhiều người chơi đối với cái này hay không cảm thấy búc lên bởi vì phải nói xuyên qua kỳ thực tại g bên trong đã thể nghe qua đồng dạng cũng là ma trận cabin trò chơi lên trò chơi vì cái gì Trần Mạch đang làm g ta thời điểm không cần xuyên qua hóa du khi kịch thuyết pháp này ngược lại tại thép thiết hiệp bên trong sử dụng cái này khiến rất nhiều người chơi có chút khó hiểu nói là cái này trò chơi mới bên trong lại dùng cái gì mới xáo lộ 12 thép thiết hiệp nghiên cứu phát minh chu kỳ nhường tiên quân cùng rất nhiều hạng mục tổ nhà thiết kế nhóm tất cả đều nghẹn hẹnn họ nhìn chănrối vẹn vẹn 2 tuần từ Trần Mạch viết ra thiết kế khái niệm bản tháo bắt đầu đến dạng vị chế tác Đồng thời động tác bắt giữ diễn viên phụ trách động tác bắt giữ lại thêm người mới công trí năng dạy dỗ phát treo lờ, chính thức bán vẹn vẹn 2 tuần thời gian đương nhiên cái này trong lúc đó giả vị tại không ngủ không nghỉ hiệu suất cao công tác động tác bắt giữ các diễn viên cũng tại làm hết sức làm người công trí năng cung cấp đủ loại đủ kiểu biểu lộ cùng động tác huấn mẫu lượng công việc vẫn rất lớn nhưng bất kể nói thế nào 2 tuần thời gian này vẫn là để phần lớn người cảm thấy chấn kinh thậm chí là khủng hoảng bởi vì mới người công trí năng kỹ thuật hiệu suất thực sự quá cao phépp thiết hiệp trò chơi toàn bộ quá trình thời gian nước chừng tại 6 giờ tại hữu thời gian này thấp hơn một chút nguyên bản 3A đại tác Cho nên tại giá bán bên trên cũng làm ra một chút nhượng bộ, chỉ bán 1280. Đương nhiên, nghiên cứu phát minh chi phí cắt giảm, trò chơi mới loại hình nếm thử, ít lãi like tiêu thụ mạnh sách lược các loại, những thứ này cũng đều là thép thiết hiệp định giá hơi hạ xuống nguyên nhân. Giống như phía trước rất nhiều lương tâm định giá sách lược mở dạng, một phương diện đúng là vì có thể thêm một bước mở rộng thị trường, một phương diện khác cũng là Trần Mạch đang vì về sau tính toán, hắn hy vọng ma trận cabin trò chơi cùng những thứ này kinh điện trò chơi có thể đi vào thiên gia văn hộ, trở thành mỗi một vị nhà chơi trọng yếu giải trí, bất luận nghèo khó vẫn là giàu có, đều có thể hưởng thụ được ưu dụng niệm vui thú mà không phải giống bây giờ một dạng, thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi vẹn vẹn người có tiền thưởng thủ. 6. Trương Chí Bân có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt từng hàng ma trận cabin trò chơi. Lần trước hôm nay thời sự biện luận sẽ sau đó, xem như tại chỗ một cái duy nhất đứng tại Trần Mạch bên này khách quý, sau đó cũng vô cùng tự nhiên mà lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Tuy danh hiệu là thâm niên truyền thông người, nhưng Trương Chí Bân tại trong âm thầm cũng coi là một cái cuồng nhiệt trò chơi kẻ yêu thích, bằng không cũng sẽ không tại trong tiết mục VGT A bằng mọi cách giữ hình. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới Lôi Đình lẫn nhau ngu tầm bộ. Bởi vì hắn công tác địa điểm tại phương Nam, bình thường cũng sẽ không thường xuyên hướng về đế đô chạy. Lần này còn là bởi vì giải quyết việc công đi công tác, cho nên mới nhịn chút thời gian đi tới Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ xem. Mặt khác chính là nghe nói Trần Mạch trò chơi mới sắp thiết hiệp khai phóng thì chơi, thuận tiện tới thể nghiệm một chút. Chí Bân, bên này. Trương Chí Bân nghe được có người kêu tên của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Mạch đang tại cách đó không xa hướng hắn vẫy tay. Trương Chí Bân đi mau hai bước, Trần tổng ngươi tại sao còn hôn từ xuống, không có việc gì, ta liền là tùy tiện đi loanh quanh, ngươi còn bận việc của ngươi. Trần Mạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng khách ý. Bảo ta Trần Mạch là được rồi. Ở xa tới là khách, muốn uống chút gì không? Ta Thịnh. Chương Chí Bân lắc đầu, uống gì không quan trọng, ma trận trung tâm thương mại bên trong cái gì đều có thể mà nói, đối với ăn uống hứng thú đã sớm giảm xuống không thiếu. Ta lần này tới chủ yếu là nghĩ thể nghiệm ngươi một chút nói xuyên qua hóa du hí kịch, rốt cuộc là lạ như thế nào xuyên qua pháp. Trần Mạch từ bên cạnh khu phục vụ tiện tay cầm bình khả nhạc, tới, Coca-Cola, làm vui sướng ngập trạch. Chương Chí Bân, sáu. Mạch dẫn Chương đi vào trong, tìm đại chống không ma trận cabin trò chơi, liền cái này à, thật tốt thể nghiệm một chút cái gì là xuyên qua thức trò chơi. Trương Chí Bân đem khả nhạc để ở một bên, tiến vào ma trận cabin trò chơi. Nếu như ta cảm giác không đủ xuyên qua mà nói, cũng sẽ không đưa tiền đó a." Trương Chí Bân trêu ghẹo nói. Trần Mạch vui lên, đủ xuyên qua cũng không cần đưa tiền, ta thỉnh 12. Trương Trí Bân tại Hải Tân Hào trong nhà tìm lại, đi thẳng tới hào trạch bên ngoài, tìm kiếm thép thiết hiệp lối vào. Cửa vào vô cùng nổi bật, rất nhanh liền tìm được, là 6. Một chiếc xe sang trọng. Xe sang trọng từ về màu sắc đến xem cũng không nổi bật, bởi vì nó là màu đen tuyền, cũng không phải cái gì khốc siêu xe. Nhưng Trương Chí Bân nhìn ra được xe này, đồng dạng là có giá trị không nhỏ bởi vì nó cái kia xinh đẹp đầu xe cùng xe tiêu, hơn nữa nó là phiên bản giải. làm cho người chú mục là xe sang trọng người chung quanh, bốn cái người mặc câu phục bảo tiêu, từng cái Kyle gần đến mức rất thẳng, mắt nhìn phía trước, nhìn vô cùng đáng tin một cái hơi có vẻ phát tướng trung niên người già trắng mở cửa xe, nhìn xem Trương Trí Bân, phản phất tại mời hắn ngồi vào đi. Trương Chí Bân do dự một chút, tài xế Hạ Dồn Cáp La Đức mang theo chút hỏi thăm ý vị nói, "Sở tạc tiên sinh, có vấn đề gì không?" Hạ Dồn Cáp La Đức nói là tiếng Anh, nhưng Trương Trí Bân phát hiện mình có thể không chướng ngại chút nào hiểu rõ lời của hắn. Đương nhiên, Trương Chí Bân là hiểu tiếng Anh. Hơn nữa tài tiếng Anh văn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có làm đến cùng người ngoại quốc hoàn toàn không chướng ngại trao đổi tình cảnh. Hắn cùng phần lớn người một dạng, tiếng Anh nghe, nói nhiều bình xa xa không có đạt đến tiếng mẹ đẻ trình độ, có thể nghe hiểu là có ý gì, nhưng cần phản ứng một chút. Nhưng lần này, tài xế nói rõ ràng là tiếng Anh, Trương Chí Bân trong đầu lại lập tức hiện ra ý tứ của những lời này, giống như là nghe được một câu tiếng chung mở dạng. Trương Chí Bân ngồi vào xe sang trọng, tài xế hạ dồn cấp la Đức lái xe hướng phương xa chạy tới. Lúc này, Trương Chí nhìn thấy trên người mình lướt qua một hồi màu xanh nhạt dòng số liệu Hắn nguyên bản tại Hải Tân Hào trạch quần áo đã biến thành Âu phục, trước mắt nhiều hơn một phó màu trà kính râm, sờ nữa sờ miệng của mình, lại còn nhiều chút miệng sợi râu. Trương Chí Bân sờ lên túi, móc ra một đại smartphone, mở ra camera liếc mắt nhìn mặt mình. Quả nhiên, hắn bây giờ đã đã biến thành sở tạc bộ dáng. 1027 thứ 1034 chương người có tiền khoái hoặc ngươi tưởng tượng không đến canh hai Trương Chí Bân ngồi ở trong xe, nhìn xem ngoài xe cảnh sắc không ngừng biến ảo. Rõ ràng, trò chơi đang tại đi vào, mấy phút sau Trương Chí lúc xuống xe, hắn liền đã đi tới thép thiết hiệp trong thế giới. Lúc này, Tony sở tạc điện thoại di động vang lên, thu đến một đầu đến từ trên mỗi tư bộ đẹt thượng tá tin tức, ta đang chờ cho ngươi trao giải, không muốn đến chế. Lúc này, tài xế trước mặt vấn đạo, "Sở tạc tiên sinh, chúng ta muốn trực tiếp đi sòng bạc sao?" Trương Chí Bân sững sốt một chút, hắn vốn là cho là sẽ giống rất nhiều trước đây trò chơi mở dạng, nhân vật trò chơi tự động trả lời, nhưng đợi rất lâu cũng không có nghe được tương tự giọng nói. Tài xế vô cùng cung kính lại hỏi một lần, "Sở tạc tiên sinh?" Trương trí Bân thử nghiệm mở miệng nói ra, "Đi lãnh thưởng." Hắn là dùng tiếng trống nói, nhưng tài xế hoàn toàn nghe hiểu hắn ý tứ, hơn nữa lái xe đi tới trao giải địa điểm. Cái này khiến Trương Trí Bân cảm thấy có chút kinh ngạc, trò chơi này vậy mà hoàn toàn cải biến trước đó ưu cách làm, tất cả nhân vật ở giữa đối thoại tất cả đều là từ người chơi tự mình hoàn thành. Trương Chí Bân không biết trong này có phải hay không lại dùng cái gì mới hắc khoá kỹ, nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán chắc chắn cùng phía trước có chỗ khác biệt. Rõ ràng cách làm như vậy có rất lớn phao hiểm, chính là quá không thể khống. Nếu như tài xế hỏi một câu, người chơi không có trả lời hay là nói lung tung một trận, trò chơi này quá trình có phải hay không liền kẹt. Còn lão nói, tài xế là cao cấp nhân công chỉ năng, sẽ nhằm vào nhà chơi tùy ý trả lời, đều làm ra bất đồng phản ứng. Trương Chí Bân còn không có hoàn toàn làm rõ ràng trong này cơ chế, xe đã đến. Tài xế hỗ trợ mở cửa xe, mấy cái bảo tiêu đi ở Trương Chí Bân trung quanh, duy trì khoảng cách nhất định. Mới vừa tiến vào trao giải hội trường, Trương Chí Bân liền thấy toàn bộ hội trường đã ngồi đầy người, ở một cái cái bàn tròn bên cạnh, ma câu phục, văn trang, quân chàng các loại người đang ở một bên thưởng thức trên bàn rượu ngon, một bên nhìn về phía ngay phía trước màn hình lớn cùng diễn thuyết đài. Diễn thuyết đài ở giữa, Ngô Tư bộ đệ tượng đang tại chuẩn bị nói chuyện, mà bên cạnh hắn để một tòa cột. Ngô nhà, thiên tài, người yêu nước. Từ thiếu niên thời đại, Tony Sở Tạc xem như vũ khí chuyển kỳ nhà đầu tư Hồ Sở Tạc nhĩ tử, lấy hơn người thông minh tài trí cấp tốc thu được mọi người chú ý. 6. Trên màn hình lớn phát hình liên quan tới Tony Sở Tạc video tư liệu, bao quát hắn khi còn bé một chút ảnh chụp, đồng thời giới thiệu Tony tại 21 tuổi tiếp quản sự nghiệp, sau đó sáng tạo ra chí năng vũ khí, cao cấp vợ lạnh cửa rẳng, vệ tinh định vị chờ kỹ thuật mới, khai sáng chức năng vũ khí mới cách cục 6. Ánh đèn tập trung đến diễn thuyết này, trên mộ tư bộ thượng Tà nói, xem như Sở Tạc công nghiệp quan phương liên lạc viên, ta may mắn cùng vị này chân chính người yêu nước từng có hợp tác, hắn là của ta thầy tốt bạn hiện. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta vô cùng vinh hạnh mà đem hàng năm đỉnh điểm thưởng bán phát cho Tony Sở tạc tiên sinh. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Tony không thấy bóng dáng. "Tony?" Trên mỗi tư thượng giáo có chút lúng túng. Lúc này Trương Chí Bân mới đột nhiên phản ứng lại, "Đây là đang chờ ta Ta không phải liền là Tony Sở Tặc sao?" Thế là hắn cất bước đi về phía trước, vượt qua từng bàn từng bàn danh lưu, đi tới trên đài. Mọc ra Dâu quay nón đại con đầu, Sở Tặc công nghiệp người đứng thứ hai ổ bạ đi ạ tư thản vừa định đứng dậy thay Tony đi lãnh thưởng. Liếc nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn quay đầu nhìn thấy Tony Sợ Tặc đang tại hướng sân khấu đi đến, trên mặt kinh ngạc chi tình chợt lóe lên, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, giống như những người khác vỗ tay. Trương Chí Bân đi tới trên đài, từ trên mô tư thượng giáo trong tay tiếp nhận cúp. Chi mô tư trên mặt lộ ra may mắn và biểu tình vui mừng, đem cúp đưa cho Trương Chí Bân, tiếp đó đứng ở một bên, đem diễn thuyết đài nhường lại. Tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều đang chờ Tony Sợ nói chuyện. Trương nhìn xem trong tay cúp, nhanh chóng nghĩ ra một bộ lý do thoái thác. Cảm tạ, có thể thu được cái này thưởng ta cảm giác vô cùng vinh hạnh, đây là đối với ta, đối với Sở Tặc Công nghiệp một loại chắc chắn. Thượng Đế phù hộ Mỹ. Trương Chí Bân tiếng nói vừa ra, trong chảng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tony Sở Tặc trên mặt lộ ra đủ cười, trong đôi cười còn giống như mang theo chút khó깝. Trương Chí Bân hoàn toàn không nghĩ tới, liền lãnh thưởng từ vậy mà đều muốn chính mình hiệp biên. Hắn kỳ thực rất muốn thử một chút trên đài nói hiệu nói vượn sẽ như thế nào, nhưng mà cảnh tượng như thế này, loại không khí này, hắn vẫn không tự chủ được nói ra một phen cực kỳ nghiêm chỉnh lời nói. Lễ trao giải kết thúc. Chiêm Mỗ Tư bổ đẹp thượng ta cùng Trương Chí Bân cùng nhau rời sân. "Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tới, Tony. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp một đầu đâm vào sòng bạc đem ta gạt ở đây, sau đó đem cúp tùy tiện ném cho cái nào đó người qua đường." Chiêm mỗi Tư thượng giáo nói. Trương Chí Bân hỏi ngược lại, "Ta là hạ người như vậy sao?" Chiêm mỗi Tư thượng giáo dùng một loại yêu mến đồ đần ánh mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi đương nhiên là như thế nào, Tony, cảm giác hôm nay tình trạng của ngươi có chút không đúng lắm." Trương Chí cố gắng trấn định, "A, nơi nào không đúng lắm?" Chiêm Mỗ Tư thượng giáo, "Nơi nào cũng không quá đối với." Ngươi vậy mà lại đúng giờ tới lãnh thưởng chuyện này liền đã đủ quý dị, hơn nữa tại trao giải sau đó không có lập tức lôi kéo ta đi xuống bạc, đây càng quý dị. Bất quá rất cảm tạ ngươi có thể tới, hi vọng ngươi loại trạng thái này có thể một mực bảo trì. Ok, vậy chúng ta liền đi xuống bạc." Trương Chí Bân khẽ cười nói. 6. Hoa. Muốn bên trong a." Đám người chung quanh phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, một trái một phải hai vị tuổi trẻ mỹ nữ đang tại tràn ngập tâm cơ mà một bên chớp mắt phóng điện, một bên vuốt ve Tony sợ cơ ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng truyền ta tuyển ta, tuyển ta. Nhìn trước mặt chồng chất như núi thẻ đánh bạc, Trương Chí Bân xem như triệt để thể nghiệm một cái cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản ngập trong vàng son, cái gì gọi là người có tiền khoái hoặc ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Trao giải sau khi kết thúc, Trương Trí Bân trong đầu tiểu ra hiện một cái ý nghĩ, đi sòng bạc. Thế là hắn mang theo chiếc mũ tư thượng giáo cùng tới đến sòng bạc, khinh xa thuộc lộ mua thẻ lĩnh bạc, bên trên chiếu bạc, đến nỗi những cái kia tràn ngập cám dỗ các vị nữ, đương nhiên đều là mình đụng lên tới. Vốn là Trương Chí Bân còn hơi nghi ngờ, có phải hay không những thứ này nở cờ cũng là nắm giữ độ cao trí khôn người công trí năng. Nhưng nhìn thấy mấy vị này mỹ nữ sau đó hắn lại hoài nghi. Rõ ràng mấy vị này mỹ nữ ánh mắt bên trong chỉ có một loại thỉnh trà đạp ta đi khao khát, không thể không nói là người công chức năng mà nói, các nàng chí năng có thể lộ ra có chút quá thấp. Trương Chí Bân không chút nghi ngờ, coi như hiện tại hắn tùy tiện kéo qua một cái mỹ nữ tới tùy ý hôn, rỡ cho cũng sẽ không chịu cái tát, ngược lại sẽ nhận được nhiệt liệt đáp lại. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Ngoại khó hạn chế sức tưởng tượng á, rõ ràng đối với Trương Chí Bân tới nói dạng này giả tạo chẳng cảnh, đối với soái khí tiền nhiều tôn sợ tặc mà nói có thể chỉ là qua quất bình bình thao tác cơ bản, vô cùng phù hợp logic. Tại song bạc bên trong hào ném thiên kim Ngược lại mặc kệ thua vẫn là thắng, mọi người xung quanh đều sẽ rít gào lên âm thanh. 6. Giời đi song bạc phía trước, Trình Mộ Tư thượng giáo dặn đi giận lại, nhất định không muốn đến chế. Mà ở đi ngang qua một cái đóng vai khai tắt diễn viên lúc, Trương Chí Bân trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ, khai tắt về khai tắt, đem cúp giao cho vị này đóng vai khai tắt diễn viên. Bất quá Trương Trí Bân không có làm như vậy, mà là đem cúp giao cho sau lưng tài xế. Đi qua khoảng thời gian này cho chơi, Trương Trí Bân đã phát hiện, trong đầu của hắn sẽ có một chút ý nghĩ xuất hiện, như khi ở trên xe Đối mặt với sòng bạc cùng lãnh thưởng lựa chọn, nội tâm của hắn rõ ràng càng có khuynh hướng sòng bạc, còn có đánh bạc thời điểm chương trí bân trong đầu cuối cùng sẽ xuất hiện trực tiếp đổi lớn nhất thể đánh bạc loại ý nghĩ này. Chương trí bân mình cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này là từ lâu tới, bọn chúng không quá phù hợp mình phong cách hành sự, nhưng cũng thiết thiết thực thực xuất hiện ở trong đầu của mình. 1028 thứ 1035 chương xuyên qua thức thể nghiệm ba canh chương trí bân vừa định lên xe, liền nghe được sau lưng chuyển tới một nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, sợ tác tiến sinh, quấy một chút, ta là danh lợi tạp chí phóng viên Christina, ta có thể hỏi ngài hai vấn đề sao?" Tài xế tại Trương Chí Bân bên thai nhỏ giọng nói, nàng rất xinh đẹp. Trương Chí Bân cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, dung mạo xinh đẹp có quan hệ gì với ta? Ghét nhất những thứ này đội chó săn. Thế là hắn trực tiếp ngồi vào trong xe, cỗ xe lái đi. Trên xe, tài xế muốn nói lại tôi. Trương Chí Bân vấn đạo, thế nào? Tài xế nói, không có gì, sợ tạc tiên sinh. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ mời nàng cùng một chỗ cùng chung đêm xuân. Trương Trí Bân, ba, ta còn có cái chủng này tuyển hàng đâu? Trương Chí Bân có chút khó tin nói, cái này cũng được. Tài xế hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không được? Ngài là Tony Stark Trương Chí Bân nội tâm một hồi mờ mờ bởi cái này cái quái gì vậy cũng không cho ta điểm nhắc nhở. Ngươi sớm nói với ta mọi tử này có thể mang về a? Thua thiệt lớn 6. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là từng có loại này nêu lên. Tài xế phía trước nói với hắn nàng rất xinh đẹp thời điểm, Trương Chí Bân trong đầu xuất hiện quay đầu cùng nữ phóng viên tâm sự ý nghĩ, nhưng bị Trương Chí Bân không nhìn thẳng. Thực sự là bỏ lỡ một đức, không đúng là, là mấy cái ƯC A12. Buổi sáng tốt lành, bây giờ là 7 điểm. Mã Li bù nhiệt độ không khí 22 độ, nhiều mây, sóng biển độ cao 6. Người công chức năng dạ vịt thanh lên. Trương Chí Bân từ trên giường ngồi xuống, vừa hay nhìn thấy cửa sổ sắt đất che nắng tầng tiêu thất, ánh mặt trời chiếu tiến phòng ngủ, xanh thẳng mặt biển nhìn một cái không sót gì. Kỳ thực hắn mới vừa vận nằm xuống không đến một phút mà thôi, rõ ràng đây là trò chơi tự động bỏ bất đi thời gian ngủ. Trương trí Bân còn tại hoán niệm, nếu như buổi tối hôm qua đem cô em gái kia mang về lời nói xấu. Đương nhiên, nội tâm của hắn rất rõ ràng, dù cho đem mọi tử mang về, đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là thể nghiệm một chút ốm ốm mát mát thôi chút, thời gian liền trực tiếp cắt đến ngày thứ 2. Nhưng mà, ốm ốm mát cuối cùng so cô độc cố thủ một mình khoảng không giường tốt hơn nhiều a 6. Tony sở tạc hào trạch, chương trí bên tối hôm qua đã đã linh giáo rồi, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh biển, trong nhà hết thảy đều là trí năng, hơn nữa vừa lớn vừa rộng mở, cơ hội có thể phí ngựa. Bất quá hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất là mà cao khoác, đến phòng làm việc của mình đi cải tiến mình xe sang trọng. Tại hắn cải tiến xe sang thời điểm, Peter đẩy cửa tiến vào, hướng hắn hồi báo một ít chuyện. Chuyện thứ nhất là máy bay sẽ tại sau 15 phút cất cánh, đi tới ở xa địa cầu bên kia mỹ căn cứ quân sự, bày ra mới nhất giờ gì cổ lãnh đạo. Chuyện thứ hai là sóng lọ kệ vẽ ra hiện mới đấu giá giá. Điệp Tợ nhìn xem Tony thi thắc, thắc, cho nên bức họa kia ngươi rốt cuộc là muốn hay là không muốn. Trương trí Bân suy nghĩ một chút, có đề nghị gì sao? Điệp Tợ sửa sang lại một cái mình tóc vàng, đề nghị là 6. Ta cảm thấy vẻ cũng không tệ lắm, chính là giá cả quá bất hợp lý. Trương trí Bân suy nghĩ một giây, vậy quyền đi. OK 6. Điệp tờ ghi chép xuống quyết định này, nhưng Trương Chí Bân từ trong giọng nói của nàng suy đoán ra, giống như nàng đối với quyết định này cảm thấy kinh ngạc. Trương Chí Bân buông tay, thế nào? Điệp Tợ đầu, không có gì, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ nói ta cần nó, mua lại cất giữ. Trương Chí Bân, ta là loại này phá sản người sao? Tấm trợ một bộ người mẹ nó đang đùa ta biểu lộ, nhưng từ đối với lao bạn tôn trọng cũng sợ mất đi công tác cầu sinh dục để cho nàng đem mép chửi bậy lại nuốt trở vào. Còn có mít bên kia diễn thuyết 6. Trương Chí Bân đứng lên, "Ok, còn có cái gì những chuyện khác ngươi cũng giúp ta an bài à, chỉ cần ta có thời gian nhất định sẽ đi thăm ra. Tấm tờ tại chỗ trầm mặc 3 giây, "Em, mặc dù cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy ngươi giống như biến thành người khác, nhưng có thể ở sinh nhật hôm nay thiếu hao chút tâm ta vẫn cảm giác vô cùng vui mừng." Trương quay đầu, "Sinh nhật người. hôm nay Điệp Tợ có chút hài hước mỉm cười, "Đúng vậy, nhiều kỳ quái à, vậy mà đi theo năm là cùng một ngày." Trang diện một trận có chút lúng túng, Trương Chí Bân trầm mặc 5 giây, Điệp Tợ cũng không có nói chuyện. "Có lỗi với, ta không biết hôm nay là sinh nhật ngươi." Trương Chí Bân vô cùng thành khẩn xin lỗi. Điệp Tợ mỉm cười, "Không quan hệ, Sở Tạc Tiên Sinh, chúng ta đều biết người ngay cả mình xã bảo đảm dãy số đều không nhớ được." Lại nói, "Ta đã thay người đưa ta quả sinh nhật." Trương Chí Bân, A6, phải không? Điệp đầu, "Đúng vậy, Lễ vật không tệ, vô cùng có phần vị, cảm tạ, Sở Tạc Tiên Sinh, chúng ta cần phải đi." OK, Trương Chí Bân thay đổi một thân chính trang, chuẩn bị đi tới sân bay. 6. Ở phi trường trên đường, Trương Chí Bân lại tốt hảo hưởng thụ lấy một cái chạy như gió lốc khoái cảm. Bất quá nhường so với hắn so sánh để ý, là hắn tại chi trước trò chơi quá trình bên trong, cùng nở tở cở tiến hành giao lưu, tựa như là đang cùng con người thực sự giao lưu một dạng. Bọn hắn sẽ căn cứ vào Trương Chí Bân nói lời mà làm ra tương ứng phản ứng, hơn nữa mỗi người phản ứng đều riêng không giống nhau. Tỷ như sòng bạc bên trong những mọi tử kia tại đối mặt Tony sợ thời điểm rõ ràng đều biến thành kém thông minh sinh vật, còn kém trực tiếp leo đến trên tân lấy lại. Mà tài xế của hắn nhưng là cần cụ chăm chỉ, tất cung tất tính, dù cho Trương Chí Bân lúc lái xe tận lực giảm xuống tốc độ, vị này tài xế cũng sẽ đàng hoàng đi theo xe của hắn phía sau cái mông, tuyệt đối sẽ không vượt qua. Đến nỗi Peter, nàng và sở tặc quan hệ rõ ràng thêm gần một chút, còn có thể thỉnh thoảng chửi bậy lao bản của mình hai câu. Trương Chí Bân có thể cảm giác được, nếu như mình nói nhầm mà nói, người khác có thể sẽ không để ý, nhưng Peter là nhất định sẽ tức giận. Mỗi cái nở đỡ cờ đều có tính cách của mình. Hơn nữa hoàn toàn có thể căn cứ vào người chơi nói lời làm ra tương ứng phản ứng. Chẳng thể trách Trần Mạch dám đem trò chơi này trở thành xuyên qua hóa du kịch. Xuyên việt cảm giác chính xác quá cường liệt. Trương Chí Bân bây giờ đại khái hiểu vì cái gì gọi xuyên qua hóa vũ vai diễn, rõ ràng, hắn bây giờ không phải là tại đóng vai Tony Stark, mà là chân chính trở thành Tony. Theo lý thuyết, hắn không cần giống Tony Stark như thế làm việc, cũng không có một cái cố định tỉ bản. Trong thế giới này, Trương Chí Bân muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn chính là Tony Stark. Kết quả là tại Trương Chí Bân phân tâm thời điểm, không có thấy rõ trước mặt chỗ vàng gấp, bay thẳng tiến vào trong biển hải lý. Trương Chí Bân, 6. Mập mắt tối sầm, 10 giây sau đó Tự động ghi vào gần nhất chứa đường điểm lại bắt đầu lại từ đầu. Trương Chí Bân không còn gì để nói, xem ra liền xem như độ tự do rất cao, cũng không thể tìm đường chết A6. Đem xe sang trọng tiến vào mình sân bay, chuẩn bị leo lên máy bay tư nhân. Trên máy bay Gem Thượng Tá một mặt kinh ngạc, "Tony, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự đến đúng giờ." Trương Chí Bân một bên hướng về trong máy bay đi vừa nói, "Ta luôn luôn rất đúng lúc." Gem Thượng Tá, "Mới là lạ." 1020 thứ 1036 chương tự do lựa chọn cùng kịch bản tất nhiên canh một tại Mỹ căn cứ quân sự biểu thị mới kiệt lợi khoa đạt đạo. Tại đón xe rời đi quá trình bên trong bị tấn công, một quả đạn đạo ở bên người nổ tung, mất đi ý thức. Trong sơn động tỉnh lại, bị khủng bố phần tử ép buộc vì bọn họ chế tạo đạn đạo. Thành công chế tạo ra mác 1 chạy thoát, trở lại Mỹ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đóng lại thi tháp khắc quân công sáng nghiệp. Chịu đến mác 1 dẫn dắt, quyết định nghiên cứu phát minh một loại mới tinh có thể mặc mang một phép. 6. Trương Chí Bân hao tốn một chút thời gian, trung quân là hoàn toàn sáp nhập vào Tony sở tác nhân vật thiết lập. Tại nội dung cốt truyện tiến lên quá trình bên trong, thông qua trung quanh nở trợ cỡ phản ứng, Trương chậm rãi hiểu được Tony sở tác là người. Hắn là cái khoa học kỹ thuật thiên tài. Có thể nghiên cứu ra viễn siêu thời đại sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng cùng lúc cũng là hoa hoa công tử, quân vọng tự đại, không đúng, giờ, Thường Xuyên coi nhẹ người chung quanh cảm thụ, thậm chí có thời điểm khuyết thiếu cơ bản tự gánh vác năng lực giống những cái kia khoa học cường nhân một dạng. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, trên người hắn có một loại đặc biệt nhân cách mị lực, nhường tất cả mọi người chung quanh đều không kìm lòng được thân cận hắn, cho dù hắn Thường Xuyên như cái hài tử một dạng tùy hứng, bọn hắn cũng đều sẽ bao dung hắn. Đương nhiên, đây đều là Trương Chí Bân thông qua người chung quanh phản ứng tới suy đoán, nguyên bản Sở Tặc đã tồn tại, bây giờ Trương Chí Bân vai trò Sở Tặc đã, đã biến thành một người khác. Trương Chí Bân cũng không có cảm thấy dạng này có gì không thích hợp, hắn dựa theo tính cách của mình cùng quen thuộc phấn diễn Tony Stark, hơn nữa thích thú. Rõ ràng, Stark người trung quanh, bao quát lên thượng tá, đẹp tờ những người này, đều phi thường kinh ngạc tại Tony Stark thay đổi. Mà loại tình huống là Trương Trí Bân vô cùng vui mừng nhìn thấy. Cái này khiến hắn cảm thấy, hắn không phải lấy người khác góc nhìn đi thể nghiệm những người khác nhân sinh, mà là chân chính thay vào đó. Tại trò chơi kịch bản tiến hành quá trình bên trong, Trương Chí Bân cũng đại khái hiểu được, vì cái gì tại thép thiết hiệp trong trò chơi này có thể làm được loại này độ tự do. Loại này cái gọi là tự do kỳ thực không phải không hạn chế. Trên thực tế thép thiết hiệp trò chơi là một cái ga đần trò chơi chuyện xưa của nó bị chia làm từng cái tiểu nhân bản khối tại mỗi cái bản khối nội bộ người chơi có thể tùy tâm sử dụng hành động mà bản khối cùng bản khối ở giữa cũng sẽ không sinh ra tính quyết định ảnh hưởng đơn cử ví dụ đơn giản người chơi tại sòng bạc trong cảnh tượng này có thể lựa chọn đi trước lãnh thưởng phía sau đi sòng bạc cũng có thể lựa chọn không đi lãnhthưởng trực tiếp đi sòng bạc nếu như lựa chọn cái sau như vậy kịch bản càng gần gầnũ tại nội dung có chuyện điện ảnh lựa chọn cái trước đơn giản là vì người chơi tăng thêm một cái diễn giảng có thể chơi bộ phận Đồng dạng, phải chăng lựa chọn cùng nữ phóng viên Carlestina qua đêm, chạy tới Mỹ căn cứ quân sự lúc phải chăng đến chế, trên đường lọt vào tập kích lúc hướng về bên nào chạy trốn, trong sơn động vừa mới bắt đầu có đáp ứng hay không vì phần tử khủng bố chế tạo đạn đạo 6. Người chơi có thể tại mỗi cái khâu bên trong dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử bất đồng lựa chọn, nhưng những lựa chọn này cũng sẽ không ảnh hưởng dưới một cái hoàn tiết kịch bản. Tỷ như gặp tập kích một màn này, bất luận người chơi hướng về bên nào chạy, viên kia đạn đạo đều sẽ tinh chuẩn mà rơi xuống người chơi chính diện, tiếp đó nổ tung, đem tiến lên kịch bản chốt mảnh đạn đưa đến nhà trời trong thân thể. Nhưng mà Nếu như người chơi tại một chút mấu chốt kịch bản bên trên đối nghịch phải làm gì đây? Tỷ như tại buổi họp báo lên kịch bản, Tony sợ tặc tuyên bố đóng lại thi tháp khắc công nghiệp vũ khí bộ nghiên cứu môn, nếu như người chơi cố ý tại buổi họp báo đã nói muốn gia tăng vũ khí nghiên cứu phát minh đầu nhập, đây chẳng phải là cùng kịch bản hoàn toàn trái ngược. Vì giải quyết vấn đề này, liền muốn dùng đến ý thức cắm vào kỹ thuật. Đầu tiên, người chơi tự mình đã trải qua sơn động kịch bản, rất rõ ràng thi tháp khắc công nghiệp đạt đạo mang đến loại nào ảnh hưởng, đại bộ phận người chơi tại kinh lịch đoạn kịch bản này sau đó, sẽ xuất phát từ nội tâm mà làm ra cùng Tony thi tháp khắc lựa chọn giống vậy. Thư yếu làm người chơi đứng lên diễn thuyết này thời điểm ý thức cắm vào kỹ thuật sẽ ở nhà chơi trong đầu cắm vào một cái so sánh mãnh liệt ý nghĩ đóng lại thi thắp khắc công nghiệp vũ khí bộ môn ý nghĩ này sẽ ảnh hưởng nhà chơi quyết đoán dẫn đạo hắn làm ra lựa chọn chính xác cuối cùng nếu như người chơi liền cần phải kịch bản ngược lại đâu Vậy thì tương đương với là lái xe tiến trong sông không hoàn thành nhiệm vụ bị khủng bố phần tử xung giết tương đương game over kịch bản từ trên một cái kiểm tra điểm lại bắt đầu lại từ đầu Tuy độ tự do cao nhưng toàn bộ cố sự vẫn có kịch bản tuyến có thể chạy hướng nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn đối lấy tới Cách làm này xem như thật tốt mà tại độ tự do cùng tích bản chủ tiến ở giữa là một cái cân bằng, thông qua ga dần thức ưu cách làm, nhiều người chơi tại trong thế giới giả lập đạt đến bước đầu độ cao tự do. 6. Lúc này Trương Chí Bân, hoặc có lẽ là Tony Thi Tháp Khắc đang đứng tại hình chiếu 3D phía trước, tại giả vịt dưới sự giúp đỡ chế tác mới chiến ý đi, "Mác Hai, thật không nghĩ tới, ta vậy mà tại trong thế giới giả lập thể nghiệm một cái khoa học cùng nhân cảm giác. Không thể không nói, loại cảm giác này sáu, rất đồng. Trương Trí Bân nhìn xem trước mặt mác một hình chiếu, hắn chỉ cần hướng về phía cái này giả tượng hình chiếu động động tay liền có thể đem phía trên dư thừa bộ kiện từng cái dỡ bỏ, tiếp đó tại dạ vịt dưới sự giúp đỡ thiết kế ra mới tinh bản vẽ. Trong đầu của hắn sẽ xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tỉ như ở đây mới tăng thêm một cái phun khí bộ phận, ở nơi đó mới tăng thêm một cái máy kiểm soát, hay là áp dụng loại nào đặc thủ tạo hình. Dựa theo những ý nghĩ này tiến hành thao tác, liền có thể nhận được một cái càng lai like việt chính xác mô hình. Hoặc là dứt khoát có thể đem phần lớn công tác giao cho dạ vịt, mắc hai hình chiếu 3D mô hình cũng sẽ tự động sinh thành. Sau đó, chương trí bân thành công chế ra mặc hai chân bộ phận. Mặc sau khi hoàn thành, chương trí bân không kịp chờ đợi muốn mặc vào thử xem. Dạ Vịt nhắc nhở hắn lựa chọn một vài đáng giá trục hướng phụ tải trèo chống lực, đề nghị trị số tại 1% đến 10% ở giữa. Vậy thì 5% a. Trương Chí Bân lựa chọn một cái ở giữa đếm. 3 giây phía sau, Chương Chí Bân cảm thấy dưới chân của mình chuyển đến một hồi cường đại lực đẩy, cả người hắn đều không khống chế được đặng không mà lên, tiếp đó lộn mèo, phần lưng chạm đất hung hăng ném xuống đất. Xoẹt sáo. Bên cạnh dập lửa bợ lật cờ giằng phun ra hắn gương mặt méo khô. Chương Chí Bân không biết là, hắn kỳ thực rất may mắn. Tony thi tháp khắc lựa chọn 10% trục hướng phụ tải chống lực, tiếp đó cả người đều dính vào trên tường mà hắn lựa chọn 5%, chỉ là phần lương chậm đất, tiếp tục chế tạo phần tay chiến giáp. Lần này, Trương Chí Bân mặc vào phần tay cùng cơ bộ chiến giáp, lựa chọn trước tiên từ 1% trục hướng vụ tải chèo chống lực bắt đầu. Mắt một cũng là có phi hành chức năng, nhưng mà cũng không hoàn thiện, Tony cũng chỉ là miễn cưỡng bay lên không bay ra cái đường vòng cùng, liền rơi vỡ trong sa mạc. Từ Mark 2 bắt đầu, thép thiết hiệp chiến y mới xem như có chân chính tự do phi hành, chính xác khống chế năng lực, mà Trương Chí Bân bây giờ đang tại thể nghiệm, chính là tiến hành phi hành thí nghiệm quá trình này. Trương Chí Bân cảm thấy tay chân của mình sinh ra một loại cường đại lực đẩy, cả người chậm rãi bay lên không. 1030 thứ 1037 trương bay thử cùng tự chủ phối màu canh hai cước bộ lực đẩy nhường hắn có thể tự do hướng bên trên bay, mà phần tay lực đẩy chính là có thể điều chỉnh trước sau góc độ, nhường hắn không đến mức thất bại. Trương Chí Bân cẩn thận từng ly từng tí khống chế tay chân lực đẩy, chính bản thân hắn bắt đầu ở trong phòng làm việc Luân Phiêu. Loại cảm giác này nhường Chương Chí Bân hồi tưởng lại hồi nhỏ học được từ chạy cảm giác, hắn cần không ngừng điều động thân thể cơ bắp trên không trung tìm được cân bằng, duy trì đặc định tư thế tới bảo đảm mình tại trên không lơ lửng, hay là hướng cái nào đó phương hướng chậm chạp đi tới. Ai, chờ một chút, đừng đi bên này a. Trở về, trở về 6. Mặc dù Dạ Vịt có thể nghe được lời của hắn, nhưng thì thật chiến giáp tiến lên trang bị phải không ủng hộ điều khiển giọng nói. Trương Chí Bân sợ dĩ không kìm lòng được hô lên, còn là bởi vì loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Giống như hài nhi học đi đường một dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy rất gian khổ, lúc nào cũng lào đảo, khó tránh khỏi ngã xuống nhưng một khi thích dưỡng loại cảm giác này, liền sẽ giống như là mở ra một cái thiên địa mới. Làm Trương Chí Bân bỏ ra nửa giờ cuối cùng có thể thông thuận phi hành thời điểm, hắn đã yêu loại cảm giác này. Dạ Vịt chế cánh tay máy vì hắn thu xếp xong toàn bộ mã 2 chiếc giáp, trong khôi giáp màn hình bắt đầu xuất hiện trước mặt chẳng mắt vô cùng mở rộng. Dạ Vịt bắt đầu tự động quét hình hoàn cảnh trung quanh, đồng thời tại trên màn hình biểu hiện Trương Chí Bân quan tâm bất kỳ tin tức gì. "Dạ Vịt, cha một chút bây giờ có thể không bay thử?" Trương Chí Bân cảm thấy mình đã hoàn toàn không thành vấn đề. "Dạ Vịt, tại thực tế phi hành thuật phía trước còn có số lớn tính toán công tác muốn làm, đề nghị 6." Trương Chí Bân ngắt lời hắn, "Không quan hệ, bay lại nói." Trải qua nửa giờ luyện tập, Trương Chí Bân vừa mới nắm giữ lơ lửng kỹ xảo, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bay thử một chút. Lại nói, có như xảy ra vấn đề gì thì thế nào, đây là đang trong trò chơi, cùng lắm thì một lần nữa ghi vào lưu điểm bắt đầu. Ông 6 Trương Chí Bân cảm giác chân của mình thực chất cùng hai tay lực đẩy càng lái viên mạnh, thân thể của hắn không tự chủ được phải nghiêng về phía trước, mà lúc này lòng bàn chân lực đẩy trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực mạnh trình độ. Trong tầm mắt cảnh vật bắt đầu nhanh chóng lui lại, tại Trương Chí Bân tới kịp phát ra hương phấn kêu to phía trước, hắn đã bay ra nhà để xe, bắt đầu lao nhanh bay lên không. Kích động, quá kích thích. Ở giống. Trương Chí Bân cũng khó có thể ức chế phát ra giống như con khỉ tiếng thê ơ, hắn muốn là cho là thực tế phi hành sẽ rất khó khăn, nhưng trên thực tế so với hắn trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm, ít nhất so tại chật hẹp trong gara cố gắng để cho mình bảo trì trối nổi đơn giản hơn. Giống như rất nhiều người cảm thấy khoa mục 3 so khoa mục 2 dễ dàng hơn, bởi vì khoa mục 2 dính đến đối với xe chất tinh tế điều khiển, mà khoa mục 3 là tại tương đối rộng rãi trên mặt đường điều khiển. Bay đến trên bầu trời sau đó, Trương Chí Bân mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là tự do cùng vô câu vô thúc, hắn có thể tùy tâm sở dục làm ra bất kỳ động tác gì, lăn lộn, xoay tròn, ra tốc, giảm tốc, kéo lên, bộ nhào xuống. Hắn chỉ cần làm ra tương ứng động tác là được rồi, Dạ Vịt sẽ khống chế trên chiến giác mảnh giáp cùng cánh phụ đối với hắn động tác phi hành tiến hành phối hợp, lưu loát vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn thấy mình tại bờ biển hào trạch đã hóa thành đường ven biển cái trước tầm thường điểm sáng, nơi xa đèn đuốc sáng choang thành thị nhóm giống như là sáng lạc ngời ngời biển sao, tứ thông bắt đặt cầu vượn cùng lộ diện giống như là loé lên ánh sáng nhu hòa huyết mạch, hết thể đều cùng gờ tở a bên trong ở trên máy bay thấy chẳng cảnh không khác chút nào, ngoại trừ sáu. Thành thị nhóm lộ ra lớn hơn nữa bên ngoài. Hắn bay qua ban đêm công viên trò chơi, gần tới 200m cao độ quay bên trên lập loè bảy sắc đèn màu, dạ vị tự động vì hắn lấy ra đu quay bên trên cái nào đó hài tử là tạ, tại chương chí trước mặt to lớn trong màn hình mở ra một cái họa bên trong vẽ, sau đó không ngừng má thu phóng. Trương Chí Bân nhìn thấy đứa bé kia ngốc ngơ ngác nhìn về phía trên bầu trời bay vút qua chính mình, thậm chí đem trong tay kem ly đều cho rơi trên mặt đất. Vượt qua tầng mây, bay về phía không trung, sau đó tại trên nội thành khoảng không bay qua, nhìn xem qua lại không dứt dòng xe cộ cùng tràn đầy ánh mắt kinh dị người đi đường, cuối cùng bay vọt mặt biển, trở lại chỗ ở của mình, bình ổn rơi xuống. Thẳng đến hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Chí Bân còn cảm thấy hai chân của mình tại ngăn không được mà phát run. Giống như là bay quá lâu, cuối cùng quên như thế nào đi đường bộ dạng. Tháo bỏ xuống toàn thân áo giáp, từ bên cạnh tiếp một ly đồ uống. Dạ vị thanh âm lên, Trước đây phi hành số liệu biểu hiện, chủ cảm biến tại 1 vạn mét tả hữu độ cao có thể xuất hiện mất linh tình huống, sắc ngoài tăng áp có thể bởi vì kết băng mà xuất hiện vấn đề, nếu như muốn vũ trụ phi hành còn muốn thêm một bước cải tiến thoát khí phiệt hệ thống. Trương trí Bân ngồi ở trên ghế, "Ừm, có đề nghị gì sao?" Dạ Vịt trả lời, "Đề nghị liên hệ xịt công ty một lần nữa cải tiến mặt ngoài kim loại, sử dụng thiên sứ chiến thuật vệ tinh kim hợp kim titan, cam đoan động lực năng lượng so đồng thời tăng cường thân máy cường độ." Trương Chí Bân đầu, "OK, liền theo sự an bài này." Dạ "Hiểu rõ, đây là mã 3 hiệu quả độ." Trương Chí Bân nhìn trên màn ảnh biểu hiện hiệu quả độ. Toàn thân cũng là thổ hào kim sắc, nhìn giống như là tượng vàng Odysseus hay là một đống vàng nóng sáu. "Pho tượng, quá thất bại a." Trương Chí Bân nhíu nhíu mày. Dạ Vịt trả lời, "Ngài có thể tự do đối với Mark 3 bất luận cái gì bộ phận tiến hành phối màu, hoặc ngài có thể nói thẳng ra một cái đại khái đặc biệt thích phối màu phương án, ta tới hoàn thành, cụ thể hiệu quả đồ." Trương Chí Bân nhìn trên màn ảnh Mark 3 hiệu quả đồ, hiện tại hắn có thể trực tiếp lấy tay điểm lựa chọn và bổ nhiệm gì một mảnh khối giáp, tiếp đó tại bảng pha màu bên trong tùy chọn mình muốn tùy ý màu sắc tiến hành xóa và sửa, tương đương với điều hoặc hắn có thể chỉ nói ra cái nào đó với màu phương án. Tỷ như chủ thể dùng ngân sắc, thêm một chút màu xanh đậm tô điểm, dạ vị sẽ tự động hoàn thành phối màu phương án, đến lúc đó liền có thể ở nơi này phối màu phương án bên trên lại tiến. Hành điều khiển tinh bi, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Nếu như Trương Chí Bân nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem mặc 3 mũ giáp đổi thành màu xanh lá cây, đương nhiên, cơ hội không có người chơi sẽ làm như vậy chính là. Trương Chí Bân lựa chọn chính mình điều chỉnh chiến giáp phối màu, giống như tại số đông trong trò chơi cho mình nhân vật bóc khuôn mặt mùa dạng. Màu đen là chủ sắc điệu, no, quá mở, quá vô ren. Quả nhiên vẫn là ngân sắc khá là để đẽ, bất quá vẫn là lộ ra quá làm. Trích hợp tô điểm một điểm màu vàng nguyên tố, lại đến một chút màu đỏ, no, ba loại màu sắc giống như lại quá bỏ ra. Dã Vịt, ta muốn dùng ngân sắc là chủ sắc điệu, thêm điểm màu đỏ cùng kim sắc nguyên tố, hoặc không muốn kim sắc, giúp ta làm chủ cột phối màu phương án. Ok, Dã Vịt nói xong, trên màn ảnh max3 chiến giáp lập tức bị thoa lên mới phối màu phương án, lấy ngân sắc làm chủ, thân thể và tay chân bộ phận tô điểm tương đối khiêm tốn màu đỏ, cảm giác vô cùng xoáy khí. Cái này phối màu không giống với tác kép thiết hiệp phối màu, là hoàn toàn từ người chơi tự chủ thiết kế. Bắt đầu tự động lắp giáp, dự tính 5 giờ hoàn thành. Dã Vịt nói Trương Chí Bân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cho nên ta muốn chờ 5 giờ." Dạ Vĩ nói, "Ngài có thể cân nhắc đi tham gia đêm nay tại dĩt âm nhạc lễ đường tụ hội, mặc dù không có mời, nhưng ngài ở nơi đó hẳn rất được hâm nền." 10331 thứ 1038 chương bộ này chiến y dĩa bán thế nào ba canh tại trong dạ tiệc biết được công ty có người vượt qua, hắn tiếp tục hướng phần tử khủng bố bán ra xuống ống đạt được. Vì Mark 3 trang bị thêm hệ thống vũ khí, đã kích phần tử khủng bố. Trên không trung thoát khỏi quân Mỹ chiến cơ, tiến hành một hồi kích thích phản truy chụp chiến. Bị lại quang đầu ám toán, giấy đến dưới đất phòng cầm tới dự bị nguồn năng lượng Mặc vào chiến giáp cùng nhân vật phản diện Đại Quang đầu cảm xúc mạnh mẽ vật lộn. Tại trong buổi họp báo tin tức thừa nhận mình là thép thiết hiệp. Tại Sở Tạc Công nghiệp hỗ trợ bên trên xem như thép thiết hiệp biểu diễn, chịu đến vạn chúng chú mục. Có mặt tham nghị viện ủy viên quân sự hội, cùng tham nghị viện, đại biểu quân đội cùng những thứ khác buôn bán vũ khí khẩu chiến. Phát hiện mình là đi ủm trùng độc, trong huyết dịch độc tính đang không ngừng lên cao. Tham gia xe đua kết quả gặp gỡ ý địa vạn vạn khoa kích, mượn nhờ mới chiến giáp thành công chiến thắng đối thủ. Thông qua phụ thân lưu lại tư liệu thành công phát minh một loại nguyên tố mới giải quyết Palađi ủm trùng độc vấn đề, vi chiến ý tìm được nguồn năng lượng mới. Tại Hán Mạc Công nghiệp hỗ trợ bên trên, cùng Y Hiểu Vạn không chế sắt thép binh sĩ kịch liệt không chiến, truy đuổi chiến, cuối cùng cùng điều khiển ố mẹ Trịch Diêm thượng ta cùng một chỗ giải quyết hết ý Hiểu Vạn chế tạo người máy cỡ lớn. Tại Washington lễ trao giải bên trên, Tony chỉ tên nhường phía trước làm khó dễ qua hắn thượng nghị sĩ vì hắn trao giải. Sở Tạc tiên sinh, cảm tạ ngươi ưu tú như vậy biểu hiện, đây là ngươi nên được." Thượng nghị sĩ ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng tại Tony bên cạnh chủ bảng trung, Tony giơ tay phải lên làm một cái tư thế chiến thắng. Răng rắc một tiếng, một màn này dừng lại. Tony sở Tạc nụ cười cùng tư thế chiến thắng vĩnh viễn tồn tại ở trên tâm hình này. Còn có chiếc ngực hắn vinh dự hơn chương. Tấm hình này được trưng bày tại sở tác trong phòng làm việc, Trương Chí Bân tầm mắt dừng lại tại trên tấm ảnh, cùng lúc đó, tại làm cho người phân chấn nhạc dốc bên trong, hệ u người chế tác viên biểu xuất hiện. Ngoại trừ rất dài rất dài một đoạn động tác bắt giữ diễn viên cùng phối âm diễn viên danh sách bên ngoài, làm cho người chú mục là phía sau một loạt người chế tác viên danh sách. Trang cảnh tạo dựng, dạ vịt mô hình tạo dựng, dạ vịt đặc hiệu, dạ vịt động tác bắt giữ kế hoạch, tiến quân côn người cùng chỉ năng tạo dựng, dạ vịt, Trần Bạch 6. Nhìn xem cái này một chuỗi dài dạ vịt, Trương Chí Bân không khỏi không còn gì để nói, cái này mẹ nó là trứng màu vẫn là chơi ác. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, bởi vì tại động tác bắt giữ diễn viên trong ngoài còn có một đầu, dạ vị sức dạ vị tốt ta, xem ra là Trần Mạch chôn một cái trứng màu, đây là muốn cho chúng ta một kinh hỉ, người công chí năng muốn toàn diện thay thế loài người sao? Liên chế tác trò chơi loại này, lĩnh vực đều muốn bị người công trí năng tiếp quản sao? Ta còn thực sự bị giật mình đâu. Trương Chí Bân một bên chửi bậy, một bên từ cabin trò chơi bên trong chui ra. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ hắn tiến vào ma trận cabin trò chơi đã qua hơn 6 giờ, bất chi bất giác liền chơi đến triệt để quên đi thời gian. Không thể không nói, thiết thiết hiệp trò chơi này đắm chìm cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất là mấy trận đó mấu chốt chiến đấu, bất luận là một người đơn đấu nhóm lớn phần tử khủng bố, vẫn là tại bầu trời thành phố đối phó số lớn hắn mặc công nghiệp sắt thép bợ lật cơ hay là ở trên không trung tránh né F22 máy bay chiến đấu truy kích, tất cả đều đang kích thích lấy trương trí bân ạ dị lịnh, hắn cảm thấy tim đập rộn lên. Hơn nữa không chỉ là những thứ này chiến đấu kịch bản sáng chói, liền ngay cả những thứ kia sinh hoạt kịch bản cũng đồng dạng sáng chói, tại trong dạ tiệc trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, tùy tâm sở dục dù tiền, cùng thăm nghị viện đánh võ mồm, nghiên cứu phát minh mới Mark 3 chiến giáp 6. Những thứ này kịch bản mặc dù không như khẩn trương kích thích chiến đấu, lại đồng dạng ngưỡng chương trí bất cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác mới lạ chịu. Chương trí bất tại ma trận cabin trò chơi thể nghiệm khu khu nghỉ ngơi vực tìm được đang tại chơi chân mạch, đây là một cái 14 thép thiết hẹp Mark 3 phỉ khủ, kim loại chất liệu, thậm chí ngay cả mỗi cái ngón tay đốt ngón tay cũng có thể tùy ý bạn. Trần Mạch đang tại tụ tinh hội thần dựa theo bên cạnh một tấm hình, vì thép thiết hiệp tay xử lý bệ tạo hình, bệ thành cái kiếp kiệt tát rơi xuống đất tư thế. Nhìn thấy Trương Chí Bân đi ra, Trần Mạch vẫn đạo, có phải là đói rồi hay không? Đi chủ đề phòng ngăn ăn một bữa cơm a, ta tỉnh. Trương Chí Bân ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, mở ra cái kia bình ở bên ngoài thả hơn 6 giờ khả nhạc, có chút đói, bất quá ta quan tâm hơn một điểm, nếu như ta mua thép thiết hiệp trò chơi, có thể hay không tại Hải Tân Hào trong nhà tiễn đưa ta một bộ thép thiết hiệp chiến giáp. Trần Mạch mỉm cười, đương nhiên không thể. Thép thiết hiệp chiến y tại trong truyện dự đoán phí tổn là 16 ức Mỹ Đao. Dựa theo 1000, một, một xe sang trọng tỷ suất chuyển đổi mà nói, tại Úc đảo bên trong giá bán hẳn là 6. Ngươi vẫn là tự mình tính a? Trương Chí Bân, 6. Tốt đa ta vẫn không tính là, ngươi không muốn bán cứ việc nói thẳng. Trần Mạch cười cười, nhưng mà 16 ước Mỹ đao chiến giáp để cho ngươi ở trong game tùy tiện xuyên, có thể tùy tạo, trò chơi mới mua 1280 khối tiền, có phải hay không hết kiếm lời? Trương Chí Bân mặt sầm lại, còn có thể tính như vậy. Vậy ngươi dứt khoát làm khoa huyễn trò chơi, tạo một đống mâu hãm liên hành tinh để cho ta có thể tùy tạo, vậy ta kiếm được càng nhiều. Trần Mạch gật đầu, đứng vậy a, Cũng bởi vì ta quá thiệt tỏi cho nên mới không làm khoa huyên trò chơi. Trương Chí Bân, 6. Thứ này thật đúng là có thể đáng 16 ước Mỹ Đao. Ta còn tưởng rằng 2-300 vạn Mỹ Đao cũng liền không sai bị lắm. 2-300 vạn Mỹ Đao. Trần Mạch nhếch mắt, 2-300 vạn Mỹ Đao cũng liền làm 6 bộ ngang mác 3 chiến giáp mô hình. Chương Chí Bân nhìn thấy Trần Mạch trên tay thép thiết hiệp phỉ gù, hoặc mua trò chơi đưa một loại này phỉ gù cũng không tệ. Trần Mạch cũng không lẩm đầu, đó là không có khả năng. Trương Chí Bân, vì cái gì? Trần Mạch tiếp tục chơi lấy trên tay mô hình, ngươi biết dạng này một cái 14 thép thiết hiệp giá bán là bao nhiêu không? Trương Chí Bân suy nghĩ một chút, "Ấn 6, 500 khối tiền." Chân Mạch hướng hắn lộ ra một cái hữu thiện mỉm cười, "Nhân với 10." Trương Chí Bân suýt chút nữa cả kinh đứng lên, "Nào đâu, 5000 khối tiền." "Bình tĩnh, đừng để nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ngươi." Chân Mạch cuối cùng cho trong tay thép thiết hiệp phỉ gu bẻ tốt tạo hình, "Vật này là hợp kim bản, 1 bốn bản giá bán là 4600, mua 6 bản giá bán là 3500. Còn có ngang bản, giá bán 7 vạn, cũng là nhân dân tệ." Trương Chí xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. "Còn may là nhân dân tệ, nếu là mỹ đao cái này còn không được tiền." Cá loại, ngươi không phải mới vừa nói, 200 vạn mỹ đao cũng chỉ có thể làm 6 bộ ngang mác ba chiến giáp sau. Bây giờ tại sao lại biến thành 7 vạn nhân dân tệ một bộ? Trần Mạch giải thích nói, 7 vạn nhân dân tệ một bộ là chờ thân thủ xử lý, nhiều lắm thì ngực, con mắt cùng tay chân bộ phận hiện ra cái đèn, có thể bẻ tạo hình, nhưng mà không thể mặc mang. đại bộ phận linh kiện không thể tháo dơ 30 vạn mỹ đao cái chủng loại kia là có thể mà đeo, đương nhiên tối đa cũng mặc miễn cưỡng đi hai bước, không, có trợ lực hệ thống. Từ dùng tài liệu đến tố công cũng là cao nhất tiêu chuẩn, có thể trực tiếp lấy ra đóng phim cái chủng loại kia, hơn nữa mỗi một phiến linh kiện cũng có thể tháo gỡ. Trương Chí Bân khỏe miệng hơi hơi có dấu, mắt như vậy, thật sự sẽ có ngốc mua sao? Chân Mạch mỉm cười, ngài khỏe, có, cảm tạ ngài đối với Lôi Đình lẫn nhau ngu ủng hộ. Trương Chí Bân nửa ngày không nói chuyện, tốt à, chúng ta vẫn là nói chuyện một hồi ăn cái gì vấn đề à. 1032 thứ 1039 chương làm cho người rung động xuyên qua thức trò chơi canh một trên internet liên quan tới thép thiết hiệp thảo luận trong nháy mắt phát hỏa, cái này đánh xuyên qua thức trò chơi ngụy trang tác phẩm, đã dẫn phát các người chơi liên quan tới xuyên qua thức thể nghiệm đại thảo luận rất nhiều mua thép thiết hiệp các người chơi tất cả đều ở trên mạng phát bài viết thảo luận liên quan tới trò chơi này tâm đắc thể nghiệm, bởi vì bọn hắn phát hiện trò chơi này cùng trước đây thế hệ tiếp theo giờ trò chơi so ra, quả thật có rất nhiều rõ ràng khác biệt. Bộ này chiến y quá sung sướng, có thể đưa đến Hải Tân Hào trách chính mình chơi sao. Trò chơi sảng khoái cảm giác bạo tăng a, đáng tiếc chính là thời gian ngắn chút, chỉ có hơn 6 giờ, khá là đáng tiếc. Nói thật thông quan hai chu mục động lực cũng không tính toán quá lớn, trò chơi này chủ yếu doanh số bán hàng vẫn là sảng khoái, nghiên cứu chiến ý cũng sảng khoái, chiến đấu cũng sảng khoái, tán gái cũng sảng khoái. A cũng đẹp bởi cái kia thẩm tình một hồn, ta đơn giản đều phải say sáu. Ta cảm thấy trò chơi thời gian còn tốt, thoải mái như vậy trò chơi ta không để ý nhiều thông quan mấy tuần mắt. Bất quá để cho ta có chút bất mãn là khung cảnh chiến đấu hơi ít. Cái này cũng để toán, biến người không sai biệt lắm rồi, không phải ắt chủ bài chiến đấu, chiến đấu chỉ là trò chơi bên trong một cái phương diện mà thôi. Những nội dung khác cũng phi thường tốt chơi à, trao giải, diễn thuyết, mãng thượng nghị sĩ, đua xe, thậm chí ta cảm thấy chính mình chế tạo chiến giáp, học bay cái kia đoạn đều đặc biệt tốt chơi. Chính mình chế tạo nguyên tố cái kia đoạn cũng vô cùng động. Ta còn đang xoắn xuýt rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào, lạ đỉ ổ ủ chúng độc vấn đề đâu, cái kia đoạn tìm ra lời giải nội dung không phức tạp, nhưng mà hí kịch tính chất 10 phần a. Hơn nữa còn thể nghiệm một chút F1 xe đua, còn có cái cặp tấp kia bản chiến ý đi, đơn giản cái quái gì vậy là thiên tài thiết kế. Cuối cùng cái kia gần tới nửa giờ siêu trường chiến đấu sảng khoái là ta. Đầu tiên là trên không truy đuổi, sau đó là bờ lật cơ giáng đại chiến, cuối cùng hợp lực xử lý loại cực lớn nút, quả thực là một mạch mà thành. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy. Hơn nữa thông quan một tuần mắt sau đó kích hoạt thể nghiệm hình thức, càng là sảng khoái lạ ra. Đúng vậy a. Chơi thể nghiệm hình thức sau đó ta mới phát hiện chính mình vẫn là quá bảo thủ rồi, đối mặt xinh đẹp nữ phóng viên Christina ta cũng chỉ là cùng nàng trò chuyện đôi câu liền để nàng trở về, nhưng mà Tony vậy mà trực tiếp một câu ta muốn cùng ngươi tới mấy cái đêm không ngủ liền trực tiếp quải về nhà, quả nhiên coi như cho ta ra tại ước bạn, ta vẫn điều ti một cái A66. Các người chơi đang thảo luận thể nghiệm hình thức là thông quan một tuần mắt sau đó có thể chọn một loại trò chơi mới hình thức. Ở nơi này hình thức đêm phía dưới, người chơi đem hoàn toàn giao ra quyền khống chế thân thể, từ Tony sợ để hoàn thành toàn bàn Người chơi có thể lựa chọn ngôi thứ nhất kinh nghiệm bản thân, cũng có thể lựa chọn điện ảnh góc nhìn, thưởng thức vừa ra hệ thống tự động biên tập đi ra ngoài và giờ điện ảnh. Tại loại này bên dưới hình thức, Tony sợ tác mật lực cá nhân bị hoàn toàn triển lộ đi ra, cũng làm cho những cái kia bảo thủ các người chơi mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, loại thể nghiệm này một lần là đủ rồi, các người chơi vẫn là càng ưa thích tùy tâm sử dụng, dựa theo ý nghĩ của mình đóng vai sợ tác, hoặc có lẽ là tại thép thiết hiệp trong thế giới làm chính mình, đang tham phục tại thép thiết trò chơi cao độ tự do đồng thời, các người chơi cũng phát hiện trò chơi này nở đỡ cùng với những cái khác yếu khác biệt. Trong lúc chiến đấu, Những địch nhân kia sẽ khai thác hoàn toàn ngoài ý liệu phương thức chiến đấu. Tỷ như tại đơn đấu phần tử khủng bố chính là cái kia cửa ải, vừa mới bắt đầu sẽ có một cái khác phần tử khủng bố không biết tốt xấu mà nổ súng, sau đó sẽ có phần tử khủng bố trốn đến công sự che chắn đằng sau, hay là bắt cóc con tin, hay là dứt khoát nhanh chân chạy sáo. Mà một quan nhiệm vụ mục tiêu là nhất thiết phải đem tất cả phần tử khủng bố không còn một mống nào diệt, tất cả vũ khí tất cả đều tiêu hủy, cho nên nếu có phần tử khủng bố trui được số sỉnh, thường thường sẽ phi thường phiến Hơn nữa, làm người chơi từ số sỉnh đem những cái kia dọa đến run lẩy phần tử khủng bố bắt được thời điểm, có sẽ dọa đến run lẩy la to Có những là trực tiếp như bị điên mà nổ súng, mỗi người đều có không giống nhau phản ứng, vô cùng chân thực. Người chơi mỗi lần tiến vào tràng cảnh này chiến đấu, cơ hội đều gặp phải hoàn toàn không biết tình trạng. Nếu như nói chiến đấu mỗi đủ lệ còn chưa đủ nhô ra nở cờ đặc biệt, như vậy chiến đấu ra khác kịch bản bộ phận, thì càng là nhường loại này mới nở cờ hệ thống chí năng lộ ra cực kỳ xuất chúng. Tại trong buổi họp báo tin tức đối mặt phóng viên, tại thang nghị viện ủy viên quân sự hội bên trên cùng thượng nghị sĩ Cổ, tại trong dạ tiệc cùng cô em xinh đẹp tán tình 6. Xét hiệp đem so với trước trò chơi đặc điểm lớn nhất chính là người chơi sẽ không còn bị động nhường nhân vật chính mình nói chuyện mà là chân chính trở thành nhân vật cùng nở vở cỡ giao lưu, mà nở vở cỡ phản ứng, hoàn toàn là chân nhân cấp bậc. Có người thậm chí tìm đường chết đi nếm thử nhục mạ Christina hoặc tại vừa mới bắt đầu liền cưỡng hôn tự, người trước kết quả là bị Christina hung hăng nói móc một cái phiền, mà cái sốc nhưng là nhường tiềm tự rất lâu đều đối Tony tận lực xa lánh, thẳng đến kịch bản chung kỳ quan hệ của hai người mới dần dần hòa hoãn. Thậm chí người chơi mỗi một câu nói khác biệt cách diễn tả cũng có thể gây nên nở vở cỡ khác biệt phản ứng. Có đôi khi tận lực dùng kiếm mỏng ngữ điệu nói ra nói mát, những thứ này lở vở cỡ cũng đều có thể nghe được. Các người chơi rốt cuộc minh bạch vì sao gọi là xuyên qua thức trò chơi? Bởi vì này loại thể nghiệm chính xác cùng xuyên qua hoàn toàn không có khác nhau. Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, hành động, ngôn ngữ, hoàn cảnh chung quanh phản hồi sáu. Những yếu tố này đều làm được quá mức hoàn thiện, người chơi tại hiện thực thế giới bên trong làm như thế nào, tại trong thế giới giả lập đồng dạng cũng là như thế, đây chính là xuyên qua. Vở giờ cuối cùng một cửa khó, đối thoại cũng bị công phá. Đương nhiên nói là cuối cùng một cửa hại khó có thể có chút không thích hợp bởi vì từ trước mắt thép thiết hiệp nội dung trò chơi đến xem loại này xuyên qua hóa Du Hy kịch vẫn có một đầu thâu trọng công xểg đó chính là cố sự tuyến giống như phía trước giới thiệu qua như thế thép thiết hiệp trên bản chất là một cái ga đần trò chơi tại mỗi một đoạn tiểu kịch bản bên trong người chơi nhìn như độ cao tự do nhưng trên thực tế vẫn là không thể chạy hướng toàn bộ kịch bản chủ tuyến cũng không phải hoàn toàn tùy tâm sử dụng nhưng cái này cũng có thể lý giải thứ nhất đây chỉ là xuyên qua hóa du khi kịch sơ cấp hình Thái là một lần to ganếm thử tương lai còn có tiếp tục tiến bộ không gian thứ hai Cố sự tuyến cùng độ tự do, vốn là ở một mức độ nào đó tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, không có khả năng hoàn toàn triệt cố. Nếu như trước đó vì người chơi chuẩn bị kỹ càng một đầu vô cùng đặc sắc cố sự tuyến, như vậy thì nhất thiết phải cam đoan người chơi không thể chạy hướng quá nhiều, bằng không hắn liền không thể nghiệm được đầu này cố sự tuyến điểm đặc sắc. Cho nên, mỗi cái loại hình trò chơi cũng đều là có riêng phần mình ưa hạ, không tồn tại không chỗ nào mà không bao lấy, thập toàn thập mỹ trò chơi. Bất kể nói thế nào, thép thiết hiệp trò chơi này đem lấy được danh tiếng, lượng tiêu thụ sòng trọng thành công, đã là sự thật không thể chối cãi, mặc dù không luận là ở danh tiếng Trường kỳ cách chơi cùng kịch bản khác sâu trên trình độ cũng không sánh nổi phía trước đăng lục ma trận cabin trò chơi GTA, nhưng xem như đệ nhất tiểu xuyên qua thức trò chơi, nó có vô cùng trọng đại lịch sử ý nghĩa. 1033 thứ 1040 chương lần này thật sự quyết định muốn thiệt tỏi canh hai Trần Mạch văn phòng bên trong. Tiêu Hoa vướt vướt trên tay một sáu thép thiết hiệp kim loại mô hình, người lại suy nghĩ một chút. Trần Mạch mỉm cười, "Ok, ta sẽ cân nhắc." Tiêu Hoa có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc dù lễ vật của ngươi đưa ta Nhi tử ta đại khái sẽ rất ưa thích, nhưng ta vẫn phải nói Trước đó mỗi lần ngươi cũng nói sẽ cân nhắc, nhưng trên thực tế ngươi chưa từng có thực hiện qua. Chân mạch từ trên bàn công tác cầm qua một cái tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, đặc thù chế tác riêng đầu ngón tay con quay, một bên để nó tại chính mình tay trái trên ngón trỏ phi tốc xoay tròn lấy, vừa nói, "Tiểu bộ trưởng," trong lâm thầm nói, "Ngươi biết lôi đỉnh lẫn nhau ngu không có bất kỳ cái gì đưa ra thị trường nhu cầu, ta cũng căn bản không thiếu tiền." Vừa vận tương phản, tiền của ta bây giờ đạt được nhiều không có chỗ hoa. Tiểu Hoa nhìn xem không đếm xuể tới chân mạch, "Ngươi biết không, ngươi câu nói này nếu như truyền đến trên mạng, đoán lại có thể thành sáng tạo một cái mới nhạc." Đầu ngón tay con quay còn tại nhanh chóng xoay tròn lấy, đồ án phía trên đang nhanh chóng xoay tròn bên trong hiện ra dị thường Hoa Mỹ Hoa Văn. Ngươi biết ta là không có gì nhu cầu người, ta đối với phòng ở, xe sáng trọng, châu báu, xa xỉ phẩm những vật này tất cả đều không có hứng thú. Ta thậm chí đã từng nghĩ tới đem một nửa tiền lấy ra hết lấy lại ma trận cabin trò chơi, để nó giá cả hạ xuống đến 5 vạn trong vòng, nhường tuyệt đại đa số gia đình đều có thể mua được. Tiêu Hoa đem thép thiết hiệp tay xử lý đặt lên bàn, nhưng bây giờ không cần chính ngươi bỏ tiền tới lấy lại. Bất luận là bơi ủy hội vẫn là nước ngoài một chút cơ quan đều nguyện ý vì lôi đỉnh lẫn nhau ngu cung cấp số lớn giúp đỡ, những thứ này giúp đỡ là trăm triệu làm đơn vị. Trân Mạch nhìn xem trên tay đầu ngón tay con quay, điều kiện tiên quyết là lôi đỉnh lẫn nhau ngu muốn đưa ra thị trường, hơn nữa muốn đối quốc nội một ít người sáu. Nhượng lại một bộ phận của quyền. Tiếu Hoa gật gật đầu, đúng vậy, có thể phía trước ngươi đã từng gặp phải qua rất nhiều lần tương tự lựa chọn, nhưng lần này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất một lần. Ngươi phải hiểu được, Lôi Đình Lẫn nhau ngu đưa ra thị trường đầu tiên mang ý nghĩa của cá nhân ngươi tài phú sẽ lại tăng gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu sẽ có cơ hội vấn đỉnh trên thế giới đánh giá giá trị cao nhất công ty khoa học kỹ thuật, mà đối với ngươi cá nhân tới nói, người chơi một mực tại nhạ bán thua thiệt thành nhà giàu nhất cũng rất dễ dàng liền có thể đạt tới. Thứ yếu, Lôi Đình Lẫn nhau ngu tại thượng thành phố sau đó cũng sắp thu được số lớn tài nguyên, bây giờ toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại ma trận cabin trò chơi cùng thế hệ tiếp theo vừa giờ phía trên, cái này rất có thể là cái tiếp theo 10 năm lớn nhất đầu gió. Có những tương này, ngươi thậm chí hoàn toàn không cần chứng minh xuất hiện. Tự nhiên sẽ có người đầu tư hướng ngươi cung cấp bó lớn tài chính tới tiêu xài, đến lúc đó ngươi nghĩ đem ma trận cabin trò chơi giá bán hạ thấp 5 vạn một đài, hoàn toàn không, có vấn đề. Chân mạch ngón tay của nhẹ nhàng nhấn một cái, nhường đầu ngón tay con quay dừng lại. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu từ sáng lập bắt đầu, đến bây giờ, lại đến về sau, cũng sẽ không đưa ra thị trường. Ta sẽ không tiến hành bất luận cái gì cổ quyền lên chưa cắt, càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ quản lý nó. Chân mạch nhìn xem Tiểu Hoa, ta cũng không quan tâm những số tiền kia, những số tiền kia với ta mà nói, đơn giản là về thời gian vấn đề, sớm muộn đều sẽ kiếm được. Lôi Đình lẫn nhau ngu sẽ kéo dài phụ cấp ma trận cabin trò chơi, để nó giá cả không ngừng hạ xuống, những thứ này chính ta liền có thể làm đến, không có ý định cầu viện người khác. Nếu như Bơi bị hội nguyện ý đối với ma trận cabin trò chơi tiến hành phụ cấp ta đương nhiên hoàn nên, nhưng đối với ma trận cabin trò chơi, ta đã nhượng bộ qua, không có khả năng lại tiếp tục nhượng bộ. "Tốt ta. Tiêu Hoa khe khẽ thở dài, "Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta sẽ đúng sự thật báo cáo Bơi bị hội, ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù có chút người có thể sẽ không cao hứng, nhưng người nào cũng không thể đem ngươi như thế nào." Chân mạch cười cười, "Cảm tạ." Tiêu Hoa đứng dậy, đem một sáu phép thiết hiệp cất vào hộp mang theo trong người, cảm ơn ngươi lễ vật sáu. Lại là lời nhảm tai khốc mục, liên quan tới Lôi Đình lẫn nhau ngu đưa ra thị trường vấn đề. Bất quá Trần Mạch thái độ vẫn là trước sau như một. Thép thiết hiệp ở thế giới trong phạm vi nóng này lại lần nữa đã dẫn phát rất nhiều người tranh mua ma trận cabin trò chơi dậy sóng, mà toàn thế giới bỗng nhiên phát hiện, lần hai đời đời vừa giờ cái khái niệm này phía dưới, toàn thế giới đã bị Trần Mạch bỏ rơi phải càng lai về xa. Đệ toán, biến người trước hết nhất đưa ra thế hệ tiếp theo vừa giờ khái niệm. Tốc đảo mang lên ma trận cabin trò chơi, đối với ăn uống Độ gia dụng, ô tô chờ truyền thống ngành nghề sinh ra khác biệt trình độ xung kích. Götter Ei nhường ma trận cabin trò chơi có một cái mát điểm thần tác, một cái có thể xương chiêu bài độc chiếm trò chơi, lại một lần nữa đem thế hệ tiếp theo Vở Giờ tiến trình đẩy về phía trước một cái nhấc chân. Mà thép thiết hiệp nhưng là đem thế hệ tiếp theo Vở Giờ tiến lên đến rồi xuyên qua thức thể nghiệm giai đoạn. Mà lúc này, toàn thế giới người chơi, trò chơi thương kinh ngạc phát hiện, lần hai đời đời Vở Giờ lĩnh vực, Trần Mạch đã vô địch. Bởi vì cho tới bây giờ, toàn thế giới không có nhà thứ hai phần cứng thương có thể nghiên cứu ra cùng ma trận cabin trò chơi ngang vai ngang vế thế hệ tiếp theo Vở Giờ cabin trò chơi cũng không có nhà thứ hai người công chí năng công ty có thể làm ra thép thiết hiệp bên trong những cái kia cùng chân nhân cơ hồ không có khác nhau chút nào nhân công chí năng. Mặc dù truyền thống công ty game còn có thể tại điện thoại, PC cùng truyền thống vừa giờ trò chơi lĩnh vực ăn chút ăn cơm thừa diệu tận, thậm chí sống không thể, nhưng rất rõ ràng, tại đỉnh tiêm trò chơi lĩnh vực, thế hệ tiếp theo vừa giờ giống như Trần Mạch kiếp trước ba a đại tác một dạng, đã trở thành mới trò chơi ngành nghề của Tiêu. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cái gọi là của Tiêu, chỉ có Trần Mạch một người làm ra được. Trước kia trò chơi ngành nghề là một hạng kỹ thuật đột phá sau khi xuất hiện, mỗi cái công ty lập tức đội kịp, rất nhanh hạng kỹ thuật này bắt đầu phổ cập, đủ loại 3A ba đại tác bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, ai cũng có sở trùng riêng, lộ đầy vẻ lạ. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng tại trần mạch xuất phẩm 4 chữ này trước mặt, tất cả các công ty trò chơi tâm huyết chi tác đều trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Đây rốt cuộc là một loại may mắn, vẫn là một loại bất hạnh. Bất kể nói thế nào, cây khoa học kỹ thuật như thế nhanh chóng hướng đẩy về trước tiến, nhường cái thế giới này các người chơi cũng cảm thấy có chút không quá Đến nỗi những cái kia vốn liếng càng lạ dục dịch. Đem Lôi Đình Lẫn nhau ngu trở thành một khối thịt béo to lớn. Nhưng, Trần Mạch chưa bao giờ là cam tâm thịt mỡ nhân, lý tưởng của hắn cũng cho tới bây giờ đều không phải là độc chiếm toàn bộ trò chơi thị trường, để nó triệt để mất đi sinh khí. "Giá vị." Trần Mạch nói. Máy vi tính trên bàn màn hình lập tức sáng lên, tùy thời trở lệnh. Trần Mạch suy nghĩ trong chốc lát, mô phỏng một phần thông cáo. "Đệ nhất, từ dưới tháng bắt đầu, Lôi đỉnh Lẫn nhau ngu đem đối với tất cả tài bán ma trận cabin trò chơi tiến hành phụ cấp, mỗi đại phụ cấp 1 vạn mỹ cũng chính là giá cả thẳng hàng 6 vạn nhân dân tệ. Đệ nhị, Chúng ta sắp mở nguyên ma trận cabin trò chơi trò chơi biên tập khí cùng người công trí năng kỹ thuật mô bản, cung cấp toàn thế giới công ty Lem có thủ lao sử dụng. Giúp ta làm hậu giả dự đoán một hợp lý giá cả, tiếp đó tính một chút đại khái hao tổn. 10 giây sau đó, ra Vịt trả lời, dự tinh tại một năm bên trong đem sinh ra kéo dài tiểu bức hao tổn, mỗi tháng hao tổn hẹn 1.3 ước Mỹ Đao, nhưng ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ, trò chơi lượng tiêu thụ cùng biên tập khí, người công trí năng, kỹ thuật mô bản thu vào đem vững bước đề thăng. 1 năm sau đem dần dần dần dần có lãi, tình huống cụ thể còn muốn kéo dài quan sát. Chân mạch nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ Sang năm thua thiệt 15 ức Mỹ đao phải 06 nghe còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không, phải nói so với ta theo dự đoán còn ít hơn nhiều. Trần Mạch suy xét phút chốc, vậy cứ như vậy đi, đại khái lần này ta là thật muốn thiệt rồi. 1034 thứ 1041 chương nhìn thấy mới treo lơ cảm xúc kích động các người chơi ba canh hai cái này tin tức công bố một cái, trong nháy mắt đã dẫn phát toàn bộ trò chơi nghề nghiệp đại thảo luận. Không chỉ là các người chơi, liền các đại công ty trò chơi cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, Trần Mạch đi rồi. Trần Bạch ngoài miệng nói là vì mỗi đại ma trận cabin trò chơi phụ cấp 1 vạn Mỹ đao, nhưng trên thực tế hắn cũng thêm một bước mà đem ma trận cabin trò chơi lợi nhuận không gian giảm thấp xuống. Cabin trò chơi các hạng chi phí, bao quát nghiên cứu phát minh, mở rộng khắp các mọi mặt phí tổn, đều mở đến mỗi đại cabin trò chơi đại khái là 25 vạn tài hữu, mà thực tế giá bán là 30 vạn. Mà bây giờ, ma trận cabin trò chơi giá bán thẳng hàng 10 vạn đồng tiền, giá gốc 30 vạn xung quanh cabin trò chơi, bây giờ tại thời gian ưu đãi bên trong, 20 vạn ra mặt giá cả liền có thể mua được. Cho dù đối với những cái kia mua không nổi người chơi tới nói, nên mua không nổi vẫn là mua không nổi. Nhưng đối với những cái kia một mực tại do dự người chơi mà nói, đây chính là cái vô cùng vô cùng ra sức chích hấu, bởi vì cái này giá cả đã tiếp cận với truyền thống cao phối vs. cabin trò chơi. Tất cả người chơi đều biết, truyền thống cao phối vs. cabin trò chơi, phối trí lại cao hơn, cũng tuyệt đối không thể nào cùng ma trận cabin trò chơi thế hệ tiếp theo giờ đánh đồng A. Không nghe nói có cái gì kỹ thuật mới cách tần, cũng không nghe nói cabin trò chơi nguyên vật liệu giá cả hạ xuống, theo lý thuyết, trần mạch hơn phân nửa là vì mở rộng ma trận cabin trò chơi, chính mình thua thiệt tiền bán Đối với những cái kia truyền thống vờ giờ cabin trò chơi doanh nghiệp sản xuất tới nói cái này không thể nghi ngờ tại một cái sấm xét giữa trời quang, bởi vì truyền thống vờ giờ cabin trò chơi so sánh ma trận cabin trò chơi mà nói, duy nhất một chút ưu thế có thể chính là hơi tiện nghi một chút như vậy, nhưng bây giờ liền tiện nghi ưu thế này cũng không còn sót lại chút gì. Bất quá đối với toàn thế giới trò chơi nghiên cứu phát minh thương tới nói, Trần Mạch lại thả ra một cái thiên đại tốt tin tức, chính là hắn cũng chưa chết mệnh che chở ma trận cabin trò chơi viên này cây dụng tiền, vừa vận tương phản, Trần Mạch quyết định khai nguyên ma trận cabin trò chơi biên tập khí cùng người công trí năng quân mẫu liền đại biểu cho hắn hoang niên toàn thế giới trò chơi thương cùng và ở lôi đỉnh trò chơi bình đài, thậm chí là hoan niên toàn thế giới trò chơi thương. Cùng hưởng thế hệ tiếp theo vở giờ ưu đầu gió. Đương nhiên, những trò chơi này thương nghiên cứu trò chơi đăng lục ma trận cabin trò chơi, đăng lục lôi đỉnh trò chơi bình đài, nhất định là muốn cho Trần Mạch cung cấp rất đa phần thành, đây là một cái cùng có lợi cùng thắng sự tình. Nhưng có thể vô cùng rộng lượng mà khai nguyên những vật này, vẫn là để tất cả mọi người đều cảm khái tại Trần Mạch rộng lớn ý chí. Hai cái này quyết định nhìn như tiêu sái, bất quá trên thực tế Trần Mạch cũng chịu đựng không ít áp lực. Hắn không thể không chạy mấy chuyến bơi bị hội, hướng những người này nhiều lần trình bày ma trận cabin trò chơi hạ giá chỗ tốt, cùng với khai nguyên nghiên cứu phát minh công cụ, phong phú thế hệ tiếp theo vở giờ trò chơi kho ý nghĩa trọng yếu. Tiền tay lại dùng mấy cái hàng trí quang hoàn cũng là không thể tránh được. Bất quá, chân mạch khai nguyên thế hệ tiếp theo vở giờ nghiên cứu phát minh công cụ, vẹn vẹn vì để cho càng nhiều công ty tham dự nghiên cứu phát minh thế hệ tiếp theo vở giờ trò chơi, nhường ma trận cabin trò chơi có thể càng nhanh mở rộng mà thôi. Đối với một chút thế hệ tiếp theo vở giờ bên trong đặc thù lĩnh vực, Trần mạch là tuyệt đối sẽ không thả ra. Thì như trong thế giới giả lập ăn uống lĩnh vực như loại này phẩm là dính đến thế giới giả tưởng tương lai mệnh mạch lĩnh vực, hết thể đều là sẽ không phải mở. Theo lý thuyết, những thứ khác trò chơi thương chế luyện trò chơi vẹn vẹn trò chơi mà thôi, đối với Trần mạch mà nói, quốc Đảo mới là hắn chân chính đòn sát thủ. 12. Có giả vị trợ rút, chế tác ưu hiệu suất có tăng lên trên diện rộng. Mặc dù sử dụng dạ vị phí tổn có thể so dưỡng nửa cái nghiên cứu phát minh đoàn đội còn đắt tiền hơn, nhưng dù sao có một rất lớn ưu thế, chính là nhanh. Đối với trò chơi chế tác mà nói, thời gian là vấn bạc. Giống như một ít bất động sản xí nghiệp kế tục nhanh lý niệm, yêu cầu thiết kế viện suất đêm ra bản vẽ thiết kế, tất cả công trình cũng giống như điên cuồng vậy liều mạng, đơn giản cũng chính là vì thời gian đang gấp. Đương nhiên, loại phát triển này lý niệm tuyệt không khỏe mạnh, đối với nhân viên mà nói cũng là một loại áp bách, nhưng không thể không thừa nhận, nó vô cùng hữu hiệu. Trò chơi ngành nghề cũng là như thế, sở dĩ truyền thống lương tâm nghiên cứu phát minh thương đồ tuân theo chậm chạp làm việc, n 5 năm mải một kiếm thái độ, chủ yếu vẫn là bởi vì tại vốn có kỹ thuật dưới điều kiện, tốc độ cùng chất lượng thường thường không cách nào đều tiến được, vì cam đoan chất lượng, chỉ có thể bất đắc mà hy sinh tốc độ. Nhưng đối với các người chơi tới nói, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, nhất định là càng nhanh càng tốt. Suy nghĩ một chút khổ đợi tục làm dây vò, suy nghĩ một chút bị vô hạn nhạy phiếu chi phối sợ hãi, suy nghĩ một chút khổ lại một, 2 năm trò chơi kết quả mấy giờ đánh liền thông quan tất là 6. Đối với Trần Mạch mà nói, dạ vịt mang tới nghiên cứu phát minh tốc độ tăng tốc là chuyện cầu cũng không được, bởi vì xa xỉ nhất đồ vật chính là thời gian. Đối với nghiên cứu phát minh trò chơi loại chuyện này tới nói, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhanh. Tại chính tức thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi ốc thượng tuyến phía trước, hắn còn có một cái hố to clab. Mà ở bắt đầu lập cái hố to này phía trước, Hắn còn có một cái kinh hỉ đưa cho các người chơi. Vô cùng, lớn vô cùng kinh hỉ. 6. 7 nguyệt 14 ngày, chân mạch nhỏ nhoi không có dấu hiệu nào, lại ban bố một đầu phim quảng cáo. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì về khoảng cách một bộ trò chơi y rồng man phim quảng cáo tuyên bố, vẹn vẹn đi qua không đến thời gian một tháng. Một tháng một cái trò chơi mới, mà lại là chất lượng cao đỉnh tiêm tác phẩm, các người chơi tại mừng rỡ sau khi lớn nhất cảm khái chính là, xong, trò chơi đều nhanh không chơi nổi. Mỗi tháng đều phải móc ra hơn 1000 khối tiền đến mua trò chơi. Thời gian này trải qua quá Bất quá cũng may đối với có ma trận cabin trò chơi người chơi tới nói, bọn hắn cũng sẽ không quá quan tâm những thứ này mua hay ưu tiền, ngược lại là phần lớn người cũng chỉ là ngại trò chơi quá ít. Trò chơi mới phim quảng cáo đi ra. Cái tốc độ này cũng quá nhanh a. Cái này mẹ nó làm trò chơi đều có thể người canh. Cái này cùng một ít tiểu thuyết mạng đại thần một cái tốc độ. Cái này mẹ nó tháng trước vừa mới bất ăn bất mặc mua y dũng man không có thời gian chơi còn tại hít bụi đâu, đảo mắt trò chơi mới lại một tới. Có ma trận cabin trò chơi thổ hào còn cần bất ăn bất mặc mua trò chơi. <cười> ha hoàn toàn không tin. Mau nhìn xem trò chơi mới là cái gì để tải n 6 Cái này, cái này mẹ nó. Cáo tử. Cáo tử. Các người chơi xem xét cái này phim quảng cáo mở đầu sẽ không bình tĩnh, nhao nhao cáo tử. Có mấy cái người chơi cảm xúc kích động, biểu thị, nếu như ta mua trò chơi này, ta liền là cậu. Còn có một cái đường đùa nhà biểu thị, Lan, mang theo hắc ám chi hồn cho ta cùng một chỗ lăn. Các đại chủ bá đám fan hâm mộ nhưng là khắp trốn mừng vui, buôn tẩu bẩm báo, đơn giản so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Mà Mamorca trực tiếp trên bình đài rất nhiều chủ bà nhỏ, đã đang suy nghĩ trò chơi bản mấy ngày nay hẳn là dùng cái gì lý do xin phép nghỉ tương đối thích hợp. Trần Mạch ban bố cái này phim quảng cáo thời gian cũng không tính dài, không đến 5 phút, hơn nữa bên trong có một bộ phận rất lớn tài liệu cũng là dùng trò chơi thực cảnh hình ảnh. Nhưng vừa vặn là trò chơi thực cảnh hình ảnh, nhường các người chơi trong nháy mắt minh bạch trò chơi này liệu tính. Đúng vậy, hệ lụt tên là Huyết Nguyên Nguồn Rùa. 1035 thứ 1042 trường hôm nay, gia nhập vào săn giết canh một ấu trọc chuyển máu trong bình đựng lấy vánh chất lỏng màu vàng, chuyển máu bình bên ngoài hiện đầy vết máu đọc lại, cho cùng nhỏ xíu vết cát Một giọt xiên xệt, màu đỏ thẫm, lấp loé như dầu thấp đèn giống như sáng bóng huyết châu, từ truyền máu bình phía trên nhỏ xuống, cùng những cái kia vành chất lỏng màu vàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Vết máu chậm rãi chốn mở. Tại loại này vành chất lỏng màu vàng bên trong, bị pha lẫn qua huyết châu cũng không hề biến thành tươi đỏ hồng, ngược lại đã biến thành một loại đỏ thẫm thậm chí màu sắc đen nhánh, giống như là thanh thủy bên trong lẫn vào một giọt mực nước. Nó chậm rãi khuếch tán, khuếch tán xuống. Tiếng gì ẩn cách gỗ thì khu kiến trúc, tại huyết ánh trăng dọi, lộ ra thần bí vừa kinh khủng. Vài chiếc đèn đường mở vàng chiếu sáng sosok xếp đường phố, nơi đó một mảnh hỗn độn, chống giống xe đẩy trẻ em cứ như vậy bị ném bỏ tại đường phố ở giữa, không người hỏi thăm. Trầm thấp giai điệu vang lên, hoài ách chào chết nhạc giao hưởng càng thêm tô đậm ra toàn bộ trạng cảnh kiểm chế bầu không khí. Đốt đèn lay động. Mang theo nón nỉ lão nhân, tại đèn đường dưới bóng tối, quan tới ý vị không rõ tỏ nhịn. Tiếng chung lại lần nữa gõ vang. Chật trội, như là cái xác không hồn một dạng biện người. Trong tay mỗi người đều giơ bó đốt. Trong tay mỗi người đều nắm đồ đao. Chi đội ngũ này giống như là đang đi tuần đầu dạng, tại trong phố lớn nhỏ đi xuyên, nặng nề mà kiểm chế bệnh biến chó săn toàn thân đều bao trùm lấy mờ hồ hết lục tổ chức, giống như từng bãi từng bãi buồn nạo, còn tại hướng xuống chạy tràn lấy màu đen nước mực. Nhưng một giây sau, nó đã đã biến thành một cô thi thể. Nó bị một cái răng cưa khảm đao kéo vào ngõ tối, bị sắc bén răng cưa cắt đầu người, tiếp đó vĩnh viễn lưu tại trong ngõ tối. Cao vũ đệu vĩnh hàn, kèm theo dần dần trở nên hùng dũng bối cảnh âm vang lên, phản phất là đang đối với cái này vĩnh hằng săn giết chi dạ phát ra hai thán. Thợ săn tay phải dùng sức lên, nguyên bản gấp lại ra, hung chém vào từng cái cái sắc không hồn một dạng trên người. Tại bóng đêm che dấu phía dưới, đồ sát tiếp tục Một mảnh hỗn độn bên trong, Thợ săn cầm ngắn ống xuống tiếp, nhắm ngay cái cuối cùng người sống sót đầu người. Vị này người sống sót trên mặt đã ngọc đầy như da thú bộ lông màu đen, hàm răng của hắn đã thưa thớt, con người đã tăng dã, đục ngầu con người cùng xung huyết ánh mắt bên trong, đã không nhìn thấy bất kỳ ý thức nào tồn tại vết tích. Phanh! Một tiếng súng vang, màn hình bắt đầu tối. Trắng hiếu logo xuất hiện ở màn ảnh chính giữa. Huyễn Nguyên huyền rượu bờ lũ buồn. Trên bầu trời cái kia vân huyết nguyệt xuống, đang không đất hằng, thậm chí muốn xuống thế gian. Tại huyết phía dưới, một vị lẻ loi thợ săn, cô đơn bóng. Áo nam là huyết liệu chi hương, ngươi nhất thiết phải tiết lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Nhưng mà làm một người sứ khác, ngươi lại như thế nào mới có thể làm được đây hết thảy đâu? Rất đơn giản, chỉ cần để cho ngươi trên thân chạy xuôi một điểm á nam chi huyết. Bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng chỉ có thể đem bọn nó xem như là sáu. Một cơn ác mộng mà thôi. Dù đãng đám người, bị Thiêu Hủy thi cốt, đốt đầy văn hương trong giáo đường, tiếng Trung vang vọng. Trong bóng tối, một bóng người điên cùng bóp chặt cổ họng của mình, phát ra như dã thú mà gào thét. Khát máu quái thú, hung ác nhân, khó nói lên lời sinh vật khủng bố sáu. William đại sư ngồi trên xe lăn, thanh âm của hắn khàn khàn và tuyệt vọng. Chúng ta bởi vì huyết mà giáng sinh, bởi vì huyết mà tiến hóa, bởi vì huyết mà trung kết. Mắt của chúng ta giới không mở sáu, e ngại cổ thần chi huyết. Tại quỷ dị giai địa bên trong, thợ săn lẻ loi một mình, hướng đi dã thú đi cùng. Trong màn đêm tràn đầy bẩn thỉu ô uế, trong không khí tràn ngập hôi thối hư vị. Suy nghĩ kỹ càng, người đã làm xong thỏa thích giết hại chuẩn bị. Đủ loại bất đồng vũ khí, đủ loại hung ác quái thú. Ở nơi này nguyện phía dưới, tại ác ngục bên trong, một cái thanh khản khản nói nhỏ đấy, hôm nay cách mạng gia nhập vào săn giết 12. Đây là một cái tràn đầy bạo lực mỹ học phim quảng cáo, khắp nơi có thể thấy được huyết tương cùng kéo dài đến cốt tủy chôn sâu kinh khủng. Bất quá đối với các người chơi mà nói, bọn hắn có thể từ nơi này phim quảng cáo trông được ra nhiều thứ hơn. Vẫn là một dạng phối phương, vẫn là một dạng hương vị. Cái này mẹ nó không phải liền là hắc ám chi hồn niệm tính sao? Nhất là thợ săn cùng cự thú chu toàn một mặt kia, tràn đầy hắc ám chi hồn rẹ chà vu. Cũng khó trách nhìn thấy cái này phim quảng cáo sau đó các người chơi phản ứng thật không ngờ liệt, hiển nhiên là bị khơi gợi lên những cái kia thê ức. Bất quá đối với Hắc Ám Chi Hồn tử chung người chơi tới nói, nhưng là cảm thấy từ trong thâm tâm buồn rỡ, thậm chí hận không thể chạy đến trên đường cái hô to 3 tiếng. Từ Hắc Ám Chi Hồn bán đến nay, đã qua dòng dã 3 năm, mà thời gian 3 năm, còn lâu mới có được dập tắt người chơi đối với trò chơi này nhận huyết. Mặc dù Trần Mạch tại chi phía sau làm ra nước mỹ tận thế, sẽ mã đặt truyền thuyết cùng Götteraz dạng này công nhận mắt điểm phân tác, nhưng không thể không thừa nhận, có một nhóm người chơi chính là đối với Hắc Ám Chi Hồn tình hữu độc chung. Trần Mạch từng tại rất nhiều nơi tiết lộ qua, Hắc Chi Hồn cố sự đã kết thúc, sẽ không còn có tục làm nhưng vẫn có nhóm lớn người chơi chưa từ bỏ ý định, bọn hắn nhao nhau lờ tới, Hắc Ám Chi Hồn phía sau cố sự có thể là làm một độc lập IP mà xuất hiện. Coi như hai cái cố sự này bản thân không có chút nào liên hệ, phía sau trò chơi chắc chắn cũng sẽ xem như Hắc Ám Chi Hồn tinh thần tụ làm, tiếp tục kéo dài loại phong cách này tiên minh trò chơi loại hình. Mà bây giờ, Huyết Nguyên Nguyên rủa xuất hiện ấn chứng bọn họ phần đoán, mặc dù Trần Mạch chưa bao giờ thừa nhận đây coi như là Hắc Ám Chi Hồn tụ làm, cũng chưa từng thừa nhận cả hai tại nội dung cốt truyện bên trên có bất kỳ liên quan, nhưng bất kể nói thế nào, Tối Nguyên chấp nguyên vị hồn hệ chiến đấu đã trở về. Đối với hắc ám chi hồn các người chơi mà nói, bọn họ là vô cùng may mắn, bởi vì lúc trước mới vừa vận thượng tuyến hắc ám chi hồn ma trận cabin trò chơi thiết lập lại bản, cũng không lâu lắm liền lại là một cái hồn loại trò chơi, đơn giản có thể nói là hảo sự thành xong Hắc ám chi hồn ma trận cabin trò chơi thiết lập lại bản mặc dù cùng nguyên bản có trên căn bản khác biệt, nhưng rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy giống như có chút đã mất đi mới gặp cái chủng loại kia kinh diễm, hoặc giả thuyết là 6. Kinh hãi. Dù sao làm một tiểu đã bị nhiều lần chơi 3 năm trò chơi Hắc ám chi hồn đối với rất nhiều người chơi tới nói, đã đã biến thành một cái vô song vật của trò chơi, bây giờ còn chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục chơi tiếp tục, đơn giản là tình cảm hay là tín ngưỡng những thứ này. Mà bọn hắn không biết là, chân mạch tại chế tắc Hắc ám chi hồn thiết lập lại bạn thời điểm, kỳ thức cũng không có đem hết toàn lực. Bởi vì khi đó hắn còn không có điểm ra một cái phi thường mấu chốt khoa học kỹ thuật điểm, chính là ý thức cám bảo. Thật sự hồn xuyên đến Hắc ám chi hồn hoặc huyết nguyên nguyên rủa thế giới, ai dám cam đoan người chơi sẽ không thật sự san giá trị điên cuồng đi, hoặc cùng cổ thần tới một lần tiếp xúc thân mật cũng hết nguyên huyền dụ so sánh, GTA thuần khiết phải đơn giản giống như là đứa bé sơ sinh. Cho nên, chân mạch tại chế tác hắc ám chi hồn thiết lập lại bạn thời điểm, cố ý làm rất nhiều giữ lại. Nhưng bây giờ có ý thức cám bảo, có thể hữu hiệu tiêu trừ trong trò chơi bạo lực, phẫn nộ, đau đớn, sợ hãi, vi thương các cảm xúc đối với nhà chơi tâm lý tạo thành ảnh hưởng xấu, bảo đảm người chơi đang chơi huyết nguyên huyền dụ thời điểm sẽ không san giá trị điên cùng đi, lúc này mới mang ý nghĩa đẩy ra trò chơi này thời cơ, thành thủ. 1036 thứ 1043 chương buổi họp báo canh hai huyết nguyên huyền dụ phim quảng cáo một khi tuyên bố, lập tức giống như là một quả bom mùa Ở ngươi chơi quần thể bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh thế này, chiến trận này, thậm chí so rất nhiều mát điểm thần tắc còn lớn hơn. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường, bởi vì Trần mạch đại bộ phận mát điểm thần tác tại vừa đẩy ra thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm giá trị. Giống nước Mỹ tận thế lúc đó thậm chí bị coi thành là mẹ kế xanh, liền tuyên truyền tài nguyên đều không cho bao nhiêu, sẽ mà đạt truyền thuyết khi đó so nước Mỹ tận thế mạnh một chút, nhưng là không, có mạnh tới đâu. Những trò chơi này tại thượng tuyến sau đó chính xác đã dẫn phát trọng đại phản ứng, nhưng ở phim quảng cáo vừa mới ban bố thời điểm, cũng không có thu được rộng như vậy, hiện chú ý huyết nguyên huyền rủa cũng không đồng dạng, nó mặc dù là một mới tinh ý, nhưng rất nhiều người chơi đã sớm đem nó coi là hắc ám chi hồn tinh thần tụ làm, mà hắc ám chi hồn xem như Trần Bạch đại nhất tiểu cầm xuống hàng năm ưu tác phẩm, xem như đặc thủ tiên minh hồn loại trò chơi khai sáng chi tác, có số lượng cao fan hâm mộ. Ách, hoặc có lẽ là số lượng cao club player. Bất kể nói thế nào, trò chơi này tại trong thế giới song song danh khí, có thể không có chút nào so với cái kia mát điểm thần tác phải kém. Không chỉ có là các người chơi tại sốt ruột chờ đợi, tìm kiếm liên quan tới Huệ Nguyên Nguyên rủa dấu vết để lại, liền các đại trò chơi các truyền thông cũng đều vô cùng thực sự hy vọng cầm tới liên quan tới Huệ Nguyên Nguyên rủa trực tiếp tư liệu, hảo hảo mà có một chút cái này điểm nóng. Rất nhiều trò chơi truyền thông đều ở đây vắt hết óc muốn cho Trần Mạch an bài phỏng vấn một lần, bất quá bọn hắn rất nhanh được cho biết, không cần an bài bài tin tức, lần này Huệ Nguyên Nguyên rủa đem tổ chức trò chơi mới buổi họp báo, có cái gì muốn hỏi, đi thẳng đến buổi họp báo bên trên hỏi chính là. Các biệt trò chơi truyền thông cảm thấy có chút thất lạc, độc nhất vô nhị Bạch Trần xem ra là không có cơ hội. Bất quá đại bộ phận truyền thông ngược lại cảm thấy rất hảo, cứ như vậy mọi người cùng nhau đưa tin, cùng một chỗ gọi nhiệt độ không tốt hay, mà các người chơi khi nghe đến Huệ Nguyên Huyền Giụa muốn mở họp báo tin tức sau đó, cũng là vui mừng khôn xiết. Mặc dù bọn hắn đều rất tin tưởng, lấy Trần mạch bây giờ nghiên cứu phát minh vũ tốc độ, trò chơi này rất có thể sẽ tại 1-2 tuần bên trong liền muốn lên tuyến, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được mà nghĩ muốn sớm hơn biết liên quan tới trò chơi này nhiều tin tức hơn. Đến rồi đến rồi. Hồn Siêu Di người chơi giả dạng kinh nghiệm đơn giản muốn xúc động khóc. Ba năm a, các luân đặc không có quên chúng ta. Nói đến buổi họp báo, để cho ta nghĩ tới trước kia Hắc Chi hồn buổi báo, ơn, ta đi ôn lại một lần xấu. Trên lầu, cái này có gì thật nặng lắm. Trò chơi đều đánh én ở trung mục, đều sớm đánh luôn 6. Ha ha, có thể ôn lại đồ vật có thể nhiều. Các ngươi có nhớ hay không, ở nơi này buổi họp báo bên trên, chân mạch thành công nhường tất cả người chơi nghĩ lầm đây là một cái cắt cỏ trò chơi, thậm chí nhường tất cả mọi người cảm thấy trò chơi này rất đơn giản, thậm chí lo lắng trò chơi này có thể hay không trở nên không hề khó khăn sáu. Thật hay giả, còn có loại thao tác này. Ngươi coi đó không thấy hắc ám chi hồn buổi họp báo a? Đề nghị ngươi đi bước đứng học bộ tóc một chút, xem thật kỹ một chút ngay lúc đó mưa đạn. Tất luận đặc tại mấy triệu internet người xem trước mặt miệng lưỡi rèo quẹo, thành công thông qua mơ hồ không rõ cách diễn tả nói gạt đại gia, sau đó mới có chịu khổ thuyết pháp này sao? Bổ sung trên lầu một câu, tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là đương ngươi bây giờ quay đầu lại nhìn Trần Mạch lúc đó nói những lời kia, hoàn toàn đều là có thể dùng hai loại ý tứ tới giải độc. Theo lý thuyết, hàng này nói cũng là lời nói thật, không nói một câu lời với vẫn, kết quả còn đem tất cả mọi người đều cho ớn ru. Đúng đúng đúng, ta nhớ được có người hỏi, trò chơi này sẽ không phải giống thần bóng tối phá hoại một hạng, bu so tiểu quái a. Trần Mạch trả lời là Tiểu quái cùng bột độ khó ở vào vô cùng quân hành trạng thái, vượt hẳn định so với tiểu quái muốn khó khăn, nhưng tiểu quái cũng sẽ không không có chút nào khiêu chiến. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng hắc ám chi hồn tiểu quái nhiều nhất chính là thần bóng tối phá hoại tinh anh quái cái cấp bậc đó, kết quả đây, mẹ nó ba đầu cậu đều so vượt khó khăn đánh. Ha ha ha, nguyên lai like tác luôn đặc lúc kia liền đã như thế xấu tính. Là một tờ lệ mới không biết những thứ này, đợi ta đi ôn tập một chút. 12. Buổi họp báo cùng ngày. Lối lẫn nhau ngu tổng bộ, phòng hội nghị. Lần này buổi họp báo có thể nói là thịnh chưa bao giờ có. Tuy Lôi Đình lẫn nhau ngu phòng hội nghị vô cùng rộng rãi, nhưng cân nhắc đến trong ngoài nước có nhiều như vậy nhà trò chơi truyền thông, vẫn phải là cần phải có thư mời loại vật này tới sàng lọc một chút. Theo lý thuyết, có thể tới tham gia lần này buổi họp báo, cũng là toàn cầu vô cùng có mặt bài trò chơi truyền thông. Thậm chí có rất nhiều nước ngoài trò chơi truyền thông, thật sao mà làm máy bay phiêu dương quá hải mà chạy tới, vẹn vẹn vì nhìn một chút huyết nguyên nguồn rủa trò chơi này, tiếp đó nghe chẩn mạch chém gió bức. Các đại trang web video cùng trực tiếp bình đài cũng nhao nhao vì lần này trò chơi mới buổi họp báo chuẩn bị mới tinh trực tiếp gian, tại các đại diễn đàn game bên trên. Các người chơi càng là gõ bắt chờ buổi họp báo bắt đầu, chuyên môn văn tự trực tiếp giãn cách mỗi vài phút liền sẽ lật một tờ. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Rất nhanh, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trần Mạch cầm mịt rộ phồn đi tới trước màn ảnh lớn, trong sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Mạch khẽ cười nói, người đến rất nhiều à, còn chứng kiến rất nhiều ngoại quốc bạn bè, vô cùng căng tạ. Liên quan tới lần này buổi họp báo, chủ yếu là vì giới thiệu trò chơi mới huyết nguyên, nguyên rùa, cái này đại gia hẳn là đều biết. Trần Mạch trên bục đi vòng, liên quan nguyên huyền chơi này, đại gia hẳn là đều vô cùng lạ lẫm, chắc chắn đều rất muốn biết. Đây là một cái loại hình gì trò chơi đâu? Có phải hay không rất thần bí sáu? Dưới đại lập tức vang lên một hồi ý dè thanh âm, còn kèm theo vài tiếng cởi vang. Thần bí cái quọng lông a, người nào không biết huyết nguyên nguyên rủa là một cái hồn loại trò chơi. 3 ba năm trước đây ngươi có thể lừa gạt đại gia, 3 ba năm sau đại gia đắng không biết đã ăn bao nhiêu, cũng là gánh chịu chuyện hỏa sứ mệnh vô số lần lao bất tử người, ngươi còn nghĩ lừa gạt đâu? Chân mạch cũng không để ý, cười cười, hảo, như vậy kế tiếp xem trước một đoạn video tư liệu. Lần này video tư liệu không phải cờ gở, mà là trò chơi thực cảnh. Á Nam, cụ Á Nam Thợ săn công xưởng, chữa trị giáo hội, hai ẩn hẻ ở ở toàn thành, a a cậu ngươi 6. Từng cái huyết nguyên nguyên rủa bên trong tràng cảnh, hiện ra ở trước mặt mọi người. Trừ cái đó ra còn có đủ loại bất đồng trang phục, đặc sắc các loại vũ khí trở, biên tập phải vô cùng tự nhiên, đại bộ phận nội dung cũng là chợt lóe lên, sau đó ngay lập tức ăn đổi. Tại chỗ các phóng viên thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh hô, các đại trực tiếp gian mưa đạn cũng là bị đủ loại nhiu bức cùng 66666 soát bình. Commoner, có chút phong cách cổ típ, hơn nữa tựa như là Victory ạ thời kỳ cảm giác. Cái này giáo đường, đỉnh nhỏ Còn có cái này huyết nguyệt, nhìn thật tốt mang cảm giác ra cùng hắc ám chi hồn ngủ dạng, tràng cảnh thật lớn. Hơn nữa thợ săn quần áo thật tốt xoẻa, nhưng mà giống như không thấy khô giáp. Đúng vậy à, dù sao không phải là thời trung cổ, ngươi không thấy trong này còn có súng kiếp đó sao? Rất tốt, mặc dù cùng hắc ám chi hồn khác biệt rất lớn, nhưng loại biến hóa này rất mới mẻ. 1037 thứ 1044 trương ta lúc nào nói có tâm chắn. Ba canh tuy đại gia đã sớm biết huyết nguyên huyền rủa là hồn loại trò chơi, bất quá khi nhìn đến những thứ này tràng cảnh thời điểm, vẫn cảm thấy rất mới lạ. Khi thử hồn loại hữu tinh tuy ở chỗ chiến đấu hệ thống cùng cửa ải thiết kế, phương diện này có thể làm được hay không cực hạn, quyết định một cái hồn loại trò chơi phải chăng nguyên chấp nguyên vị. Cái này cũng là vì cái gì các người chơi đối với không phải trần mạch xuất phẩm hồn loại trò chơi đều hoàn toàn không đồng ý, bởi vì bất luận là chiến đấu, cửa ải vẫn là cái bản, luôn cảm giác kém như vậy chút nội vị. Hắc ám chi hồn là một cái phong cách cá nhân cực kỳ rõ ràng trò chơi, thứ này muốn học là rất khó học được, thường thường là vẽ hộ không thành phản loại quyển. Nhưng nhìn đến nguyên, nguyên rùa, rất nhiều người chơi lại lần nữa nhớ lại bọn hắn mới gặp Hắc chi hồn thời điểm cái loại cảm giác này, ngắt thở, tuyệt vọng, Hắc nhưng hồn hệ chiến đấu linh hồn nhưng vẫn là cắm dễ tại u mọi mặt. Theo lý thuyết, huyết nguyên nguyên rủa tương đương với hoàn toàn đổi một cái thế giới quan bối cảnh, kịch bản hoàn toàn khác biệt mà chiến đấu hệ thống, cửa ai thiết kế nhưng là chỉnh thể tiếp tục dùng hắc ám chi hồn kinh điện mạch suy nghĩ, chỉ là tại một chút chi tiết có chỗ sáng tạo cái mới. Trần Mạch nhìn một chút đang ngồi các phóng viên, "Ok, các vị bây giờ có thể tự do đặt câu hỏi, sau đó chúng ta sẽ lại thả ra một đoạn thực chiến video, đến lúc đó đại gia có thể lại kỹ càng nhìn một chút nguyên nguyên chiến đấu." Trần Mạch tiếng nói vừa ra, dưới đại các phóng viên đã đồng loạt giơ tay, đặt câu hỏi đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Một vị ký giả chạm đứng lên, xin hỏi Trần Mạch tiên sinh, huyết nguyên nguyên rủa cùng hắc ám chi hồn so sánh, độ khó như thế nào? Là tăng lên, vẫn là thấp xuống? Phía dưới rất nhiều phóng viên không khỏi hội tâm nở nụ cười, vấn đề này thế nhưng là hỏi bề trên ấy. Phía trước đại gia hỏi, hắc ám chi hồn có khó không? Trần Mạch có thể nhìn trái phải mà nói hắn, cố ý lừa dối qua ải. Nhưng là bây giờ hỏi, huyết nguyên nguyên rủa cùng hắc ám chi hồn so có khó không? Vậy khẳng định thì có một cái vật tham chiếu, lại nghĩ lừa dối qua ải liền không như vậy dễ dàng. Trần Mạch cười cười, bọn họ phương tức chiến đấu hơi không giống. Nếu như ngươi càng ưa thích hắc ám chi hồn phương tức chiến đấu, như vậy ngươi có thể sẽ cảm thấy huyết nguyên huyền dụ càng khó, cũng có thể sẽ ngược lại. Đương nhiên, ta biết câu trả lời này các ngươi chắc chắn sẽ không hài lòng, ta có thể nói như vậy, đối với phần lớn người tới nói, đại khái vẫn là huyết nguyên huyền dụ thiết lập càng thân mật một chút. Các phóng viên cả đám đều lắng hay nghe. Vị kia đứng lên đặt câu hỏi phóng viên nói, "Trần tổng, ngươi lại đau hố, ngươi chỉ nói là thiết lập càng thân mật một chút, cũng không có nói thiết lập thân mật, trò chơi độ khó liền xuống hạng." Trần mạch sửng sốt một chút. Ấn. năm nay phóng viên trí thông minh gặp trường a, vậy mà không giống phía trước dễ lắc lư như vậy." Trần Mạch giải thích nói, thiết lập càng thân mật đây là khẳng định. Ta đơn giản nâng hai cái ví dụ. Đệ nhất, người chơi khi nhận đến quái vật lúc công kích, sẽ tiến vào một loại đặc thù hư hết trạng thái, lúc này chỉ cần người chơi phát động phản kích đồng thời đối với quái vật tạo thành tổn thương, liền có thể hồi phục tổn thất lượng máu, cho nên phản kích lợi tức tăng lên trên diện rộng. Đệ nhị, người chơi từ đầu đến cuối cũng có thể mang theo nhiều nhất 20 cái bình máu, lại đánh giết quái vật có thể thu được bổ sung, cho nên tỷ lệ sai số tất nhiên cao hơn. Có phóng viên vấn đạo, cái này thiết kế xấu. Tham Đao Ung thư tin mừng. Trần Mạch cười cười, không sai. Trên thực tế tại huyết nguyên nguyên rủa bên trong, chúng ta là cổ vũ người chơi tham đao, thích đương mãng có thể tăng tốc cho chơi tiết tấu để thăng nhà chơi sảng khoái cảm giác. Có thể tại hắc ám chi hồn bên trong, tham đao là một cái cực cao phong hiểm cực thấp lợi tức hành vi, có đôi khi chỉ là tham một đao liền rơi mất một đoạn lớn huyết, lợi bất cập hại, cho nên tân thủ đang chơi hắc ám chi hồn thời điểm sẽ cảm giác tiết tấu rất chậm. Nhưng huyết nguyên nguyên rủa trên nhiều khía cạnh đều làm ra cổ vũ người chơi tấn công thiết kế, đột xuất nhất một điểm chính là sau khi bị thương phản kích có thể trở về huyết, này liền tham đao đã biến thành nguy hiểm cao lợi luận cao hành vi, sẽ để cho người chơi, chơi đến không nặng như vậy muộn. Lập tức có phóng viên hưng phấn mà nhấc tay, Trần Mạch tiên sinh, thỉnh lại theo chúng ta nói kỹ càng một chút huyết nguyên huyền rủa đối với hắc ám chi hồn ưu thế. Trần Mạch ho khan 2 tiếng, đầu tiên vị phóng viên này tiên sinh ta muốn phê bình ngươi, ngươi những lời này là vô cùng nghiêm trọng dẫn dụ tính chất đặt câu hỏi, nói giống như huyết nguyên huyền rủa so hắc ám chi hồn tốt hơn nhiều một dạng. Ta lần nữa cương điệu, cái này hai trò chơi có khác nhau, nhưng chưa từng nói qua huyết nguyên huyền rủa trội hơn hắc ám chi hồn, đó là một mỗi người một ý sự tình. Bất quá ta cũng thực là có thể nói ra huyết nguyên huyền một đại thế, chính là xoáy. Dưới đại tất phóng viên, ba. Trần Mạch biểu thị kinh ngạc, cái gì? Các ngươi liền này cũng không có nhìn ra sao? Ta vừa rồi trắng phóng phim quảng cáo cùng trò chơi tư liệu đồ đi. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắn phất phắt tay, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hết nguyên huyền rủa mấy bộ ảnh tuấn thợ săn trang phục. Nhìn, lần này chúng ta trang phục thiết kế là tham khảo vịt tỏ gì ẩn bạ rủ quẻ phong cách, cũng hấp thu một chút như là sở tìm phù nguyên tố. Cao ống mũ dạng, thủ trượng, thợ săn áo khoác, che mặt mũ, hơn nữa có rất nhiều viền ren, sợi nhỏ, băng nơi con lượm, áo không cao eo, công chúa tay áo các loại nguyên tố, lại thêm chỉnh thể lại cao nhân vật mô hình, nô ra một cái xoáy khí. Tuần nữa lần này trang phục thiết kế không có những cái kia trọng áo giáp, lại càng không có cả rốt kỵ sĩ áo giáp cùng cấp duy người áo giáp loại vật này. Tất cả quần áo cũng là tu thân, đều rất xoáy khí, ta cảm thấy đây cũng là một cái thử thi cấp tăng cường. Dưới đại các phóng viên một mặt mộp bức, thân mẹ nó xử thi cấp tăng cường. Ai chơi loại trò chơi này là nhìn mình nhân vật có đẹp trai hay không a?" Lại nói, "Ma trận cabin trò chơi loại này ngôi thứ nhất vở giờ, đánh nhau máu me đẫm địa khẩn trương muốn chết, có ai lòng rỗi rảnh đó nhìn trên người mình quần áo có đẹp trai hay không?" "Tốt à, có thể vẫn phải có Nhưng mà này làm sao cũng không thể nói là cái gì xử thi cấp tăng cường a. Đột nhiên, có một phóng viên ý thức được một vấn đề, các loại, Trần tổng ngươi mới vừa nói không có cả rốt kỵ sĩ áo giáp loại này trọng giáp, tất cả đều là loại này đẹp đặc biệt thợ săn trang phục sáu. Có phải hay không nói, trước đó chúng ta có thể mặc trọng giáp, bây giờ căn bản liền không có trọng giáp cái tuyển hạng này. Trần Mạch lật đầu, đúng a. Phóng viên gương mặt ngộp bức, các loại, trước đó nói không mặc hộ giáp một trang giấy, xuyên qua hộ giáp giấy gai đôi, kết quả bây giờ liền giấy gai đôi cơ hội cũng bị mất. Trần Mạch tay, nha, chính các ngươi cũng đã nói, xuyên qua trọng giáp giấy gai đôi có thể thấy được mặc hay không mặc thứ này căn bản là không có ảnh hưởng đúng không? Cho nên dứt khoát hủy bỏ, thay đổi thật xinh đẹp thời trang, phụ trọng nhẹ các nguyên nẽ tránh a, lát lộn a đều đặc biệt nhẹ bén, lại càng dễ né tránh quái vật công kích, đây không phải rất tốt đi? Phóng viên đều kinh ngạc, nhưng mà, mặc cái này một thân đơn cử đại thuẫn bài đây cũng quá không hài hòa đi. Trần Mạch cười ha ha, ta lúc nào nói qua trò chơi này có tâm chắn. 1038 thứ 1045 chương Hắc Hồn Thể canh một Trần Mạch câu nói này vừa ra tới, đang ngồi các phóng viên trầm 5 giây. Tiếp đó liền nổ. A. Không có tâm chắn không có tấm chắn chơi như thế nào, cùng buột vật lộn a. Trước đó còn có thể mang lấy lá chắn sợ một chút, bây giờ chỉ có thể cùng đại lão một dạng cởi chuồng chơi lộn. Vừa nghe nói không có lá chắn, tại chỗ các phóng viên đều mở mắt, quả nhân a, Tạp Luân đặt đôi cáo lộ ra rồi, không có tấm chắn trò chơi này có thể chơi. Chơi hắc gám chi hồn thời điểm có bao nhiêu người là dựa vào tuyển kỵ sĩ bắt đầu nâng lá chắn qua buột. Đừng nói buột, nhiều khi đánh tiểu quái đều phải toàn trình nâng lá chắn a. Trần mạch ho khan hai tiếng, khụ khụ, đại gia không nên động, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Yên tâm đi. Huyết Nguyên Nguyên nhủ bên trong là có tấm vấn, chỉ là hiệu quả không có hắc ám chi hồn tốt như vậy dùng mà thôi. Nghe nói như thế các phóng viên mới yên lỏng, nguyên lai like là sợ bóng sợ gió một hồi a. Bất quá nhìn chằm Mạch cái biểu tình này, như thế nào cảm giác vẫn là cất dấu âm như đâu. Chân mạch thối lui đến màn hình lớn bên cạnh, tốt, giới thiệu nhiều như vậy, đại gia chắc chắn đều nghị xem thực tế trò chơi hình ảnh đúng không? Tiện thể nhắc lên, lần này trong video vì hướng đại gia chứng minh Huyết Nguyên Nguyên mỹ lực đặc biệt, ta cố ý lựa chọn phi thường tốt chơi một cái binh khí, gọi là xoay tròn cắt chém đào, hoặc các ngươi có thể thân thiết đem nó gọi thành là cưa điện hoặc ô ly háo. Mời xem. Các phóng viên tất cả đều nhìn lấy màn hình lớn tại hùng Hùngũ bối cảnh giai điệu bên trong thợ săn dơ cao lên mang hỏa cơ điện phóng tới nhân viên thần chức quái thú rõ ràng đây là điện ảnh hình thức tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thợ săn động tác công kích cái này bột là một cái toàn thân lông tóc giống như người sói kinh khủng quái thú chiều cao của nó chừng 4 tới 5m chiếm cứ gần phân nửa màn hình thậm chí đầu của nó đều thọt tới ngoài màn hình mặt mà thợ săn nhưng là đi thẳng tới con quái thú kia trước mặt hai tay nâng cao mang theo ngọn lửa cơ điện từ trái từ phải phía giới hung hang vung lên nặng nghề mànệ ở con quái thú kia trên đầu cái đó đặc xác bộ phản tới Thợ săn trực tiếp giơ cơ điện một mực đi lên phía trước, cơ điện điên cuồng xoay trở lấy, răng cơ cùng hỏa diễm điên cuồng thu gặt lấy monster lượng máu, đám người cũng chỉ nhìn thấy trên màn hình quái thú thu thật dài thanh móng bắt đầu một đoạn một đoạn nhanh chóng hạ xuống. 1923, 3375, 4827, 55016. 19427 con này quái thú khổng lồ còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã biến thành đầy trời bờm ngủ, tiêu tan tại giữa bạch quang. Đám người, ba. Video còn chưa kết thúc, nhanh chóng hoán đôi đến cái tiếp theo người bị hại. Đại lý nhân A mai lợi á, thiếu máu quái thú hạ cảm quay tủ căn hắn sao, liên tục đánh 4 năm cái buột, kết quả tại chỗ các phóng viên quả thực là không nhìn ra những thứ này buột khác nhau ở chỗ nào, ngược lại là tìm ra một cái giống nhau điểm. Giống nhau điểm chính là 6. Bọn chúng giống như cũng không có phản kháng. Thợ săn này mỗi lần cũng là dơ cơ điện tiến lên trước tiên chặt một đao, tiếp đó giơ cơ điện vô nào mắng là được rồi, một bên mắng còn có thể một bên di động, tiếp đó buột liền chết. Video truyền hình xong, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Cái này mẹ nó chính là trò chơi thực cảnh hình ảnh. Trần Bạch nói, đúng vậy, đây chính là trò chơi thực cảnh hình ảnh. Những thứ này thao tác các ngươi cũng có thể đánh ra, đúng không? Ngươi xem thao tác này, chỉ cần ngươi không phải người tàn tật, đều có thể hoàn thành đúng không? Chúng ta cũng là cân nhắc đến tân thủ người chơi ở trong game chịu khổ chịu được quá nhiều, cho nên cô ý cho đại gia là một cái quan phương ngoại quải, nhường tất cả mọi người có thể ở trong game sảng khoái một chút xấu. Hàng trước một cái phóng viên, biểu thị không tin. Chân mạch bị cười, ta tác luôn đặt lúc nào lựa qua các ngươi. Dưới trận lại là trong nháy mắt một mảnh y diệt thanh âm, ngươi mẹ nó còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói chưa từng lựa người. Tuy tự trong video đến xem những thứ này, đột chiến chính xác không có độ khó gì. Nhưng tất cả mọi người học tinh, căn bản cũng không tin. Phải biết Hắc Ám Chi Hồn khi đó cũng có vô số đại lao phát qua mau giết bột video, nhìn cũng đều là mấy đao dây xáo lộ, nhưng là mình thử một chút liền sẽ phát hiện, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng đánh ra thao tác a. Trần mạch ngoài miệng nói đơn giản đơn giản, ai biết cái số này là quét qua mấy tuần mắt, chất thành bao nhiêu thuộc tính cùng đạo cụ mới đánh đi ra ngoài loại hiệu quả này a. Bất quá đại gia vẫn là rất vui mừng, điều này nói do hết nguyên huyền rủa tới một mức độ nào đó dự vương Hắc Ám Chi Hồn nguyên chấp quý vị. Tới gần buổi họp báo kết thúc, có một phóng viên giơ tay, Trần Tổng Ta còn muốn hỏi lại một vấn đề cuối cùng, có thể chứ? Trần Mạch gật đầu, có thể. Phóng viên nói, xin hỏi ngươi là viết như thế nào ra hắc ám chi hồn loại hình vật phẩm miêu tả? Ngươi có thể hiện trường xem thoáng qua sao? Trần Mạch cười cười, đương nhiên có thể. Bất quá viết cái gì đâu sáu. Ừm, có. Hắn lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm mấy lần, trên điện thoại di động máy chiếu ống kính thả ra một cái hình chiếu 3D một quả bóng đá. Rất nhiều ngồi ở hàng trước người xem cũng đã đã nhìn ra, đó là một cúp thế giới tranh tài dùng cầu. Trần Mạch nhìn xem cái này bóng đá hình chiếu 3D Dùng một loại thanh âm trầm thấp nói, được xương cốt thế giới tranh tài dùng cậu, nghe nói nó cất dấu có thể một cái khắc quốc gia lâm vào tuyệt vọng đáng sợ người liền rủa. Tại xa xôi cổ đại, mọi người phát minh loại này thay thế chiến tranh thi đua. Bọn hắn dùng đắt giá ra thật khâu lại loại này chân quý hình cầu, đồng thời ở phía trên dùng màu đen bôi lên ra đặc định phụ văn. Mọi người phản phất mê mọi đồng dạng say đắm ở loại này thi đua cực kỳ diễn sinh xem bói hoạt động, thậm chí dụ phát nhiều lần không thể lý giải thể sự kiện, nhường sân thượng kín người hết chỗ. Mỗi 4 năm một trận, cái này kinh khủng hình cầu đều đưa chu kỳ tính chất mà thu được sức mạnh vô cùng to lớn, ảnh hưởng nhân loại toàn thế giới ý thức, để bọn hắn ngẩn ngùi lâm vào cuồng loạn cùng trong say mê. Ma lực của nó nhường càng lai việt nhiều người chạy theo như vị, mà nghiên cứu phát hiện, bia cùng cuồng hăn sẽ thêm một bước suy yếu chịu không giả ý chí. Cho đến ngày nay, mọi người vẫn có thể nhớ ký tích chứa tại trên đó nguyên rủa mỗi một chữ, lưu cho 20 đội thời gian không nhiều lắm. Một câu cuối cùng sau khi nói ra, trong sân phóng viên lập tức bộc phát ra một hồi còi vàng, sau đó là tiếng vỗ tay liệt. Trần mạch hướng về phía đám người hơi hơi cúi đầu, cảm ơn mọi người hôm nay có thể tới buổi họp báo. Huyết Nguyên Nguyên rủo bán tại điểm tỉnh nhất định muốn mua a. Lần này thật sự rất các cỏ, ta không lừa các người. 12. Theo bởi họp báo trực tiếp, Huyết Nguyên Nguyên rủo không có quá hỏa, ngược lại là hắc hồn thể phát hỏa. Tại Huyết Nguyên Nguyên rủo bán phía trước, các người chơi nhau nhau tại Huyết Nguyên Nguyên rủo quan phương trên diễn đàn nhắn lại, hơn nữa tất cả đều dùng hắc hồn thể. Tỉ như, một khối thần bí màu đen mỏng bản, làm đụng vào khía cạnh cái nút lúc, sẽ phát ra một trận ánh sáng ra, biểu hiện một chút ý nghĩa không rõ phù Loại này kỳ diệu sản phẩm không biết loại nguyên nhân nào lưu lạc ở đây, cho nên nó chân thực cách dùng cũng không có người biết được. Nghe nói tại 3 ngày sau Nó đã triệt để mất đi ma lực không cách nào lại phát ra cái gì ánh sáng truyền thuyết trong đó có một sức mạnh thần bí cùng vô cùng tri thức nhưng trường kỳ sử dụng cũng có khả năng để cho người ta trở thành mất đi hồn phách phá thi trầm mê trong đó nhưng bởi vì ma lực của nó chỉ tồn tại ba ngày cho nên thuyết pháp này tính chân thực đã không cách nào chứng minh Đúng vậy cái đạo cụ này là điện thoại còn có trong truyền thuyết cầu đầu nhân vô danh tuổi Vương Tần xuyên Đức lý Kỳ bảo vật nó là một loại kỳ lạ sống dưới nước sinh vật có chứng cứ chứng minh nó cùng quyết ân tần xuyên nước lýỳ hiện lên một loại kỳ lạ quan hệ cộng sinh cầu đầu nhân ở trong nước du đángng Mỗi khi gặp phải bảy cá thời điểm, sẽ phát ra sờ soạng, rùa cũng tại làm thanh âm. Tại cổ Long đỉnh, Tần Xuyên Đức Ly kỳ một lần cuối cùng đụng vào nó, đồng thời lưu lại hắc ám kiếm 21, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có, Tháp Luân đặc biệt mỉm cười. Một điều bí ẩn dạng nụ cười, đến nay không người có thể giải đọc nó chính xác hàng nghĩa. Truyền thuyết mỗi khi Lôi đỉnh lẫn nhau ngu xuất hiện lợi nhỏ lúc, hàng trăm triệu các người chơi liền sẽ tiếp thu được thần này bí mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa ma lực để bọn hắn không kìm lòng được xuất hiện ảo giác, nhìn thấy 30, 70 thần bí con số, đồng thời lên đồ đao chặt đứt tay trái của mình tiếp tục kéo dài lôi đình lẫn nhau ngu thiệt tỏi tổn hại. Có khi cái này mỉm cười cũng có những thứ khác hàm nghĩa, tỉ như người chơi tại trong thế giới giả lập mất mặt thời điểm, cuối cùng sẽ hồi tưởng lại cái nụ cười này bên trong bao hàm lấy ác ý. Tục truyền, thân này bí mỉm cười phạm vi ảnh hưởng là toàn thế giới, đến mức trên đường cái du đáng đại lượng không có tay trái người. Nhưng rất nhanh tay của bọn hắn liền sẽ dài ra lại, chờ đợi lần kế mỉm cười sáu. 1039. Thứ 1046 trương mỏ cá giới thứ nhất hoa thức xin phép nghỉ đại tái canh 27 nguyệt 24 hảo, đây là một cái vô cùng đặc thủ thời gian. Toàn bộ mỏ cá trực tiếp bình này đi đó không còn một nóng. Đúng vậy, từ 7 nguyệt 24 hào giữa chưa bắt đầu, những đại chủ kia truyền bá nhóm cả đám đều không thấy bóng dáng, bất luận là anh hùng Liên Minh Khu, Tuyệt Địa Cầu Xin Khu, Vương Dạ Vinh Quang Khu vẫn là Game of Thrones Khu, những cái kia bình thường bóp bất diệt nhạc hồ đám fan hâm mộ, bất kể là ở vào trò chơi khinh bị liên vị trí nào, đều kinh ngạc phát hiện của mình thích chủ bá sáu. Bổ cầu. Những thứ này chủ bá bên trong có chút thường xuyên bạo liều, vô cùng kinh nghiệm, có chút ba ngày hai bổ cầu, điên cuồng mỏ cá, nhưng lần này, mặc kệ bọn hắn phải chằng chống chỉ Mặc kệ bọn hắn tại cái gì phân khu, tất cả đều giống như là thương lượng xong mở dạng, biến mất. Xin nghỉ phép mượn cớ cũng là đủ loại. Thật xin lỗi các vị người xem láo ra, nhà ta khoai tây chiên nhanh hơn kỳ, ta phải xin phép nghỉ về nhà ăn khoai tây chiên. Nhà heo mẹ hậu sản nước tức, cần xin phép nghỉ một ngày. Bạn trai cũng hậu tiên kết hôn, do đó xin phép nghỉ hai ngày, ngày mai mua quần áo đồ trang điểm, hậu tiên lập phái quán. Thật xin lỗi các vị người xem láo ra, ta ngày mai muốn đi làm một cái đầu bộ mô liên kết cắt bỏ giải phẫu, nghe nói cái này giải phẫu tỉ lệ thành công rất cao, nhưng ta cũng vẫn là thật lo lắng. Hy vọng xin phép nghỉ trở về thời điểm còn có thể nhìn thấy lại ra, mời mọi người chúc phúc ta đi. Ta muốn theo ta mẹ đi ăn nhà thân thích Hải từ tiệc đầy tháng, không thể không đi, bởi vì ta không đi, tiền quà liền ăn không trở lại. Ta muốn về nhà cho ta cậu tự sinh nhật 6. Ta lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành dị địa đất khách đi danh, ta muốn đi điều tra một chút. Các vị người xem láo ra, chúng ta dân tộc trang đồng chí 3 tháng 3 là muốn xin phép nghỉ về nhà Haska, không có ta, chúng ta sơn trại có thể sẽ thua. Cái gì? Các người nói bây giờ là cả tháng 7. Ngươi cũng biết chúng ta dân tộc Choang khu vực cũng là đường núi rất khó đi, bây giờ liền phải lên đường 6. Rất nhiều khán giả đều kinh ngạc, cái này mẹ nó đều cái quỷ gì a? Xin phép nghỉ lý do quả thực là đủ loại, nhưng mà nhìn kỹ, cái này mẹ nó tất cả đều là con khỉ mời tới đầu bị a. Cắt tóc liền nói cắt tóc, cái gì gọi là đầu mô liên kết cắt bỏ thuật a? Vậy nếu là ta kéo cái ngón tay, có phải hay không tứ chi cuối cùng vô thần trải qua chất sừng cắt bỏ thuật a? Mắt thấy mổ ca trực tiếp bình đại giới thứ nhất hoa thức xin phép nghỉ đại tái tổ chức phải hường hực khí thế, rất nhiều người chơi đều thật buồn bực, cái ý gì à? hôm nay ngày gì a? Kết quả lại tưởng tượng, đã hiểu. Ngày mai nguyên nguyện 6. Rất nhiều người chơi trong nháy mắt liền bị có chút tức giận, không phải liền là sợ bị khán giả thuốc dục trực tiếp huyết nguyên màn rủa sao? Cần phải như thế ạ? Làm một tên chủ bá, nghề nghiệp của các ngươi tinh thần đâu? nguồn phí mù người xem đối với các ngươi tín nhiệm, lương tâm của các ngươi không đau sao? Lại nói, các ngươi cho là thỉnh hai ngày nghỉ là có thể đem danh tiếng lẽ qua đi? Không tồn tại. Chúng ta đều sớm cầm tiểu buồn buồn như kỹ, chờ các ngươi những thứ này chủ bá vừa về đến, lập tức quét màn hình huyết nguyên màn các ngươi chạy mùng một chạy không được 15, ngươi có bản lãnh nhóng liền cả một đời cũng đừng trở về tiếp tục trực tiếp. Vị Huân Vân nửa mỏ cá trực tiếp bình đại đều bởi vì Huyết Nguyên Huyền rượu sắc bán ma bị càn quét không còn một nõng, nhưng các người chơi cũng sẽ không quá để ý bởi vì xấu. Coi như những thứ này chủ bá nhóm đều chạy, hà dám chi hồn chủ bá nhóm là tuyệt đối sẽ không chạy. Dù sao chân chính manh nam, có can đảm đối mặt chịu khổ sợ hãi, có can đảm gánh chịu mất mặt đau đớn. Huyết Nguyên Huyền rượu bán lúc mỏ cá trực tiếp bình đài, cũng chỉ có thể trông cậy vào đám manh nam tới tứ vớt. 12. Lão phát sóng thông tri vừa bắn ra tới, trong nháy mắt chính là mấy trăm ngàn người xem tràn vào trực tiếp gian, hơn nữa nhân số còn tại lộ ra không ngừng dâng lên xu thế. Không có cách nào Toàn bộ mờ cá trực tiếp sân thượng chủ bá nhóm chạy hơn phân nửa, không lồ người lưu lượng một cách tự nhiên liền tụ tập đến những tư này hắc hồn lao chủ bá cát phòng. Trong lúc nhất thời, giống như toàn bộ mò cá trực tiếp bình đài đều bị huyết nguyên nguyên rủa bao tràng một giả sáu. Rùa, kinh ngạc, cầu đầu nhân vậy mà mở trực tiếp. Mạnh Nam rơi lệ a, cầu đầu nhân muốn chuyển hỏa. "Ngay, giải ma." "Không ở, Lan a. Có người hay không nói cho ta biết hôm nay chuyển trực tiếp là tần vẫn là thiếu?" Không ai dám đáp ta liền chốc lát nữa hỏi lại. "Cầu tài mờ cá." Cầu đầu nhân ám hiệu rất lâu không có tiền mua ma trận cabin trò chơi, mà bây giờ xuống giá. Hắc hồn cũng trống chế, huyết nguyên cũng bán, cầu đầu nhân cũng cuối cùng nhịn không được. Lao Tần cũng làm 10 phần cảm khái, ta hôm qua mới vừa mới mua ma trận cabin trò chơi, thí chơi một chút. Kinh ngạc, cảm giác vật này chính xác cùng các người ta nói một dạng, vô cùng chân thực. Ngoại trừ quý bên ngoài không có những khuyết điểm khác, tuy gần nhất vừa mới hạ giá, ta còn không có chơi hắc ám chi hồn thiết lập lại bản, dù sao hắc ám kiếm 21 còn phải tại cũ cabin trò chơi phía trên làm. Chờ đánh xong huyết nguyên nguyên rủa sau đó, ta lại đi đánh chi hồn thiết lập lại bản. Thế hệ tiếp theo vở giờ quả nhiên là đặc biệt chân thực, hơn nữa tấm cảm giác đã vượt qua mắt người cực hạn. Ta đây cái tấm đến cảnh sát vậy mà đều nhìn không ra vấn đề gì, vô cùng lưu loát. Ta ngay cả trong khu nhà cao cấp cậu cũng không kịp lột mấy lần liền đến mở trực tiếp, cũng là vô cùng tận nghiệp. Ok, vậy chúng ta liền đến xem huyết Nguyên Nguyên rủ trò chơi này đến cùng như thế nào. Tiếp đó chính là cái này đụt cửa vào sáu. Thân mẹ nó một cái giường. Lao Tần bây giờ đứng tại Huệ Nguyên Nguyên rủ lối vào chỗ, đây là một chương giường bệnh, hơn nữa thoạt nhìn bất dị, đã có chút năm tháng. Trước này giường bệnh ngay tại Hải Tân Hảo Trạch trên đảo một cái so sánh u ám xó so xỉnh, lẻ loi một chương giường bệnh vô cùng dễ thấy. Trên thực tế chỉ có người chơi lần thứ nhất tiến vào trò chơi ở đây mới là giường bệnh, về sau lại vào đến liền là đốt đèn. Ok, để chúng ta nằm trên đó, xem sẽ phát sinh cái gì. Ân, cái giường này vẫn rất cứng rắn, vô cùng chân từ sáu. Lao Tần nằm dài trên giường, tiếp đó tầm mắt của hắn thời gian dần qua đi lại. Tầm mắt dần dần khôi phục, đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc hoàng hôn đốt đèn. Cái tia chén nhỏ đốt đèn xem ra bị treo ở một trận xe lăn trên chỗ dựa lưng, trên xe lăn ngồi một vị đầu đội cao ống ngũ dạ lão nhân, bởi vì là quang, hơn nữa trong phòng kia sáng vô cùng âm mù, cho nên thấy không rõ lắm diện mạo của hắn. Kiến trúc nội bộ phong cách cùng tuyên truyền trong video mở dạng là Victoria ạ thời kỳ lối kiến trúc, chỉ bất quá nơi này nhìn giống như là một phòng khám bệnh, bởi vì còn rất nhiều chuyển dịch bệnh cùng giường bệnh. Hết thảy đều lộ ra cổ xưa mà ẩm chầm. Lão nhân ngồi trên xe lăn đẩy xe lăn hướng nằm ở trên giường bệnh lao tần tới gần, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ân, ngươi tới đúng chỗ. Á Nam là huyết liệu chi hương, ngươi muốn tiết lộ hắn khăn che mặt bí ẩn. Chỉ cần để cho ngươi dịch bên trong chảy xuôi một điểm Á Nam chi huyết. Bất quá, đầu tiên ngươi cần lập cái khế ước 6. Trên xe lăn lão nhân đưa tới một bản vừa dày vừa nặng sách, lão tần muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân không có khí lực hơn nữa giống như bị đồ vật gì cho trói buộc lại, chỉ có thể khẽ không người, nhìn thấy trên khế ước nội dung. Lâu năm kỷ, bối cảnh chờ nội dung cần đăng ký. Những thứ này kỳ thực cùng hắc ám chi hồn vừa mới bắt đầu tuyển người giới diện một dạng, tỉ như trong bối cảnh có thể lựa chọn đồ hiếm nhất, người sống sót, bi thảm tuổi thơ, tàn bạo quá khứ, chiến trường lão binh, vô dụng tuổi mục các loại, những thứ này sẽ ảnh hưởng người chơi tiến vào ban đầu thuộc tính. Cuối cùng cất giấu một cái bóp khôn mặt cái nút, bởi vì huyết nguyên nguyền rùa đồng dạng là trực tiếp đọc đến người chơi tại ốc đảo bên trong nhân vật ngoại hình số liệu, ngầm thừa nhận không cần bóp khôn mặt. Bất quá người chơi nếu có đặc thù bóp khôn mặt đu cầu, cũng có thể chính mình lại bóp. 1040 thứ 1047 trường đã nói xong vũ khí đâu. ba canh tốt, khế ước hoàn thành. Bây giờ, chúng ta bắt đầu chuyển máu A. Đừng lo lắng, bất luận xảy ra chuyện gì 6. Ngươi cũng sẽ cho rằng nó chỉ là một cái ác ngộng mà thôi 6. A A A A A 6 Lão Đầu Tử sau cùng tiếng cười để cho người ta có chút dùng mình, Lão Tần nhìn xem phía trên truyền dịch bình, một giọt thuốc chọc tiên huyết nhỏ và gánh chất lỏng màu vàng bên trong, cùng trên truyền trong video thấy chẳng cảnh giống nhau như lúc, tiếp đó cũng cảm giác được một hồi không còn chút sức lực nào. Tầm mắt của hắn đen lại, sau một lúc lâu mới lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Lao Tần vẫn là không động được, hắn nhìn về phía giường bệnh bên trái, tại một mảng lớn trong máu tươi, một cái to lớn lang nhân từ trong máu tươi bỏ ra, còn có máu đen theo nó lông tóc bên trên không ngừng mà nhỏ xuống. Con lang nhân này chậm rãi bò hướng Lão tiếp đó đưa ra móng vuốt sắc bén. Ta dựa vào cái này vừa lên tới liền một cái máu me khắp người lang nhân là cái gì quỷ, ta mẹ nó còn không thể động đâu. Mặc dù biết cái này hơn phân nửa là cái tiết mục hiệu quả, nhưng lão Tần vẫn có chút hoảng. Dù sao đây là thế hệ tiếp theo giờ, đắm chìm cảm giác mạnh phi thường, không giống những cái kia truyền thống trò chơi dùng qua trạng hoạt hình tới biểu hiện. Nhưng ngay tại người sói lợi trảo sắp sửa đến lao Tần thời điểm, trên người của nó đột nhiên giấy lên một mảnh hỏa diễm, tại trong kêu gen hóa thành cho tàn. Lão Tần vừa mới cảm giác thở dài ra một hơi, cũng cảm giác được trên đùi của mình giống như có đồ vật gì leo lên. Giống như là người lồn thi hại, những thứ này lạn ra tái nhuận. Gây cho cả xương tiểu quái vật phát ra ý nghĩa không do khăn giọng ánh mắt của bọn nó là hai cái trống giống lỗ mũi và miệng đã biến thành một cái dọc giữ tận vết nước những thứ này người mang tin tức nhóm nắm lấy lao tần trần tay để nguyên quần áo phục leo lên tiến tới trên mặt của hắn sáu mạng cho a cầu cầu ta màn hình tối sầm, lại lần nữa sáng lên thời điểm lao Tần phát hiện mình có thể động càng sắc phu tạp trong phòng khám không có một ai 12 Tần từ trên giường bệnh xoay người ngồi xuống hai chân chặn đất lúc trước cái loại này không còn chút sức lực nào cảm giác không có ngược lại cảm giác mình toàn thân trên giới tràn đầy không dùng hết sức mạnh Rõ ràng, muốn tại hắc ám chi hồn cùng huyết nguyên nguyền rùa loại trò chơi này bên trong đóng vai nhân vật trò chơi, nhất định là muốn đem nhà chơi các hạng thuộc tính cho toàn diện tăng lên. Mặc dù mọi người đều trêu trọc không có đống lửa bất tử nhân chính là một cái cặn bã, nhưng nhân ra dù sao cũng là có thể rơ cao cỡ một người đại kiếm chạy loạn khắp nơi còn không mang thở hồn hện, vật lý quy tắc cùng hiện thực thế giới có rất lớn khác biệt. Lao tần trong phòng bốn phía đi lại, phát hiện nơi này chính là đủ loạn. Cái ghế ngã trên mặt đất. Xung quanh trên giá sách để rất nhiều sách, nhưng đều chất đống cho bụi dây đặc, còn có chút sách tán loạn trên mặt đất đủ loại tản phá dụng, cụ giải phẫu tùy đặt tại trong hộc tủ, dưới đất còn có đủ loại đánh nát truyền máu bình. Hết thảy xung quanh cũng là lờ mờ mà cũng nát, sàn nhà đạp lên sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phản phất đã bỏ phế rất lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại còn có thể lấy ra truyền máu, cái này khiến Lão Tần cảm giác vô cùng quỷ dị. Nhìn thế nào ở đây đều giống như cái quỷ thành a cái ghế bên cạnh, có một chương vô cùng nổi bật giấy viết thư, Lão Tần cầm lên, phát hiện phía trên dùng vô cùng lão thảo chữ viết viết, tìm kiếm tái nhập chi huyết tại săn giết bên trong tháng được. Mai đã lâu hắc ám chi hồn cảm giác, như loại này cảm giác quỷ dị, vẫn chỉ có trần mạch có thể làm được đi ra. Như loại này trên ghế tùy tiện ném một trang giấy, phía trên viết hai câu không đầu không đuôi, cái này bức cách trong nháy mắt tựu ra tới. "Đừng gọi, ta còn không quá quen thuộc loại này trò chơi mới quang truyền thao tác, trước hết để cho ta lánh tính một chút." Lao Tần mới vừa vặn mua ma trận cabin trò chơi không lâu, đối với cái này loại mới thao tác phương thức vẫn rất không thứng. Trước kia vở giờ cabin trò chơi chỉ cần tại trong đại não động động ý niệm, nhân vật liền sẽ thi hành tương ứng thao tác, tất cả động tác cũng là thiết kế xong. Nhưng là bây giờ Tất cả động tác đều phải đích thân hoàn thành, hơn nữa đủ loại cảm quan thể nghiệm đều vô hạn tiếp cận với thật thực thế giới. Lao Tần vốn là rất lo lắng cho mình sẽ bị hù đến, dù sao đám chìm cảm giác mạnh như vậy, trò chơi thể nghiệm liền cùng gặp ác mộng mở dạng, hơi tới điểm gió thổi có lay, hoàn cảnh ám chỉ, rất nhiều người chơi yếu ớt trái tim nhỏ đều chưa chắc có thể chịu được. Nhưng mà lão Tần phát hiện mình quá lo lắng, hắn bây giờ không có chút sợ hãi nào, ngược lại có chút nhớ phải nhanh mãng đi qua xúc động. Kỹ thực cái này cũng là ý thức cắm vào kỹ thuật chỗ tốt chỗ, có thể ở một mức độ rất lớn tiêu trừ nhà chơi tâm tình tiêu cực, để bọn hắn lấy một loại càng thêm trấn định trạng thái tiến hành trò chơi. Theo lý thuyết, gan lớn người chơi cùng nhát gan người chơi chơi loại trò chơi này cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, huống chi còn có sinh mệnh thể trinh thiết bị đo lường, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lao Tần thử hoạt động một chút, bao quát ra quyền, ra chân, lách mình, không lưng, nhảy vọt, lăn lộn các loại động tác. Trong trò chơi vai tuần tố chất thân thể là viễn siêu thường nhân, cho nên những động tác này đối với Lao Tần tới nói cũng không khó khăn, nhất là lách mình động tác này, vô cùng nhẹ bén. Có thể duy nhất không thích ứng chính là lăn lộn động tác này, nguyên bản chỉ cần trong đầu có một ý niệm nhân vật liền sẽ tự động hoàn thành tiêu chuẩn lăn lộn thao tác, nhưng bây giờ thật sự cần chính mình lăn sáu bất quá lăn lộn động tác này cũng không phải tất yếu, bởi vì Lao Tẩn cũng có thể nhanh chóng hướng về phía trước phía sau tả hữu lấy mình, lưu bước, khoảng cách sẽ xoắn so lăn lộn ngắn, nhưng động tác càng linh hoạt, lại thêm không lưng, nhảy vọt các loại động tác, hoàn toàn có thể trùng cậy vào dùng những động tác này tới né tránh buộc công kích, thay thế lăn lộn thao tác. Các phương diện đều rất tốt, vấn đề duy nhất là vũ khí đâu? Hắc ám chi hồn vừa lên tới liền cho vũ khí, tiền chuyện mà nói đi lên tốt xấu còn có đem kiếm gai, kết quả huyết nguyên nguyên ngược lại tốt, tay không sáu. Dựa theo chân mạch Niệu tính, vũ khí nhất định là giấu ở trước mặt một nơi nào đó bảy. Con chó sói này là cái gì quỷ Phòng khám bệnh một tầng, một cái to lớn lang đang tại gầm ăn máu me đầm địa thi thể, thân thể của nó dài tới hơn 2 mét, móng vuốt so lão Tần đầu còn tốt đẹp hơn vài vòng. Rắc, rắc sáu. Đây là cự lang đang tại gầm ăn thi cốt thanh âm, nghe khiến người ta cảm thấy hàm răng một hồi mỏi như cái mũi. Lao Tần cẩn thận từng ly từng tí muốn từ cự lang bên cạnh đi qua, kết quả con chó sói này cảm giác vô cùng linh mẫn, trực tiếp dương nhanh múa vút hướng Lao Tần lao thẳng tới tới, một chảo, trực tiếp nhường lão Tần lượng máu rơi mất hai ba. Quả nhiên là tặc luân gà ta sẽ không mắc lừa, ha ha. Lao Tần hướng về phía trước hai cái hạng bước xông vào trong nháy mắt cùng cự lang kéo dài khoảng cách, tiếp đó thông dong đẩy cửa, đi ra ngoài. Quả nhiên, con cự lang này không cùng đi ra. Nhìn, nhìn. Thông quan Hắc ám chi hồn tiền chuyện lao hạt chắc chắn đều hiểu, đây là giữ lại khúc mục. Liên cung Hắc ám chi hồn tiền truyện ngông lớn một dạng đi lên căn bản cũng không phải là để cho người đánh, mà là để cho người chạy trước ra ngoài, cầm vũ khí trở về lại trường trị nó. Tốt, chúng ta đi ra ngoài tìm vũ khí đi. Lao Tần vì mình trí thông minh thật sâu khuất phục. Quả nhiên, phía trước trong đỉnh viện mộ bia phía dưới thì có một cái đạo cụ, đang tại tản mắt ra mê người bạch quang. Lão Tần cũng lời chửi bậy vì cái gì phòng khám bệnh ngoài cửa chính là bãi tha ma, hương cao thải liệt tiến lên, đem bạch quang nhạt lên. 10 cái thủy ngân đạn. Lão Tần, 6. Thuất ta, xem ra còn ở trước đó mặt. Đẩy ra phòng khám bệnh đại môn, Lão Tần phát hiện phía trước có một ngã lăn thi thể, phía trên cũng có một cái đạo cụ. Lần này nhất định là vũ khí. Cho ta vũ khí. Hương cao thải liệt nhạt lên, 4 cái lấy máu để thử máu bình. Lão Tần, 3. Ba. Cái này mẹ nó, đã nói xong vũ khí đâu 1041 thứ 1048 Trương tay đẩy thôn dân cấp vũ khí canh một lão thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi lên phía trước. Không thể nào, chân mạch xáo lộ ta đã sớm thấy rõ. Vũ khí tuyệt đối ở phía trước một nơi nào đó, không có khả năng để cho ta tay không tất sát chiến đấu. Kết quả lão thần vừa mới đi qua một cái chỗ ngắt, liền thấy một cái đại phủ bộ tới. Đây là một vị đã nổi điên á nam nhân, hắn trang phục nhìn chính là thông thường cư dân, nhưng tay phải dơ cao lên bó đuốc, tay trái nhưng là nắm chặt đại phủ, căn bản không có cùng lão thần nói nhảm nhiều, đối mặt chính là một bữa. Gì tình huống? Đây không phải tiểu quái sao? Vì cái gì đều thấy tiểu quái vẫn là không có vũ khí, chẳng lẽ 6 là muốn để cho ta tay không đánh. Lao Tần nhất biên tránh trái tránh phải, một bên phân tích vị này á nam nhân công kích quy luật. Là một hắc ám chi hồn lao hạt, Lao Tần rất nhanh liền phát hiện cái quái vật này tần suất công kích rất thấp, sơ hở rất nhiều. Lao Tần quyết định thử cùng hắn chiến đấu một chút, có thể 6. Cái này vừa làm vừa mới bắt đầu chính xác cần tay đẩy tiểu quái, giống như hắc ám chi hồn tiền chuyện vừa mới bắt đầu thời điểm cần dùng kiếm gây chiến đấu. Đại phủ mang theo tiếng gió bén nhọn bộ tới, Lao xem trọng đại phủ tích hướng bên cạnh né người như chớp. Đồng thời một cước đá vào thôn dân trên đầu gối. Thốn dân bị đạp lảo đảo một cái, nhưng hắn bó đuốc cũng đốt tới Lao Tẩn. Lao Tẩn cảm giác ngực một hồi phòng, vội vàng lùi lại, phát hiện mình thanh máu rơi mất gần tới 1 năm, nhưng mà mình một cước kia mới tạo thành 5 điểm thương tồn. Lưỡi búa lại lần nữa bổ tới, Lao Tẩn lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp nhanh chóng hai cái lách mình đi tới quái vật sau lưng, một trận loạn quyền, liên tục đánh bốn quyền, Lao Tẩn cảm giác mình có chút tiền lực, vội vàng phía sau nhạy kéo dài khoảng cách. Nhìn kỹ, mỗi lần nắm đấm tạo thành 3 điểm thương tổn, hết thể tạo thành 12 điểm thương tổn lại thêm mới bắt đầu một cái kia, quái vật thanh máu hết thảy cũng mới rơi mất gần tới một năm. Cái này không khoa học à? Quái đánh ta một chút đi một năm, ta đánh quái vật 5 lần cũng là một năm, quá không chân thật. Các loại, ta hiểu được. Ha ha, nhìn vô cùng khó khăn tình trạng, lại hoàn toàn không làm khó được lao hạt. Lao tận liếc mắt nhìn tâm mắt danh giới u, nơi đó biểu hiện lượng HP của mình cơ hồ trở về đấy. Tại vừa bị quái vật dùng ngọn đuốc đốt tới thời điểm, lão tận bị trừ đi một năm lượng máu là lấy hư huyết trạng thái tồn tại. Mà lão liên tục không ngừng công kích là hắn hồi phục những thứ này hư huyết, cái này cũng là chẩn mạch tại buổi họp báo nâng lên đến. Huệ Tống nguyên dụ một cái mới cơ chế. Thục xương tham đao ung thư tin mừng. Các vị người xem, kế tiếp chính là suy luận thời gian. Tại huấn loại trong trò chơi, tổng hợp tất cả nhân tố phân tích, như vậy được đi ra kết luận dù thế nào không hợp lý, nó đều lại là chân tướng. Bên ngoài không có vũ khí, mà quyền cước công kích mặc dù tổn thương rất thấp, nhưng chỉ cần thời cơ thỏa đáng liền có thể hồi máu. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là tay đẩy người thôn dân này, tiếp đó từ trong tay của hắn, cướp đoạt vũ khí. Phát hiện trò chơi này chính xác mở ra phương thức sau đó, Lão Tần lập tức tràn đầy ngang dương đấu trí. Dù sao có Hắc chi hồn kinh nghiệm, Cái này tiểu quái lại rất đơn giản, Lão Tần phấn đấu 5 phút, cuối cùng nhất quyền nhất cước mà đem cái quái vật này cho xử lý. Quái vật sau khi chết, trong tay hắn lơi búa cùng ngọn đuốc tất cả đều rơi trên mặt đất, nhưng cũng không có bạch quang. Bạch quang là hồn xiêu di vật phẩm một cái truyền thống. Là một cái vật phẩm nào đó vì có thể nhặt trạng thái thời điểm, liền sẽ lấy một đống bạch quang hình thức xuất hiện ở bên trên, người chơi nhặt liền có thể thu được đạo cụ. Nhưng mà, cái này á nam nhân sau khi chết, hắn lơi búa cũng không có biến thành bạch quang rơi xuống. Nhưng Lão lơ đến, hắn từ dưới đất nhặt lên cái thanh kia búa, trong tay chừng một chút. Chưa từng xuất hiện đạo cụ chứng minh tin tức, cũng không có giao diện tổ tính, từ mọi phương diện đến xem cái thanh dịu này đều không phải là một cái có thể sử dụng đạo cụ. Nhưng lão Tần đem cái thanh dịu này cầm trong tay, đi có thể tinh tưởng cảm giác được nó khuynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng, nặng trĩu. Mặc dù lưỡi búa cũng không sắc bén, nhưng dù sao cũng so tay không sắt còn mạnh hơn nhiều. Nhìn, ta liền nói, loại trò chơi này chắc chắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem vũ khí kín đáo đưa cho người. Bất quá cái này vừa làm chính xác vô cùng mới lạ, vũ khí cần từ nhỏ quái thủ bên trong đi đoạt, chân thực, vô cùng chân thực. Lấy được búa, lão Tần càng là lòng tin tăng gấp bội. Phía trước còn có hai cái đang ngủ á nam nhân, lão Tần lại tốn 3 phút, dùng cái này của lưỡi búa đem hai cái quái vật tất cả đều chém chết. Không thể không nói, cái thanh dịu này kỳ thực cũng không tốt dụng, tăng thêm vô cùng có hạn. Nhưng lão Tần chịu khổ quắc giá trị rất cao, huống chi cùng trước đây tay không tấc sắt so ra, có một thanh lưỡi búa đã vô cùng để cho người ta an ủi. Mà khác hai cái á nam nhân vũ khí cũng là lưới búa, lão Tần so sánh một chút, phát hiện cái này mấy cái lưới búa không có khác biệt lớn, lại chọn lấy một cái nhìn hơi sắc bén một chút cầm trên tay. Nhưng kỳ quái là, cái thanh dịu này lại cũng không tồn tại ở có thể kiểm tra đạo cụ cột bên trong. Nó vẹn vẹn bị lao Tần nắm ở trong tay mà thôi. Lao Tần cũng không có cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại cảm thấy loại thiết kế này vô cùng chân thực. Hắc ám chi hồn bên trong quái vật rơi vũ khí là không thể nhặt, cái này kỳ thực tuyệt không hợp lý. Giống hắc kỵ sĩ con nào, nó trong tay rõ ràng liền cầm lấy, ta đánh chết nó vì cái gì không xong. Huyết thống nguyên rủa không hổ là thế hệ tiếp theo vạn giờ, tất cả quái vật vũ khí cũng có thể nhặt lên chính mình dùng, này liền vô cùng chân thật. Lão Tần ở bên cạnh tìm được một cái tay hãm, kéo động sau đó xuống một cái cái thang, leo lên cái thang sau đó, hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc lối đèn. Cái này hẳn là hồn xiêu di đóng lựa đi. Trong này là nút đèn. Nhưng là bây giờ muốn thứ này có ích lợi gì, ta lại không thể thăng cấp. Tiếp tục hướng phía trước tìm tòi đi. Lao Tần không để ý tới cái này nút đèn. Hắn đi tới bên trái cửa sắt lớn, đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là hướng về bên phải hẹp ngõ hẻm đi. Nhìn thấy cái này một đống tạp vật liền biết khẳng định có tắc luân đạc các ý các người nhìn, có một tên khốn kiếp cơ giao phay liền lao ra ngoài. Giống như có càng nhiều thôn dân, thân mẹ nó cầm liêm đao cùng bó đuốc, là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, vẫn là Lao Tần lại gặp càng nhiều địch nhân hơn. Những người này mở đều giống như á nam cư dân, hơn nữa tất cả đều thần trí mơ hồ, nhìn thấy Lao Tần mà bắt đầu giống như chó điên mà nhỏ tới, phát động công kích. Từ nơi này một số người trong tay, Lao Tần lại đem đến rồi càng nhiều vũ khí. Bao quát dao phay, liêm lao, bó đuốc, lá chắn gỗ cùng thảo tiên, rõ ràng những hàng này cũng là thôn dân. Đối mặt nhiều vũ khí như vậy, Lao Tần có chút không biết làm sao, lần lượt nhặt lên thử một chút, phát hiện còn giống như là lưới bữa dùng tốt. Dao phay cùng lươi hai tốc độ tương đối nhanh, nhưng mà khoảng cách quá ngắn, thảo khoảng cách rất dài, nhưng hoạt động hơn nữa Lao Tần dùng đến vô cùng không tay tức giận nhất là, những vũ khí này cũng không thể phóng tới tổn chữ trong không gian, cũng không nhìn thấy bất kỳ thuộc tính chứng minh. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này vừa làm vũ khí cũng không có đạo cụ giải thích do sao? Thật là thần bí a. Ách, nơi này có một đường tắt có thể mở. Nơi xa giống như có một đố cam mông nam, cảm giác rất điêu, nhưng trên thực tế hẳn là sáu. Kờn Mờ. Lao Tần lời còn không nói hoa, liền thấy cái kia cầm trong tay đại phủ cự nhân lăng không nhẹ lên, trực tiếp đụng xa 4, 5m, đại phủ trong tay hướng về phía Lao Tần chém bổ xuống đầu. 1042 thứ 1049 trường FN giờ tở hai lão tận bị dọa đến nhanh chóng hướng về bên cạnh lùi lên, đại phủ cơ hồ là lao và táo của hắn đi qua, hung hăng chém vào trên mặt đất. Lão tận thậm chí cảm giác dưới bản chân mặt đất đều chấn một cái. Lách mình sau đó, lão tận trợ tay chính là một đũa chém vào cái tên mập mạp này trên thân, chỉ báo tố đi ra từng chút một vết máu, tại cự phủ mãnh nam trên đầu bay ra một cái 12 tổn thương con số, thanh máu nhưng là cơ hội không biến hóa. Huyết thống nguyên rủa bên trong người chơi có thể tự làm quyết định phải chăng mở ra tổn thương biểu hiện cùng quái vật thanh máu biểu hiện, bất quá tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn biểu hiện. Vâng không trò chơi này liền thật sự rất khó chơi cơn mỡ hành thì ngon. Các loại, chờ một chút, ong hiếu. Cảm giác hàng này cùng cánh chim kỵ sĩ si rất giống a. Lao Tần nhất biên chấn kinh một bên nhanh chóng lui lại, nhưng vị này đại phủ ca nhưng là không buông tha, một đường chạy chậm đến đuổi đi theo, đại phủ trực tiếp xoay tròn điên cuồng chặt chém, đem chúng quanh hồng gâu cùng tạp vật tất cả đều chém cái nát như. Lao Tần không chút nghi ngờ, liền cái này đại phủ ca chặn mình, nhiều nhất hai đao tuyệt đối go đi. Nhưng mà làm một nam nam, dưới loại tình huống này làm sao có thể lùi bước. Ta nói với ngươi, số so ngươi hình thể lớn quái vật ta thấy hơn nhiều, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi béo ta sẽ không đánh ngươi. Cổ đạt ngậm trong mồm không ngậm trong mồm. Mông lớn ngậm trong mồm không ngậm trong mồm. Ta theo bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Hôm nay ta còn liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, ta nhìn chúng trong tay người đại phụ. Lão Tần nhìn một chút, trên người mình còn có 12 binh huyết, coi như mãi cũng có thể đem hàng này cho mãi trước ta. Chân chính manh nam nếu dám tại đối mặt đủ loại cường đại quái vật, liền xem như đến rồi hết thống thế giới, sao có thể cho bất tử nhân mất mặt đâu. Làm. Lão Tần nhất biên lui lại đem đại phụ ca hướng về phía trước đã thanh quang tiểu quái trên đất chုံ dẫn, một bên nắm chặt trong tay lời bướu. Cái này đại phụ ca nhìn mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao lão Tần có hắc ám chi hồn cơ sở, hơn nữa vừa giờ bản huyết thống nguyên rủa có thể tùy ý tránh chuyển xê dịch, né tránh quái vật công kích cũng biến thành hơi dễ dàng một chút. Lão Tần tinh thần cao độ tập trung, bị sờ đến một chút liền gặp một cái lấy máu để thử máu bình, hơn nữa trong tay hắn lươi búa mặc dù tổn thương có chút thấp, nhưng là coi như chịu được. Đối với quái vật trong tay đại phủ khát vọng nhường lão Tần chiến thắng sợ hãi của nội tâm, một người một quái không ngừng mà giao hỏi, chừng đánh bảy đại phụ ca mới một tiếng kêu rên, ngã trên mặt đất. Mà lão Tần trên thân nguyên bản có 12 cái lấy máu để thử máu bình. Dùng đến đã chỉ còn dư một cái. Trên màn đạn đã kinh ngạc, các loại 666666. Thật mạnh a, là thiếu thần. Thiếu thần đại đánh, chắc chắn rồi. Thiếu thần thật mạnh a, cũng mất mặt tần không giống nhau. Lão Tần xoa xoa mồ hôi trên đầu, mặc dù trong trò chơi nhân vật cũng sẽ không chảy mồ hôi. Người mẹ nó như thế ngậm trong mồm, tại sao không đi chuyện hóa á? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lợi hại như vậy, sẽ đi vật gì tốt. Lao Tần nhìn xem đại phủ trên người anh tung bay bạc quàng, hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nhặt lên. Ba cái lấy máu để thử máu bình. Ta đi ngươi lại ra. Ta uống 11 bình thuốc tiếp đó đổi 3 bình thuốc. Ta mẹ nó sáu. Vậy có phải hay không sao lưng ngươi cái này trồng trong quan tài có cái gì tốt vật a? Lao tần chưa từ bỏ ý định, lại chạy đến phía trước đại phủ Kazu đã một khu vực như vậy vơ vét một phen, đem có thể phá hỏng gỗ tất cả đều lấy vỡ, kết quả vẫn là không, có gì cả. Nhưng mà thật đúng là không có gì cả, vô cùng chân tử sáu. Thân mẹ hắn dáng dấp cùng một bột một dạng, kết quả là cho ta rơi mất ba cái bình máu. Ngươi tốt xấu cũng nên là hắc kỵ sĩ một dạng tồn tại a ta nói. Được chưa? Cuối cùng cầm tới cái này đại phủ, cũng không tính toán công bản lộn. Lão Tần thử đem trên đất đại phủ cho nhặt lên, nhưng mà quá nặng đi, căn bản vùng vậy bất động. Liên cái thanh dịu này trọng lượng, lão Tần nhiều nhất là hai tay kéo lấy nó đi khắp nơi, muốn nói lấy nó đi chém người đó là không có khả năng, bởi vì sức mạnh thuộc tính không đạt được. Nhưng tức giận nhất là cái này đại phủ cùng vũ khí khác một dạng, cũng đều không biểu hiện cụ thể thuộc tính chỉ số, cũng không biết đến cùng cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể sử dụng. Tính toán, trở về, trở về đốt đèn nơi đó ngồi một chút đống lửa, bổ sung một chút binh máu, thuận tiện xem có thể hay không thăng cấp, thêm mấy điểm sức mạnh, dùng cái này đại phủ Lão Tần hai cánh tay kéo lấy đại phủ, ấp á ấp úng đi trở về lối đèn. Chiếc đèn này bây giờ có thể đưa ngươi truyền tống về Thợ săn một cảnh. Tại sao khi chết, ngươi sẽ ở đây ngọn đèn chỗ thức tỉnh? Có ý tứ gì? Lao Tần còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt của hắn đã đen. Sau một lát, lão Tần tỉnh lại, phát hiện mình lại là nằm dạp trên mặt đất. Lao Tần giãy giụa đứng lên, phát hiện phía trước là cái tạo hình kỳ lạ giáo đường. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói ở đây cũng không phải giáo đường, mà là Thợ săn công xưởng, chỉ bất quá đối với đồng dạng người chơi tới nói, rất khó tự ở bề ngoài phân chia hai người. Lão Tần phủi một cái, Đột nhiên phát hiện một kiện rất bấy cha sự tình. Ta đại phủ đâu? Ta phía trước phí lớn như vậy sức đánh chết người mập mạp kia nhặt được đại phủ đâu? Lao Tần trong tay dấu tuyết, phù cận trên mặt đất cũng không có bất kỳ vật gì, lại mở ra thành vật phẩm, bình máu cùng thủy ngân đạn những vật này đều ở đây, nhưng một thanh vũ khí cũng không có. Thân mẹ nó sử dụng đốt đèn sau đó sẽ thanh trừ tất cả vũ khí. Cho chơi này còn có thể chơi. Lao Tần có chút nổi giận, hắn cảm thấy cố gắng của mình nhận lấy vũ nhục. Lão tử bằng bạn sự dành được bữa, dựa vào cái gì không để tác dụng. Hơn nữa, bình máu số lượng cũng không có khôi phục, vẫn là cùng phía trước một lần chỉ có bốn cái. Ta dựa vào, ngồi đóng lửa cũng không cho khôi phục nguyên tố bình, cất chó. Lao tầng hai tay chống chân mà hướng trên bậc thang đi, lúc này hắn nhìn thấy trên bậc thang người mang tin tức đang giơ cao lên một thứ gì đó. Nhìn kỹ, lại là ba thanh vũ khí. Sau khi đến gần, giới diện vui nhắc nhở, tiếp nhận đến từ người mang tin tức lễ vật. Người mang tin tức sẽ vì ngài cung cấp một kiện kỹ xảo vũ khí, thỉnh tùy ý chọn một. Kỹ xảo vũ khí cần tay phải cầm nắm, tại săn giết quái thú lúc sử dụng. Mặc dù thợ săn cũng có nhặt nổi điên thôn dân vũ khí, nhưng rất rõ ràng trông cậy vào những vũ khí kia để hoàn thành săn giết là không thể nào. Lão tần nhìn xem một câu cuối cùng chứng minh rơi vào trầm mặt. FND dở tở. Mưa đạt người xem trong nháy mắt cười đến rồi. Ha ha ha ha thiếu thần thật đáng yêu, một trận phân tích mạnh như cọ, xem xét chiến tích linh đòn kia năm. Chẳng thể trách phía trước nhặt lên những vũ khí kia cũng không thể phòng bao, cũng không có thuộc tính chứng minh đâu, nguyên lai like nơi này cho vũ khí mới là đứng đắn vũ khí a. Đáng thương thiếu, kỳ thực dựa theo chính quy quá trình trực tiếp tại lang nhân nơi đó go đi liền có thể đi vào tuyển vũ khí, kết quả thiếu thần vậy mà gắng gượng cầm một cái bữa nhỏ ma từ đại Phủ ca, 23333 FND dở tở. Ha, ha, ha. Cảm giác này lại trở thành một mới ngành A. Lao tần đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó xáo lộ cũng quá là nhiều, khó lòng phòng bị A. Ai có thể nghĩ tới huyết thống nguyền rùa bên trong vũ khí lại là chết một lần mới có thể bắt được. Suy nghĩ một chút phía trước cầm một cái quái vật trong tay phá phủ đầu đi khiêu chiến đại phủ ca, quả thực là cái quái gì vậy thạch nhạc chí 6. 1043 thứ 1050 trương huyết thống vũ khí ba canh hảo, lựa chọn một cái kỹ xảo vũ khí. Giang cơ khám đao, thợ sản bữa, vân tay thủ trượng. Còn có xuống ống, xuống ngắn, ngắn ống thương Cái vũ khí này hoa văn không thể nói so há hồn phất ta, nhưng giống như không phải cùng một cái xáo lộ. Phía trên này nói, lưỡi búa có thể duỗi dài, cái này hẳn là xem như dài vũ khí dài sử dụng, nhưng mà ra tay có thể sẽ tương đối chậm. Giang cư khảm đao hẳn là tốc độ công kích tương đối nhanh, nhưng mà không có AOE. Ấn 6. Nhưng mà cái này thủ trợng là cái gì hoàn toàn không biết. Tốt, ta lựa chọn thủ trợng cùng ngắn ông thương. Loại này có thể biến thành roi vũ khí cảm giác đặt ở hám chi hồn bên trong hơn phân nửa là chuyện tiểu lâm, nhưng mà để chứng minh ta rất mạnh, ta quyết định thử một chút. Cái này mẹ nó là quái trợng a, hảo thân sĩ A6. Cầm tới vũ khí sau đó, Lão Tần bắt đầu nghiên cứu cái này hai thành vũ khí cách dùng. Vào tay phía sau cảm giác đầu tiên, thủ trưởng rất nhẹ, ngắn ống thương hơi trọng một chút, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nắm tay trượng, có thể tiến hành một chút cơ bản nhất chặt, bổ, đâm, đâm các loại động tác, cách dùng cùng tế kiếm không sai bị lắm. Bất quá tương đối đặc biệt một điểm là, thủ trưởng bên trên có một cái đặc thù cơ quan, chỉ cần mở cơ quan liền có thể biến đổi hình dạng. Để lại cơ quan sau đó dùng sức hất lên, thủ trưởng lưỡi đao đã bị đánh tán trở thành rất nhiều tiết, nguyên lý cùng nào đó trong hạ niệm đuôi rắn hoàn giống. Lão Tần thử huy vũ mấy lần, Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng có thể hay không vùng chính mình một mặt, kết quả phát hiện mình quá lo lắng. Làm roi hình thái tay trượng cơ múa thời điểm, sẽ ngang đảo qua trước mặt ước chừng 180 độ phạm vi, một khi vượt qua cái phạm vi này, doi hướng về phía sau mình đi thời điểm, lưới đao liền sẽ một lần nữa gấp lại, lúc này người chơi liền có thể lại lần nữa hướng ngược lại vùng đánh. Theo lý thuyết hệ thống trực tiếp từ cách chơi phương diện thấp xuống món vũ khí này sử dụng độ khó, bằng không bình thường người chơi thật vẫn chơi không tới. Ta cảm giác xấu, có chút không tốt lắm, luôn cảm giác vũ khí như vậy không thích hợp ta như vậy mong nam tuyển thủ. Chọn xong vũ khí, Lao tiếp tục đi lên. Nếu như dựa theo quy trình bình thường, người chơi trực tiếp bị lang nhân làm cho chết, công xưởng môn phải không mở. Nhưng mà Lao Tần đã kích hoạt lên đệ nhất chén nhỏ đốt đèn, cho nên môn đã mở. Công xưởng bên trong, một cái tóc trắng thơ, dung mạo tiểu tụy lao nhân ngồi trên xe lăn, có thể nhìn thấy hắn phải bắp chân không thấy, chỉ có một đoạn chi giả. a các, ngươi nhất định là cái kia mới thợ săn. Hoan nên đi tới thợ săn trong động, ở đây lại là nhà mới của ngươi, ít nhất bây giờ là như thế. Ta là 6. Cách mạng, là các ngươi thợ săn bằng hữu Ngươi bây giờ khẳng định có điểm mơ hồ, bất quá chớ suy nghĩ quá nhiều, đi giết quái thú liền tốt, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi biết, thợ săn chính là làm cái này, ngươi sẽ thói quen xấu. Đây là thợ săn công xưởng, bất quá rất nhiều công cụ cũng đã thất lạc, phàm là có thể tìm được, cũng có thể tùy ý sử dụng. Lao Tần nháy nháy con mắt nhìn xem Cách mạng, Cách Mạn cũng nhìn xem hắn. Có thể hay không cho ta nói một chút, ta bây giờ muốn đi làm gì? Cách Mạn phát ra một hồi ý nghĩa không rõ tiếng cười, à, mới thợ săn lúc nào cũng tràn đầy lòng yếu kỳ. Đi săn giết càng nhiều quái thú rất nhanh ngươi chỉ biết sứ mạng của mình. Cung ý Rồng một dạ. Huế thống nguyên rủa bên trong nờ tở cỡ cũng là có thể tùy ý tiến hành bất luận cái gì đối thoại. Rõ ràng cách mạng cũng không muốn trả lời lão Tần vấn đề, làm ra một bộ vô cùng dáng vẻ thần bí. Lão Tần không có nói ra lời gì, không thể làm gì khác hơn là tại công xưởng bên trong kiểm tra xung quanh. Bên trong người mang tin tức có một đầu tin tức, muốn trốn khỏi cái này đáng sợ săn nhân một cảnh, thì ngăn cản không ngừng khuyết tán bên trong thú thai đầu nguồn, lệnh đêm này không còn tiếp tục. Những tin tức này cũng là bị người mang tin tức cầm một chương gỗ trụ, chỉ cần lão đi vào sau đó túi đầu xem xét, những thứ này người mang tin tức liền sẽ đem quyển trụ bày ra. Đi ra ngoài nhìn một cái cái kia xinh đẹp con rối tiểu tỷ tỷ, vẫn là không có tỉnh lại. Không có gì những chuyện khác làm, lao Tần lựa chọn tại mộ bia chỗ truyền tống đến nút đèn. Cùng hắc hồn một dạng, chỉ cần truyền tống sau đó tất cả quái vật liền sẽ đổi mới. Bất quá thế giới quan không giống nhau. Theo lý thuyết tại huyết thống thế giới bên trong, chỉ cần đi vào săn nhân ngộng cảnh sau đó, những thứ khác hết thảy liền cũng là một giấc ngộng, cho nên ngươi cảm thấy mình chém chết rất nhiều quái vật, kỳ thực cũng không có. Ấn 6. Cho nên căn bản không thể phân biệt cái gì là thực tế, cái gì là mộng cảnh. Đúng, có phải hay không bây giờ ta có thể đi tìm người sói kia báo thủ? Lão Tần lại lần nữa trở lại căn sắt phù tạm phòng khám bệnh, trực tiếp một chém mãng, đem lang nhân cho chém chết. Cái roi này, còn giống như có thể, phạm vi công kích rất dài, nhưng mà tổn thương hơi yếu. Bất quá súng này 6. ban đầu thuận phản cho đội thành tương phản. Lao Tần nghiên cứu một chút, phát hiện huyết thống nguyên rủa ở ngành chiến đấu thống vương diện cùng hắc ám chi hồn vẫn có khác biệt rất lớn. Đầu tiên là phía trước giới thiệu qua tham dao ung thư tin mừng hệ thống, cùng với bãi bỏ trọng giáp, đại thuận thiết lập, tương đương với mạnh phi thường điều vào công tính chất. Cầm thuận tồn tại, người chơi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thương phản, hoặc là nhảy bén né tránh, nhanh chóng phản kích. Thứ yếu chính là vũ khí có thể thay đổi hình thái, ứng phó bất đồng tình cảnh chiến đấu. Giống vân tay thủ trượng phổ thông hình thái bình thường là dùng để đâm, nhẹ bổ hoặc nhanh chóng vung chém, mà doy hình thái nhưng là chủ yếu tiến hành khoảng cách xa AoE, đối phó một chút động tác nhanh nhẹn nhưng hết thiếu địch nhân. Còn có chính là hát gám chi hồn nhược điểm công kích và đâm lưng bị đổi thành nội tạng bạo kích. Làm người chơi thương phản thành công, hoặc tại quái vật sau lưng sử dụng tụ lực lúc công kích, sẽ đánh ra quái vật bị choáng, lúc này người chơi liền có thể đổi kịp một chiêu hắc hồ đạo tâm, tạo thành đại lượng tổn thương. Cũng hắc ám chi hồn chỗ khác biệt ở chỗ Hóa hồn chỉ cần đi đến quái vật sau lưng liền có thể trực tiếp đâm lưng, nhưng huyết thống nhưng là cần dùng trước tụ lực công kích đánh ra bị choáng, sau đó mới có thể nội tại bạo kích. Á Nam trong thành trấn nguy cơ tứ phía, giống như đang tiến hành một hồi thịnh đại dống lửa thế tối. Có thể nhìn thấy có rất nhiều hỏa trụ, đến gần xem xét sẽ phát hiện, những thứ này hỏa trụ trên thực tế là từng cái một mục giá chữ thập, dưới đây chất đống tuổi tại đốt cháy, trên xuống nhưng là buộc từng cái lang nhân. Những người sói này đã nghiêm trọng hóa thú, toàn thân đều mọc đầy bộ lông màu đen, mơ hồ có thể thấy được móng nhọn cùng răng nhọn. Đây chính là phía trước nhắc tới hóa thú bệnh cùng thú thai, theo lý thuyết á nam người đang không ngừng biến thành loại này dã thú khát máu. Bị đốt hóa thú nghiêm trọng, còn sống cũng không tốt gì. Lao Tần phát hiện những cái kia dơ đứa cá nam người cũng đều có hóa thú dấu hiệu, đầu cùng trên mặt mọc ra bộ lông màu đen, thậm chí có một số người cả cánh tay cũng đã biến thành lang bộ dáng. Phí hết đại kính rõ ràng xong đang tại mở đống lửa tiệc tối tiểu quái, Lao Tần tiếp tục lùng tìm. Tại sao ta cảm giác thủ trưởng thật mạnh a, vô cùng nhẹ bén. Ta đây một đầu thể lực trực tiếp có thể lấy tiểu quái chặt, một bộ trực tiếp liền mang chết. Chơi hạ cái vũ khí này, đơn giản nhường trò chơi đã mất đi niềm vui thú. Quá mạnh mẽ. 1044 thứ 1051 trường chịu khổ canh một tại Á Nam Trung Du đã rất lâu, kiến thức qua đóng lửa tiệc tối, gõ rất nhiều môn, cũng tiến vào cống thoát nước gặp được rất nhiều lang nhân. Theo lý thuyết tân thủ người chơi mới gặp những này là rất dễ chết, nhất là đống lựa tiệc tối nơi đó ít nhất tụ tập mười mấy quái vật, tân thủ không cẩn thận dẫn nhiều liền bị vây đánh dẫn đến tử vong. Nhưng mà lão Tần dù sao cũng là thông quan hắc ám chi hồn nhân, đối với đủ loại sáo lộ đã là xe nhẹ đường quen, chỉ cần đánh cẩn thận một chút, một đường tiến lên đồng thời không có gặp phải cái gì quá lớn ngăn trở. Lão cảm giác đầu tiên chính là Hệ thống nguyên rủa cửa hại thiết kế vẫn như cũ là kéo dài hắc ám chi hồn cái chủng loại kia phong cách, bố quái tinh xảo, cấp độ rõ ràng. Toàn bộ án nam bị chia làm rất nhiều tầng, lão tần đều nhanh chuyển hôn mê, cũng không tìm được cái tiếp theo đốt đèn ở đâu. Tại hạ thủy đạo, lão tần nhặt được một bộ thợ san phục, quả quyết thay đổi. Hắn thử một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không bởi vì trên thân mang đồ vật quá nhiều mà ảnh hưởng lẫn lộn cùng di động, tiếp đó phát hiện cũng sẽ không. Tân cũng là vô cùng hợp lý, ngược lại cũng không có giáp, mặc lên người cũng là giấy, giấy là không có, có trọng lượng sáu. Tại hạ thủy đạo bên trong, lão tần phát hiện một cái vô cùng chỗ đặc tụ. Ba mặt cũng là vách tường, hơn nữa trên vách tường không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhìn rất làm. Ta cảm giác xem xét ở đây thì có huyền ảnh vách tường. Thuật a, quấy dậy. Lao Tần đem xung quanh tường lần lượt gõ một cái, phát hiện cũng không có huyền ảnh vách tường. Thế là hắn tại chính giữa nhất mặt tường kia dưới mặt đất lưu lại một đầu tin tức, phía trước có huyền ảnh vách tường. Nửa đường Lao Tần phát hiện, Á Nam rất nhiều môn cũng có thể lập đập, nhưng mà gõ sau đó bên trong Á Nam người đều vô cùng không thân thiện. Hèn hạ người xứ khác, vậy mà nghĩ gạt ta tại săn giết chi mở cửa cho người sao? Bực nào âm hiểm phên hạ người sứ khác, ai sẽ tại săn giết chi dạ mở cửa cho người, đi mau." Lão Tần đều không còn gì để nói, thân mẹ hắn hèn hạ người sứ khác, người sứ khác liền người sứ khác, ta hèn hạ chỗ nào ngươi nói cho ta rõ. Nói trở lại ta đến cùng tới địa phương nào, thật là thần bí ai trò chơi này địa độ quá mở rộng. Lại trở về hắc ám chi hồn loại kia vô tận tìm tòi, đi một vạn năm không biết mình ở đâu, tiếp đó bị quái lỗ chết, làm lại từ đầu. Ân. Các loại, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, có chút muốn gặp phải bọn chiến cảm rất xấu. Phía trước chính là một tòa cầu lớn, Mơ Hồ có thể thấy được cầu lớn một bên kia đại môn đóng chặn, xung quanh vậy mà một cái tiểu quái cũng không có. "Đi ra." Lão Tần thử nói. Tiếp đó hắn liền thấy một cái khổng lồ dã thú từ đối diện phía sau cửa nhảy lên một cái, nặng nề màn đện ở trên cầu lớn, thậm chí nhường Lão Tần cũng cảm giác mình mặt đất dưới chân kịch liệt lắc lư một cái. "Ta dựa vào, thật sự đi ra." Nhân viên thần chức quái thú. Hoa tay trái của nó thật to, lông tóc thật dài, người là dương quá sao? Cái này chính là phía trước tại buổi họp báo nhìn lên đến cái kia bà, cảm giác giống như rất tốt đánh. Lao tần nhất đao chém vào monster lui lại bên trên, một thật dài thanh máu phía dưới bay ra một con số, 29. Sau 6 phút, Lao tần ở trong giấc ngộng tỉnh lại lần nữa. Cái này đánh cái rắm Ta thu hồi mới vừa nói thủ trưởng rất mạnh lời nói, cái này mẹ nó chặt buột một đao mới 29 điểm huyết, đánh tới năm nào tháng nào. Ai? Cái này nhân ngẫu sống. Lao tần kinh ngạc phát hiện, phía trước một mực nằm ở trong buồn hoa chính là cái kêu bỏ hoàng con dối vậy mà đã sống, hơn nữa còn có thể đối với lời nói. Đây không phải là hắc cám chi hồn bên trong phòng hòa nữa sao Vì cái gì không còn sớm kích hoạt, trên người của ta cái kia một đống huyết chi vang vọng đều dứt mất, người mới kích hoạt xong. Kỳ thực Lao Tần không biết là, sở dĩ cái này nhân ngâu sống lại, là bởi vì hắn thu được một điểm linh thị. Huyết thống nguyên rủa bên trong linh thị không giống với hắc ám chi hồn bên trong nhân tính. Linh thị càng cao, đại biểu cho nhân vật có thể nhìn thấy rất nhiều siêu việt nhân loại hiểu linh dị hiện tượng, cũng liền càng thêm tiếp cận cái thế giới này chân tướng. Hoặc có thể dạng này tương đối đơn giản thô bạo mà lý giải, tại giống này nói sự bên trong, tất cả nhân loại kỳ thực cũng là mắt cẩn thị, nhìn đồ vật hoàn toàn mơ hồ, nhưng bọn hắn sinh hoạt rất hạnh phúc. Linh thệ thì tương đương với là cho bọn hắn mang lên trên số độ càng lai Việt cao kính mắt, linh thị càng cao, bọn hắn thấy thế giới lại càng chân thực, nhưng loại này chân thực thường thường là hoàn toàn có bội tại loài người nhận thức, cũng sẽ tạo thành san giá trị điên cùng đi, thậm chí để cho người ta lâm vào điên cuồng. Đến nơi cái này một điểm linh thị là ở đâu ra? Là vừa mới giả tần thấy được buốt, cho nên tăng một điểm linh thệ. Kỳ thực Lao tần phía trước nhặt được cùng nhân tri thức cái đạo cụ này, sử dụng phía sau cũng là có thể thu được linh thị. Nhưng mà tuyệt đại đa số tân thủ tại lần thứ nhất lúc chơi đùa cũng không biết linh thệ cái thuộc tính này sẽ ảnh hưởng con rối cái này mấu cấp nở và cơ.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 Theo lý thuyết cái này vừa làm hẳn là cũng có triệu hắn nợ trợ cỡ cùng một chỗ đánh bột thiết lập đúng không? Ta đi xem. Truyền tống đến đốt đèn sau đó, Lão Tần từ phía trước đã mở ra đường tắt hướng về bột bên kia đi. Tiếp đó hắn ở nửa đường thấy được một đầu vô cùng bắt mắt gián luôn, nếu như cần hiệp trợ, liền dung vàng chung cho đòi. Lão Tần ở nơi này gián luôn vị trí hơi lung lay một chút chung cho đòi, đợi 2 giây, không có phát sinh gì cả. Hắn quay đầu vừa mới không đi 2 bước, liền thấy một cái đội mũ, mặc thợ săn dùng thân ảnh từ phía sau hắn theo sau. Cợn mờn. Lão sợ hết hồn, nhanh chóng hướng về phía trước một cái lách mình. Kết quả phát hiện vị đại ca kia trực tiếp chạy trước mặt tiểu quái liền xuống tới. "Ta đi, đây là ai?" Hắn hảo mạng a, cảm giác đây là nở tờ cờ a. "Kiều nô, chào ngươi." Lao Tần thử cùng vị đại ca kia nói chuyện, nhưng mà vị đại ca kia cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này nở tợ cờ tay phải cầm thợ săn đũa, tay trái cầm ngắn ống thương, thân hình mười phần khôi ngô, đồng dạng cũng là mặc toàn bộ thợ săn phục. "Tô ta, Triệu Hoảng người anh em này còn trụ ta một điểm linh thị, mặc dù ta cũng không biết linh thỉ là dùng để làm gì." Vậy ta dứt khoát trực tiếp đi đánh một trận. Lại lần nữa xuyên qua sương trắng môn, Lão Tần trợn mắt nhìn vị đại ca kia trực tiếp gơ lưỡi búa liền xuống tới, cùng bộ trực tiếp cương chiến diện. Mà Lão Tần vừa định đi lên phụm trộm đâm một đao, liền bị bộ cho một bàn tay vỗ trở về. Vị đại ca kia thật mạnh mẽ a, ta lúc nào mới có thể giống như người yêu tú. Gì cũng không nói, sơ soạn. Lão Tần ở phía sau yên lặng móc ra dầu vọ cùng đạn lửa, đem mình làm một cái quang đạn binh. Kết quả chỉ qua không đến 2 phút, Lão Tần tầm mắt bên trong xuất hiện một nhóm bắt mắt chữ lớn, đã đổ sát con ngồi. Ta dựa vào, cái này dầu vọ cùng quá mãnh liệt. Bất quả vẫn là vị đại ca kia mạnh hơn, trực tiếp đem bột ngăn ở trong góc ma sát. Cái này dầu vào thêm đạn lửa thu phát một phút, tương đương ta lấy tay trượng đâm 2 giờ. Cái vũ khí này cũng quá thái. Lần sau lại nhìn thấy dùng cái vũ khí này nhân ta liền muốn lên đến hỏi hắn, ngươi thiểu năng trí tuệ sao. Mưa đạn nhau nhau biểu thị, mất mặt. Rõ ràng là đại ca manh liệt ta. Nhân ra một người đơn đấu bột hoàn toàn không giả á. Mất mặt ta, nhường đại ca một người ở phía trước, á tần toàn trình màu cá. Haha, ha, lạ